Chương 489, điều kiện tu luyện, chương 489, điều kiện tu luyện. Huệ Trần rốt cuộc hiểu rõ Thái cực Âm Dương tông vì sao vui lòng dùng Thái cực Âm Dương quyết thay thế Thái cực Hỗn Nguyên công. Thái cực Hỗn Nguyên công là Thái cực Âm Dương tông nội môn đệ tử phổ biến tu luyện công pháp, Hàn Lâm như được, nhất định có thể tu luyện. Nhưng mà, Thái cực Âm Dương quyết cánh cửa cao hơn nhiều lắm. Cho dù là Thái cực Âm Dương tông tông chủ, tập hợp đủ tông lực lượng, vậy chỉ tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, thiên thiên căn cốt thuộc tính vẹn vẹn đạt tới 70 điểm, xa chưa đạt đến đại thành cảnh giới cần thiết 80 điểm. Từ đó có thể thấy, để thăng thiên thiên căn cốt thuộc tính độ khó cực lớn. Người bình thường lúc sinh ra đời, bình quân căn cốt là 5 giờ, từ chất hơi tốt cũng bất quá 6, 7 giờ, năng lực đạt tới 10 giờ đã là hiếm thấy. Võ giả tu luyện về sau, có chút công pháp năng lực để thăng tiên tiên căn cốt thuộc tính, nhưng phần lớn cần đến đại thành cảnh hoặc viên mãn cảnh mới có thể thấy hiệu quả. Một sáng tiên tiên căn cốt thuộc tính đạt tới 10 giờ, để thăng độ khó tăng vọt. Võ giả bình thường năng lực để thăng đến 15 điểm đã thuộc không dễ, này tại Lam Tinh Liên Minh bốn chỗ một quyển đại học tiên môn ghi danh điều kiện trong đã là tiêu chuẩn cao. Đối với gia đình bình thường võ giả mà nói, tiên thiên căn cốt đề thăng đến 15 điểm về sau, lại hướng lên gần như không có khả năng. Chỉ phi là nhất cấp căn cứ khu hoặc siêu cấp đô thị nhị lưu, tam lưu gia tộc mới có thể là dòng chính đệ tử để thăng. Dù vậy, những con em gia tộc này tiên tiên căn cốt đệ thăng đến tam thập điểm đã là cực hạn, nhưng này ngay cả tu luyện Thái Cực Âm Dương Quyết nhập môn tư cách cũng không đạt tới, đủ thấy nó cửa hãm chi cao. Tuệ Trần sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hắn nguyên bản dự liệu được tu luyện Thái Cực Âm Dương Quyết sẽ rất khó khiêu chiến, lại không ngờ tới độ khó cao như thế. Hắn trong lòng thẩm nghĩ, cho dù tập kết toàn tự tài nguyên, tối đa cũng chỉ có thể đem phật tử tiên tiên căn cốt thuộc tính đệ thăng đến 50 mươi điểm, miên cưỡng đạt tới nhập môn tiêu chuẩn. Không biết chuyện này đối với phật tử mà nói có phải đầy đủ. Đại Nhật Lôi chiêu tự tài nguyên phong phú, có đề thăng tiên tiên căn cốt thuộc tính chân quý bảo vật. Nhưng mà, theo căn cốt thuộc tính đề cao, đề thăng độ khó hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng. Đem Hàn Lâm căn cốt theo 10 giờ đề thăng đến 20 điểm tương đối dễ dàng, theo 20 điểm đề thăng đến thập điểm vậy còn có thể, nhưng ba sau 10 giờ, mỗi một điểm tăng lên cũng trở nên dị thường gian nan. Một sáng Hàn Lâm tiên tiên căn cốt thuộc tính đạt tới 50 điểm, còn muốn đề thăng dù là một điểm, cần thiết độ khó đều là trước đó mấy lần. Cho dù Hàn Lâm là Phật tử, nếu không có trọng đại cống hiến, cũng khó có thể đạt được những kia phẩm chất cao thiên tài địa bảo. Tuệ Trần Sở Di dám hứa hẹn có thể đem Hàn Lâm căn cốt thuộc tính để thăng đến 50 điểm, là bởi vì đây là hắn có khả năng bảo đảm cực hạn. Vượt qua cái giờ này, Tuệ Trần vậy không có năm chắc thuyết phục trong chùa tiếp tục là Hàn Lâm cung cấp những kia đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Triệu Vô Cực mang theo ánh mắt đắc ý đảo mắt mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi tại trên người Hàn Lâm. Hắn phát hiện Hàn Lâm sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, không hổ là đại nhật lôi chiêu tự trăm năm khó gặp Phật tử, phần này ung dung không vội khí độ, sát thực phi phạm. Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm bội phục. Hàn Lâm thần sắc bình tĩnh, hỏi: "Triệu trưởng lão, trừ ra tiên tiên căn cốt" Tu luyện Thái cực âm dương quyết còn cần thỏa mãn nào điều kiện?" Triệu Vô Cực mỉm cười trả lời, "Muốn tu luyện Thái cực âm dương quyết trừ ra cần tiên thiên căn cốt 50 điểm nhập môn, còn cần trí âm chí dương hai loại linh vật. Hai loại linh vật cho dù tại ba môn thập nhị trong tông cũng là khó mà đạt được bảo vật, không chỉ cần phải thực lực cường đại, còn muốn có nghịch thiên vật khí." Tuệ Trần Tiền sư nghe xong, sắc mặt trở nên xanh xám, trong lòng dâng lên lửa giận. Nếu như không phải Triệu Vô Cực thực lực cao cường, hắn dường như muốn phát tác tại chỗ. "Triệu trưởng lão, người đây là?" Tuệ Chân sư nhịn không được mở miệng. Trong đám người truyền đến nói nhỏ, Đây không phải rõ ràng không cho lôi chiêu tự Phật tử tu luyện không? Hàn Lâm gật đầu, hắn đã có chí âm chí dương linh vật, đồng thời dung nhập thể nội, thức hải bên trong Phật Dương Hỏa tà nguyệt chính là cần thiết vật, bởi vậy điều kiện này đối với hắn mà nói đã thỏa mãn. Triệu Trường lão, còn có những điều kiện khác sao? Hàn Lâm tiếp tục truy vấn. Triệu Vô Cực nói thêm, cái điều kiện cuối cùng, có thể không tính là điều kiện. Như thỏa mãn hai cái trước, tu luyện thái cực âm dương quyết lúc, thể nội cần đồng thời có âm dương hai loại thuộc tính năng lượng. Nói cách khác, tu luyện công pháp này trước, cần trước tu luyện hai môn thuộc tính tương phản nội công đến viên mãn cảnh. Lời vừa nói ra, hiện trường xôn xao đồng thời tu luyện hai loại thuộc tính tương phản nội công gần như không có khả năng vì thuộc tính khác nhau tiên thiên chân khí trong đan điển tích xúc rất dễ dẫn phát chân khí bạo động nổ tung đan điển sứ tu luyện giả biến thành phế nhân tuệ chân tiền sư giận không kềm được không để ý triệu vô cực cao hơn chính mình hai cái cảnh giới thực lực giận dữ đứng dậy chỉ trích triệu vô cực theo ta được biết ta tông phật tử từng tại u minh Bạch cốt động đạo cứu các ngươi thủ tịch tần giao các ngươi chính là như vậy báo đáp sao các ngươi đây là muốn phế đi chúng ta tông môn phật tử không Tuệ Trần vẫn nộ nhường Triệu Vô Cực sắc mặt trầm xuống, trên người hắn tỏa ra một cỗ khí tức kinh khủng, Thái Cực âm Dương Quyết là ta tông trấn phái công pháp, ta chỉ là đem tu luyện điểm trọng yếu báo cho biết các ngươi, làm sai chỗ nào? Lẽ nào các ngươi tình nguyện chính mình đi tìm đòi, xảy ra vấn đề lại đến trách tội ta tông? Tuệ Trần nhất thời nghẹn lời, Triệu Vô Cực đứng ở đạo đức điểm cao nhất, nhường hắn không phản bắt được. Tuệ Trần vốn nên cảm kích Triệu Vô Cực báo cho biết, lúc này lại cảm thấy như hóc xương. Tuệ Trần bất đắc dĩ đề nghị, "Triệu trưởng lão, chúng ta không muốn Thái Cực âm Dương Quyết đổi về Thái Cực Nguyên Công làm sao?" Triệu Vô Cực cười lạnh từ chối, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tuệ chân hối hận nhìn về phía Hàn Lâm, trước đó là hắn đề nghị Hàn Lâm đổi lấy Thái Cực Âm Dương quyết không ngờ rằng đổi lấy không cách nào tu luyện công pháp, không cách nào tu luyện công pháp, cho dù là thân cấp, cũng bất quá là bại trí. Tuệ chân bất đắc dĩ nói với Hàn Lâm, phật tử, ngươi nhìn xem. Hàn Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, kiên định trả lời. Đa tạ triệu trưởng lao báo cho biết môn công pháp này đệ tử ấy nấy, triệu vô cực sắc mặt biến hóa, hắn nguyên bản dự tính Hàn Lâm sẽ bởi vì điều kiện tu luyện vô cùng hà khắc mà bỏ cuộc, lựa chọn đổi lấy một kiện nhị giai thú khí, lại không ngờ tới Hàn Lâm kiên quyết như thế. Thái Cực Âm Dương Tông chấn phái công pháp tiết ra ngoài, cho dù Hàn Lâm không cách nào tu luyện, vậy tồn tại mạo hiểm. Triệu vô cực vốn không dự định truyền thụ công pháp này, cho nên mới dần dần thuyết minh chỗ khó. Triệu vô cực hoài nghi hỏi, Phật tử, ngươi thật sự muốn tu luyện môn công pháp này? Nếu như bỏ cuộc, ta có thể đại biểu tông môn vì ngươi đổi lấy một kiện nhị giai thú binh. Nguyên bản Triệu vô cực chỉ tính toán dùng phổ thông nhị giai thú khí trao đổi Hàn Lâm trong tay Thái Cực Âm Dương quyết nhưng nhìn thấy Hàn Lâm bình tĩnh, hắn trong lòng bất an, vui lòng đề cao điều kiện trao đổi, để đổi lấy Hàn Lâm trong tay truyền thừa bảo châu. Hàn Lâm mỉm cười, dùng hành động biểu lộ quyết định của mình. Hắn đem truyền thừa chi Châu dán ở mi tâm, một cỗ mát lạnh cảm nương theo lấy hàng loạt thông tin tràn vào thức hải của hắn. Triệu Vô Cực trừng to mắt, dường như muốn ngăn cản Hàn Lâm tiếp nhận truyền thừa, nhưng cuối cùng cũng không nói đến bất luận cái gì thoại. Hắn chỉ có thể mặt đen lên, chăm chăm vào Hàn Lâm, nhỏ giọng thầm thì, cho dù sử dụng truyền thừa Bảo Châu, không đạt được điều kiện tu luyện, ngươi cũng vô pháp tu luyện nửa phần, còn không bằng đổi lấy một kiện nhị giai thú binh, thực sự là. Trong cung điện, ánh mắt mọi người cũng hướng phía Hàn Lâm nhìn lại, một lát sau, Hàn Lâm trong tay truyền thừa Bảo Châu, quang mang dần dần trở nên lảm đập lên, Bảo Châu mặt ngoài vậy xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng giống như đụng một cái rồi sẽ hoàn toàn vỡ vụn ra. Thời gian một chén trà công phu, truyền thừa Bảo Châu nội quan tại Thái Cực Âm Dương Quyết công pháp tất cả nội dung toàn bộ truyền thừa hoàn tất, Bảo Châu vỡ vụn, hóa thành một mịn, Triệu Vô Cực sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng lại lời gì cũng không nói, mặt đen lên ngồi xuống. "Phật tử, ngươi cái này." Tuệ Trần mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Hàn Lâm hơi cười một chút, hướng phía hắn gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, nhắm mắt bắt đầu dụng tâm phòng đoán Thái Cực Âm Dương Quyết bộ công pháp kia. Chương 490, mời, chương 490, mời. Tại Đại Vũ quốc mạo hiểm trở về về sau, Hàn Lâm ngay lập tức dấn thân vào tại bế quan tu luyện, toàn thân tâm vùi đầu vào Thái Cực Âm Dương Tông chân phái tuyệt học, Thái Cực Âm Dương Quyết trong bộ công pháp kia lấy đặc biệt phương thức tu luyện, nhường Hàn Lâm tu vi như mặt trời ban trưa, nhanh chóng đề thăng. Triệu vô cực từng đề cập tu luyện công pháp này điều kiện tiên quyết, Hàn Lâm không chỉ hoàn toàn thỏa mãn, thậm chí nhường hắn có loại hào giác, giống như môn công pháp này là vì hắn đo thân mà làm. Hàn Lâm có siêu cao tiên tiên căn cốt thuộc tính, thể nội trí âm trí dương linh vật, cùng với hai loại thuộc tính tương phản năng lượng, những điều kiện này nhường hắn ở đây tu luyện Thái Cực Âm Dương Quyết lúc như cá gặp nước, dường như không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Hắn rất nhanh liền nắm giữ môn công pháp này nhập môn kỹ xảo, đồng thời hướng phía tinh thông cảnh, thậm chí là tiểu thành cảnh nhanh chóng dào bước tiến lên. Hắn tiên tiên căn cốt đạt đến kinh người 50, có cực âm cực dương linh vật, có thể Thái cực âm dương quyết tu luyện trở nên thuận lợi đến kỳ lạ. Hàn Lâm thể nội nguyên bản tồn trữ ở đan điền tiên tiên chân khí cùng xương cốt bên trong u minh lực lượng, vốn là hai loại thuộc tính tương phản năng lượng, giữa bọn chúng xung đột như là hồng thủy mãnh thú, mà Hàn Lâm một mực dựa vào thần thông cảnh kim cương bất hoại thần công tới áp chế kiệu này xung đột, nhưng này cuối cùng không phải kế lâu dài. Thái cực âm dương quyết tu luyện, nhường Hàn Lâm đã không còn kiệu này lo lắng. Theo công pháp vận chuyển, trong cơ thể Hàn U Minh lực lượng bị nhanh chóng chuyển hóa làm tiên tiên chân khí, chạy vào trong đan điện. Việc này chuyển hóa tốc độ, đây bất kỳ cái gì công pháp hấp thụ thiên địa linh khí chuyển hóa làm tiên tiên chân khí tốc độ đều muốn nhanh lên mấy lần thậm chí mười mấy lần. Hàn Lâm có thể cảm giác được một cách rõ ràng tu vi của mình cảnh giới đang nhanh chóng đề thăng, loại tốc độ này thậm chí nhường chính hắn cũng cảm thấy có chút sợ sệt. Từ thái cực âm dương quyết nhập môn sau đó, Hàn Lâm tốc độ tu luyện một ngày là Nguyên bản hắn chỉ là tiên Thiên cảnh lục tầng tu vi, nhưng ngắn ngủi mấy ngày trong, tu vi của hắn đã tới gần tấn thăng tiên, tiên cảnh thất tầng cơ quan. Thái cực hỗn nguyên công theo đuổi là đem thể nội tất cả năng lượng kỳ dị tu luyện đến hôn nguyên như một, bất luận là tiên thiên chất khí, niệm lực, đấu khí, tinh thần lực hay là năng lượng kỳ dị, toàn bộ chuyển hóa làm hôn nguyên kình. Mà thái cực âm dương quyết thì lại khác, nó có thể đem thể nội năng lượng tùy ý chuyển đổi, điểm này cùng thần niệm chuyển đổi có phần giống nhau đến mấy phần. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với thái cực âm dương quyết hiệu quả thần kỳ cảm thấy kinh thán không thôi. Nay còn chỉ là nhập môn, Hàn Lâm trong lòng tràn đầy chờ mong, chờ đến thái cực âm dương quyết tu vi cảnh giới sau khi tăng lên, còn sẽ có càng thêm huyền diệu thần kỳ năng lực xuất hiện, thật là khiến người ta lòng dân trào. Ổn định trạng thái của mình về sau, Hàn Lâm rời đi cổ võ thế giới, về tới hắn quen thuộc chủ thế giới trong. Một năm này, hắn đã trở thành một tên sinh viên năm ba, việc học phồn mang nhất một năm. Nhưng đối với Hàn Lâm mà nói, vì hắn tu vi cảnh giới hiện tại, mong muốn nhanh chóng đạt được qua môn cũng không phải việc khó. Hắn bảo đảm môn chuyên ngành công trưởng, mà cái khác qua môn thì lựa chọn theo võ đạo môn học diễn võ khóa công pháp thực chiến dị thú bắt giết trở lấy nặng như sức chiến đấu trong khóa học thu hoạch. Lại thêm đại ba kinh hồng bảng đệ nhất ban thưởng qua môn, Hàn Lâm có thể nói là sinh viên năm 3 trong gánh vác nhẹ nhất một vị. Lâm Tiêu Tiên môn nghiệp lực võ giả học viện các lão sư đối với Hàn Lâm vị này thường xuyên xin phép nghỉ, động một chút lại 10 ngày nửa tháng không thấy tâm hơi, nhưng thực lực để thăng nhanh chóng học sinh cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa lại kinh ngạc. Bọn hắn thấy tận mắt Hàn Lâm theo một tên hậu thiên cảnh võ giả, tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, nhanh chóng để thăng đến tiên tiên cảnh lục tầng. Nếu như Hàn Lâm tại cổ võ thế giới chờ lâu mấy ngày, đem tu vi trực tiếp đột phá tới tiên tiên cảnh thất tầng, như vậy hắn lần này trở lại trường, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người giật mình kinh ngạc. Hàn Lâm, thực lực của ngươi, dường như lại mạch lên. Tư Khấu Trung Văn nhìn biến mất hơn nửa tháng Hàn Lâm xuất hiện lần nữa ở phòng học, hắn khí tức trên thân càng thêm hùng hậu, giống như lúc nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới mới, cái này khiến Tư Khấu Trung Văn trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tư Khấu Trung Văn tại năm nhất khai giảng lúc cũng đã là một tên tiên tiên cảnh võ giả, 3 năm qua đi, tu vi cảnh giới của hắn vẫn đang dừng lại tại tiên tiên cảnh 3 tầng. Đối với tiên tiên cảnh võ giả mà nói, có thể ghiên giữ một năm để thăng một tầng tu vi đã coi như là thiên tư chắc tuyệt, Tư Khấu Trung Văn tốc độ tu luyện đã vượt qua 6070% tiên thiên cảnh võ giả. Nhưng mà, cùng Hàn Lâm so sánh, tiến bộ của hắn có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể chỉ là có chút kỳ ngộ thôi." Hàn Lâm mỉm cười trả lời, trong giọng nói để lộ ra một kia dễ dàng cùng tự tin. Hiện tại Hàn Lâm, thể nội từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại động thái trạng thái thăng bằng. Bạch cốt u minh quyết nhường hắn mỗi ngày theo toàn thân xương cốt trong liên tục không ngừng sản sinh u minh lực lượng, những lực lượng này đại bộ phận dùng cho tôi luyện xương cốt, mà dư thừa thì bị thái cực âm dương quyết chuyển hóa làm tiên tiên chân khí. Mỗi ngày, Hàn Lâm còn có thể tu luyện lục thức huyền diệt công cùng lục đạo luân hồi này hai bộ công pháp tồn tại có thể tốc độ tu luyện của hắn vượt xa cái khác tiên tiên cảnh võ giả mấy lần, hắn đương nhiên sẽ không bỏ cuộc dạng này ưu thế. Tu luyện sau khi kết thúc, buổi tối lúc ngủ Hàn Lâm lại bắt đầu tu luyện thụy mộng là hán độ thế công. Môn công pháp này quả thực là tu luyện giả tin mừng. Nó cho phép Hàn Lâm đang ngủ nghỉ ngơi đồng thời tiếp tục tu luyện những công pháp khác, tương đương với mỗi ngày đây người khác có thêm 10 giờ thời gian tu luyện. Môn công pháp này không có bất kỳ cái gì di chứng, công chính bình thản. Cho dù trong giấc mộng tu luyện những công pháp khác, vậy không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma. Với lại trong lúc ngủ mơ tu luyện những công pháp khác tốc độ cũng không chậm, có thể sương hoàn mỹ. Khuyết điểm duy nhất là mong muốn tu luyện môn công pháp này cần cực cao nội tính, mà Hàn Lâm vừa vặn có điểm này. Hàn Lâm tốc độ tu luyện đã vượt xa khỏi Tư Khấu Trung Văn dạng này, Tây Kinh thị Tam Lưu gia tộc đệ tử có khả năng so sánh phàm chủ, thực lực của hắn đủ để cùng khống chế Lam tinh liên minh thập nhị gia tộc dòng chính đệ tử cùng so sánh. "Hàn Lâm, gia tộc bọn ta chuẩn bị kiến thành." Tư Khấu Trung Văn đột nhiên tuyên bố, trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn. Hàn Lâm sửng sở, lập tức ân cần mà hỏi thăm, "Ngươi xác định các ngươi gia tộc có cường giả lăng hư cảnh sao?" Hắn hiểu rõ kiến thành không thể coi thường, cần thực lực cường đại là hầu thuần. Tư Khấu Trung Văn lắc đầu, hồi đáp, "Gia tộc bọn ta chỉ có 2 tên võ giả thần thông cảnh, chẳng qua vậy thuê 3 tên võ giả thần thông cảnh." Tổng cộng có 5 tên võ giả thần thông cảnh. Hàn Lâm nếu mày, mặc dù hắn không có tự mình trải qua kiến thành quá trình, nhưng từ thu được khai thác lãnh chúa danh dự, có thành lập thuộc về mình tư binh cùng căn cứ khu tư cách về sau, hắn thông qua các loại đường tắt kỹ càng hiểu rõ tại giã ngoại thành lập căn cứ khu tính chất phức tạp cùng tính nguy hiểm. Hắn hiểu rõ, không có cường giả lang hư cảnh trấn thủ, kiến thành mạo hiểm cực lớn. Tây Kinh thị là một tòa siêu cấp đại đô thị, hắn xung quanh môi trường tương đối ổn định, cũng không có đặc biệt gì thú mạnh mẽ nguy hiếp. Dạng này địa lý ưu thế có thể tại Tây Kinh thị trung quanh kiến tạo vệ tinh căn cứ khu biến thành có thể Nếu như chỉ là kiến tạo một tòa phụ thuộc vào Tây Kinh thị vệ tinh căn cứ khu, nam tiên võ giả thần thông cảnh thực lực có thể miễn cưỡng có thể ứng đối. Bất quá, dạng này căn cứ khu sẽ không thể không phụ thuộc tại Tây Kinh thị, biến thành hắn thành thị phụ. Hàn Lâm trầm tư nói, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia lo âu. Hắn biết rõ, phụ thuộc vào Tây Kinh thị căn cứ khu đem thiếu hộ tự chủ tính cùng tiềm lực phát triển, này không giới hạn chế thành thị không gian phát triển, cũng có thể ảnh hưởng đến cư dân chất lượng sinh hoạt cùng thành thị trường kỳ phồn vinh khoảng cách tước đoạt kiến thành tư cách còn có gần trăm năm, Hà Lâm không biết vì sao Tư Khấu Trung Văn gia tộc như thế vội vàng mong muốn thành lập căn cứ khu. Hà Lâm, chúng ta Tư Khấu gia vui lòng vì một thanh nhị giai thú binh làm đại giá, xin ngươi giúp một tay tham dự vào kiến thành trong, không biết ý ngươi thế nào. Tư Khấu Trung Văn đột nhiên nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia căng thẳng, rốt cuộc điều thỉnh cầu này không thể coi thường. Hà Lâm sững sở, nhưng rất nhanh, trên mặt của hắn lộ ra lý giải mỉm cười, hắn gật đầu một cái, trong mắt lóe ra vẻ hửn hển, không sao hết, này đúng lúc là một cơ hội, có thể để cho ta tự mình cảm thụ một chút kiến tạo căn cứ khu tất cả quá trình. Chương 491, Vân vụ triệu trạch. Chương 491, Vân vụ triệu trạch. Từ Hàn Lâm về đến chủ thế giới, hơn nửa tháng thoáng qua liền mất. Trong đoạn thời gian này, Hàn Lâm sinh hoạt dị thường phong phú, cả thể sắc và tinh thần hắn vùi đầu vào trong tu luyện, tu vi cảnh giới nhanh chóng để thăng mang cho hắn trước nay chưa có sảng khoái cảm giác, nhường hắn dường như say mê ở tu luyện niềm vui thu trong, có khi thậm chí mong muốn không ngừng nghỉ mà tu luyện. Trừ ra tu luyện, Hàn Lâm còn mỗi ngày không ngừng mà cảm nộ không gian ý cảnh. Theo hắn đối với không gian ý cảnh cảm ngộ ngày càng làm sâu sắc, hắn mơ hồ trong đó dường như có thể cảm giác được đã từng đi qua địa phương, bao gồm cái đó tràn ngập sát thái thần bí cổ võ thế giới. Hắn Lâm sở dĩ năng lực nhanh chóng như vậy mà cảm ngộ không gian ý cảnh, cùng hắn dung hợp tam giai thú khí phá không châu có quan hệ lớn lao. Mỗi lần khi hắn đắm chìm trong không gian ý cảnh cảm ngộ trong lúc, trên cổ tay hắn Phật châu vòng tay liền sẽ mơ hồ tách ra nhàn nhạt phật quang. Tựa hồ tại chợ hắn cảm ngộ không gian ý cảnh. Có lẽ có một tiền, ta có thể không còn ỷ lại này Phật châu vòng tay, chỉ dựa vào ta đối với không gian ý cảnh khắc sâu cảm ngộ có thể tự do qua lại chủ thế giới cùng cổ võ thế giới trong lúc đó, hàn lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong mắt lóe ra đối với tương lai vô hạn ước mơ. tại chủ thế giới chờ đợi sau một thời gian ngắn, hàn lâm về tới cổ võ thế giới. từ tại nhất phẩm luận kiếm bên trong đinh lấy được võ khôi, hàn lâm tại lôi chiêu tự địa vị rõ rệt để thăng. hiện tại, cho dù là tiên thiên cảnh thượng phẩm cảnh giới các tông môn trưởng lão nhìn thấy hắn, cũng sẽ cung kính hành lễ vấn an. một ngày này, hàn lâm bị sư tôn tuệ trí thiền sư triệu hoán đi tới hắn chỗ trong sân. tuệ trí thiền sư mặt mỉm cười, đem một cái tinh xảo hộp gỗ đưa cho hà lâm, chân ngộ, đây là tông môn cho ngươi ban thưởng. Hàn Lâm tiếp nhận hổ gỗ, còn chưa mở ra, liền nghe đến một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị, hắn trong lòng dâng lên một cỗ chờ mong. Đây là? Hắn hiếu kỳ hỏi. Ha ha, là đại tạo hóa đan. Tuệ trí thiền sư cười nói. Hàn Lâm trên mặt lộ ra vui mừng, hắn cẩn thận mở ra hổ gỗ, một lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược thỉnh linh xuất hiện tại tầm mắt của hắn. Là cái này đại tạo hóa đan sao? Hắn mừng rỡ đem đan dược lấy ra ngoài, cẩn thận xem xét. Viên này đan dược mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật mỏng sắc màng, dùng để phong cấm lực, nhưng vẫn có từng tia từng sợi mùi thuốc thẩm thấu sắc màng truyền ra, để người người trợn cảm thấy tâm thần thanh thản. Phục rồi viên này đại tạo hóa đan, tu vi của ngươi cảnh giới hẳn là có thể tiếp tục đề thăng một tầng." Tuệ trí thiền sư nói nói, phục dụng đan dược về sau, tu vi của ngươi cũng sẽ đạt tới tiên tiên cảnh tự phẩm, đến lúc đó, đi vân vụ triều trạch, thế vi sư chu sắc một đầu hung thú." Hàn Lâm sững sờ, liền vội vàng hỏi, "Là chân thượng sư huynh?" Tuệ trí thiền sư gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lo âu, "Chân thượng tại vân vụ triều trạch bị một đầu hung thú đánh lén, suýt nữa mất mạng." "Bất quá, vậy chính vì vậy, để ngươi sư huynh tại văn trạch phát hiện một chỗ phúc địa, bên trong sinh trưởng hàng loạt bạch tuyết thảo." Tuệ trí thiền sư trong mắt lóe lên một vòng thần sắc kích động, thấp giọng nói, nghe nói chỉ là bách tuyết thảo đều có mấy chục gốc, thập tuyết thảo càng là hơn, có trên trăm gốc nhiều. Cái gì? Hàn Lâm toàn thân chấn động, mấy chục gốc bách tuyết thảo, cái này làm sao có khả năng? Trong âm thanh của hắn tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Sư tôn, bách tuyết thảo không phải nói đều đã tuyệt tích sao? Hàn Lâm trần chờ nói, hắn hiểu rõ bách tuyết thảo chân quý, loại thảo dược này có thể cực đại kéo dài võ giả tuổi thọ. Vân vũ triều cực kỳ thích hợp bách tuyết thảo sinh trưởng, y hai lui tới chỗ, hay là có bách tuyết thảo. Tuệ trí thiền sư tiếp tục nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia thần bí. Với lại chỗ kia phúc địa sinh trưởng nhiều như vậy bách tuyết thảo, vi sư hoài nghi, phúc địa trong có khả năng rất lớn sẽ lớn lên lấy một gốc thiên tuyết thảo. Chân nộ, ngươi nhiệm vụ lần này, trừ ra chặn đánh giết đầu kia bắn bị thương chân thượng hung thú ngoại, cũng muốn đem chỗ này phúc địa bách tuyết thảo, thập tuyết thảo toàn bộ thu thập quay về. Đặc biệt gốc kia rất có thể tồn tại thiên tuyết thảo. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Lâm kiên định nói, trong âm thanh của hắn để lộ ra đối với nhiệm vụ coi trọng cùng đối với sư mệnh trung thành. Thiên tuyết thảo a, đây chính là có thể để thăng một ngàn năm tuổi thọ thiên tài địa bảo đổi lại bất kỳ người nào đều sẽ đối nó cùng nhiệt không thôi. Võ giả tu luyện, thực lực cảnh giới càng cao, đối với tuổi thọ yêu cầu cũng liền càng cao. Rất nhiều võ giả đều là vì tuổi thọ hao hết, lại không cách nào đột phá cảnh giới, từ đó buồn bực sầu não mà chết. Nếu như một tên võ giả thật sự có ngàn năm tuổi thọ, chính là nấu, cũng có thể nhịn đến thần thông cảnh. Thiên tuế thảo tồn tại còn là chưa biết, nhưng mấy chục gốc bách tuế thảo lại là chắc chắn bảo vật. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặc dù cái này thiên địa linh bảo, theo phục dụng số lượng gia tăng, hiệu quả sẽ dần dần yếu bớt, nhưng nhiều như vậy bách tuế thảo chỉ ít có thể vì ta gia tăng 5-600 năm tuổi thọ, đây là không hề nghi ngờ. Hàn Lâm trong lòng tràn đầy kích động. hắn hiểu rõ, đối với võ giả mà nói, tuổi thọ kéo dài mang ý nghĩa nhiều hơn nữa thời gian tu luyện cùng đột phá cảnh giới cao hơn cơ hội. Bách tuyết Thảo, kiểu này chân quý thiên địa linh bảo, mỗi phục dụng một gốc đều có thể rõ rệt kéo dài võ giả tuổi thọ, mặc dù theo phục dụng số lượng gia tăng, mỗi gia tăng một gốc hiệu quả sẽ co giảm bớt, nhưng tích lũy vẫn là một cái con số kinh người. Nếu như ta năng lực có như vậy nhiều tuổi thọ, Hàn Lâm trong mắt lóe ra đối với tương lai ước mơ, không cần nói, Lang Hư Cảnh liền xem như tử phụ cảnh thậm chí tử phụ cảnh trở lên cảnh dưới vậy không còn là xa không thể chạm một tường trải qua mấy ngày lặn lội đường xa Hàn Lâm cuối cùng đã tới Vân Vụ Triều Trạch biên giới mảnh này đầm lầy quanh năm bị nồng đậm Vân Vụ bao phủ cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác người bình thường nếu không thận lâm vào trong đó dường như khó thoát khỏi cái chết hàng năm cũng có người hái thuốc bởi vì lạc đường mà biến mất tại đây phiến tử vong chi địa sống không thấy người chết không thấy xác Vân Vụ Triều Trạch cũng không phải là toàn bộ là nguy hiểm vũng bùn cùng đầm lầy trong đó vậy giải lấy một ít thực địa chúng nó như là đảo hoang bình thường dấu ở trong mây mù Những thứ này thực địa đảo nhỏ đối với bất kỳ thế lực nào mà nói đều là cực kỳ quý giá bí mật. Rốt cuộc, mặc dù vân vũ triệu trạch tràn đầy nguy hiểm, nhưng nó cũng là linh thực cùng thiên tài địa bảo bảo khố, hàng năm cũng hấp dẫn lấy đông đảo võ giả tới trước mạo hiểm. Những thứ này thực địa đảo nhỏ đã trở thành đám võ giả tại vân vũ triệu trạch bên trong trạm trung chuyện, bọn chúng tồn tại có thể đám võ giả có thể càng thâm nhập mà tham dò mảnh này thần bí đầm lầy. Mỗi một chỗ thực địa đảo nhỏ cũng giá trị lên thành, chúng nó không chỉ có là thám hiểm giả an toàn càng tránh gió, cũng là tiến một bước dò và cầu. Hàn Lâm đứng ở đầm lầy biên giới. Nhìn chăm chú trước mắt giống hải dương một loại tràn ngập xương trắng, lông mày của hắn không tự chủ được nhíu lại. Mành này Vân Vũ không mẹn mẹn là khả năng nhìn bên trên chứng lại, hắn rất nhanh phát hiện, thần trí của mình ở chỗ này nhận lấy cực lớn hạn chế. Trong mây mù dường như chứa nào đó có thể che đậy thần thức dò xét vật chất, có thể hắn nguyên bản có thể dò xét chúng quanh 500m khu vực thần thức, tại đây phiến trong mây mù, nhiều nhất chỉ có thể nô ra 7-8m khoảng cách. Càng làm hắn cảnh giác chính là, cho dù ở dạng này cự ly ngắn trong sử dụng thần thức, tinh thần lực tiêu hao cũng là gấp đôi bình thời trở lên. Hàn Lâm thở dài, từ trong ngực lấy ra một chi to bằng ngón tay xáo trúc, nhẹ nhàng thổi lên. Bén nhọn tiếng địch vạch phá xương ngủ dày, có thể tại Vân Vũ Triệu Trạch bên trong truyền ra rất xa, một lát sau, Vân Vũ Triệu Trạch trong, xương ngủ của quận, mấy tên thân xuyên màu trắng tăng bảo tăng binh, theo trong mây mù nhảy lên mà ra, nhìn thấy Hàn Lâm, một đám tăng binh trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, sôi nổi hướng phía Hàn Lâm hành lễ. Đệ tử chân lễ, chân xuyên, chân tự, chân hoặc, gặp qua Phật tử. Chương 492, chỉ dẫn bia đá, chương 492, chỉ dẫn bia đá. Hàn Lâm ánh mắt đảo qua bốn vị tiên tiên cảnh bà tầng nội môn đệ tử, trong ánh mắt của bọn hắn đều lộ ra đối với vị này Phật tử tôn kính. Hắn hơi cười một chút, lê phép đáp lê nói, các sư lệ tốt, phật tử, mời ngài theo sát chúng ta. Một tiên đệ tử ngữ khí ôn hòa, nhắc nhở, vân vụ chiều trạch tròn, vân vụ cuốn lượn quanh, tầm mắt bị ngăn trở, một sáng mắt phương hướng, mong muốn lại lần nữa tìm thấy đường ra đều khó càng thêm khó. Hàn lâm nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn không có nhiều lời, chỉ là dùng hành động biểu lộ quyết tâm của mình. Bố tiên đệ tử trao đổi một cái an ý ánh mắt, lập tức thân hình nhảy lên, biến mất tại nồng đậm trong mây mù. Hán lâm không dám có chút lười biếng, nhanh chóng đuổi theo, theo sát phía sau. Vân vụ Triều Trạch xương mù nồng đậm, đủ để trên diện rộng suy yếu thần thức cảm giác. Nhưng đối với Hàn Lâm mà nói, tinh thần lực của hắn vượt xa tiên thiên cảnh võ giả cực hạn. Cho dù ở trong môi trường này, tinh thần lực của hắn vẫn đang có thể bao trùm chung quanh 7-8m phạm vi, đủ để cho hắn thoải mái đuổi theo trước mặt các sư đệ. Tại phía trước dẫn đường mấy tên sư đệ, mặc dù tại Vân vụ Triều Trạch trong sương mù dày đặc không cách nào dùng thần thức cảm giác được sau lưng Hàn Lâm chuẩn xác vị trí, nhưng bọn hắn có thể thông qua Hàn Lâm cố ý chế tạo rất nhỏ tiếng bước chân cùng tay áo động âm thanh, đánh giá ra Hàn Lâm vẫn luôn cùng bọn hắn duy trì 3m mở khoảng cách. Cái này khiến trong lòng của bọn hắn không khỏi dâng lên một cố kính ý. Còn nhớ ta lần đầu tiên tới lúc, cũng phải cần một người sư huynh dùng dây thường dẫn dắt mới có thể an toàn đến trụ sở. Chân hoặc nhỏ giọng thầm thì, trong âm thanh của hắn mang theo một tia đối quá khứ hoài niệm cùng đối với Hàn Lâm khâm phục. Tại đây Vân Vũ Triệu Trạch trong, một sáng khoảng cách giữa hai người vượt qua 2 mét, đều dường như không cách nào nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Phật tử lại năng lực như thế theo sát phía sau, thật là khiến người ta bội phục. Một tên khác sư đệ khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia tự dễ cùng đối với Hàn Lâm kính ý. Ha ha. Đây chính là vì người nào nhà có thể trở thành Phật tử, mà chúng ta chỉ có thể là chấn thủ tăng binh nguyên nhân đi. Nghe nói lần này Phật tử tự mình tới trước, là vì cho chân thượng sư minh bảo thủ. Các ngươi cho rằng Phật tử thật có thể đánh bại cái kia Tử Văn Kim lân Mãng sao? Một tiên đệ tử thấp giọng hỏi, trong mắt lóe ra tò mò cùng chờ mong. Này cũng khó mà nói. Một người đệ tử khác như mày, trong giọng nói mang theo một tia sầu lo. Cái kia Tử Văn Kim lân mã mặc dù chỉ là tiên thiên cảnh năm tầng tu vi, nhưng nó trên đầu hai cái nổi một cùng phần bụng bốn phía nhô lên, cũng biểu thị nó sắp hóa long. Hung thú như vậy, thực lực vượt xa cùng dai chỉ sợ đã đạt đến tiên thiên cảnh thượng phẩm tầng thứ phổ thông tiên thiên cảnh võ giả rất khó là đối thủ của nó mong muốn đánh bại nó có thể cần thần thông cảnh trưởng lão tự mình ra tay chẳng trách tuệ linh sư thúc tại phát hiện nó tồn tại về sau không có hành động thiếu suy nghĩ mà là hướng tông môn cầu viện một tên đệ tử gần đầu tựa như đang tự hỏi cái gì tuệ linh sư thúc đã là tiên thiên cảnh cựu tầng viên mãn tu vi hắn có phải hay không đã đã nhận ra tử văn kim lân mãn thực lực cho nên mới cẩn thận như vậy khẳng định là như vậy một người đệ tử khác nói tiếp thanh âm bên trong mang theo một tia kính nể Tuệ Linh sư thuốc sắp đột phá, nếu là ở cùng Tử Văn Kim lân mãng trong chiến đấu bị thương, vậy hắn đột phá con đường liền không biết muốn chỉ hoan đến khi nào. Hắn lựa chọn giữ gìn một ít, cũng là hợp tình lý. Thế nhưng Phật Tử sư Vinh cũng bất quá là tiên Thiên Cảnh Lục Tầng đỉnh phong, còn chưa đột phá tới tiên Thiên Cảnh thất tầng, hắn thật có thể đối kháng cái kia Kim lân mãng sao? Một tên đệ tử lo âu hỏi. Phật Tử thực lực, há lại chúng ta có thể tùy tiện được đoán? Một tên đệ tử phản bác, trong mắt lóe ra đối với Phật Tử tín nhiệm cùng tôn kính, các ngươi quên sao? Lần này Đại Vũ Quốc nhất phẩm luận kiếm, Phật Tử vậy tham gia, đồng thời đoạt được võ khôi. Võ khôi, thật hay giả? này không khỏi cũng quá lợi hại đi đệ tử khác nhóm kinh ngạc cùng nhìn nhau trong mắt tràn đầy đối với phật tử kính nể cùng chờ mong tại vân vụ triệu trạch xương khói mông lung trong mấy tên chấn thủ tăng binh thấp giọng trò chuyện bọn hắn đối với người trong truyền thuyết kia phật tử hàn lâm tràn ngập tò mò bọn hắn thảo luận trọng tâm câu chuyện dường như cũng vây quanh hắn theo hắn thần bí bối cảnh đến hắn sắp gặp phải khiêu chiến các ngươi nói phật tử lần này tới thật có thể đối phó cái kia tử văn kim lần mãng sao một tên tăng binh nhỏ giọng tra hỏi thanh âm bên trong mang theo một tia không xác định ai biết được kia mãn cũng không phải bình thường thông thú một tên khác tăng binh đáp lại cao mày Vân vụ triệu trạch xương mù không chỉ có thể áp chế thần thức cảm giác đối với âm thanh lan truyền cũng có nhất định ảnh hưởng bọn hắn cho rằng sau lưng Hàn Lâm không cách nào nghe được bọn hắn nghị luận lại không biết Hàn Lâm tu luyện lục thức nguyễn diệt công đường hắn lục thức trở nên bén nhạy dị thường Hàn Lâm lặng lặng cùng tại phía sau bọn họ tinh thần lực của hắn như là một tấm vô hình lưới bắt giữ lấy trung quanh mỗi một cái nhỏ bé tiếng vang tăng binh nhóm thảo luận mặc dù yếu ớt lại rõ ràng truyền vào trong thai của hắn hắn không cắt đứt bọn hắn mà là yên lặng nghe hắn hiểu rõ những thứ này tăng binh lo lắng cũng không phải là không có đạo lý tử văn kim lân mã nguy hiếp không dung kinh thường nhưng hắn vậy hiểu rõ sức lực của mình vậy tuyệt đối không phải phổ thông tiên thiên cảnh võ giả có thể sánh ngang. Không cần nói, một đầu nhị giai hung thú liền xem như đạt tới tam giai yêu thú của thần thông cảnh, hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Hàn lâm nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ hoài nghi. Từ bước vào vân vụ cuốn lượn quanh đầm lầy, hắn liền mất đi phương hướng cảm giác, nhưng đối với mình đi qua khoảng cách, hắn trong lòng hiểu rõ. Đi theo mấy tên chấn thủ tăng binh, bọn hắn nhiều nhất đi thứ bảy, 800 m mét, đây vẫn chỉ là đầm lầy bên dưới. Hàn lâm không tin, đại nhật lôi chiêu tự trấn thủ trụ sở sẽ dễ dàng như vậy bại lộ bên ngoài, chí ít cũng nên càng thâm nhập một ít ta. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, dưới chân lại chưa ngừng, nhanh chóng đi vào tăng binh nhóm trước mặt. Vài vị sư đệ vì sao đột nhiên dừng bước? Hắn Lâm trong giọng nói mang theo khó hiểu. Một tên tăng binh tiến lên, chỉ về đằng trước một khối cao khoảng một trượng bia đá, giải thích nói: "Phật tử mời xem, đây là Lôi Chiêu tự chỉ dẫn bia đá, phía trên có khắc bí truyền khẩu quyết, mời ngài nhớ kỹ. Gặp đơn thì thuận, gặp xong thì nghịch, gặp tam tác trái, gặp năm thì phải." Tăng binh âm thanh như là tiếng địch loại du dương. Hắn tiếp tục chỉ vào trên tấm bia đá mũi tên cùng số thứ tự, giải thích nói: "Phật tử chỉ cần chú ý số thứ tự vị cuối cùng." nếu là một, liền theo mũi tên phương hướng tiến lên. Nếu là nhị, thì cần đảo ngược tiến lên. Hàn Lâm yên lặng ghi lại này đơn giản quy tắc, trong lòng đã hiểu, nhưng không người chỉ dẫn, một mình phá giải gần như không có khả năng. Không lâu, bọn hắn lướt qua bia đá, tiếp tục dọc theo mũi tên chỉ thị phương hướng đi tới. Sau đó không lâu, lại một khối bia đá xuất hiện ở trước mắt, nhưng lần này tăng binh nhóm lại làm như không thấy, tiếp tục tiến lên. Hàn Lâm nhìn lướt qua bia đá, trong lòng lập tức hiểu rõ, tấm bia đá này thượng không có đại nhật lôi chiêu tự đánh dấu, mà là một cái khác tông môn ký hiệu. Nhìn tới. Vân vụ triệu Trạch trong cũng không phải là chỉ có Đại Nhật Lôi Chiêu tự chấn thủ, còn có những tông môn khác cũng ở nơi đây thăm dò. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, chương 493, lộ tuyến, chương 493, lộ tuyến. Hàn Lâm theo sát vài vị sư đệ bước chân, ý theo vân vụ triệu Trạch trong bia đá chỉ dẫn, trải qua hơn một giờ gian nan bước chân, cuối cùng đã tới một mảnh khoáng đạt thực địa. Ánh mắt của hắn rơi vào mảnh này không có vân vụ che lấp, rộng lớn bát ngát thực địa bên trên, diện tích lớn, lại có hơn 800 cây số vuông, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Tại đây phiến tràn ngập nguy hiểm trong đầm lầy, vũng bùn bẫy ở khắp mọi nơi. Nếu không phải tiên tiên cảnh võ giả, có nhất thời lơ lửng thần thông, thường nhân mong muốn xuyên qua mảnh này tử vòng chi địa, không khác nào người si nói mộng. Một sáng vô ý lâm vào vũ bùn, liền có thể năng lực sống không thấy người, chết không thấy xác. Ven đường, Hàn Lâm gặp được thực địa lác đác không có mấy, lại diện tích chật hẹp, tiểu nhân chỉ có thể dung một người đặt chân, lớn cũng bất quá có thể khiến cho bảy tám người ngồi vây quanh. Nhưng mà, trước mắt mảnh này thực địa bao la, lại là hắn cùng nhau đi tới chưa từng thấy qua kỳ quan. Mảnh này thực địa rộng lớn, không chỉ khiến người ta kinh ngạc, càng là hơn đại Nhật Lôi chiêu tự tại Vân Vũ Triều Trạch bên trong bá chủ địa vị trực quan thể hiện tại đây phiến thần bí thổ địa bên trên, tông môn thực lực và chiếm cứ thực địa diện tích song hành này đã trở thành trong đầm lầy một cái bất thành văn quy tắc ẩm. đại nhật lôi chiêu tự cường đại, theo mảnh này thực địa quy mô liền có thể thấy một phần. đúng lúc này, một tên nhìn lên tới hơn 40 tuổi trung niên tăng nhân, tại một đám tăng binh chen trúc dưới, chậm rãi hướng bên này đi tới. bước tiến của hắn trầm ổn, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại trải qua gian nan vất vả trầm ổn cùng trí tuệ. gặp qua phật tử, tên này trung niên tăng nhân dẫn đầu hướng Hàn Lâm hành lễ, âm thanh to mà cung kính. trung bình tăng binh vậy xuôi nổi hướng phía Hàn Lâm hành lễ, động tác đều nhịp, gặp qua phật tử chân nộ gặp qua tuệ linh sư thúc, hàn lâm không dám sơ suất, vội vàng đáp lễ, thái độ khiêm tốn, gặp qua chư vị sư đệ. một phen hàn huyên về sau, tuệ linh đưa ra mong muốn mang theo hàn lâm tuần sát một chút trụ sở, nhưng hàn lâm từ chối nhã nhặn, trong lòng của hắn nhớ mong lấy sư huynh chân thượng tương thế, trực tiếp đi tới chân thượng căn phòng. chân thượng sư huynh, hàn lâm nhìn nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, thân trên trần trụi, cuốn lấy băng chân thượng, lông mày không tự chủ được hơi nhíu lại, trong mắt lộ ra lo lắng. chân thượng nghe được thanh âm quen thuộc, dây dỗi lấy mở ra hai mắt, nhìn thấy hàn lâm, hắn nhất thời còn tưởng rằng là ảo giác, không khỏi dùng sức nháy mấy mắt chân hộ sư đệ, giọng chân thượng mang theo trần trở. "Sư minh là ta." Hàn Lâm liền vội vàng tiến lên, cầm chân thượng rơi lên thủ, khẽ hỏi, trong giọng nói tràn đầy ân cần, "Sư minh, thương thế của ngươi?" dự cho sư tôn mất mặt. Chân thượng thở dài, trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng thân sắc, lắc lắc đầu nói, "Lại bị một đầu xúc sinh thương nặng như vậy." Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng trấn an nụ cười, trong âm thanh của hắn tràn đầy lòng tin cùng lực lượng, "Yên tâm, sư minh, tất cả có ta." Hắn vừa nói, một bên từ trong ngực cẩn thận lấy ra một bình tinh sào đan dược, nhẹ nhàng đưa cho chân thượng. Đây là sư tôn cố ý để cho ta mang cho ngươi liệu thương đan, tên là Bát Bảo Kỳ Chân Đan." Hàn Lâm giải thích nói, trong mắt lóe ra đối với đan dược này tín nhiệm cùng chờ mong. Mỗi ngày dùng nước gấm nuốt vào một hạt, liên tục 7 ngày, cho dù là nặng hơn nữa thương, cũng có thể dần dần khôi phục. Bát Bảo Kỳ Chân Đan, là đại nhật lôi chiêu tự bí truyền nhị giai đan dược, được hưởng danh dự cực cao. Nó danh xưng có thể mọc lại thịt từ xương, người chết sống lại, chỉ cần người bị thương vẫn còn tồn tại một hơi, bất kể thương thế đa trọng, đều có thể đạt được chữa trị. Nhưng mà, đan dược này dược lực cực kỳ tương đại, không nên duy nhất một lần phục dụng. Bởi vậy, đan dược bị tỉ mỉ chia cắt thành 7 hạng, phân 7 ngày phục dụng, vì bảo đảm dược hiệu ôn hòa mà bền bị, tránh quá mạnh dược lực đối với thân thể tạo thành quá mức gánh vác. Đa Tạ sư Tôn nhớ mong, đệ tử hổ thẹn. Chân thượng hướng phía Lôi Chiêu tự vị trí, cung kính chắp tay hành lễ, mặt mũi tràn đầy tràn đầy lòng cảm kích. Sư huynh, cùng ta nói một câu con manh thú kia tình huống đi, lần này ta tới, sư Tôn thế nhưng cho ta hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải tru sắt con manh thú kia, thế sư huynh báo thủ đầu." Hàn Lâm trong giọng nói mang theo kiên định cùng tự tin, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn quá mang, giống như đã không kịp chờ đợi mong muốn là sư huynh báo thủ rửa hận. Sư đệ, làm phiền ngươi trước dò xét bốn phía một cái, để phòng thai vách mạch dừng. Chân thượng hạ giọng, nét mặt trở nên nghiêm túc mà cẩn thận, hắn biết rõ việc này quan hệ trọng đại, không thể có mảy may tiết lộ. Hàn Lâm khẽ gật đầu, ngâm hiểu. Hắn tâm niệm khẽ động, thân thức tựa như cùng sóng gợn vô hình loại nhanh chóng khuyết tán ra tới. Bởi vì lúc này không có vân vụ áp chế, thần trí của hắn trong nháy mắt bao trùm trùng quanh 500 mét khu vực, đem tất cả tình huống thu hết vào mắt. Sư Minh yên tâm, trung quanh không ai thám thính. Một lát sau, Hàn Lâm thu hồi thần thức, nhỏ giọng hướng chân thượng báo cáo, trong giọng nói mang theo một tia chắc chắn cùng an tâm. Chân thượng gật đầu một cái. Đối với mình vị sư đệ này thực lực, hắn mặc dù không cách nào toàn diện hiểu rõ, nhưng theo bình thường cùng sư tôn lui tới trong tín thư, hắn sớm đã đối với Hàn Lâm tiên Phú và thực lực có cách sâu biết nhau. Sư Minh, ta trước kể ngươi nghe. Kia phiến phúc địa vị trí. Giọng chân thượng ép tới cực thấp, hắn cẩn thận mà ngắm nhìn một phía, bảo đảm không có người bên ngoài nghe lén. Theo trụ sở hướng nam tiến lên 1200m, ngươi sẽ gặp phải một khối lôi chiêu tự chỉ dẫn bia đá. Dựa theo bia đá chỉ phương hướng, tiếp tục hướng trái đi 600m, rồi sẽ nhìn thấy thanh phong sơn chỉ dẫn đá. Sau đó, dựa theo thanh phong sơn chỉ dẫn. Từ tay phải của ngươi bên cạnh lại đi tiến 800m. Chân thượng đem tiến về phúc địa con đường không giữ lại chút nào mà nói cho Hàn Lâm, dọc theo con đường này phải đi qua hơn 30 tọa chỉ dẫn bia đá, trong đó 2/3 là lôi chiêu tự, còn lại thì là những tông môn khác. Chỉ có căn cứ những bia đá này chỉ dẫn, dựa theo nhất định phương pháp mới có thể tìm được kia phiến phúc địa. Hàn Lâm ở trong lòng cẩn thận mô phỏng một lần lộ tuyến, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc cổ quái, nói khẽ: "Sư huynh, kia phiến phúc địa vị trí, khoảng cách tông môn trụ sở thẳng tắp khoảng cách, dường như chỉ có năm cây số nhiều một chút." Chân thượng trên mặt mặc dù trắng xanh, cũng lộ ra một vòng ý cười, hắn gật đầu nói, "Vân vụ chịu trách, liền tựa như một cái to lớn mê cùng, nếu như không có chỉ dẫn bia đá xác nhận phương hướng, không cần nói, 5 cây số, liền xem như chỉ có một cây số, cũng có thể làm cho người triệt để mê thất tại trong xương ngủ dày đặc. Cho nên sư đệ, tuyệt đối không nên nghĩ chỉ hướng một cái phương hướng, có thể tìm thấy kia phiến phúc địa, nhất định phải dựa theo ta nói, thông qua này 37 chỗ chỉ dẫn bia đá, mới có thể tìm được kia phiến phúc địa." Hàn Lâm nghiêm túc gật gật đầu, hắn mặc dù đối với thực lực của mình rất có lòng tin, nhưng cũng sẽ không ngủ quán tự tin, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền hàng năm vân vụ triệu chặt tròn, chí ít sẽ thôn phệ hơn ngàn võ giả. ở chỗ này mù quáng tự đại, chính là đối với sinh mệnh mình không chịu trách nhiệm. sư minh nghỉ ngơi thật tốt, tu vi của ta nhiều nhất còn có ba ngày rồi sẽ đột phá, đến lúc đó rồi sẽ tiến về kia phiến phúc địa, săn giết con manh thu kia. thế sư minh báo thủ. hàn lâm viện chân thượng nằm xuống, nhẹ nói: tất cả đều xin nhờ sư đệ. chân thượng khẽ gật đầu, vẻ mặt mọi mệt đạo. hàn lâm tu vi đã đạt đến tiên tiên cảnh lục tầng đỉnh phong, khoảng cách đột phá tới thất tầng vẹn vẹn cách xa một bước. từ sư tôn tuệ chí thiền sư chỗ nào vội vàng cáo biệt về sau. Hắn liền ngửa không dừng võ chạy tới Vân vụ Triệu Trạch, ngay cả tu luyện cũng không dành bận tâm, thậm chí viên kia chân quý đại tạo hóa đan cũng không vả phục dụng. Đang xem nhìn qua chân thượng đồng thời thay thầy tôn tặng cho đan dược về sau, Hán Lâm trong lòng cuối cùng một kia lo lắng vậy đã phóng. Hiện tại, hắn chỉ đợi tu vi đột phá, liền có thể đi tìm kia phiến trong truyền thuyết phúc địa. Về đến tuệ linh sư thúc tỉ mỹ an bài trụ sở, Hán Lâm ngay lập tức bắt đầu tu luyện. Hắn kế hoạch bằng vào thực lực của mình, trước đột phá tới tiên thiên cảnh thất tầng, lại phục dụng đại tạo hóa đan, dơ lên đem tu vi để thăng đến bát tầng. Một sáng tu vi cảnh giới để thăng đến bát tầng, Hàn Lâm liền có thể tiếp lấy phục dụng tấn cấp đan, đem tu vi tăng thêm một bước đến tiên thiên cảnh cửu tầng. Tu vi một sáng đạt tới cửu tầng, chỉ cần lại củng cố tầm năm ba tháng, nhiều nhất thời gian một năm, hắn liền có thể bắt đầu đột phá tới thần thông cảnh, biến thành một tên chân chính cường giả thần thông cảnh. Nghĩ đến chính mình có thể có thể trở thành lăng tiêu tiên môn trong lịch sử, một cái duy nhất vì tu vi thần thông cảnh tốt nghiệp học sinh, Hàn Lâm trên mặt không tự chủ được hiện ra một nụ cười lấp ý. Chương 494, rời khỏi, chương 494, rời khỏi. Hàn Lâm tại Lôi Chiêu tự vân vụ triều trạch trụ sở bế quan 3 ngày, trừ ra tu luyện lục thức huyễn diệt công cùng lục đạo luân hồi bên ngoài, thời gian còn lại toàn thân tâm vùi đầu vào Thái Cực âm Dương Quyết trong tu luyện. Trong phòng, Hàn Lâm sau lưng dần dần hiện ra một cái Thái Cực Song Ngư đồ án, đồ án chậm rãi chuyển động, như là ma bàn bình thường, đem trong cơ thể hắn u minh lực lượng chuyển hóa làm tiên tiên chân khí. Mỗi đến ban đêm, Hàn Lâm hóa thành u minh khô lâu hình thái, tu luyện song bạch cốt u minh quyết về sau, lại sẽ thi triển Thụy Mộng La Hán độ thế công trong giấc mộng tiếp tục tu luyện các loại công pháp. Trong 3 ngày qua, Hàn Lâm dường như toàn bộ ngày 24 giờ cũng tại tu luyện, tu luyện mỗi ngày thời gian cũng vượt qua 20 giờ, đây đối với người bên ngoài mà nói, quả thực là một kiện khó có thể tin sự việc. Trải qua 3 ngày không ngừng nỗ lực, Hàn Lâm Nguyên bản đã đạt tới Tiên thiên cảnh lục tầng đỉnh Phong tu vi, cuối cùng đột phá tới Tiên thiên cảnh thất tầng. Đột phá tới Tiên thiên cảnh thất tầng về sau, Hàn Lâm cũng không ngừng, mà là phục dụng Đại Tạo Hóa đan, tiếp tục tu luyện. Tại Đại Tạo Hóa đan phụ trợ dưới, hắn tu luyện hiệu suất đạt được tăng lên từ lớn, trong cơ thể chân khí lưu chuyển càng thêm thông thuận, tu vi vững bước đề thăng. Tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, Hàn Lâm Tu Vi liền từ Tiên Tiên cảnh thất tầng nhảy lên đến bát tầng. Ngay tại bình thường cho dù có lục thức huyễn diệt công lục đạo luân hồi bạch cốt u minh quyết cùng thái cực âm dương quyết này tứ bộ tuyệt thế công pháp, cũng cần hao phí mấy năm mới có thể đạt thành thành tựu. Đại tạo hóa đan quả nhiên là danh xứng với thực, hắn tăng cao tu vi hiệu quả làm cho người khó có thể tin. Hàn Lâm trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, tấn thăng Tiên Tiên cảnh bát tầng sau hùng hậu khí tức không giữ lại chút nào phát ra. Mặc dù hắn căn cơ hơi có vẻ bất ổn, cần thời gian đến củng cố lắng động, nhưng hắn đã không hề nghi ngờ đã trở thành một tên chân chính Tiên Tiên cảnh bát tầng võ giả. Băng vào Hàn Lâm thực lực trước mắt, hắn hoàn toàn có tư cách biến thành đại nhật lôi chiêu tự một tên phổ thông trưởng lão, đồng thời tuyển nhận thân truyền đệ tử, còn thừa lại một hạt tiên tiên tuấn cấp đan. Hàn Lâm từ trong ngực lấy ra một hạt đan dược, loại đan dược này có thể trực tiếp tăng lên một giai tu vi, nhưng chỉ giới hạn trong tiên tiên cảnh, đồng thời không cách nào giúp người đột phá. Bởi vậy, tốt nhất phục dụng thời cơ chính là tại tu vi đạt tới tiên tiên cảnh bắt tầng lúc. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy. Hàn Lâm mặc dù ý thức được chính mình căn cơ bất ổn, sáng suốt nhất cách làm là trước lắng đọng một quãng thời gian vững chắc căn cơ, sau đó lại phục dụng tấn cấp đan. Nhưng hắn sắp xâm nhập vân vụ triệu trạch, đi săn giết con mảnh thú kia dị mãng, tu vi càng cao, đối với hung thú dị mãng áp chế cùng phần thắng lại càng lớn. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không chút do dự đem tấn cấp đan nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, hắn ngay lập tức cảm thấy giữa ngực bụng dâng lên một dòng nước nóng, cỗ nhiệt lưu này như là dung nham loại nhanh chóng hướng toàn thân toàn thân lan tràn. Ách Hàn Lâm trầm thấp gen dị một tiếng, giống như bị liệt diễm đốt cháy kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân. Tại thời khắc này, kim cương bất hoại thần công dường như tạm thời mất đi nó phòng hộ tác dụng, da thịt gân cốt như là bị liệt diễm tiêu đốt. Sau đó không lâu, Hàn Lâm toàn thân nổi lên một tầng đỏ thắm nhìn lên tới giường như đun sôi tôn bự lồng dạng mặc dù đau đớn khó nhịn Hàn Lâm hay là dáng chống đỡ lấy vận chuyển tiên thiên chân khí trong cơ thể hắn hiểu rõ giờ phút này chính là tu luyện kim cương bất hoại thần công tuyệt cao thời cơ kim cương bất hoại thần công là trong phật môn số một luyện thể thần công hắn tu luyện hiệu quả cùng thân thể thừa nhận đau đớn song hành đau đớn càng mãnh liệt công pháp tu luyện hiệu quả lại càng tốt Hàn Lâm tại nửa hôn mê nửa thanh tỉnh trong lúc đó bằng vào cứng cỏi ý chí lực vận chuyển kim cương bất hoại thần công để chống đỡ tấn cấp đan mang tới kịch liệt đau đớn thời gian giống như mất đi ý nghĩa Mãi đến khi hắn cuối cùng cảm giác được trên người đau đớn dần dần biến mất, thể nội nhiệt độ cao cũng chậm chậm thối lui. Hàn Lâm mở to mắt, phát hiện ra của mình càng biến đổi thêm trắng nõn, thậm chí phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Kim Cương Bất Hoại thần công, công lực đại tăng. Hàn Lâm trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, trong lòng thầm nghĩ, trước đó Kim Cương Bất Hoại thần công tấn cấp chủ yếu cường hóa toàn thân xương cốt, mà lần này ngay cả huyết nục làn da cũng đã nhận được rõ rệt đề thăng. Đối với Hàn Lâm mà nói, vốn cho là phục dụng tấn cấp đan chỉ là tăng cao tu vi đến tiên thiên cảnh tầng, lại bất ngờ liên quan cường hóa Kim Cương Bất thần công, đây không thể nghi ngờ là một niềm vui lớn bất ngờ. Tiên Tiên cảnh cửu tầng cuối cùng đặt đến. Hàn Lâm nắm chặt nắm đấm, cảm thụ lấy trong cơ thể phun trào lực lượng cường đại, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có tự tin. Tiếp xuống chỉ cần vững chắc mấy tháng căn cơ, ta là có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá đến thần thông cảnh. Hàn Lâm trong lòng yên lặng quy hoạch lấy tương lai của mình con đường tu luyện. Bốn ngày thời gian thoáng qua liền mất, Hàn Lâm tại tu vi để thăng đến tiên tiên cảnh cửu tầng về sau, lại dùng một ngày thời gian đến củng cố chính mình căn cơ. Đến ngày thứ sáu buổi sáng, Hàn Lâm sáng sớm liền đi thăm chân thượng sư huynh, nhìn thấy hắn đã khôi phục được không sai biệt lắm, Hàn Lâm trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Sư Minh. Hôm nay ta dự định tiến về kia phiến phúc địa. Hàn Lâm nắm chặt chân thượng thủ, trong giọng nói mang theo một tia kiên định. Chân thượng trong lòng tuy có lo lắng, nhưng mặt ngoài lại tận lực giữ vững bình tĩnh. hắn thấp giọng dặn dò, sư đệ tất cả phải cẩn thận. Nếu như gặp phải không địch nổi tình huống, tuyệt đối không nên liều mạng. Thực sự không được, chúng ta có thể hướng tông môn báo cáo, nhờ tông môn điều động thần thông cảnh trưởng láo tới đối phó nó. Hàn Lâm gật đầu một cái, trong lòng của hắn hiểu rõ, một sáng hướng tông môn xin giúp đỡ, chân thượng chịu thương chẳng khác nào nhặt không, mà hắn lần này nhiệm vụ cũng đem truyền cao thất bại. Mặc dù tông môn sẽ dành cho phần thưởng nhất định, nhưng cùng phúc địa bên trong mấy chục gốc bách tuế thảo, trên trăm gốc thập tuế thảo, thậm chí là có thể tồn tại gốc kia thiên tuế thảo so sánh, nhưng kia ban thưởng thực sự có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể. Xem hết chân thượng sư minh về sau, Hàn Lâm rời khỏi trụ sở, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong mây mù. Dựa theo chân thượng chỉ dẫn, Hàn Lâm tại sương mù dày tràn ngập vân vụ triệu trạch trong vững bước tiến lên, theo hắn xâm nhập đầm lầy, hoàn cảnh xung quanh càng biến đổi thêm nguy hiểm, đầm lầy chỗ sâu giường như ẩn giấu đi một cố vô hình hấp lực, cố gắng đưa hắn tuôn phệ. Hàn Lâm không thể không thi triển ra càng lớn lực lượng đến chống cự kiểu này lôi kéo chỉ có đã đến chỉ dẫn bia đá vị trí, hắn có thể tạm thời thả lòng cảnh giác, làm sơ nghỉ ngơi. Nơi này một mảnh trang xóa, những tên người hái thuốc là như thế nào ở chỗ này tìm thấy linh dược? Hàn Lâm trong lòng không khỏi hoài nghi. Đang lúc Hàn Lâm lướt qua đầm lầy mặt ngoài lúc, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ lạnh leo thấu xương từ phía dưới đánh tới, tâm niệm khẽ động, thân thể hắn mặt ngoài nhanh chóng bị một tầng sinh vật chiến giáp bao trùm. Theo hắn thực lực tăng lên, tầng này chiến giáp lực phòng ngự vậy ngày càng tăng cường. Ngay tại sinh vật chiến giáp bao trùm đến Hàn Lâm hai chân trong mắt, hắn ngay lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại theo đuổi phải chuyển đến. Một đầu ngoại hình cực giống vỏ sát tích dịch hung thú chính cắn chặt đùi phải của hắn, liều mạng gỡ nẹo thân thể, ý đồ đưa hắn kéo vào đầm lầy chốt sâu. Vân Vũ chịu trạch bên trong bùn nhão lại năng lực che đậy thần thức giở sét. Hàn Lâm trong lòng giận mình, ý thức được tại hung thú phát động công kích trước đó, hắn lại không có phát giác được nó tồn tại. Đi. Hàn Lâm tâm niệm cái động, ngón tay nhanh chóng chỉ hướng hung thú con mắt, nhất đạo niệm lực ngưng tụ mà thành thần binh lên tiếng mà ra, đâm thẳng hùng thú hai mắt. Phu một tiếng, máu tươi khắp nơi, hung thú phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ra cắn chặt răng, thân thể uốn nhanh chóng chui vào dưới thân đầm lầy bùn nhão trong. Sau một lát, bùn áo mặt ngoài nổi lên từng cơn sóng gợn, một vòng đỏ thắm dần dần tàng ra. Nhưng con manh thú kia thân ảnh cũng đã biến mất không còn tâm tích. Chương 495, Cực phẩm mệnh tiền. Chương 495, Cực phẩm mệnh tiền. Vân vụ triệu chạy bên trong hung thú, làn da cứng rắn, cơ thể dày đặc, thêm nữa đầm lầy bùn nhão có che đậy thần thức dọa xét đặc tính, có thể bọn chúng công kích thường thường xuất kỳ bất ý rất nhiều lần đầu bước vào nơi đây võ giả thường thường tại trở tay không kịp trong lọt vào tập kích. Cho dù thực lực hơn một chút, vậy rất dễ bởi vì nhất thời bối rối mà rơi vào hung thú cái bẫy. Cho dù là Hàn Lâm dạng này cường giả. Tại đối mặt vân vụ triệu trạch trong hung thú tập kích lúc, cũng chỉ có thể làm được đem nó bắn bị thương hoặc đánh lui, mà khó mà dơ lên đem nó tiêu diệt. Đám hung thú này năng lực tại bùn nhão trong thời gian dài ở nút, bùn nhão yểm hộ làm cho không người nào có thể trước giờ phát giác bọn chúng động tĩnh, một sáng phát động công kích, thật sự là khó mà đề phòng. Hàn Lâm lông mày cao lại, than nhẹ một tiếng, ánh mắt rơi vào bùn nhão trong kia xóa dần dần tiêu tán vết máu bên trên, lập tức lại cất bước về phía trước, tiếp tục hắn thăm dò hành trình. Hàn Lâm tiếp tục tiến lên, vượt qua 10 cái bia đá, cự này phiến phúc địa chỉ còn lại không tới ba cây số lộ trình, thẳng tắp khoảng cách trước thường chỉ có một cây số tả hữu. Dù thế, hắn vẫn như cũng không dám xem thường, cẩn thận mà dọc theo bia đá chỉ dẫn đi tới. Không lâu, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười thiếu, phá vỡ hắn yên tĩnh. "Ha ha ha, lão phu vận khí thật tốt, lại bắt được một đầu cực phẩm mệnh tiền. Có cái này mệnh tiền, lão phu nói không chừng năng lực tại 60 tuổi trước tấn thăng đến thần thông cảnh." Cực phẩm mệnh tiền. Hàn Lâm chấn động trong lòng. Mệnh tiền cùng Tuế Thảo một dạng, là vân vụ chịu trách bên trong đặc thù sản phẩm. Cùng Tuế Thảo khác nhau chính là, mệnh tiền cũng không nghỉ lại phúc địa sinh trưởng, mà là lâu dài ẩn nó ở đầm lầy bùn nhão trong, mỗi tháng gần như chỉ ở bùn nhão việc làm thêm động một hai ngày sau đó lại sẽ ẩn nấp đi, bởi vậy rất khó gặp phải, bắt được nó cần cực lớn vật khí. Mệnh Thiên cùng Tuế Thảo một dạng, có kéo dài võ giả tuổi thọ công hiệu thần kỳ. nhưng cùng Tuế Thảo khác nhau, mệnh Thiên là một loại ký sinh thú, nó cần cùng võ giả thành lập cộng sinh quan hệ. Tỷ như, một đầu 10 tuổi mệnh Thiên có thể cùng ký chủ cộng sinh 10 năm, trong đoạn thời gian này, ký chủ chỗ bị tổn thương cùng hao tổn tuổi thọ đều sẽ do mệnh Thiên đến tiếp nhận cùng hấp thụ. Nói cách khác, chỉ cần mệnh Thiên sống sót, ký chủ liền sẽ không tử vong. nếu như mệnh Thiên chết đi, ký chủ còn có thể lựa chọn cùng một cái khác mới mệnh Thiên thành lập cộng sinh quan hệ, tiếp tục được hưởng hắn mang tới chỗ ích lợi. Thực sự là khó được hảo vận, bắt được mệnh tiền độ khó thậm chí vượt qua ngắt lấy một gốc bách tuyết thảo. Hàn Lâm trong lòng âm thầm cảm khái. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, lão tứ, ngươi lại. Hàn Lâm trong lòng căng thẳng, xem ra là có người bởi vì mệnh tiền mà lên nội chiến, bắt đầu qua lại tàn sát, cố gắng cướp đoạt con kia chân quý mệnh tiền. Đúng lúc này, phía trước truyền đến liên tiếp kịch liệt tiếng chém giết, chiến đấu kéo dài một khắc đồng hồ mới dần dần lắng lại. Sau đó, Hàn Lâm nghe được hung thú nhai âm thanh, lông mày không khỏi nhíu một cái. Nhìn tới là Đồng Quy vô tận, cuối cùng lại làm cho phụ cận hung thú đắc lợi. Hàn Lâm trong lòng trầm ngĩ, bỗng một tiếng, Hàn Lâm thân hình như bay, nhanh chóng hướng âm thanh nơi phát ra chỗ chạy đi. Chỗ nào đúng là hắn cần muốn tìm kế tiếp bia đá chỗ. Ở nơi như thế này, không chỉ muốn chú ý không muốn lâm vào đầm lầy, còn muốn thời khắc để phòng tiềm ẩn trong đó hung thú, chiến đấu tùy thời đều có thể bộc phát. Hàn Lâm nhanh chóng đến khối tiếp theo chỉ dẫn bia đá, chỉ thấy bia đá chung quanh tán lạc năm cỗ nhân loại võ giả thi thể, còn có một tên võ giả lưng tựa bia đá, ngồi liệt trên mặt đất. Chân của hắn bị chặt đoạn, trên vai trái nhất đạo vết thương sâu tới xương, chỉ có tay phải nắm chặt một thanh thú binh trường đao, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chăm chú hai con hung thú tại tranh đoạt đồng bạn thi thể vì trước mắt hắn thương thế, tuyệt không phải hai con hoàn hảo không chút tổn hại hung thú đối thủ. đợi này hai con hung thú gặm ăn hết năm bộ thi thể về sau, hắn không thể nghi ngờ sẽ thành mục tiêu kế tiếp. hắn giờ phút này vừa không cách nào đào thoát, cũng chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. một lát sau, người võ giả kia tuổi hồ nghe đến Hàn Lâm tại trong đầm lấy di chuyển nhanh chóng âm thanh, hắn mở to mắt, chiều Hàn Lâm phương hướng nhìn lại, trong mắt lại lần nữa giấy lên ánh sáng hy vọng. vị huynh đài này, hắn nhìn thấy Hàn Lâm, nhịn không được chuyện giật mình thân thể, dường như mong muốn cách này hai con hung thú xa một chút, lớn tiếng la lên, huynh đệ chúng ta mấy người tại nơi này gặp phải hai con hung thú đánh lén, đồng bạn đều bị giết chết, chỉ còn lại ta một cái, khẩn cầu huynh đại cứu ta rời đi nơi này, tại hạ ổn thỏa thông tạ. Hàn Lâm đi đến bia đá trôi thực địa, ánh mắt nhanh chóng đảo qua mấy cô thi thể cùng hai con hung thú, cuối cùng dừng lại ở chỗ nào tên may mắn còn sống sót võ giả trên người. Hai con hung thú dường như cảm giác được Hàn Lâm khí tức cường đại, tương đối với thi thể xé rách, đồng thời chuyển hướng Hàn Lâm, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng nhẹ nào, bày ra một bộ sắp tấn công tư thế. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, trước người lập tức hiện ra hai con trong suốt niệm lực bàn tay, đột nhiên hướng hai con hung thú vô tới, lôi hấn xoan một tiếng, điện quan bắn ra bốn phía, kinh khủng lôi đỉnh chi lực theo này hai trưởng phát ra, như là lôi thần chi tiên loại hung hăng quất vào hai con hung thú trên thân. Một lát sau, hai con hung thú bị rút đến ra rách tít nát. Đúng lúc này, lưỡng đạo hoàn toàn do lôi điện chi lực ngưng tụ mà thành bàn tay hung hăng đánh trúng chúng nó, đưa chúng nó đánh bay ra ngoài, rơi vào đầm lầy bùn náo trong. Một lát sau, hai cỗ đã bị lôi điện chi lực đốt chọi hung thú thi thể chậm rãi chìm vào đầm lầy bên trong. Mắt thấy một màn này, bình vĩ trong lòng không khỏi trầm xuống. Trước mắt tên này nhân loại võ giả thực lực vượt xa khỏi hắn mong muốn, cho dù hắn hiện tại bản thân bị trọng thương. Cho dù là tại trạng thái đình phong, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của đối phương. Bởi vậy, Bình Vĩ thái độ càng biến đổi thêm kiêm tốn, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu tỉnh. Huynh đài là đại nhật lôi chiêu tự chấn thủ tăng binh đi, ta cùng quý tự tuệ linh thiền sư rất có giao tình. Nếu như huynh đài năng lực hộ tống ta đến lôi chiêu tự chấn thủ trụ sở, ta đem vô cùng cảm kích, đồng thời có một phần hậu lễ đem tặng. Bình Vĩ trong giọng nói mang theo một tia lấy lòng. Hàn Lâm nhìn chăm chú hắn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, khẽ hỏi, thực phẩm bệnh tiền ở trên thân thể ngươi? Bình Vĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xanh, hắn muốn cho là Hàn Lâm vừa tới. Đối với chuyện nơi đây hoàn toàn không biết gì cả, không ngờ rằng đối phương lại hiểu rõ cực phẩm Mệnh Tiền như vậy, mấy người bọn họ vì tranh đoạt Mệnh Tiền mà tự giết lẫn nhau sự việc, đối phương khẳng định vậy rõ ràng. "Huynh đài, ngươi vừa nãy." Bình Vi tại Hàn Lâm ánh mắt lạnh như băng hạ cảm thấy rất gấp gáp, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, từ trong ngực lấy ra một viên hộp ngọc, đưa cho Hàn Lâm, "Tất nhiên huynh đài đã hiểu rõ, này mai Cực phẩm Mệnh Tiền xem ra là giữ không được. Mệnh Tiền có thể cho ngươi, nhưng huynh đài được ở trước mặt ta phát cái lời thề, bảo đảm đạt được cái này cực phẩm Mệnh Tiền sau sẽ không tổn thương tính mạng của ta." Bình Vĩ trên mặt đột nhiên hiện lên một tia ngoan lệ, năm ngón tay nắm chặt hộp ngọc, thấp giọng nói nói: Mặc dù ta bản thân bị trọng thương, nhưng hủy đi cái này mệnh tiền vẫn là dư sức có thừa. Hà Lâm liếc nhìn Bình Vĩ một cái, trầm tư một lát sau, gật đầu một cái, thuôn miệng phát một cái không làm thương hại Bình Vĩ lời thể. Bình Vĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trong lòng có chút không muốn, nhưng vì bảo trụ tính mạng của mình, hay là đem hộp ngọc trong tay đưa cho Hà Lâm. Hà Lâm mở hộp ngọc ra, chỉ thấy trong hộp nằm nửa một đầu to bằng móng tay thiên trùng, toàn thân trắng như tuyết như ngọc, trên lưng có một cái kim tuyến, theo cái chán kéo dài đến cuối bộ. Nhìn thấy cái này cực phẩm mệnh tiền. Hàn Lâm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng cười nói, quả nhiên là cực phẩm mệnh tiền. Cực phẩm mệnh tiền không giống với cái khác mệnh tiền, cái khác mệnh tiền có thể vì ký chủ gia tăng cố định tuổi thọ, nhưng cực phẩm mệnh tiền một sáng ký sinh, liền cùng ký chủ đồng sinh cộng tử, cộng hưởng tuổi thọ. Cùng cực phẩm mệnh tiền ký sinh võ giả, tuổi thọ không phải đơn giản gia tăng 10 năm hoặc trăm năm, mà là có thể tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, nếu như tiên thiên cảnh võ giả tuổi thọ là 180 tuổi, cùng cái này cực phẩm mệnh tiền ký sinh về sau, có thể quá mức gia tăng 180 năm tuổi thọ. Như Hàn Lâm tu vi đột phá tới thần thông cảnh, tuổi thọ có thể đạt tới 300 tuổi. Như vậy ký sinh cái này cực phẩm mệnh tiền về sau, tuổi thọ của hắn hạn mức cao nhất đem để thăng đến 600 tuổi. Chương 496, Phúc địa, chương 496, Phúc địa. Tốt, tuất, tuất. Hàn Lâm nắm chặt trong tay mệnh tiền, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đây thật là ngoài ý muốn kinh hỉ, một đầu cực phẩm mệnh tiền, hắn giá trị dường như có thể cùng thiên tuế thảo cùng so sánh. Thực chất, rất nhiều thiên tuế thảo cũng không thể nhường võ giả kéo dài 1000 năm tuổi thọ, chỉ cần có thể nhường tuổi thọ ra tăng 500 năm trở lên tuế thảo, đám võ giả bình thường cũng sẽ đem hắn coi là tiên tuế thảo. Nhưng mà, cực phẩm mệnh tiền lại không giống đại chúng chỉ cần trên người có đạo kia ký biến ký sinh sau có thể sứ võ già tuổi thọ gấp bội theo ý nào đó thường nói cái này cực phẩm mệnh thiền giá trị thậm chí vượt qua cái gọi là thiên tuyết thảo hàn lâm không để ý đến nghiêng dựa vào bia đá bên cạnh bình vĩ thu hồi mệnh thiền về sau hắn tùy ý mà nhìn lướt qua chỉ dẫn bia đá lập tức lựa chọn một cái phương hướng thân ảnh liền biến mất ở trong mây mù mãi đến khi hàn lâm rời đi bình vĩ mới thở phào nhẹ nhõm sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm chết tiệt đại nhật lôi chiêu tự thủ binh bình vĩ tự nhủ ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng để ta hiểu rõ ngươi là ai bằng không cái này cực phẩm mệnh tiền giá trị to lớn đủ để cho rất nhiều người bí quá hóa liều thậm chí đánh đổi mạng sống bình vĩ cùng hắn mấy người đồng bạn cũng là vì độc chiếm cái này mệnh tiền mà tự giết lẫn nhau bình vĩ tại trong mấy người thực lực mạnh nhất bởi vậy lọt vào những người khác vây công mặc dù hắn cuối cùng giết chết tất cả đồng bạn nhưng mình người cũng bị thương nặng nhất là bị chặt đoạn mất một cái chân khiến cho hắn tại vân vũ triệu chạy bên trong khó đi mặc dù hắn lâm bởi vì lời thể chưa xuống tay với bình vĩ nhưng chỉ thừa một cái chân bình vĩ mong muốn an toàn rời đi nơi này vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản Bình Vĩ vừa nghĩ tới chính mình không chỉ mất đi con kia chân quý cực phẩm mệnh tiền, còn để người khác bất lợi, trong lòng hối hận như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hận không thể ngay lập tức cùng Hàn Lâm đồng quy vu tận. Nhưng hắn vậy hiểu rõ, chính mình sở dĩ còn sống sót, là bởi vì hắn ngoan ngoãn giao ra mệnh tiền, bằng không Hàn Lâm hoàn toàn có thể giết hắn, lại từ thi thể của hắn thượng lấy đi mệnh tiền. Thú này chỉ có thể lưu lại chờ về sau lại báo. Bình Vĩ một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên viện bia đá miễn cưỡng đứng dậy. May mắn Hàn Lâm trước đó giết chết kia hai con đầm lầy hung thú, bằng không vì hắn tình trạng trước mắt, căn bản không phải những hung thú kia đối thủ. Đang lúc Bình Vĩ suy tư làm sao thoát khỏi mảnh này đầm lầy lúc, bốn phía vũng bùn trong lại chuyển tới dị động âm thanh, bùn nhão mặt ngoài nổi lên gợn sóng. Mắt thấy cảnh này, Bình Vĩ trên mặt ngay lập tức hiện ra tuyệt vọng nét mặt, thân thể lần nữa bất lực tê liệt ngã xuống trên đất bùn. Hắn mấy tên đồng bạn thi thể cùng với kia hai con bị Hàn Lâm giết chết đầm lầy hung thú huyết nục, hấp dẫn chung quanh đông đảo hung thú chú ý nếu như lúc này có người đứng ở chỗ cao, không có vân vụ che chắn, có thể thấy rõ, vì tấm bia đá này chỗ kiến cố mặt đất làm trung tâm, bốn phía hung thú chính nhanh chóng theo đầm lầy bùn nhão trong hướng nơi này tụ tập, bùn nhão gợn sóng từng vòng từng vòng mãi nổi nạo lên, cảnh tượng dị thường kinh tâm động phách. Hàn Lâm dựa theo chỉ dẫn bia đá, đi tới chỗ tiếp theo bia đá, đang quan sát kỹ bia đá, tìm kiếm trong đầu ký ức, trước mắt bia đá nên lên như thế nào xác nhận phương hướng lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi như tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, nghe thanh âm ước chừng có bảy bát khoảng trăm thước, không sai biệt lắm liền là chính mình cái trước bia đá vị trí. Hàn Lâm y theo chỉ dẫn bia đá chỉ thị, đi tới kế tiếp bia đá chỗ. Hắn chính chuyên chú quan sát đến bia đá, cố gắng trong đầu tìm làm sao căn cứ bia đá đến xác định phương hướng lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Âm thanh ước chừng đến từ 7, 800 mét ngoại, đúng là hắn trước đó chỗ bia đá vị trí. Hàn Lâm khoẹt miệng hơi dương lên, đối với cái này cũng không quan tâm quá nhiều. Bình Vĩ bản thân bị trọng thương, có thể theo mảnh này đầm lấy an toàn trở về bản thân liền là cực nhỏ có thể. Cho dù hắn thật sự có thể rời khỏi, cũng sẽ không đối với Hàn Lâm cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Hàn Lâm cũng không phải là không cho nương tựa, mà là Đại nhật Lôi Triêu tự phật tử. Nếu như Bình Vĩ dám chửi bới Hàn Lâm thanh danh, Đại nhật Lôi Triêu tự tự có cách nhường hắn trả giá đắt. Cho dù Bình Vĩ tuyên dương Hàn Lâm trên người có cực phẩm mệnh tiền, cũng không có người dám vì còn kia mệnh tiền đi treo trọng Đại Nhị Lôi chiêu tự. Húng chi, cực phẩm mệnh tiền một sáng ký sinh tại ký chủ trên người như ký chủ tử vong mệnh thiền cũng sẽ tùy theo tiêu vong căn bản là không có cách bị cướp đi bởi vậy bình vĩ sống hay chết hàn lâm cũng không thèm để ý chỉ là hiện tại xem ra bình vĩ vận khí đã đến đầu nghe thanh âm chỉ sợ là không cách nào còn sống rời đi vân vũ triệu trạch hàn lâm dọc theo chỉ dẫn bia đá con đường tiếp tục thâm nhập sâu vân vũ cuốn lượn quanh đầm lầy theo hắn không ngừng tiến lên đầm lầy tính nguy hiểm cũng tại dần dần gia tăng hắn rõ ràng cảm giác được chung quanh vân vũ càng ngày càng nồng đậm nguyên bản thần trí của hắn năng lực tại trong đầm lầy dò xét bảy mét khoảng cách nhưng bây giờ theo xâm nhập phạm vi dò xét từ từ nhỏ dần chỉ còn lại năm sáu mét ngoài ra Dưới chân bùn nhão vậy không ngừng truyền đến dị động, bùn nhão quay cuồng, cuộn cuộn sóng ngầm. Mỗi lần bùn nhão ba động đều bị Hàn Lâm nhất định phải giữ giữ độ cao cảnh giác, vì dù ai cũng không cách nào đoán trước, sau một khắc sẽ hay không có hung thú theo bùn nhão trong đột nhiên đánh tới. Phúc địa khoảng cách lôi chiêu tự trụ sở chỉ có 5 6 cây số, bình thường Hàn Lâm toàn lực chạy trốn, một khắc đồng hồ tả hữu có thể đến. Mà bây giờ, hắn đã rời khỏi lôi chiêu tự trụ sở hơn 2 giờ. Dựa theo chân thượng sư huynh cung cấp lộ tuyến, Hàn Lâm chí ít còn cần thông qua 8 chỗ chỉ dẫn bia đá mới có thể đến đạt kia phiến phúc địa. Lại qua hơn nửa giờ, Hàn Lâm đã xâm nhập vân vụ triều trạch khu vực trung tâm bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, trừ ra quay cuồng vân vụ, dường như không còn gì khác. hắn nhìn chăm chú cuối cùng một khối chỉ dẫn bia đá, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. phía trước chính là kia phiến phúc địa, mặc dù chỗ nào có một đầu tử văn kim lân mãng hung thú thủ hộ, nhưng ít ra là một mảnh kiên cố mặt đất. đây tại đầm lầy bùn nhão trong nơm lớp lo sợ tốt hơn nhiều lắm. thơm quá, đây là tuyết thảo tươi mát hương khí. Hàn Lâm trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, loại mùi thơm này hắn cũng không lạ lắm. trước đó chân thượng sư huynh từng tặng hắn một gốc thập tuyết thảo, hắn tán phát hương khí đúng là như thế. chẳng qua nơi này mùi thơm càng thêm nồng đậm. Hàn Lâm trong lòng tràn ngập chờ mong liếc qua bia đá, lập tức hướng bên trái mau chóng đuổi theo, theo không ngừng tiến lên, Tuyết Thảo hương khí càng thêm nồng đậm, nhưng Hàn Lâm không chút nào dám xem thường, hắn biết rõ hành bách lý giả bán cửu thập vi sơn cửu nhận, thất bại trong gang tước đạo lý, càng là tiếp cận mục tiêu, càng phải cẩn thận. rất nhanh, Hàn Lâm chạy ra khỏi vân vụ, trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh rộng lớn thực địa hiện ra ở trước mặt hắn, mảnh này thực địa diện tích lớn, thậm chí vượt qua lôi triều tự trụ sở. nhìn thấy cảnh tượng này, Hàn Lâm lòng dân trào, không nói đến nơi này sinh trưởng Tuyết Thảo, chỉ bằng vào mảnh này thực địa, tại vân vũ triều bên trong đều giá trị lên thành. Như bị những tông môn khác phát hiện, vì tranh đoạt mảnh này thực địa, bọn hắn chắc chắn bất chấp đại giới, thậm chí ra tay đánh nhau. Hàn Lâm kìm lòng không đặng về phía trước phóng ra mấy bước, cảm thụ lấy dưới chân kiên cố xúc cảm, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui thích. Quả nhiên là viên phúc địa, thu thập hết nơi này tuế thảo, lại đem này phúc địa báo cáo tông môn, lại là một cái công lớn. Hàn Lâm trong lòng âm thầm tính toán. Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa đột nhiên hiện lên chói mắt kim quang. Sau một lát, một đầu hình thể kinh khủng hung thú chậm rãi đứng thẳng lên, hắn thân thể to như thùng nước, dài đến hơn 10 trượng. Nó cặp kia lạnh lùng ám kim sát thủ đồng chăm chú khóa chặt vừa đạp vào thực địa Hàn Lâm, bày ra một bộ vận sức chờ phát động tư thế. Chương 497, Tử Văn Kim Lân mãng, chương 497, Tử Văn Kim Lân mãng, Tử Văn Kim Lân mãng. Hơn nữa là một cái sắp hóa long tử văn kim lân mãng. Mặc dù nhìn qua thực lực của nó tu vi dường như chỉ có tiên tiên cảnh 5 tầng, nhưng là sinh mệnh đẳng cấp vượt xa nhân loại hung thú, một sáng bước vào hóa long giai đoạn, đều mang ý nghĩa tính mạng của nó đẳng cấp đang nhanh chóng đề thăng, tuyệt không thể chỉ dựa vào trước mắt tu vi để cân nhắc nó thật sự sức chiến đấu. Võ giả bình thường như đối mặt đầu này kim lân mãng riêng là và đối mặt liền có thể bởi vì sinh mệnh đẳng cấp áp chế mà toàn thân run rẩy, thực lực giảm đi nhiều, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 6 7 thành. Là cái này sinh mệnh đẳng cấp mang tới áp lực thật lớn. Hàn Lâm Tiên Tiên căn cốt thuộc tính đã vượt qua 140 điểm, cái khác thuộc tính vậy đột phá tiên tiên cảnh võ giả cực hạn. Mặc dù tại sinh mệnh đẳng cấp thượng cùng Kim Lân Mãng vẫn có khá lớn trên lệch, nhưng so với những võ giả khác, hắn đã cường đại rất nhiều. Đối mặt Kim Lân Mãng, Hàn Lâm trong lòng tuy có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lại chưa cảm thấy bất luận cái gì thiên địch loại sợ hãi. Pháp tướng Kim thân, đối mặt cao cao chiếm cứ Kim Lân Mãng, Hàn Lâm không chút do dự thi triển ra hắn cuối cùng tuyệt kỹ. Pháp tướng kim thân. Môn này Phật môn thần thông uy lực đủ để cùng công pháp thần thông cảnh cùng so sánh, một sáng phát động, tại tiên thiên cảnh tu vi trồng, Hàn Lâm liền có thể đứng ở thế bất bại. Làm Hàn Lâm thi triển ra pháp tướng kim thân về sau, cả thân hình của hắn trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể hắn nhanh chóng bành trướng, cơ thể đường con càng biến đổi to thêm tráng hữu lực, giống như mỗi một viên cơ thể cũng ẩn chứa lực lượng vô tận. Lan ra mặt ngoài nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt, giống phụ thêm một tầng kim sắc áo giáp giáp, cứng không thể phá. Hai mắt của hắn cũng biến thành dị thường sáng ngời, trong mắt lóe ra kim sắc quang mang, trong ánh mắt để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng kiên định. Từ Văn Kim Lân mãng thấy thế, phát ra một tiếng điếc thai nhức óc hống, phản phất đang hướng Hàn Lâm biểu thị công khai lấy sự cường đại của nó cùng ý nghiêm. Nó kia thân thể cao lớn trên mặt đất lưu lại từng đạo thật sâu dấu vết, cái đuôi trên mặt đất quét qua, cuốn lên trận trận bụi phòng, không khí chung quanh cũng vì thế mà chấn động. Nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra sắc bảy lớn răng, trong mắt lóe ra hung ác qua mang, chuẩn bị hướng Hàn Lâm khởi xướng một kích chí mạng. "Thiên thủ." Hàn Lâm thấp giọng quát nói, lập tức, chín cái tán ra hào quang màu vàng kim nhạt cánh tay theo bờ vai của hắn cùng dưới xương sườn nhanh chóng ra, mỗi cánh tay cũng lóe ra kim sắc qua mang. Những thứ này niệm lực cánh tay thuần thục kết động lấy lôi chiêu cựu thức đại thủ ấn, bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị phát động công kích tư thế. Từ văn kim lân mãng thấy thế ngay lập tức cảm nhận được một cố cường đại uy hiếp. Nó phát ra một tiếng phẫn nộ hống, thân thể đột nhiên về phía trước này lên, tựa như mũi tên bình thường hướng Hàn Lâm đánh tới. Tốc độ của nó cực nhanh, giống như hóa thành một đạo kim sắc tia chớp, mang theo mưa to gió lớn loại khí thế thẳng đến Hàn Lâm mà đi. Đến đây đi, trước hết để cho ta nhìn ngươi thực lực. Hàn Lâm trong lòng âm thầm nói, cái kia tiếp cận cao 4 mét thân thể bắt đầu hướng cách đó không xa kim lân mãng chạy đi, đồng thời chín cái niệm lực cánh tay vậy bắt đầu thi triển lôi chiêu cựu thức đại thủ ấn chủ động hướng kim lân mãng phát khởi thể công bành bành bành từ văn kim lân mãng thân thể bị lôi chiêu cựu thức đại thủ ấn đánh trúng phát ra một tiếng thống khổ gào thét thân thể của nó bị tứ phương thuộc tính ngũ hành lực lượng xung kích được hướng về sau bay ngược ngã rầm trên mặt đất kích thích một hồi bụi đất tung bay nhưng mà nó thân làm sắc hóa long hung thú sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng nó rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy trong mắt lóe ra càng thêm hung ác mang chuẩn bị lần nữa phát động công kích hàn lâm thấy thế trên mặt lộ ra một vòng vẹt kinh dị Miễn cương ăn chính mình lôi chiêu cửu thức, đối phương lại chỉ là chịu chút ít vết thương nhẹ. Từ đối phương bén nhảy hành động đến xem, dường như cũng không có ảnh hưởng sức chiến đấu. Đầu này Tử Văn Kim lân mãng thân thể cường hãn lực phòng ngự, xa xa nằm ngoài dự đoán của Hàn Lâm. Tử Văn Kim lân mãng sau khi bị thương, thú tính bị triệt để kích phát, nguyên bản ám kim sắc thụ động trong hiện lên một vòng huyết hồng. Nó phát ra một tiếng trầm thấp mà phẫn nộ hống, thân thể khổng lồ giống như một đạo kim sắc thiểm điện, nhanh chóng mà hướng Hàn Lâm tới. Kim lân mãng mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra sắc bén như răng nanh, thẳng đến Hàn Lâm cái cổ mà đi. Hàn lâm tay trái nắm tay, kiên định ngăn tại trước người, mặc cho Kim lân mãng công kích đánh tới. Keng, một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm thanh vạch phá không khí, Kim lân mãng răng nhanh hung hăng cắn lấy Hàn lâm trên cánh tay trái. Nhưng mà, răng nhanh chạm đến Hàn lâm trên cánh tay trái kia làn da màu vàng nóng lúc, lại chỉ có thể miễn cưỡng lõm xuống một cái hố nhỏ, ngay cả pháp tướng Kim thân gia đều không thể xuyên thấu. Hàn lâm hơi cười một chút, hắn cố ý vì thân dụ địch, chính là vì nghiệm chứng mình đã đạt tới Kim cương bất hoại chi khu của thần thông cảnh. Tại pháp tướng Kim thân gia chỉ dưới, có thể hay không chống cự tử văn Kim lân mãng công kích máy liệt. của ta Kim cương bất hoại thân thể đã tới thần thông cảnh lại có pháp tướng kim thân ra chỉ, đừng nói tiên tiên cảnh công kích, cho dù là một đầu yêu thú của thần thông cảnh, muốn phá vỡ phòng ngự của ta vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặc dù kim lân mãng đã bắt đầu hóa long, nhưng nó cuối cùng vẫn là một đầu tiên tiên cảnh hung thú. Tại tiên tiên cảnh trong, nó có thể năng lực tùy tiện nghiền ép bất luận cái gì một tên nhân loại võ giả, nhưng ở thi triển pháp tướng kim thân trước mặt ta, nó vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Kim lân mãng phát hiện mình liền đối phương trên cánh tay làn ra đều không thể cắn nát mảy may, trong lòng không khỏi kinh ngạc muôn phần, ám kim sắc thụ đồng trung lưu lộ ra khó có thể tin nét mặt. Hàn Lâm hơi cười một chút, thao túng chín cái cánh tay, một mực để lại kim lân mãng thân thể. Kim lân mãng phẫn nộ đến cực điểm, thân thể bắt đầu giãy giụa kịch liệt, cố gắng tránh thoát Hàn Lâm trói buộc. Mặc dù Hàn Lâm cường độ thân thể đã vượt qua 70 điểm, nhưng ở chín cái niệm lực cánh tay toàn lực nén phía dưới, dưới lòng bàn tay kim lân mãng lại mơ hồ có một loại khó mà hoàn toàn áp chế cảm giác. Đầu này kim lân mãng lực lượng đã vượt xa tiên thiên cảnh hung thú cực hạn, một sáng phát cuồng, chỉ sợ ngay cả tiên thiên cảnh cựu tầng võ giả cũng khó có thể xứng đôi. Hàn Lâm trong lòng âm thầm định. Trong lúc suy tư, Hàn Lâm đưa tay trái ra, trong lòng bàn tay điện quang lôi đỉnh chi lực nhanh chóng ngưng tụ, lôi chưa hấn, Hàn Lâm khẽ quát một tiếng, bàn tay trái đột nhiên hướng Kim Lân Mãng đầu nhận tới. ầm ầm, một tiếng tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh đinh thay nhức óc, trong không khí tràn ngập gây mùi ộn rộn vị. Kim Lân Mãng đầu bị nặng nghề một kích, bất lực rủ xuống trên mặt đất, ánh mắt bên trong hiện lên một tia mê man. Một trường này nhường Kim Lân Mãng trong nháy mắt thất thần, toàn thân cứng ngắc, như là đoạn mất tuyến như tượng gỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hàn Lâm ánh mắt như điện, tay phải giơ cao, một thanh do niệm lực ngưng tụ mà thành trường đao xuất hiện trong lòng bàn tay thừa dịp Kim Lân Mãng thất thần thời khắc, niệm lực trường đao tấn manh vung lên, thẳng đến hắn cái cổ chỗ. niệm lực trường đao tùy tiện phá khai rồi Kim Lân Mãng kiên cố lăn phiến phòng ngự, thẳng cắt vào hắn huyết đục trồng, trong. trong máy mắt, một cô cực nóng máu tươi như suối phun loại tuôn ra. Kim Lân Mãng cảm nhận được đau đớn kịch liệt cùng uy hiếp tính mạng, bắt đầu liều mạng dãi rủa. Hàn Lâm chín cái niệm lực cánh tay chỉ có thể miễn cưỡng đệ lại Kim Lân Mãng nửa đoạn trước thân thể, mà Kim Lân Mãng thì không ngừng thân thể cao lớn, hắn phần đôi như là loại, liệt quất hướng Hàn Lâm kim thân. một chút, hai lần, ba lần. Kim Lân Mãng một lần rút kích cũng như là tiên thiên cảnh cựu tầng viên mãn võ giả một kích toàn lực liên tiếp vài chục cái, hàn lâm chỉ cảm thấy nửa người dần dần chết lặng. nếu không phải có pháp tướng kim thân gia chỉ kim cương bất hoại thân thể, phổ thông tiên thiên cảnh võ giả chỉ sợ ngay cả một chút cũng khó có thể chịu đựng, sớm đã bản thân bị trọng thương. đi chết! hàn lâm đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại tay phải niệm lực trường đao bên trên, trường đao phá vỡ kim lân mãng lân phiến phòng ngự, cắt vào hắn huyết nhục trong. mỗi xâm nhập một tức, cũng cần hao phí to lớn khí lực. kim lân mãn huyết nhục giống như tinh kim vẫn thạch loại cứng rắn, càng hướng xuống xì, lực cản càng, càng lớn. giá băng. Nhiệm lực trường đao cắt vào kim lân mãng xương cốt tròn, lập tức bị cản lại, không cách nào tiến thêm. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, Nhiệm lực trường đao lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lâm vung vây song trường, lôi chiêu ấn không ngừng hướng phía kim lân mãng đầu rắn gỗ tới. Một trường, hai trường, ba trường, qua trong giây lát, Hàn Lâm nghiệm lực dường như hao hết, hắn liên tục thi triển lôi chiêu ấn, trường trường trọng kích. Lúc này, đừng nói là một đầu tiên tiên cảnh năm tầng, chưa thật sự hóa long thành công kim lân mãng, cho dù là đã hóa long, biến thành yêu thú cấp 3 kim lân long thú, liên tục gặp mười mấy trưởng lôi chiêu ấn kích, chỉ sợ cũng khó mà sống sót. Hàn Lâm pháp tướng kim tân trạng thái chậm rãi tiêu tán, nhìn tê liệt trên mặt đất Tử Văn Kim Lân mãng sắc rắn thể. Hàn Lâm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Chương 498 Thiên Tuế Thảo, chương 498 Thiên Tuế Thảo. Hàn Lâm lướt qua thi thể của Tử Văn Kim Lân mãng, ánh mắt nhìn về phía phía trước. Trước đó, hắn nhìn thấy một mảnh lít nha lít nhít thúy thực vật xanh trong gió chập chờn, nồng đậm thảo một mùi thơm ngát không ngừng truyền đến, làm hắn tâm thần thanh thản. Đúng lúc này, thất hải bên trong song đầu ma long đột nhiên hướng hắn truyền một loại mong muốn ra tới tâm tình. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, một đầu kim ngân sen lẫn song đầu ma long liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này, xong đầu Ma Long vẫn ở vào còn nhỏ trạng thái, cho dù ngóc đầu lên, thân cao vậy vẹn vẹn đến Hàn Lâm đuổi vị trí, nhìn lên tới cùng một đầu chó cảnh không kém bao nhiêu. Ngang. Xong đầu Ma Long vừa ra tới, ngay lập tức phát ra một hồi tiếng kêu hưng phấn, nhanh chóng chạy đến thi thể của Tử Văn Kim Lân Mãng trước, bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Hàn Lâm sững sờ, từ đạt được xong đầu Ma Long về sau, hắn săn giết không ít dị thú cùng hung thú, nhưng xong đầu Ma Long rất ít đối với thi thể của bọn nó biểu hiện ra thôn phệ hứng thú. Không nghĩ tới hôm nay đánh chết đầu này Tử Văn Kim Lân Mãng, lại khiến cho hứng thú của nó. Lẽ nào là bởi vì nó sắp hóa long? Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, bất luận là hung thú hay là dị thú, đều có khả năng vì độ đậm của huyết thống nguyên nhân, sinh ra phản tổ dị hóa. Kim lân mạng thể nội có long trúc huyết mạch, một sáng hóa long, có thể biến thành long thú, hoàn thành tính mạng chuyển tiếp. Quá trình này mười phần khó khăn, vậy mười phần nguy hiểm, không cẩn thận, thậm chí có thể vì huyết mạch trong người nồng độ đột nhiên tăng mà dẫn phát không thể dự báo biến cố. Hàn Lâm nhìn xong đầu ma long ăn đến say xương ngon lành, liền không tiếp tục để ý nó, tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Không lâu, hắn đến đến một mảnh đen nhánh bùn đất, mảnh này hấp thu địa không giống đại chúng cùng chung quanh thực địa thổ nhưỡng trong lúc đó có một đạo rõ ràng đường ranh giới. Đường ranh giới trong bùn đất đen nhánh tỏa sáng, giống như năng lực từ đó gạt ra dầu đến. Mà đường ranh giới ngoại bùn đất thì bảy biện ra một loại màu xám cho, còn tỏa ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối. Tại đây phiến màu đen thổ nhưỡng trong, sinh trưởng vô số tuyết thảo. Phía ngoài nhất là năm tối cạn thập tuyết thảo, theo hướng vào phía trong xâm nhập, tuyết thảo năm dần dần gia tăng. Hàn Lâm vượt qua những này niên đại kém cỏi tuyết thảo, hướng vào phía trong đi rồi vài chục bước, liền phát hiện một gốc lại một gốc bách tuyết thảo. Hàn Lâm trên mặt lướt qua vẻ mỉm cười. Trước mắt mảnh này phong phú tuế thảo không thể nghi ngờ là một món tài sản khổng lồ. Nhưng hắn nhớ tới sư tôn Tuệ Trí tiền sư suy đoán, thế là không có dừng bước lại, tiếp tục hướng mảnh này phúc địa chỗ càng sâu thăm dò. Nơi này sẽ có hay không có thiên tuế thảo đâu? Hàn Lâm trong lòng âm thầm chờ mong, nếu quả thật có thể tìm tới một gốc thiên tuế thảo, vậy coi như thật tốt quá. Nhìn qua mảnh này rộng lớn tuế thảo, Hàn Lâm đối với nơi này năng lực dựng dục ra thiên tuế thảo tràn đầy hy vọng. Rất nhanh, hắn đi đến khu này phúc địa khu vực trung tâm, chỗ nào lại có một cái vũng nước động. nước không lớn, đường kính không vượt qua một mét, bên trong thủy tượng nước chao giống nhau đục đầu. Nhưng mà Tại cái này hố nước trong lại sinh trưởng ba cây tản ra kim sắc quang mang cỏ nhỏ, ba cây thiên tuế thảo. Hàn Lâm trong mắt tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin chầm chầm vào kia ba cây tản ra kim sắc quang mang cỏ nhỏ. Hắn vốn cho là có thể tìm tới một gốc thiên tuế thảo đã là cực lớn vận may, lại không nghĩ rằng lại có ba cây nhiều. Hắn đứng ở hố nước trước, giống như bị dừng lại bình thường, không nhúc nhích đứng hồi lâu. Cuối cùng, hắn thật dài mà thở ra một hơi, dùng sức vuốt vuốt gương mặt của mình, cố gắng để cho mình theo bất thình lình trong vui mừng lấy lại tinh thần. Ba cây, ba cây. Hàn Lâm thấp giọng tái diễn, như mày, một gốc là phúc. Ba cây lại có thể là hóa a, hắn không khỏi thở dài nói. Một gốc thiên tuế thảo, hắn có thể thì thầm mang về lôi chiêu tự, giao cho sư tôn tuệ trí thiên sư, sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Nhưng ba cây lời nói, vì tuệ trí thiên sư phổ thông trưởng lão thân phận, chỉ sợ khó mà giữ vững phần này tài sản to lớn. Có thể, ta có thể ở chỗ này dùng một gốc thiên tuế thảo cùng cực phẩm mệnh tiền dung hợp, lại đem một bụi khác đưa về lôi chiêu tự cho sư tôn. Hàn Lâm trong lòng tính toán, Hàn Lâm nguyên bản kế hoạch khi lấy được cực phẩm mệnh tiền về sau, bí mật phục dụng vài quãng bách thảo vì tối đại hóa hiệu quả. Bây giờ có thiên tuế thảo. Bách Tuế Thảo hiệu quả trong mắt hắn đã có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể. Hắn đầu tiên hái một gốc tiên Tuế Thảo, sau đó lấy ra cực phẩm mệnh tiền. Nguyên bản ở vào trạng thái ngủ say mệnh tiền, người được Thiên Tuế Thảo tán phát mùi thơm ngát về sau, dần dần thức tỉnh, phát ra rất nhỏ rung lắc thanh. Hàn Lâm cắn nát ngón tay, đem một giọt tinh huyết nhỏ tại cực phẩm mệnh tiền bên trên. Mệnh tiền dường như bị kinh sợ, bắt đầu liều mạng rải rủa, chấn động hai cánh, cố gắng đào thoát. Hàn Lâm vận chuyển Tiên Thiên Chất khí, một mực vây khốn mệnh tiền, nhìn tinh huyết chậm rãi dung nhập hắn thể nội. Không lâu, cực phẩm mệnh tiền toàn thân trở nên xích hồng, giống như cùng Hàn Lâm tinh huyết hòa làm một thể chỉ có trên lưng kim tiến càng thêm loa mắt. Lúc này, Mệnh Tiền ngưng dãy rủa, dường như tiếp nhận rồi vận mệnh, tiên tính nằm ở Hàn Lâm lòng bàn tay. Sau đó, Hàn Lâm kéo ra vào áo, đem cực phẩm Mệnh Tiền đặt ở ngực, mặc cho nó leo đến trên ngực của mình. Muốn sứ cực phẩm Mệnh Tiền ký sinh, trước hết đem tinh huyết của mình và dung hợp, sau đó nhường Mệnh Tiền theo ngực chui vào trái tim, như vậy mới có thể hoàn thành ký sinh quá trình. Một sáng ký sinh thành công, cực phẩm Mệnh Tiền đem cùng ký chủ đồng sinh cộng tử, ký chủ sinh tử tức Mệnh Tiền sinh tử. Cực phẩm Mệnh Tiền gẻ vào Hàn Lâm lực, ra hai con kìm ngao cố gắng xé mở làn da chui vào trái tim, nhưng nó cố gắng hồi lâu Hàn Lâm ngược lằn ra lại ngay cả Nhất Đạo Bạch Tấn cũng không có để lại. Mệnh Tiền gấp đến độ chi chi trực hiếu, không còn nghi ngờ gì nữa gặp phải nan đề. Lúc này, Hàn Lâm mới ý thức được thân thể chính mình cường độ tăng thêm kim cương bất hoại thân thể, có thể cực phẩm mệnh tiền căn bản là không có cách xuyên tấu làn ra bước vào trái tim, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải ngưng tụ ra một thanh niệm lực thần mình, chuẩn bị dùng nó tại bộ ngực mình chế tạo một cái lối đi, để mệnh tiền có thể bước vào. Trải qua một phen nỗ lực, Hàn Lâm cuối cùng tại ngực đâm ra một cái cỡ ngón tay vết thương, thừa dịp vết thương còn chưa khép lại, hắn nhanh chóng đem cực phẩm mệnh tiền nhét vào trong đó cảm nhận được mệnh tiền chui vào lồng ngực, chậm rãi cùng trái tim dung hợp, Hàn Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn có này gốc thiên tuế thảo, Hàn Lâm cầm lấy vừa mới hái thiên tuế thảo, không để ý trên đó còn dính có bùn đất, trực tiếp nhét vào trong miệng, làm sơ nhai sau liền nuốt xuống. Nhân loại võ giả phục dụng tuế thảo có nghiêm khắc hạn chế số lượng, mỗi người cả đời chỉ có thể phục dụng ba cây bách tuế thảo cùng một gốc thiên tuế thảo. Nói cách khác, còn lại hai gốc thiên tuế thảo, cho dù Hàn Lâm toàn bộ ăn vào, cũng sẽ không có hiệu quả gì. Không lâu, Hàn Lâm liền cảm giác được phần bụng truyền đến một hồi ấm áp, giống như một cỗ thần kỳ lực lượng theo phần bụng chậm rãi khuếch tán đến toàn thân. Cố lực lượng này mười phần ôn hòa, Hàn Lâm không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, giống như đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp dưới, để người có loại lười biếng buồn ngủ cảm giác. Tiểu này cảm giác cấm áp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, gần như chỉ ở mười mấy tức trong lúc đó liền tan mất. Hàn Lâm cảm thấy tinh thần phân chấn, trước đó chiến đấu cảm giác vẹn mọi vậy trở thành hư không, nhưng ngoài ra hắn các hạng thuộc tính cũng không đạt được để thăng. Phục dụng đệ nhất gốc tiên tuế thảo về sau, Hàn Lâm từ trong ngực lấy ra một viên hột ngọc, chuẩn bị thu thập đệ nhị gốc tiên tuế thảo đồng thời thích đáng bảo tồn đang lúc hắn đứng ở hồ nước một bên, nhẹ nhàng khuấy động lấy thiên tuế thảo trùng quanh bùn đất lúc, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình không gian giới chỉ tượng hồ tại có hơi rung động, đồng thời bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài phóng đại. chương 499 trở về, chương 499 trở về. của ta không gian giới chỉ vậy mà tại phóng đại. Hàn Lâm trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Nguyên bản, hắn không gian giới chỉ chỉ có một mét khối, nhưng theo không ngừng dung nhập các loại bảo vật, không gian dần dần trở nên rộng rãi. trước đó phóng đại tốc độ chậm chạm, bởi vậy Hàn Lâm cũng không phát giác. nhưng mà hiện tại không gian giới chỉ đã theo 1.000m mét khối mở rộng đến 2.000m mét khối như thế do diện biến hóa cho dù là kẻ ngu ngốc đến mấy cũng có thể phát giác được dị thường lẽ nào là bởi vì ta phục dụng thiên tuế thảo vẫn là bởi vì ký sinh cực phẩm mệnh thiền hàn lâm trong lòng suy tư tại trong sự nhận thức của hắn chỉ có thiên tuế thảo cùng cực phẩm mệnh thiền có khả năng đem lại loại biến hóa này nhưng hắn trước đó hiểu được thông tin biểu hiện bất luận là thiên tuế thảo hay là cực phẩm mệnh thiền tựa hồ cũng không có mở rộng không gian năng lực hàn lâm vận chuyển không gian ý cảnh cố gắng tìm tòi nghiên cứu không gian giới chỉ phóng đại nguyên nhân không lâu Hắn liền phát hiện không gian giới chỉ mở rộng dường như cùng hắn trô đứng mảnh này vũng nước nhỏ liên quan đến. Túi đầu nhìn lại, hắn phát hiện nguyên bản tượng nước cháo giống nhau hồ nước bên trong lượng nước dường như giảm bớt rất nhiều, dường như giảm bớt một nửa. Cẩn thận cảm thụ, Hàn Lâm phát giác được những thứ này thủy dường như thật sự đang không ngừng rót vào hai chân của hắn, đồng thời theo bước vào thân thể hắn, thể nội không gian giới chỉ còn tại kéo dài phóng đại, lại là mảnh này vũng nước. Hàn Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được thể nội không gian giới chỉ bắt đầu chấn động kịch liệt. Nguyên bản hỗn độn không gian chỉ có thể cất giữ một ít không có sự sống vật phẩm, mà bây giờ lại bắt đầu rơi ra mưa lầm rầm. Cùng lúc đó, Hàn Lâm thể nội linh vật ngũ tạng bắt đầu tỏa ra ánh sáng lưu hòa, một cỗ huyền diệu khí tức theo biểu tượng kim một thủy hỏa thổ ngũ tạng trong tuấn ra, liên tục không ngừng mà hướng chạy không gian giới chỉ. Không lâu, không gian giới chỉ trong xuất hiện một mảnh đất nai phì nhiêu, trung ương tạo thành một mảnh nhỏ hồ nước, bốn phía sinh trưởng ra khu rừng rậm rạp, xa xa thì hiện ra liên miên dãy núi. Đây hết thể giống thế giới diễn hóa quá trình, nhưng Hàn Lâm rõ ràng cảm nhận được, những cảnh tượng này đều là do ngũ tạng chi khí thai nén mà thành, cũng không phải là chân thực cảnh quan thiên nhiên. Nhưng mà. Theo không trung mưa lâm dâm hạ xuống, nguyên bản do ngũ tạng chi khí ngưng tụ mà thành hư ảo môi trường, tựa hồ tại dần dần từ hư chuyển thực, trở nên ngày càng chân thực. Hàn Lâm cũng không hiểu biết chính mình không gian giới chỉ công chính đang phát sinh kỳ tích, nhưng nếu như ra thú trong bức họa thủy chi nữ thần mệt nìa mắt thấy một màn này, nàng nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây chính là chư thần mộ địa trong thế giới tất cả thần chi tha thiết ước mơ thể nội thế giới, một cái có thể dung nạp vạn vật vi mô vũ trụ, một sáng có thế giới như vậy, liền có thể đem nó cải tạo thành thuộc về mình thần quốc. Có thể nội thần quốc thần chi mặc dù chưa chắc là tồn tại cường đại nhất, nhưng bọn hắn sinh tồn năng lực không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại. Cho dù chư thần mộ địa thế giới đứng trước hủy diệt, một cái có thể nội thần quốc thần chi cũng có thể ở trong đó bình yên vô sự, không bị bên ngoài tai nạn ảnh hưởng. Đối với Hàn Lâm mà nói, hắn duy nhất rõ ràng là chính mình không gian giới chỉ hiện tại dường như có thể chứa đựng và sống. Nghĩ tới chỗ này, Hàn Lâm trong lòng không khỏi dâng lên một hồi vui sướng. Theo hố nước dần dần khô cạn, kia nước cháo loại thủy bị hắn hoàn toàn hấp thụ, không gian giới chỉ cũng theo đó mở rộng đến tam thiên mét vuông, độ cao cũng đạt tới hơn 300 mét. Rộng như vậy khoát không gian đã để Hàn Lâm cảm thấy hết sức hài lòng, nhưng hắn vậy cảm giác được, không gian giới chỉ dường như đã đạt đến hiện nay lớn nhất mở rộng hạn độ. Như muốn tiến một bước mở rộng, thực lực của hắn cần đột phá tới thần thông cảnh, lúc đó không gian giới chỉ mới có thể tiếp tục phóng đại. Hàn Lâm nhìn qua bên chân cuối cùng một gốc thiên tuế thảo, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Không lâu sau đó, hắn không gian giới chỉ đã chuyển biến thành một phương nho nhỏ thể nội thế giới. Tại cái này thể nội thế giới trong, Hàn Lâm trồng một mảnh nhỏ thực vật, bao gồm một gốc thiên tuyết thảo, hơn 10 gốc bạch tuế thảo cùng với mấy chục gốc cái khác chân quý linh thực. Những thứ này linh thực nguyên bản đối sinh trưởng môi trường yêu cầu cực kỳ hà khắc, chỉ có thể tại vân vụ chiều trạch bên trong sinh trưởng, một sáng ngắt lây rồi sẽ nhanh chóng khô héo, khó mà cấy ghép. Nhưng bây giờ, Hàn Lâm thể nội thế giới có thể mô phỏng bất luận cái gì môi trường, có thể cấy ghép những linh thảo này trở nên dễ như trở bàn tay, chỉ cần tiêu hao tiên tiên chân khí trong cơ thể cùng chúc cơ ngũ tạng chi khí là đủ. Thể nội thế giới hiện tại còn quá nhỏ, bằng không có thể dẫn vào Phật Dương, tà nguyệt cung niệm lực tinh không lực lượng, vì nó tạo hình nhật nguyệt tinh thần. Hàn Lâm trong lòng suy tư, hiện nay thể nội thế giới còn quá nhỏ, quá yếu đất, nếu như tùy tiện dẫn vào Phật Dương, tà nguyệt công nghiệp lực tinh không lực lượng, cái này như là mầm non loại thể nội thế giới có thể biết trong nháy mắt ta nữa. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm đem mảnh này phúc điệu bên trong tuyết thảo toàn bộ thu thập hoàn tất, tiếp lấy bắt đầu đào móc, đem phúc điệu bên trong màu đen bùn đất toàn bộ thu nhập thể nội thế giới sau mới thỏa mãn dừng tay. Tại đây phiến thực địa trong cẩn thận tìm tòi một phen, xác nhận không có cái khác vật phẩm có giá trị về sau, Hàn Lâm tìm được rồi xong đầu ma long. Lúc này, xong đầu ma long đã đem toàn bộ thi thể của Tử Văn Kim Lân mãng ngăn phải sạch sẽ, ngay cả cứng rắn như sắt lân phiến cũng không lưu lại, chỉ còn lại một quả giữ tận đầu rắn. Thế nào, không thích ăn đầu sao? Hàn Lâm cười lấy vút ve xong đầu Ma Long một vàng một bạc hai cái đầu, tâm niệm khẽ động, liền đem nó thu nhập thể nội thế giới. Cùng thức hải của mình so sánh, thể nội thế giới rõ ràng càng thêm rộng lớn, diện tích lớn hơn, song đầu Ma Long có thể ở bên trong tự do chạy trốn chơi đùa, mà không như tại thức hải bên trong, trừ ra phun ra nuốt vào Phật Dương Hòa tà nguyệt tinh hoa ngoại, chỉ có thể không có việc gì mà đi ngủ. Vừa tiến vào thể nội thế giới xong đầu Ma Long mới đầu có vẻ hơi bất an, rốt cuộc nó đột nhiên đưa thân vào một cái hoàn toàn mới môi trường. Nhưng rất nhanh, nó đều theo trong thế giới này cảm nhận được hơi thở của Hà Lâm, dường như tại thứ hải bên trong mở rộng nhanh chóng thích đứng nơi này. Thể nội thế giới rộng lớn nhường xong đầu Ma Long cảm thấy vô cùng kinh hỉ, nó bắt đầu ở trong đó tự do mà chạy trốn cùng chơi đùa. Hàn Lâm đối với xong đầu Ma Long hạ một cái chỉ thị, cấm chỉ nó tới gần trồng tuế thảo khu vực, sau đó liền không còn quá nhiều can thiệp, mặc cho nó tại thể nội thế giới trong tự do tham dò cùng chơi đùa. Lúc trạng và tối, tại Vân Vũ triều trạch đại nhật lôi chiêu tự trụ sở, Chân thượng tiền sư đang đứng tại trước cổng chính, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, chờ đợi lấy cái gì. Nhờ vào bát bảo kỳ chân đan công hiệu thần kỳ, chân thượng thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, có thể xuống giường đi lại. Nhìn thấy chân thượng bộ dáng này, Tuệ Linh tiền sư không khỏi khe khẽ thở dài. Tại Tuệ Linh tiền sư nhìn tới, Hàn Lâm chuyến này thật sự là có chút lỗ mãng, Từ Văn Kim lân mãng tuyệt không phải một loại tiên tiên cảnh võ giả có khả năng đối phó. Chỉ mong vật tử có thể bình an trở về. Tuệ Linh tiền sư trong lòng yên lặng cầu nguyện. Mãi đến khi bốn phía dần dần nồng đạm, Hàn Lâm thân ảnh mới từ trong mây mù chậm rãi đi ra. Vừa nhìn thấy hắn, chân thượng trong mắt lập tức dần hiện ra quan mang, vội vàng tiến ra đón. Sư đệ. Chân thượng bắt lấy Hàn Lâm cánh tay, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới hắn, sợ hắn bị thương. Tại Lôi Chiêu tự bên trong, Chỉ có tuệ trí thiền sư thu ba vị chân truyền đệ tử mới có tư cách xưng hô Hàn Lâm vị sư đệ. Sư huynh, may mắn không làm được mệnh. Hàn Lâm cười lấy đáp lại, tiện tay đem Tử Văn Kim Lân mãng đầu giằn ném vào lôi chiêu tự trụ sở cửa chính. Sư đệ, ngươi, ngươi lại thật sự đưa nó giết chết. Chân thượng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tử Văn Kim Lân mãng đang đứng ở Hóa Long Mấu Chốt giai đoạn, hắn thân thể lực phòng ngự cực kỳ cường đại, trên người Tử Văn Kim Lân có thể so với nhị giai thú binh, tốc độ di chuyển cực nhanh, lực lượng vậy vượt xa cảnh võ giả. Một sáng bị nó cất thân, nó sắc bén kia răng một ngụm có thể đem một tên tiên tiên cảnh thượng phẩm võ giả cắn thành hai đoạn. Lúc chiến đấu hung mãnh dị thường, tuyệt không phải phổ thông hung thú có thể so sánh. Nhìn thấy tử văn kim lân mãng đầu rắn, chân thượng trên mặt ngay lập tức cách ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vị Hàn Lâm cánh tay hai tay vậy không tự chủ được khẽ giu lên. Sư đệ, kia phiến phúc điện. Chân thượng thấp giọng hỏi. Hàn Lâm khẽ gật đầu, đồng dạng thấp giọng hồi đáp, đã toàn bộ hái xong tất. Chân thượng trên mặt hiện ra không cách nào che giấu vui sướng, nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó liền không nói nữa, nội tâm kích động lại khó mà lắng lại. Chương năm trăm non chương năm mầm non, sư minh, đây là ba cây bách tuyết thảo, mời ngài cất kỹ. Hàn Lâm cung kính đem một viên hộp ngọc đưa cho chân thượng sư minh, trong giọng nói mang theo khiêm tốn. Đà tạ sư đệ, chân thượng tiếp nhận hộp ngọc, không chút do dự cất kỹ, trong lòng đối với Hàn Lâm hào phóng tỏ vẻ cảm kích. một tên võ giả cả đời chỉ có thể phục dụng ba cây bách tuyết thảo, lại nhiều cũng là vô hiệu, mà kia phiến phúc địa là chân thượng phát hiện, bên trong có vài chục gốc bách tuyết thảo, đây là hắn nên được. Hàn Lâm tiếp tục nói, còn lại bách tuyết thảo, ta sẽ dẫn hồi tông môn giao cho sư tôn, về phần sư tôn sẽ có ban thưởng gì, ta vậy không rõ ràng hắn mỉm cười nói thêm, sư minh lần này lập xuống đại công, sư tôn nhất định sẽ ban thưởng phong phú ban thưởng. ngoài ra, kia phiến phúc địa là một mảnh rộng lớn thực địa, diện tích đây chúng ta bây giờ trụ sở còn muốn đại, với lại ở vào vân vũ triệu trạch chỗ sâu. chờ sau khi ta rời đi, sư minh có thể đem chỗ kia phúc địa vị trí cụ thể báo cáo tông môn, cái này đem là một phần đại công. hàn lâm đề nghị. chân thượng như mày, thấp giọng hỏi, sư minh, nếu như tông môn biết được kia phiến phúc địa có thể hay không? hàn lâm hơi cười một chút, lắc lắc đầu nói, ta đã xử lý được rất sạch sẽ, hiện tại chỗ đó chỉ là một mảnh phổ thông thực địa mà thôi. Nghe được Hàn Lâm nói như vậy, Chân Thượng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhiều như vậy Bách Tuyết Thảo, giá trị quá lớn, Chân Thượng vậy không nơ báo cáo tông môn, nếu như chỉ là một mảnh thực địa, đều không có có quan hệ gì rồi. Kia phiến thực địa xâm nhập vân vụ chịu trạch, đối với Chân Thượng mà nói, cũng vô dụng, nhưng đối với tông môn mà nói, lại là giá trị liên thành, có lẽ sẽ biến thành đại nhật lôi chiêu tự mới trụ sở. Hàn Lâm tại trụ sở nghỉ dưỡng sức hai ngày sau, liền khởi hành trở về tông môn. Đại nhật lôi chiêu Tử, nội môn trụ sở, tuệ trí tiền sư chỗ sân nhỏ. Tuệ trí tiền sư nhìn qua gốc kia toàn thân vàng nhạt tiên thảo, Trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kích động, hai tay run nhẹ nhẹ mà khép lại hộp ngọc, ánh mắt chuyển hướng Hàn Lâm, tràn đầy vui mừng cùng khinh ngợi. "Chân ngộ, lần này ngươi làm rất tốt." Tuệ trí thiền sư nhẹ vỗ về hộp ngọc, ôn nhu nói, "Có này gốc thiên tuy thảo, vi sư đều có hy vọng đột phá tiên thiên cảnh, tấn thăng làm võ giả thần thông cảnh." Tuệ trí thiền sư sợ dĩ chưa thể biến thành tông môn trưởng lão, chính là bởi vì tuổi thọ không đủ, tấn thăng thần thông cảnh cơ hội mười phần xa vời. Bây giờ có này gốc tiên tuy thảo, hắn liền có đầy đủ tuổi thọ đi xung kích thần thông cảnh, biến thành thần thông cảnh trưởng lão, thậm chí tương lai còn có thể xung kích lang hư cảnh, tấn thăng làm thái thượng trưởng lão có thể vì sư tôn phân ưu là đệ tử vinh hạnh hàn lâm khẽ cười nói tuệ trí thiền sư nhẹ nhàng gật đầu khẽ cười nói ngươi bây giờ đã nắm giữ lôi chiêu cựu thức cùng cựu tự chân ngôn thuật lần này kỳ ngộ càng làm cho tu vi của ngươi dơ lên đột phá đến tiên thiên cảnh cửu tầng tương lai tấn thăng võ giả thần thông cảnh cơ hội là nước chảy thành sông sự tình làm sơ do dự tuệ trí thiền sư chậm rãi mở miệng lần này ngươi lập xuống đại công vi sư nơi này có một môn thần thông công pháp tên là thuật liền ban cho ngươi ban thưởng đi môn công pháp này cũng không phải là trong chùa truyền thụ cho công pháp mà là ta tại đi ra ngoài lịch luyện lúc ngẫu nhiên đột được nếu là không có nắm giữ lôi chiêu cựu thức cùng cựu tự chân môn thuật môn công pháp này cần đạt tới thần thông cảnh sau mới có thể bắt đầu tu luyện nếu không sẽ phản phệ tự thân nhưng đối với ngươi mà nói hiện tại liền có thể nếm thử tu luyện nói đến đây tuệ trí thiền sư có chút không yên lòng mà dặn dò bất quá ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu hay là đột phá đến thần thông cảnh môn công pháp này tu luyện vô cùng nguy hiểm nếu như phát hiện mình lực có thua tuyệt đối không được miễn cưỡng đợi đến thật sự đạt tới thần thông cảnh sau lại tu luyện cũng không muộn Hàn Lâm trong lòng dâng lên một hồi kinh hỉ đây chính là thần thông cảnh công pháp a cho dù tại tông môn Hàn Tấn Thăng làm võ giả thần thông cảnh về sau cũng cần lập xuống đại công, tích lũy đầy đủ điểm công đức mới có thể trao đổi. tại chủ thế giới, Hàn Lâm như muốn đạt được một quyển công pháp thần thông cảnh, trừ phi đầu nhập vào làm tinh liên minh những tia đỉnh tiêm đại gia tộc, mới có thể đạt được cơ hội. về phần tại thị trường thượng mua sắm công pháp thần thông cảnh, kia dường như là chuyện không thể nào, bởi vì này dạng công pháp cực kỳ hy hữu lại chân quý, căn bản sẽ không tùy tiện chạy vào thị trường. đa tạ sư tôn, Hàn Lâm trong lòng tràn đầy cảm kích, trong giọng nói mang theo chân thành lòng biết ơn. tuệ trí sư khoát, khoát tay, thầm nói ra, ngươi tại nhất phẩm luận kiếm bên trong dũng đoạt võ khôi, là lôi chiêu tự thắng được cực lớn vinh dự này bản thân liền là một kiện đại công, thân làm vật tử, ngươi điểm công đức đương nhiên sẽ không thiếu, đợi đến ngươi tấn thăng thần thông cảnh về sau, liền có thể tại trong chuỗi chọn lựa một môn công pháp thần thông cảnh. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, tiếp tục nói, bản này chú ngôn thuật thuộc về sát phạt thần thông, tương lai ngươi có thể lại lựa chọn một môn thần thông cảnh nội công tâm pháp, đến lúc đó tu vi của ngươi chắc chắn nâng cao một bước, lăng hư cảnh vậy ở trong tầm tay. Tuệ trí thiền sư đây là đang là Hàn Lâm kế tỉ tương lai, coi hắn là làm quan môn đệ tử loại đối đãi Hàn Lâm trong lòng cảm động không thôi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào biểu đạt lòng cảm kích của mình chỉ có thể lần nữa trịnh trọng bái tạ nói đại tạ sư tôn thực chất hàn lâm tu luyện lục thức viễn diệt công cùng lục đạo luân hồi cũng có thể tại thần thông cảnh tiếp tục tu luyện nội công tâm pháp nhưng võ giả thần thông cảnh tu vi để thăng không còn ị lại tiên tiên chân khí tích lũy bởi vậy này hai môn công pháp tu luyện hiệu quả sẽ tương đối yếu bất một ít tốt ngươi lui xuống trước đi thật tốt nghiên cứu chúng ngôn thuật môn thần thông này nếu như năng lực triệt để lĩnh hội tương lai đạt tới ngôn xuất pháp tùy cảnh giới vậy không phải là không được tuệ trí sư khẽ cười nói rời khỏi tuệ trí sư chỗ sân nhỏ về sau hàn lâm về tới chủ thế giới Tư khấu Trung văn gia tộc đã bắt đầu chuẩn bị kiến tạo căn cứ khu, không lâu sau đó rồi sẽ chính thức khởi công. Tại gia ngoại kiến tạo một tòa căn cứ khu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, tùy thời đều có thể lọt vào dị thú, hung thú quái rối. căn cứ khu kiến thiết sẽ thu hút xung quanh mấy trăm cây số hung thú, vận khí không tốt, thậm chí có thể xuất hiện yêu thú cấp ba. Tư khấu Trung văn nhà võ giả thần thông cảnh cùng với bọn hắn chiêu mộ võ giả thần thông cảnh, bình thường sẽ chỉ ở xuất hiện yêu thú hoặc đại quy mô thú triều lúc ra tay, bình thường thì cần phải giống như Hàn Lâm dạng này tiên tiên cảnh võ giả đến phụ trách thủ hộ. Hàn Lâm, đến xem, đây là gia tộc cất giữ nhị giai thú bình. Ngươi có thể trước giờ chọn lựa một thanh là thủ lao. Tư khấu trung văn mở ra cá nhân trí não, đem màn ảnh chuyển hướng Hàn Lâm, lựa chọn cộng hưởng hình thức. Rất nhanh, vài trang nhị giai thú binh cùng thú khí tài liệu xuất hiện tại tư khấu trung văn cá nhân trí não trên màn hình. Và, các ngươi gia tộc cất chứa không ít đồ tốt ta. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng ý cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng kích thích trí não màn hình, cẩn thận xem xét lên. Có niệm lực thần binh Hàn Lâm, đối với nhị giai thú binh cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, vì niệm lực thần binh là một loại niệm lực kỹ, năng lực theo Hàn Lâm thực lực tăng lên mà càng biến đổi mạnh, đợi đến Hàn Lâm tu vi để thăng đến thần thông cảnh về sau. Nghiệp lực thần binh huyện hóa ra binh, khí có thể cùng tam giai thú binh sánh ngang. Hàn Lâm lật vài tờ, phía trước đều là phẩm chất tốt nhất thú binh, phía sau thì là một ít phẩm chất bình thường thú khí, chương về sau, vật phẩm phẩm giai càng thấp. A, sinh mệnh tụ mầm non. Hàn Lâm nhãn tỉnh sáng lên, ấn mở tư khấu trung văn cá nhân trí nào bên trên một cái ô biểu tượng, cẩn thận xem xét lên. Chương 502, chú ngôn thuật, chương 502, chú ngôn thuật. Hàn Lâm nhìn trên màn ảnh một gốc cao hơn 2 mét cây giống, cẩn thận xem xét lên nó thủ tính. Này là gia tộc chúng ta đệ tử theo một chỗ thời không trong di tích đã được. Tư khấu trung văn nhìn thoáng qua, giải thích nói Bọn hắn theo cái thời không kia trong di tích làm ra không ít sinh mệnh thụ chất lỏng, sinh mệnh thụ chất lỏng là tự nhiên thuốc bổ, sau khi phục dụng có thể cải thiện thể chất, chữa trị ám thương, thường xuyên phục dụng còn có thể để thăng tuổi thọ. Tư Khấu Trung Văn cười nói, cũng đúng thế thật nó được gọi là sinh mệnh thụ nguyên nhân, với lại thụ linh càng lớn sinh mệnh thụ, chất lỏng trong lẫn chứa lực lượng cũng liền càng lớn. Gia tộc bọn ta chính là dựa vào chỗ này thời không di tích mới có thể phát triển lớn mạnh, nguyên bản kế hoạch thật tốt bội dưỡng nó, thực hiện có thể duy trì liên tục phát triển, đáng tiếc 3 năm trước đây di tích sụp đổ. Tư khấu Trung Văn trong giọng nói mang theo tiết lưới. Tại di tích sụp đổ trước, gia tộc bọn ta tiến hành triệt để cướp đoạn, Những sinh mạng này thụ mầm non chính là lúc đó cấy ghép tới. Làm thời gian thay đổi thực ước chừng hơn vạn gốc sinh mệnh thụ mầm non, nhưng ba năm qua đi, còn sống sót không đủ một phần trăm ước chừng chỉ có hơn một trăm gốc. Tư khấu Trung Văn thở dài, tiếp tục nói: Mặc dù chúng ta thế giới này linh khí đang dần dần khôi phục, nhưng vẫn quá mức mỏng manh, căn bản là không có cách thỏa mãn hơn một vạn gốc sinh mệnh thụ mầm non cầu sinh trưởng. Hà Lâm, ta không muốn lừa dối ngươi. Tư khấu Trung Văn lắc lắc đầu nói, mong muốn thu thập sinh mệnh chi thụ chất lỏng. Cần theo trăm năm trở lên sinh mệnh chi thụ thượng thu thập mới có hiệu quả. Nói cách khác, những thứ này mầm non lại chưa trưởng thành lên, không đáng một đồng, bồi dưỡng chúng nó cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh thần và thể lực. Ta cũng không đề nghị ngươi tuyển chúng nó. Hàn Lâm do dự một lát, ngẩng đầu đối với Tư Khấu Trung Văn hỏi, nếu như lần này Thù Lao ta lựa chọn những thứ này mầm non, các ngươi gia tộc có thể cho ta bao nhiêu? Tư Khấu Trung Văn thấy mình cũng không đối với Hàn Lâm sinh ra ảnh hưởng, trong lòng không khỏi thở dài, nhưng vẫn gật đầu nói, ta trước cùng gia tộc trưởng bối liên lạc một chút. Nói xong, Tư Khấu Trung Văn quan bế cá nhân trí não, rời phòng học. Sau đó không lâu, Từ khâu trung văn về đến phòng học, nói với Hàn Lâm, có thể cho ngươi 60 bụi cây giống. Tiếp theo, hắn giải thích nói, này 60 bụi cây giống nếu như toàn bộ Fko, miễn cưỡng có thể rút ra một chi nhị giai dưỡng sinh dịch, có thể để thăng 5 giờ thể chất thổ tính. Hàn Lâm gật đầu, Fko 60 gốc sinh mệnh chi thụ mầm non, chỉ vì một chi nhị giai dưỡng sinh dịch. Tiểu này phung phí của trời, mổ gà lấy trứng cách làm, Hàn Lâm có phải không sẽ làm. Có thể nội thế giới Hàn Lâm, trong những sinh mạng này tụ mầm non có thể cải thiện thể nội thế giới môi trường, cùng thể nội thế giới phát triển so sánh, sinh mệnh tụ chất lỏng đối với Hàn Lâm mà nói cũng không tính là gì càng đừng đề cập một chi dưỡng sinh dịch. Thương Định Tú lao về sau, Tư Khấu Trung Văn bắt đầu hướng Hàn Lâm ký càng giải thích thủ hộ kiến tạo căn cứ khu chú ý Hàn Mục, hai người chọn vẹn thảo luận một cái buổi chiều, mãi đến khi trạm vạng tối mới rời đi trường học. Về đến trong nhà, trước biệt thự viện đã chỉnh tề mà trưng bảy lấy 60 gốc sinh mệnh chi thụ mầm non, Tư Khấu gia động tác quả nhiên nhanh chóng, giữa chưa thương định chuyện, buổi chiều liền đem thủ lao đưa đến, cái này cũng phản hồi ra Tư Khấu gia tộc đối với kiến tạo căn cứ khu bức thiết tâm trạng. Hàn Lâm nhẹ nhàng vung tay lên, 60 gốc sinh mệnh chi thụ mầm non trong nháy mắt được thu vào thể nội thế giới, đồng thời dựa theo ý nguyện của hắn chống tốt. Ngay tại mầm non chồng ở dưới trong ngay mắt, Hàn Lâm đột nhiên cảm nhận được một cỗ to lớn hấp lực, phảng phất đang tham lam thôn vệ lấy chính mình sinh cơ. Sinh cơ sói mòn mang ý nghĩa tuổi thọ giảm bớt, hàng loạt tuổi thọ thứ bị thiệt hại nhường thể nội cực phẩm mệnh thiền cũng biến thành nôn nóng bất an, không ngừng hướng Hàn Lâm truyền lại hoảng sợ tâm tình. Này, đây là có chuyện gì? Hàn Lâm sắc mặt đại biến, vốn cho là chồng tại thể nội thế giới linh thực chỉ cần hấp thụ tiên thiên chân khí, không ngờ rằng này 60 mươi gốc sinh mệnh chi thụ mầm non lại hấp thụ chính là tuổi thọ của mình. Cỗ lực hút này kéo dài một khắc đồng hồ mới dần dần tiêu tán. căn cứ cực phẩm mệnh tiền truyền lại thông tin. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, Hàn Lâm đều tổn thất 600 năm tuổi thọ, nếu là đổi thành chưa phục dụng tiên tuế thảo trước đó hắn, lần này thứ bị thiệt hại đủ để chí mạng. Nhìn tới, không thể tùy ý đem linh thực thu nhập thể nội thế giới, bằng không có thể biết đối với mình tạo thành chí mạng thương hại. Hàn Lâm lòng vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ. Lúc này, tại thể nội thế giới bên trong, 60 gốc sinh mệnh chi thụ mầm non bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, nguyên bản chỉ có lớn bằng cánh tay, cao hơn 2m mầm non, đã dài đến người trưởng thành thân eo quy mô, cao hơn 5m rồi. Cùng lúc đó, Hàn Lâm phát giác được này 60 gốc sinh mệnh chi thụ mầm non còn tại liên tục không ngừng mà hấp thụ tuổi thọ của hắn, chỉ là hấp thụ tốc độ đại đại chậm lại, nếu không phải cực phẩm mệnh tiền nhắc nhở, hắn rất khó phát giác được điểm này. 60 gốc sinh mệnh chi thụ mầm non, số lượng thực sự quá nhiều rồi, sớm biết chúng nó sẽ hấp thụ của ta tuổi thọ đến trưởng thành, ta tuyển sẽ không duy nhất một lần trồng nhiều như vậy. Hàn Lâm bất đắc dĩ thở dài, bây giờ chỉ có thể thuận theo tự nhiên, đi một bước nhìn một bước. May mắn là mầm non đã toàn bộ thành công trồng, tiếp xuống sinh trưởng hẳn là sẽ không lại tiêu hao quá nhiều tuổi thọ. Dựa theo hiện nay hấp thụ tốc độ Hàn Lâm hiện hữu hẹn 1670 năm tuổi thọ, nên còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Mặc dù trùng sinh mệnh chi thụ về sau, chúng nó xác thực hấp thụ Hàn Lâm hàng loạt tuổi thọ, nhưng Hàn Lâm thể nội thế giới bên trong linh khí vậy xác thực bởi vậy tăng lên một cái cấp bậc, cái này khiến Hàn Lâm trong lòng lập tức cảm thấy không ít an ủi. Trùng hết sinh mệnh chi thụ mầm non về sau, Hàn Lâm tâm trạng có chút phức tạp. Nghỉ ngơi một lát, hắn lấy ra chú ngôn thuật công pháp, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Môn thần thông này cấp bậc công pháp cực kỳ thâm bảo, nhưng bằng mượn lôi chiêu cựu thức cùng cựu tự chân thuật kinh nghiệm, Hàn Lâm miễn cưỡng có thể lý giải nội dung trong đó, chỉ là lý giải quy lý giải Mỗi lần khi hắn nếm thử lúc tu luyện, chắc chắn sẽ có một loại thai vạ đến nơi cảm giác các bách. Cái này khiến hắn chậm chạp không cách nào thật sự nhập môn. Nhìn tới chỉ có thể ở buổi tối trong lúc ngủ mơ nếm thử tu luyện, Hàn Lâm bất đắc dĩ thở dài. Lúc này, thụy mộng la hắn độ thế công chỗ thần kỳ đều hiện hiện ra. Trong giấc mộng tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, cho dù thất bại, vậy sẽ không tạo thành chân chính phản vệ, mà là tượng làm một hồi ác mộng, để người theo trong lúc ngủ mơ đột nhiên bừng tỉnh. Mặc dù như vậy cũng sẽ đối với thân thể sinh ra một ít ảnh hưởng xấu, nhưng cùng chân chính phản phệ so sánh, điểm ấy đại giới đều có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể. Hoàn thành thường ngày tu luyện về sau, Hàn Lâm liền bước vào trạng thái ngủ, vận chuyển lên Thủy Mộng là Hán độ thế công bắt đầu ở trong mộng nếm thử tu luyện chú môn thuật. Đêm khuya, trong lúc ngủ mơ Hàn Lâm đột nhiên phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đột nhiên mở ra hai mắt, ngồi dậy. Hắn giờ phút này đầu đầy mồ hôi, toàn thân trên dưới ướt đẫm, giống như mới từ trong bể bơi ra đây bình thường, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, càng không ngừng luốt vẻ gương mặt của mình cùng trên hai tay làn da. Ác mộng, ác mộng, chỉ là một hồi ác mộng. Hàn Lâm thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sống sót sau hai nạn may mắn. Trong giấc mộng Hàn Lâm nếm thử tu luyện chú nôn thuật mới đầu chỉ là luyện tập trụ cấp nhất, hư thối chú, lại tại lần đầu tiên thi triển lúc thất bại, gặp phản vệ, phản vệ hậu quả cực kỳ khủng bố. Hàn Lâm toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt cũng bắt đầu hư thối. Cho dù là kim cương bất hoại thân thể, tại hư thối chú phản vệ hạ vậy không hề có tác dụng. Hàn Lâm chỉ có thể bất lực mà nhìn mình làn da nhanh chóng nổi lên bọt máu, toàn thân huyết đục hư thối biến chất, từng khối hư thối cơ thể theo trên thân thể tróc ra, ngay cả xương cốt cũng tại hư thối chú tác dụng dưới nhanh chóng biến chất, cuối cùng hóa thành một đống màu xám đen bùn mịn. Chương 503 vị trí, chương 503 vị trí. Hàn Lâm trong đầu rõ ràng hiện ra trong động cảnh tu luyện chú ngôn thuật sau phản vệ một màn kia, giống như khí lực toàn thân đều bị rút đi bình thường, toàn thân suy yếu, hai tay không tự chủ được run nhẹ nhẹ. Quá chân thực, thật sự là quá chân thực, trong động phản vệ, giống như là chân thực xảy ra đồng dạng, tất cả chi tiết cũng rõ mồn một trước mắt, cơ thể của ta đều một chút như vậy điểm nhanh chóng hư thối. Hàn Lâm tự nhủ, hắn trả sát đem mồ hôi lạnh trên trán, rốt cuộc không một tia buồn ngủ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, thần thông cảnh công pháp vậy mà sẽ đáng sợ như thế. Lẽ nào là bởi vì ta hiện tại chỉ có tiên tiến cảnh, không có cách nào tu luyện môn công pháp này sao? Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, nhưng sư tôn lại nói, môn công pháp này có thể tại Tiên Thiên Cảnh tu luyện, khẳng định như vậy là có người tại Tiên Thiên Cảnh tu luyện thành công qua. May mắn có Thụy Mộng la hán độ thế công bằng không, ta đều đã chết. Tỉnh cả ngủ Hàn Lâm, một thân một mình ngồi ở phòng khách trên ghế salon, hắn giờ phút này trong lòng toàn bộ là nghĩ mà sợ, đối với tu luyện chúng nôn thuật vậy sản sinh một kia sợ hãi. Được rồi, hay là ngưng tụ niệm lực Lâm Vũ, bình phục một chút tâm tình đi. Hàn Lâm rót một đám chén nước sôi để về sau, thấp giọng lẩm bẩm. Hàn Lâm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đem tâm thần chìm vào trong thức hải của chính mình. Thức hải bên trong. Vô số thật nhỏ niệm lực hạt như là đầy sao loại tiềm thức, chúng nó ở trong không gian tự do mà nổi lơ lửng, tản ra quang mang nhạt nhạt. Hàn Lâm đem tâm thần ngưng tụ thành một cái sáng rực quang điểm, bắt đầu chậm rãi dẫn dắt đến trung quanh niệm lực hạt hướng mình tụ lại. Mới đầu, niệm lực hạt cũng không dễ dàng khống chế, chúng nó như là bướng bình hài đồng, bốn phía đi khắp, khó mà nắm lấy. Hàn Lâm kiên nhẫn đem tâm thần quang điểm chậm rãi di động, như là tại dùng vô hình sợi tơ dẫn dắt những kia tán loạn niệm lực hạt. Hàn Lâm tưởng tượng thấy chính mình là một cái lông vũ, nhẹ nhàng mà mềm mại, theo gió nhẹ nhẹ nhàng đồng bền. Tại cái này trong tưởng tượng, hắn cảm nhận được một loại nhẹ nhàng cùng tự do. Giống như chính mình thật sự biến thành một cái lông vũ, chậm rãi trên không trung múa. Theo tưởng tượng xâm nhập, Hàn Lâm Nghiệp lực dần dần ổn định lại, những kia nguyên bản tán loạn nghiệp lực hạt bắt đầu dưới sự dẫn đường của hắn chậm rãi tụ tập. Hắn đem tâm thần quang điểm ngưng tụ thành một cái lông vũ hình dạng, theo lông vũ gốc rễ bắt đầu, từng chút một hướng phía ngoài kéo dài. Theo thời gian trôi qua, Hàn Lâm Nghiệp lực ngưng tụ lông vũ ngày càng rõ ràng, ngày càng chân thực. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được lông vũ xúc cảm, nhu hòa mà ôn hòa, giống như thật sự có một cái lông vũ ở trong tay của hắn khẽ đung đưa. Hắn đem tâm thần quang điểm ngưng tụ tại lông vũ mũi nhọn, tưởng tượng thấy nó trong gió vạch ra duyên dáng đường vòng cung. Hàn Lâm lấy phong quét cùng lông vũ múa. Ở trong quá trình này, Hàn Lâm nghiệm lực không ngừng mà tiêu hao, cùng lúc đó, hắn dao động tâm trạng, tâm tình sợ hãi, dường như cũng đã nhận được thư giãn, nội tâm vận sóng dần dần lắng lại, thay vào đó là một loại yên tĩnh cùng bình thản. Thời gian đốt một nén hương, Hàn Lâm thứ hải bên trong liền nhiều một viên dài hơn một thước trắng toát lông vũ. Chiếc lông chim này tại trong thức hải của hắn nhẹ nhàng đồng bền, ở dưới sự khống chế của hắn, chậm rãi bay về phía một cái góc. Tại chỗ này góc, đã chất đống hàng trăm cây giống nhau như đúc niệm lực lông vũ, đây đều là Hàn Lâm gần đây tranh thủ ngưng tụ ra. Chỉ cần ngưng tụ ra 3000 cái niệm lực lông vũ Hàn Lâm có thể bắt đầu chuẩn bị ngưng tụ niệm lực cánh chim. Niệm lực cánh chim một sáng thành công ngưng tụ, rồi sẽ tượng niệm lực cánh tay một dạng, biến thành Hàn Lâm thân thể một bộ phận. Cho dù hư hao, cũng có thể nhanh chóng thông qua tiêu hao niệm lực lại lần nữa chữa trị, không cần giống như bây giờ bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà, ngưng tụ niệm lực cánh chim cũng không phải là chuyện dễ. Một sáng ngưng tụ thất bại, rồi sẽ phí công nhọc sức 3.000 cái niệm lực lông vũ toàn bộ tổn hại, cần làm lại từ đầu. Ngay cả sáng tạo ra môn này niệm lực kỹ lạn, vậy thất bại hai lần, cuối cùng tại lần thứ ba mới thành công ngưng tụ ra một đôi niệm lực cánh chim. Hàn Lâm một mực ngưng tụ niệm lực lông vũ cho đến ngoài cửa sổ bầu trời trắng bệnh, Hàn Lâm mới ngừng lại được, thở dài một hơi. Một đêm thời gian, Hàn Lâm nương tụ mười mấy cây niệm lực lông vũ, coi như là thu hoạch không nhỏ. Lúc này, Hàn Lâm tâm tình cuối cùng bình phục lại, cơn ác mộng gì chứng biến mất không thấy gì nữa, trong lòng đối với tu luyện chú nôn thuật ý sợ hãi, vậy hóa giải hơn phân nửa. Sau này, mỗi lúc trời tối vẹn vẹn thi triển một lần thụy mộng la hán độ thế công tới tu luyện chú nôn thuật, tuyệt không thể lại nhiều, nếu không sẽ đối với tâm linh tạo thành không thể địch chuyển làm hại. Một sáng tâm linh xuất hiện ảnh, môn thần thông này cấp bậc cấm pháp, ta sau này chỉ sợ đều khó mà tu luyện thành công. Hàn Lâm trong lòng âm thầm nhắc nhở nói, "Ngày thứ hai sau khi tan học, Tư Khấu Trung Văn ngăn cản Hàn Lâm, mang theo ý cười hỏi, "60 gốc sinh mệnh chi thụ mầm non, ngươi chuyện lặt vật bao nhiêu gốc?" Hàn Lâm lông mày nhướng lên, hỏi ngược lại, "Làm sao ngươi biết sinh mệnh chi thụ mầm non chết rồi không ít? Ta thế nhưng sớm nhắc nhở qua ngươi a." Tư Khấu Trung Văn vội vàng nói, "Sinh mệnh chi thụ mầm non cần đại lượng linh lực, bằng không rất dễ dàng khô héo, đặc biệt tới ghép lúc." Lúc này, Hàn Lâm cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao chính mình đem sinh mệnh chi thụ mầm non tây ghép tiến thể nội thế giới lúc, mầm non sẽ hấp thụ chính mình như vậy nhiều tội tội ứng nên thể nội thế giới của ta linh khí mỏng manh nguyên nhân a? Hàn Lâm trong lòng âm thầm phỏng đoán, chết không nhiều. Hàn Lâm nhàn nhạt trả lời. Tư Khấu Trung Văn hơi cười một chút, không có tiếp tục truy vấn, nhưng nét mặt đã biểu lộ không thể nghi ngờ, hắn cũng không tin tưởng Hàn Lâm lời nói, chẳng qua là cảm thấy đối phương giả mồm, không chịu thừa nhận mà thôi. Nhà ta kế hoạch bắt đầu ngày mốt kiến tạo căn cứ khu, ngươi là dự định chính mình quá khứ, hay là ngồi nhà chúng ta xây dựng cơ bản xe? Tư Khấu Trung Văn hỏi. Hay là lần trước chúng ta thảo luận địa điểm kia sao? Hàn Lâm thuận miệng hỏi. Hai người tại đạt được khai thác lãnh chúa danh hiệu vinh dự về sau. Liền ngay lập tức nghiên cứu Tây Kinh thị địa đồ, phân tích kỹ xung quanh nào khu vực thích hợp kiến tạo căn cứ khu. Tư Khấu Trung Văn làm lúc lựa chọn là một khối ở vào Tây Kinh thị hơn 30 cây số ngoại, tới gần Tây Hoàn Giang dải đất bình nguyên. Phía bình nguyên này vốn là Tây Kinh thị một cái giống cây trồng khu, thổ nhưỡng vì nhiều, với lại Tây Hoàn Giang là nhất đạo tâm trắng thiên nhiên, có thể nơi này có rất ít hung thú ẩn hiện, là Tây Kinh thị xung quanh kiến tạo căn cứ khu mấy cái lý tưởng địa điểm một trong. Vị trí kia bị Tây Kinh là ra chiếm cứ. Tư Khấu Trung Văn sắc mặt âm trầm nói, nhà ta lại lần nữa tuyển định vị trí ở chỗ này. Dứt lời, Tư Khấu Trung Văn mở ra cá nhân trí nào. Điều ra Tây Kinh thị trung quanh địa đồ, chỉ vào trong đó một chỗ vị trí nói, tại Tây Kinh thị phía nam, khoảng cách Tây Kinh thị cổng thành phía nam thẳng tắp khoảng cách 63 cây số, bên trái năm cây số địa phương, có một mảnh rừng rậm nguyên thủy, bên phải 10 cây số khu vực, có một chỗ bị dị quỷ chiếm cứ vứt bỏ căn cứ khu. Vị trí này có thể không được tốt lắm a." Hàn Lâm hơi kinh ngạc nói. "Vị trí này đối với kiến tạo căn cứ khu cũng không phải cái gì lựa chọn tốt, thậm chí chút yếu kém rồi. Bằng không nhà ta vì sao lại sớm như vậy tuyển định vị trí?" Tư Khấu Trung Văn phun ra một ngụm trọc khí nói, "Lần này Lam Tinh Liên Minh tổng cộng thả ra 100 khai thác kỵ sĩ, chỉ là Tây Kinh Thị đều có 23, chung quanh thích hợp tiến tạo căn cứ khu nơi tốt, đều bị những đại gia tộc kia chiếm cứ, nếu như không phải nhà ta ra tay nhanh, ngay cả dạng này vị trí cũng không chiếm được." Chương 504, xuống ống, chương 504, xuống ống. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất, tư Khấu gia kiến tạo đội ngũ đã rời khỏi Tây Kinh Thị, hướng phía dự định địa điểm xuất phát. Hàn Lâm cùng Tư Khấu Trung Văn ngồi ở một cỗ xe tải nặng bên trên, không thú vị nhìn qua ngoài cửa sổ xe hoang vu cảnh tượng. "Chúng ta đã đến chỗ cần đến rồi sao?" chừng sẽ đợi thượng một tuần thời gian, sau đó nhín chút thời gian trở về tham gia đại bà thi cuối kỳ. Tư Khấu Trung Văn một bên quạt gió, vừa nói, sau đó tất cả nghỉ hè đều muốn tại trên công trường vượt qua. Học kỳ sau đều năm thứ tư đại học, chương trình học sẽ không quá nhiều. Đúng, ngươi sau khi tốt nghiệp có tính toán gì hay không? Tư Khấu Trung Văn hiếu kỳ hỏi, tu vi của ngươi càng ngày càng thâm hậu, ta hiện tại cũng nhìn không thấu được ngươi rốt cục đạt đến tiên thiên cảnh tầng nào. Hàn Lâm hơi cười một chút, tại Tư Khấu Trung Văn trong vấn tượng, hắn có thể còn dừng lại tại tiên thiên cảnh lục tầng tu vi, nhưng hắn không biết là hiện tại Hàn Lâm đã là một tên tiên thiên cảnh cựu tầng võ giả. Tiếp qua một năm, chỉ sợ cũng năng lực đạt tới tiên thiên cảnh cựu tầng viên mãn, nếm thử đột phá tới thần thông cảnh. Còn chưa quyết định đâu. Hàn Lâm lắc đầu, quân bộ, tập đoàn khai thác, chính trị sảnh, tập đoàn Minh Nhật cũng tại cùng ta tiếp xúc, Lang Tiêu Tiên môn cũng nghĩ để cho ta ở lại trường. Ta bây giờ còn đang cân nhắc, xem xét nhà ai cung cấp điều kiện càng có ưu thế dày. Tư khấu Trung Văn nhìn qua Hàn Lâm bộ kia vững hở dáng vẻ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia chua xót. Bất kể lựa chọn quân bộ hay là chính trị bộ, đều là Lam Tinh Liên Minh trung tâm quyền lực. Nếu như Hàn Lâm gia nhập quân bộ, bằng vào hắn lăng tiêu tiên môn bản khoa tốt nghiệp thân phận, mở đầu ít nhất là quân hàm thiếu úy. Lại thêm trước đó tại chư Thần mộ địa thời không di tích trải nghiệm, hắn bị quân bộ chiêu mộ qua, có cái tầng quan hệ này, hắn ở đây quân bộ tấn thăng con đường chắc chắn rất thông thuận, mấy năm sau biến thành giáo quan cũng không phải không thể nào. Chính trị bộ đồng dạng là một cái rất có lực hấp dẫn lựa chọn, là Lam Tinh liên minh quyền lực lớn nhất bộ môn, chính trị bộ lực ảnh hưởng ở khắp mọi nơi, dường như có thể nhúng tay liên minh các mặt, cái này cũng có thể chính trị bộ thành viên, bất luận là phổ thông nhân viên hay là cao tầng quan viên. Đối mặt hắn người lúc luôn luôn dáng vẻ cao cao tại thượng, làm cho người vừa phản cảm lại hâm mộ. Tập đoàn khai thác cùng tập đoàn Minh Nhật thì là vượt qua trên trăm cái căn cứ khu và mấy siêu cấp đô thị khổng lồ tập đoàn công ty, phía sau có khống chế Lam Tinh Liên Minh thập nhị gia tộc một trong chỗ dựa. Có thể đi vào dạng này tập đoàn, cơ hội là mỗi người sinh viên đại học tha thiết ước mơ sự việc. Dưới tình huống bình thường, cho dù là đại học tiên môn tốt nghiệp, vậy không nhất định có thể đi vào những thứ này tập đoàn, chỉ có trong đó người nổi bật mới có cơ hội. Về phần Lăng Tiêu tiên môn, là Lam Tinh Liên Minh chỉ có 4 chỗ bản khoa đại học một trong hắn nhập học độ khó thậm chí so với cái kia đại tập đoàn còn phải cao hơn nhiều thật hâm mộ ngươi a có nhiều như vậy lựa chọn tốt tư khấu trung văn thở dài ánh mắt bên trong toát ra một tia thất lạc thế nào không nghĩ kế thừa tư khấu gia tộc nghị chính mình xông ra một phiến thiên địa hắn lâm liếc xéo lấy tư khấu trung văn treo chọc nói tư khấu trung văn là tư khấu gia tộc dòng chính người thừa kế cao trung lúc liền đã đưa thân tiên tiên cảnh hàng ngũ võ giả một mực là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng lần này kiến tạo căn cứ khu càng là hơn vì hắn tư khấu trung văn khai thác lãnh chúa danh nghĩa tiến hành đây cơ hồ mang ý nghĩa hắn biến thành đời tiếp theo gia chủ đã định thực chất. Theo Hàn Lâm, biến thành gia chủ mới là tư khấu trung văn lựa chọn tốt nhất, cũng chỉ có biến thành gia chủ, tập hợp một cái gia tộc lực lượng, tư khấu trung văn mới có thể chạm đến thần thông cảnh cánh cửa, bằng không mà nói, theo Hàn Lâm, mặc dù tư khấu trung văn kinh tài tuyệt diễm, có không tầm thường tư chất cùng tiềm lực, nhưng mong muốn bằng vào chính hắn lực lượng, đột phá biến thành võ giả thần thông cảnh, cơ hội là một chuyện không thể nào. Đội xe như như trường long tại bắt Ngát giữa đồng chống phi nhanh, đến buổi chiều, cuối cùng đã tới tư khấu trung văn gia tộc tuyển định kiến thành địa điểm. Chính là chỗ này. Tư khấu trung văn cùng Hàn Lâm sau khi xuống xe, Nhìn qua trước mắt mảnh này bắt ngát thổ địa, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ mặt hưng phấn. Hà Lâm trải qua một ngày sóc này, trong lòng đối với rèn đúc nghiệp lực cánh chim khát vọng càng thêm mãn liệt. Nếu là có nghiệp lực cánh chim, hắn chỉ cần hơn một giờ có thể theo Tây Kinh thị phi chống đỡ nơi đây, không chỉ tốc độ để thăng mấy lần, còn có thể miễn đi một đường sóc này nỗi khổ. Trung Văn, vị này chính là ngươi vị bạn học kia a? Một tên nhìn lên tới hơn 40 tuổi trắng hán theo một cái khác chiếc trên xe tải đi xuống, quan sát tỉ mỉ lấy Hà Lâm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhị thúc, hắn chính là ta thường nhắc lên đồng học, Hà Lâm. Tư khấu Trung Văn vội vàng tiến lên giới thiệu. Hàn Lâm, đây là của ta nhị túc Tư Khấu Trung Văn một bên giới thiệu, một bên nhỏ giọng nhắc nhở, hắn là võ giả thần thông cảnh. Hàn Lâm gật đầu thăm hỏi. Tư Khấu Trung Văn trong gia tộc chỉ có hai tên võ giả thần thông cảnh, một vị là Tư Khấu Trung Văn phụ thân, gia chủ đương thời Tư Khấu bác, một vị khác chính là trước mắt Tư Khấu Thao, Tư Khấu bác thân đệ đệ. Gặp qua, Hàn Lâm đang muốn hành lễ. Tư Khấu Thao khoát tay cười nói, ngươi cùng Trung Văn là huynh đệ, gọi ta nhị thúc là được. Hàn Lâm gật đầu, sửa lời nói, nhị thúc tốt. Tư Khấu Thao từ trong ngực lấy ra một thanh súng lục, đưa cho Hàn Lâm, cười nói, đi ra ngoài gấp rút, không mang vật gì tốt cái này đồ chơi nhỏ đều đưa ngươi, coi như là lễ gặp mặt đi. đa tạ nhị thúc. hàn lâm tiếp nhận xuống lục, chưa kịp nhìn kỹ, liền vội vàng ngỏ ý cảm ơn. tư khấu thao gật đầu, chỉ vào xa xa sắp bắt đầu kiến tạo thành thị đội xe nói, ta đi bên ấy xem xét. ngươi cùng trung văn liền tại phụ cận đi dạo, nhưng phải cẩn thận, nơi này lúc nào cũng có thể có hung thú ẩn hiện. ngoài ra, bên kia vứt bỏ thành thị không nên tới gần, nghe nói bên trong có thần thông cảnh dị quỷ. giao phó xong về sau, tư khấu thao vội vàng rời đi, làm cho này lần kiến tạo căn cứ khu tổng chỉ huy, hắn cần đối với tất cả sự vụ làm ra quyết sách. Ha ha, nhị thuốc ta cũng thật hào phóng. Tư Khấu Trung Văn nhìn Hàn Lâm súng lục trong tay, trên mặt lộ ra một tia hâm mộ, nhẹ nói, trước đó ta hướng hắn muốn qua nhiều lần, hắn cũng không nơ cho ta. Chẳng qua là một tay thương, hậu thiên cảnh võ giả tu luyện đoán thể thuật về sau, hẳn là sẽ không sợ nó à. Hàn Lâm hiếu kỳ hỏi. Ha ha, đây cũng không phải là phổ thông súng lục, mà là một cái nhất dài thú binh. Tư Khấu Trung Văn giải thích nói. Nhất dài thú binh? Hàn Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhịn không được hỏi, súng ống cũng có thể biến thành thú binh? Làm sao làm được? Tư Khấu Trung Văn cười khẽ nói, ngươi hẳn phải biết, bởi vì linh khí khôi phục rất nhiều dụng cụ hạch tâm bộ kiện đều sẽ nhận linh khí ăn mòn mà nghiêm trọng hư hao, vượt dụng cụ tinh vi, ăn mòn được càng lợi hại. đối với súng ống mà nói cũng là như thế, nhất là thuốc nổ, bị linh khí ăn mòn về sau sẽ sinh ra cùng loại bị ẩm hiệu quả, từ đó mất đi hiệu lực. tư khấu trung văn chỉ vào hàn lâm súng trong tay nói, cái này súng lục tất cả linh kiện đều là dùng nhất giai thú khí vật liệu thủ công rèn đúc mà thành, cho nên sẽ không bị linh khí ăn mòn, mẫu chốt nhất là đạn dược. tư khấu trung văn tiếp nhận hàn lâm súng trong tay, rỡ xuống băng đạn, rời khỏi một viên đạn, hướng hàn lâm biểu hiện ra, nơi này mỗi một viên đạn đều là thủ công rèn đúc. Phía trên có khắc trận pháp, có thể phòng ngừa linh lực ăn mòn, bên trong thuốc nổ trải qua đặc thù xử lý, uy lực là phổ thông thuốc nổ cấp 10, mỗi một viên đạn đầu đạn đều là dùng nhất giai dị thú răng nanh mài chế mà thành. Chôi này thương trong tổng cộng chứa 13 phát nhất giai dị thú răng nanh viên đạn, mỗi một phát đều có thể tiêu diệt một đầu dị thú. Tư Khấu Trung Văn nói xong, đem viên đạn nạp lại vào băng đạn, đem khẩu súng còn cho Hà Lâm, cười nói, cái này súng lục cao nhất có thể vì phát xạ nhị giai hung thú răng nanh viên đạn, chỉ là bởi vì chế tác công nghệ nguyên nhân, nhị giai hung thú răng nanh viên đạn hiện nay còn đang ở nghiên cứu phát minh giai đoạn. Nếu như tương lai nghiên cứu phát minh thành công, đến lúc đó một người bình thường đều có thể săn giết nhị giai hung thú, nhân loại có thể kiến tạo càng nhiều căn cứ khu, chiếm lĩnh lam tinh càng nhiều địa phương. Chương 505, huyết kế, chương 505, huyết kế. Hàn Lâm lật qua lật lại vớt vút trong tay đồ chơi nhỏ, thậm chí đem viên đạn lui tiếp theo, lên đạn chụp hai lần có súng, thử hạ nổ súng cảm giác. Nếu như là một thanh phổ thông súng ống, không nói trước sẽ sẽ không phát sinh trục trặc, viên đạn có thể hay không bắn ra ngoài, cho dù hoàn thành kích phát, một tên phổ thông hậu thiên cảnh võ giả, chỉ cần đem một môn luyện thể thuật tu luyện đến cảnh giới lại thành. Súng lục đối với thương tổn của hắn đều mười phần có hạn, đối phó tiên tiên cảnh võ giả, chỉ là một cái tiên tiên chi thể, tiểu này phổ thông đường tính nhỏ súng lục viên đạn đều không đáng chú ý, đứng để ngươi đánh, cũng sẽ không tạo thành một điểm làm hại. Nhưng mà Hàn Lâm trong tay trôi này súng ống khác nhau, thật giống như nhất giai thú khí, chỉ cần chúng vào chỗ yếu, một cái bình thường hậu thiên cảnh võ giả, tuyệt đối là một người một súng, về phần tiên tiên cảnh võ giả, liền phải chờ đến loại đó nhị giai hung thú răng nanh viên đạn nghiên cứu chế tạo thành công. Chuôi này súng lục, giá cả không rẻ a. Hàn Lâm nhìn thoáng qua tư khấu trung văn, khẽ hỏi. Ha ha trôi này xuống lục tổng cộng lục đại bộ kiện, vẫn linh kiện đếm đạt tới 49 cái, mỗi một cái đều là nhất giai thú khí vật liệu thủ công mài chế mà thành, hoàn toàn chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tư Khấu Trung Văn vẻ mặt trông mà thèm nói, "Bình thường ngươi chơi lúc cẩn thận một chút, đạn này cũng không tốt chế tác, còn chưa cách sản xuất hàng loạt, đều là công nhân thủ công mài chế, thành phẩm xuất còn không cao. Ta cầm lại nhà về sau, liền đem nó cung cấp." Hàn Lâm tức giận nói, "Hắc hắc, kia cũng không trở thành." Tư Khấu Trung Văn gãi gãi sau gáy, cười láo lỉnh nói, "Căn cứ khu kiến tạo công trình như hỏa như đồ tiến hành, mấy chục chiếc công trình xa tại xác định khu vực bên trong bận rộn làm việc." cung lúc đó, mười mấy tên tiên thiên võ giả dẫn theo trên trăm tên hậu thiên cảnh võ giả chia làm mười cái tiểu đội, vì kiến tạo khu vực làm trung tâm, hướng bốn phía triển khai tỉ mỉ thăm dò. căn cứ khu khởi công trong nay mắt, ồn ào tạm tâm nhường xuống quanh mấy cây số trong dĩ thú, hung thú trở nên nôn nóng bất an, nhất là khoảng cách công trường vẹn vẹn mấy cây số vùng rừng rậm kia, dĩ thú, bầy hung thú không ngừng vươn ra, thẳng đến kiến trúc công trường mà đến. lúc này, trước đó phân tán bố trí hộ vệ đội phát huy mấu chốt tác dụng, bọn hắn muốn trước giờ tiêu diệt những thứ này dĩ thú, hung thú, bảo đảm thi công không bị vấy nhiễu. chúng ta có phải hay không cũng nên làm chút cái gì? Hàn Lâm nhìn Khẩn Trương hộ vệ đội, lại nhìn phía Tư Khấu Trung Văn, nhịn không được hỏi: "Không cần Khẩn Trương, nếu như chi đội Ngũ kia gặp khó khăn, chúng ta lại đi trợ giúp là được." Tư Khấu Trung Văn cười lấy an ủi. Hàn Lâm gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng xem biến đổi. Trải qua mấy ngày nữa căng thẳng thi công, công trường trung quanh dị thú, hung thú đã bị săn giết không biết. Mới đầu mấy ngày áp lực khá lớn, mấy tên Hậu Thiên Cảnh võ giả lính đánh thuê chịu chút ít vết thương nhẹ, nhưng bây giờ đã chưa có hung thú có can đảm tới gần, bọn hộ vệ công tác dễ dàng rất nhiều. Nhưng mà, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Nếu như tại giã ngoại kiến tạo căn cứ khu đơn giản như vậy, Tây Kinh thị xung quanh cũng sẽ không chỉ có giải rác 3 4 căn cứ khu. Siêu cấp đại đô thị trung quanh căn cứ khu là nhân loại hướng ra phía ngoài thăm dò cứ điểm, căn cứ khu càng nhiều, nhân loại chiếm lĩnh thổ địa càng rộng, thăm dò phạm vi càng rộng, thu hoạch tài nguyên vậy vượt phong phú, năng lực nuôi sống nhân loại tự nhiên càng nhiều. Liên minh nhân loại một mực cùng hộ khai thác giã ngoại đất hoang, nhưng có năng lực này người hoặc gia tộc quá ít. Kiến tạo thành thị dịch, giữ vững lại nạn. Trong liên minh từng nhiều lần xảy ra căn cứ khu bị tàn sát hầu như không còn, biến thành dị thú, hung thú đồ ăn, hoặc toàn thành nhân loại trở thành dị quỷ thăng kịch. Bởi vậy, chỉ có đạt được khai thác kỹ sĩ Khai thác lãnh chúa Sương Hào người mới có tư cách kiến tạo căn cứ khu, đây là Lam Tinh Liên Minh sẵn chọn, càng là hơn một loại bảo hộ. Mấy ngày trôi qua, Hàn Lâm lúc rảnh rỗi, đã ngưng tụ ra gần ngàn căn niệm lực Long Vũ. Ngưng tụ niệm lực Long Vũ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, một cái niệm lực Long Vũ liền có thể hao hết một tên tiên tiên cảnh niệm lực võ giả toàn bộ niệm lực giá trị nếu không có niệm lực trư thiên nhị trọng thiên treo chống, Hàn Lâm tuyệt không có khả năng nhanh chóng như vậy mà ngưng tụ gần ngàn căn. Bây giờ khoảng cách ngưng tụ chân chính niệm lực cánh chim chỉ kém 2.000 cây niệm lực lông vũ, Hàn Lâm kế hoạch đang thủ hộ tư khấu gia tộc kiến thành trụ sở trong khoảng thời gian này, đem 3.000 cái niệm lực lông vũ toàn bộ ngưng tụ hoàn thành. Vào thời khắc này, Hàn Lâm đột nhiên phát giác được thể nội thế giới trong một mực cất đặt tại góc gia thú bức tranh, bắt đầu chấn động kịch liệt, không ngừng hướng hắn truyền lại một cô vội vàng tâm tình. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, tâm thần chìm vào thể nội thế giới, chậm rãi triển khai gia thú bức tranh. Trong bức họa, thủy chi nữ thần thần chính nhanh chóng bại, dòng sông khô cạn, thảo khô héo, thậm chí ngay cả diện tích cũng đang không ngừng thu nhỏ, hình tượng bốn phía xuất hiện hàng loạt trống không. Một sáng cuốn da thú này, bức tranh triệt để trở thành một tờ giấy trắng, thủy chi nữ thần thần quốc cũng đem biến mất theo, nàng cũng đem hoàn toàn chết đi. A, Mện Nhị ạ, ngươi như thế nào trở thành như vậy? Hàn Lâm lên tiếng kinh hô. Nguyên bản thủy chi nữ thần Mện Nhị ạ, từng là nửa thiếu nữ nửa khô lâu bộ dáng, bây giờ lại chỉ còn mắt trái và chúng quanh hốc mắt còn lưu lại huyết đủ, thân thể còn lại bộ vị tất cả hóa thành một cốt. Nhìn tới, không bao lâu, nàng rồi sẽ triệt để biến thành vong linh, biến thành vong linh tộc thần chỉ. Chúng ta, chủ nhân, Mện Nhị ạ ngươi, mau cứu ta, ta không muốn trở thành vong linh. Trong bức họa Mẹn Nỉ A trong mắt trái tràn đầy nước mắt, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Hàn Lâm chẳng qua là một tên tiên tiên cảnh võ giả, mà chưa thần mộ địa thời không trong di tích thần chỉ, năng lực trong hư không mở thần quốc, hắn thực lực ít nhất là lăng hư cảnh thậm chí cao hơn. Cho dù Mẹn Nỉ A bây giờ thực lực đại tổn, đem thần quốc chuyển đến ra thú bức tranh, thực lực của nàng vậy sao không phải Hàn Lâm có khả năng bằng được. Bởi vậy, Hàn Lâm chưa bao giờ cân nhắc qua đem Mẹn Nỉ A theo trong bức họa giải cứu ra, dù là Mện nhiều lần tỏ vẻ vui lòng thần phục với hắn, biến thành hắn thuộc thần. Nhưng ở Hàn Lâm có đủ để xứng đôi thật sự thần chỉ lực lượng trước đó, hắn không cách nào tín nhẹ Mện Nỉ do đó, này tấm da thú bức tranh một mực bị Hàn Lâm gác lại tại thể nội thế giới góc, nếu không phải Mạn Nhi ạ lần này cầu cứu, Hàn Lâm dường như đều đã quên chính mình còn có như vậy một bức tranh. Chủ nhân, van cầu ngươi, mau cứu ta! Mạn Nhi ạ ra hai tay, hướng Hàn Lâm không ngừng cầu khẩn. Giờ phút này, hai tay của nàng đã hoàn toàn hóa thành mạch cốt, cùng một đầu phổ thông khô lâu không khác. Mạn Nhi ạ, ngươi phải hiểu được, bằng vào ta thực lực trước mắt, căn bản là không có cách để ngươi biến thành của ta thủ thần. Hàn Lâm trầm mặc một lát về sau, trầm rãi nói nói, như muốn cho ta cứu ngươi, trừ phi ngươi biến thành nô bộc của ta, ký kết huyết khế cái chủ loại kia. Mẹn nhỉ ạ toàn thân du lên, nô bộc cùng thu thần hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Thu thần, tiêu giống với là vì Hàn Lâm đem sức lực phục vụ, nghe theo mệnh lệnh của hắn, vì hắn làm việc. Bình thường định kỳ cung phụng tín ngưỡng cùng thần lực. Cái này giống như đông đảo nhỏ yếu thần linh tụ tập tại một vị cường đại thần linh dưới trướng, tạo thành liên minh. Cường đại thần linh như đồng minh chủ, nhưng trong liên minh thành viên khác vẫn có nhất định độc lập tự chủ địa vị cũng khá lớn tự do. Nô buộc thì hoàn toàn khác biệt, mang ý nghĩa sinh tử của mình hoàn toàn bị quản chế tại Hàn Lâm. Một sáng ký kết nô buộc huyết dù là Hàn Lâm đem mẹn nhỉ bài bố thành các loại bộ dáng nàng cũng không thể có may may phản kháng, không hề tự do, dường như biến thành hàn lâm độ chơi. bất luận là cao cao tại thượng thần chỉ, hay là phổ thông người, cũng rất khó tiếp nhận biến thành nô bộc kết cục, thậm chí tình nguyện lựa chọn tử vong cũng không muốn bị này khuất đủ nhưng mà, là mẹ nhỉ ạ hô lên chủ nhân một khắc này, trong nội tâm nàng kỳ thực đã ngầm thừa nhận chính mình có thể biết biến thành hàn lâm nô bộc. đối với một vị sống trên vạn năm thần linh mà nói, so với chết sinh mệnh, càng làm cho nàng cảm thấy sợ hai cùng tuyệt vọng, là biến thành đê tiện vong linh sinh vật. chủ nhân, ta vui lòng biến thành nô bộc của ngươi. mẹ nhỉ ạ do dự thật lâu, cuối cùng xuống cao quý dáng vẻ. Một lát sau, một vòng lộng lấy kim sắc quang đoàn theo trong cơ thể nàng hiện hiện, chậm rãi trôi hướng Hàn Lâm. Đây là Mện Nỉ Ạ Thần Hồn, một sáng cùng Hàn Lâm ký kết huyết khế, sinh tử của nàng liền hoàn toàn bị quản chế tại Hàn Lâm, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, Mện Nỉ Ạ liền sẽ hồn phi phách tán, triệt để theo thế giới này biến mất. Hàn Lâm khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra một vòng ý cười, lập tức cắn nát ngón tay, trong hư không phát họa ra một cái màu đỏ sậm huyết văn. Chương 506, dị quỷ, chương 506, dị quỷ. Viên kia ẩn chứa Hàn Lâm huyết mạch lực lượng văn, chậm rãi dung nhập Mện Ạ trong thần hồn. Nếu Mện Nhỉ Ạ thần hồn phóng đại vài lần, liền có thể nhìn thấy này mai màu đỏ sẫm khế văn sau khi tiến vào, trong nháy mắt lan tràn ra vô số như sợi tơ xút tụ, thật sâu cắm rễ ở thần hồn của nàng chốt sâu, đồng thời dần dần cùng với nó dung hợp. Mện Nhỉ trong mắt trái hiện ra một vòng vẻ thống khổ, loại khế ước này phù văn cắm rễ tại linh hồn, mang ý nghĩa vận mệnh của nàng từ đây cùng Hàn Lâm chặt chẽ tương liên, tự do của nàng cùng ý chí bị đạo này khế văn một mực trói buộc, bất kỳ cái gì phản kháng đều đem đem lại khó mà chịu được đau khổ. Sau một lát, Hàn Lâm Thức Hải bên trong cảm nhận được men Ni tồn tại. Giờ phút này, tại Hàn Lâm trong đầu, Mẹn nhì giống một đóa yêu đớt ngọn lửa nhỏ, chỉ cần hắn nhẹ nhàng thổi, liền có thể đem tính mạng của nàng chi hòa dập tắt. Một loại hoàn toàn không chế đối phương vận mệnh cảm giác trong nháy mắt sông lên đầu. Mẹn nhì à, về sau chúng ta chính là người một nhà, nỗi thống khổ của ngươi, ta có thể cảm nhận được. Hàn lâm khẽ cười nói, đồng thời đưa tay phải ra, trầm giọng nói, hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là ta đem ngươi thể nội u minh lực lượng toàn bộ loại trừ, sau đó ngươi đều dựa vào tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực chậm rãi khôi phục. Một cái lựa chọn khác là ta truyền thụ cho ngươi một môn công pháp, để ngươi có thể không chế u minh lực lượng. Ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ một chút, sau đó nói cho ta biết quyết định của ngươi. Hàn Lâm lặng lặng nhìn Mạn Nhi ạ, kiên nhẫn chờ đợi lựa chọn của nàng. Mạn Nhi ạ trong mắt lóe lên một tia mê man, nàng bản năng có khuynh hướng lựa chọn loại phương án thứ nhất. Thể nội U Minh lực lượng như là giỏi trong xương, hành hạ nàng hơn ngàn năm. Tại gặp được Hàn Lâm trước đó hơn một ngàn năm trong, nàng lúc nào cũng thừa nhận U Minh lực lượng ăn mòn, loại đó mỗi ngày đều năng lực cảm thụ đến chính mình thân thể dần dần mục nát đau khổ, dường như đưa nàng mất điên, nhưng nàng gần như điên cuồng giới. Bây giờ có cơ hội triệt để thoát khỏi loại thống khổ này, Mạn Nhi ạ tự nhiên là cầu còn không được. Nhưng mà. Hàn Lâm nói lên lựa chọn thứ hai, lại trong lòng nàng khơi dậy trước nay chưa có dạ tâm, khống chế U Minh lực lượng, đây chính là trong truyền thuyết Tử Thần Quyền Hành. Nếu như ta cũng có thể làm được, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, ta có thể cướp đoạt Tử Thần Quyền Hành, tương lai biến thành Tử Vong nữ Thần. Mạn Nhi ạ trong lòng âm thầm suy nghĩ, qua hồi lâu, Mạn Nhi ạ ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu nhìn về phía Hàn Lâm, chủ nhân, ta lựa chọn cái thứ hai, xin ban cho ta khống chế U Minh lực lượng lực lượng. Hàn Lâm khe cở đầu, lập tức chỉ hướng Mạn đem bạch cốt U Minh quyết truyền thụ cho nàng. Chỉ cần Mạn nắm giữ môn công pháp này, có thể điều khiển U Minh lực lượng sứ nguyên bản tổn thương nàng lực lượng, chuyển biến làm nàng tự thân lực lượng. Thực chất, đối với Mạn Nỉ ạ tình hình, Thái Cực Cơ Dương Quyết mới là tốt nhất phương án giải quyết. Nó có thể khiến cho Mạn Nỉ ạ tại Thủy Chi lực cùng U Minh lực lượng trong lúc đó tự do chuyển đổi, về cơ bản giải quyết nàng hiện nay khốn cảnh. Với lại, nắm giữ Thái Cực Cơ Dương Quyết Mạn Nỉ ạ, thực lực đem siêu việt nắm giữ Bạch Cốt U Minh Quyết lúc chính mình, tiềm lực lớn hơn, tương lai thành tựu cũng càng cao. Nhưng mà Hàn Lâm từng xin thể Thái Cực Cơ Dương Quyết không thể chuyển cho người thứ hai, bởi vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem Bạch Cốt U Minh Quyết truyền thụ cho Mạn Nỉ Đây, đây là tự thần tu luyện công pháp. Mẹn nỉ ạ xem hết Hàn Lâm truyền thụ cho Bạch Cốt U Minh quyết thân thể không tự chủ được run rẩy lên, trong mắt tràn đầy kích động, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Tử thần tu luyện công pháp, Hàn Lâm sững sở, môn công pháp này cũng không phải là theo tử thần chỗ nào được đến, cái đó rơi xuống Bạch Cốt U Minh quyết vong linh muộn, chỉ sợ đánh chết thần thuộc thần cũng không tính. Trên người vì sao lại có phẩm chất cao như vậy công pháp? Tất nhiên mẹn nỉ ạ như thế nhận định, Hàn Lâm cũng không thêm phủ nhận, chỉ là lạnh nhạt gật gật đầu. Mẹn nhỉ ạ, thật tốt tu luyện môn công pháp này, mau chóng nắm giữ U Minh lực lượng, ngươi liền có thể khôi phục nguyên bản dung mạo. Hàn Lâm nhẹ nói. đa tạ chủ nhân. Mệnh Nhi ạ, chắn tuân theo mệnh lệnh của ngài, sớm ngày tinh thông công pháp này." Mệnh Nhi a lòng tràn đầy cảm kích, thành kính quỳ lạy tại Hàn Lâm dưới chân. Hàn Lâm khẽ gật đầu, thu hồi tâm thần, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Cứ như vậy, ta đều thu được một vị thần chỉ là người hầu, ha ha, mặc dù hắn thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng ít ra vậy tương đương với một tên võ giả thần thông cảnh a. Hàn Lâm trong lòng âm thầm phỏng đoán, tư khấu ra thật đúng là nhặt được bảo, dùng chiêu mộ tiên thiên cảnh võ giả thủ lao, liền được có cường giả thần thông cảnh nô bộc ta. Hàn Lâm trong lòng không khỏi cười nói, trong nháy mắt, một tuần lễ quá khứ. Trong thời gian này, dường như mỗi ngày đều có hung thú tới trước công trường quấy rầy nhưng đều bị Tư Khấu gia thuê chiến đấu tiểu đội thành công đánh lui Hàn Lâm tại cả trong cả quá trình chưa từng ra tay một lần đồng dạng Tư Khấu gia tộc thuê ba tên võ giả thần thông cảnh cũng không lộ diện Hàn Lâm không biết bọn hắn người ở chỗ nào đi thôi Hàn Lâm chúng ta trước về trường học tham gia thi cuối kỳ Tư Khấu Trung Văn lôi kéo Hàn Lâm leo lên một cỗ phi xa vừa cười vừa nói mùa hè này đều phải ở tại trên công trường phải cỡ nào nhảm chán a thừa dịp trở về kiểm tra cơ hội chúng ta thật tốt thả lỏng mấy ngày Hàn Lâm hơi cười một chút đã đã hiểu này một tuần lễ Tư khấu gia cũng không an bài cho hắn bất luận cái gì tuần tra nhiệm vụ, mặc cho hắn cùng Tư khấu trung văn bốn phía du ngoạn, này chỗ nào như là thuê, rõ ràng như là dùng tiền mời hắn khách du lịch đồng dạng. Đây là Tư khấu gia tại hướng ta lấy lòng. Hàn Lâm trong lòng thầm nghĩ, ta trước thiên cảnh cửu tầng thực lực, Tư khấu trung văn nhìn không ra, hắn nhị thúc lại khẳng định đã nhìn ra, đoán chừng là trong âm thầm đã thông báo, bằng không không thể nào đối với ta như thế thân mật. Về đến Tây Kinh thị, Hàn Lâm đầu tiên là trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một thiên, sau đó về đến trường học, bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị đại ba thi quý kỳ. Đại ba một năm học tổng cộng có 10 thất môn môn bắt buộc cùng lục môn môn học tự chọn, nhất định phải toàn bộ đạt tiêu chuẩn. Hà Lâm cuối cùng hoàn thành tất cả chương trình học kiểm tra, trừ ra cùng thực chiến tương quan chương trình học thành tích tương đối lý tưởng ngoại, cái khác chương trình học thành tích chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng đối với hắn mà nói, này đã đầy đủ. Kiểm tra sau khi kết thúc, Hà Lâm vốn định thả lỏng hai ngày lại trở về tư khấu gia kiến trúc công trường, lại không nghĩ rằng vào lúc ban đêm đều nhận được tư khấu trung Văn điện thoại. Cá nhân trí não trên màn hình, Tư khấu trung Văn vẻ mặt lo lắng, Hà Lâm trên công trường xảy ra chuyện, loạt vào phá hoại, chết rồi 6 tiên thiên cảnh võ giả. Hơn 30 tên hậu thiên cảnh võ giả, chúng ta tối nay liền phải chạy trở về." Hàn Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiện nay kiến trúc công trường đoán chừng ngay cả nền đất cũng không hoàn thành, rất không có khả năng dẫn tới đại quy mô thú chiều, làm sao lại như vậy chết rất nhiều người. "Được rồi, ta lập tức thu thập, sau 10 phút ngươi tới đón ta, cùng một chỗ." Hàn Lâm nghiêm túc nói. "Được rồi." Tư Khấu trung văn cút điện thoại. Hàn Lâm nhanh chóng thu thập xong hành lý, cùng phụ mẫu đơn giản cáo biệt về sau, liền rời đi biệt thự, đi vào cửa tiểu khu. Cũng không lâu lắm, một cỗ xe tốc hành đứng tại trước mặt hắn. Hàn Lâm sau khi lên xe, cỗ xe ngay lập tức quay đầu. Hướng phía ngoài thành mau chóng đuổi theo. Rốt cuộc tình huống thế nào? Là thần thông cảnh yêu thú xuất hiện tại trên công trường sao? Hàn Lâm trầm giọng hỏi nói, hiện tại không nên xuất hiện đại quy mô thú triều a. Không phải yêu thú. Từ Khấu Trung Văn lắc đầu nói, là một tiểu đội dị quỷ, toàn bộ là tiên tiên cảnh cường giả. Chúng nó phát hiện vận chuyển tài liệu đội xe, phát động tập kích về sau, đi theo một cỗ xe chuyển vận đi vào công trường, âm thầm ẩn nút. Chờ ta nhị thuốc dẫn người đi dò xét lúc, chúng nó tấn công bất ngờ, sát hại hơn 10 người công nhân. Sau đó bị thủ vệ đội phát hiện, hai bên triển khai cuộc chiến cuối cùng đưa chúng nó toàn bộ đánh chết, nhưng chúng ta thứ bị thiệt hại vậy vô cùng thảm trọng. Dị quỷ? Hàn Lâm nhíu mày. Khoảng cách công trường mười mấy cây số ngoại, có một tòa bị dị quỷ hoàn toàn chiếm lĩnh vứt bỏ thành thị. Vốn cho là ít nhất phải chờ đến căn cứ khu hoàn toàn tạo dựng lên về sau, mới biết thu hút nơi đó dị quỷ chú ý, không ngờ rằng sớm như vậy liền bị phát hiện. Không có tưởng thành thủ hộ, tại hoang dã cảnh ngộ đại quy mô dị quỷ, lần này căn cứ khu kiến tạo, chỉ sợ muốn tạm thời kết thúc. Hàn Lâm trong lòng không khỏi thở dài. Chương 507, Quỷ Vương đột kích, chương 507, Quỷ Vương đột kích. Từ khấu gia tộc lựa chọn kiến thành nền đất. Có thể xung tây kinh thị xung quanh hạ hạ chi tuyển. Nhưng nghĩ theo tây kinh thị trúc cơ địa thị, cần nắm chắc khoảng cách có chừng có mực. Cách chi tội gần, thành thị công năng khó tránh khỏi cùng tây kinh thị qua lại để ép, không gian phát triển nhận hạn chế, kinh doanh lên hơn phân nửa nhập không đủ suất, mà cách xa nhau quá xa, lại sẽ đứng trước rất nhiều an toàn thai hoang ẳm. Một sáng cảnh ngộ thú triều, vất vả dựng căn cứ khu vô cùng có khả năng tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Chỉ có ở chỗ nào đặc biệt kiến tạo thích hợp mang trong tiến chỉ, mới có thể tăng lên trên diện rộng sống sót tỷ lệ. Tư cấu gia tộc chỗ chọn khu vực, uy hiếp chủ yếu nguồn gốc từ hai bên trái phải. Bên trái là Hàn Lâm từng đặt chân rừng rậm Nguyên Thủy, nơi đây nghỉ lại lấy đông đảo dị thú, hung thú, rừng rậm chỗ sâu càng là hơn vô cùng, có khả năng ẩn giấu thực lực siêu quần yêu thú các ba. Đối với cái này, Tư Khấu ra sớm có phòng bị, cố ý thuê ba tên võ giả thần thông cảnh, trọng điểm đề phòng đến từ mảnh này rừng rậm Nguyên Thủy yêu thú cái nhiễu. Đệ nhị chỗ uy hiếp nguồn gốc từ tòa kia bị dị quỷ chiếm lĩnh vứt bỏ thành thị, nó từng là một tòa phồn vinh căn cứ khu, trải qua hơn một năm mưa gió, lại cuối cùng chịu thảm bởi dị quỷ gót sắt đạo, thành nội hơn 10 vạn vô tội sinh linh toàn bộ biến thành dị quỷ. Bây giờ, tòa kia hoang vu trong thành chỉ dị quỷ tàn sát bãi. Số lượng kinh người, cao tới 30 vạn chi chúng. Một sáng bị kinh động, Tư Khấu gia tộc dẫn đầu này hơn 1.000 ngàn người, tại không có tường thành che chở yếu ớt tình cảnh dưới, có thể may mắn còn sống sót, chỉ sợ là phượng mau lân giác. Nguyên bản Tư Khấu gia tại kiến tạo căn cứ khu lúc, kế hoạch tận lực tránh đi mười mấy cây số ngoại dị quỷ, trọng điểm đề phòng gần trong gang tức rừng rậm nguyên thủy bên trong hung thú. Mười mấy ngày nay đến, tất cả tựa hồ cũng tại Tư Khấu gia trong khống chế, làm từng bước mà thúc đẩy. Nhưng mà, ai cũng không ngờ tới, dị quỷ lại sẽ nửa đường tập kích Tư Khấu gia xe chuyển vật đội, với lại những thứ này lòng mang oán hận dị quỷ, lại một đường theo dõi đội xe. Giết tới tư khấu gia kiến thành trên công trường trắng trợn tàn sát những kia phổ thông công nhân kiến trúc như thế nào lại là dị quỷ đối thủ từ lúc bọn hắn nhìn thấy dị quỷ một khắc kia trở đi tính mạng của bọn hắn liền đã nguy cơ sớm tối hàn lâm cùng tư khấu trung văn cưỡi phi xa nhanh như điện chớp chạy tới kiến trúc công trường sau khi đến chỉ thấy công trường một mảnh đèn đuốc sáng trưng mọi người chính khẩn trương chuẩn bị rút lui công việc thật sự muốn từ bỏ nơi này sao tư khấu trung văn thấp giọng liu sắc mặt khó né vẻ đừng có gấp và những kia dị quỷ đối với chỗ này hết rồi hứng thú chúng ta trở lại tiếp lấy xây hàn lâm vũ nhẹ tư khấu trung văn bà bay Trấn An nói: "Lúc này, Tư Khấu Trung Văn nhị thúc tư Khấu thao dạo bước đến hai người bên cạnh, thở dài nói: "Sợ là khó khăn." Dứt lời, hắn chỉ hướng dị quỷ chiếm cứ thành thị phương hướng, trầm dọc nói: "Những thứ này dị quỷ trả thù lòng cực mạnh, cho dù chúng ta rút lui, chúng nó cũng sẽ không như vậy bỏ qua, chắc chắn nhìn chằm chằm vào mảnh đất này nhi. Có thể một năm, có thể 10 năm, không ai có thể ngờ tới chúng nó khi nào mới biết hết hy vọng." Nhị thúc, chúng ta tiểu chân bỏ cuộc chỗ này." Tư Khấu Trung Văn tràn đầy thất vọng. Toa kia bị dị quỷ chiếm cứ vứt bỏ thành thị, cách Tây Kinh thị không đến 100 cây số, vì sao không đem chúng nó tiêu diệt? Hàn Lâm nghĩ mảy cha hỏi hắn nhớ tới chính mình ra đời đệ lục căn cứ khu phụ cận mặc dù cũng có dị quỷ thành thị nhưng hai bên một mực bình an vô sự nơi đó dị quỷ thậm chí cũng không vượt qua lôi chỉ nửa bước có thể tây kinh thị bên cạnh tòa này dị quỷ thành thị hắn dị quỷ dám phục kích xung quanh xe chuyển vận đội thật là khiến người khó hiểu nói dễ hơn làm Tư khấu thao thở dài nói dị quỷ vào ngày kia cảnh lúc xác thực như là giả thu không lý trí chút nào chỉ khi nào tấn thăng tiên thiên cảnh liền sẽ khôi phục lý trí bộ phận thậm chí năng lực nhớ lại kiếp trước công pháp thực lực không dùng thường càng mấu chốt chính là. Dị quỷ thể nội bệnh độc rất dễ lây nhiễm, bất kể bị thương hay là tử vong, đều sẽ chuyển hóa làm tân kỳ quỷ. Đại chiến qua đi, nhân loại võ giả số lượng giảm mạnh, dị quỷ lại càng đánh càng nhiều. Nếu không có ưu thế áp đảo, ai cũng không dám tùy tiện đối với cả tòa thành thị dị quỷ khai chiến. Tư Khấu thao lắc đầu thở dài, nếu chúng ta không bị dị quỷ phát hiện, đợi tường thành dựng thành, bằng vào hắn kiên cố, chỉ cần thủ vững một tháng, dị quỷ liền sẽ thối lui. Tư Khấu Trung Văn nhìn qua chính đảo đất cơ công trường, khắp khuôn mặt là lối, nhưng hôm nay, tường thành không kịp xây, dị quỷ đại quân một sáng đột kích, chúng ta không chỗ có thể trốn. Chạy trốn đều chưa hẳn năng lực nhanh hơn dị quỷ. Thừa dịp tòa kia dị quỷ thành thị còn chưa phát giác ra ngoài dị quỷ bị giết, chúng ta nhất định phải ngay lập tức rút lui, trở về Tây Kinh thị. Chỉ có tại Tây Kinh thị, chúng ta mới có thể an toàn, những kia dị quỷ không dám tùy tiện tiến công. Nửa giờ sau, tất cả công nhân kiến trúc đã bắt đầu lần lượt rút lui. Bọn hắn biết rõ nơi đây đã bị dị quỷ phát hiện, kinh hồn tăng đảm, dù là Tư Khấu gia chưa xuống lệnh rút lui, cũng không dám ở đây ở lâu. Đang lúc mọi người ngay ngắn trật tự rút lui thời khắc, xa xa đột nhiên vang lên một tiếng như dã thú gào thét. Trong chốc lát, Tư Khấu thao sắc mặt kỳ biến, đột nhiên quay người Hướng phía tiếng gào thét nguyên nhìn lại. Thần thông cảnh, Tư Khấu thao sắc mặt nghiêm túc. Sau một khắc, Tam đạo thân ảnh theo rút lui trong đám người bay lượn mà ra, chạy gấp hướng Tư Khấu thao vị trí chỗ ở. Ti Khấu huynh, nhìn tới dị quỷ đã phát giác dị thường. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú phương xa. Ha ha, nghe thanh âm này, xác nhận một đầu quỷ vương. Bên cạnh một tên hơn 40 tuổi phụ nhân, trong mắt lóe lên lạnh lẽo hàn quang, hung tợn nói ra, chúng ta bốn người liên thủ, chẳng lẽ còn không làm gì được một đầu quỷ vương. Quỷ vương xuất hiện, tuyệt không có khả năng lẻ loi một mình, bên cạnh tất có đại quân làm bạn. Phụ nhân bên cạnh, một tên dáng người gầy gò, năm ngón tay thon dài trắng non nam tử trung niên, vút vút một viên vàng nóng ánh tiền xu, cười nói, nếu có thể ngăn cản Quỷ Vương đại quân thời gian một nén nhang, chúng ta bốn người mới có tiêu diệt Quỷ Vương có thể, bằng không, nhất định phải ngăn lại nó. Tư Khấu thao ngữ khí kiên định, chém đinh chắn sắt, dù là không thể tiêu diệt, cũng muốn tận lực ngăn chặn, bằng không tất cả kiến trúc đội ngũ đem toàn quân bị diệt. Chi này kiến trúc đội ngũ quy mô khổng lồ, chừng hơn 1000 người, đều là tư Khấu gia theo Tây Kinh thị thuê đỉnh tiêm công ty xây dựng tinh anh. Trước đây ký hiệp nghị lúc, tư Khấu gia từng trịnh trọng hứa hẹn bảo hộ công nhân an toàn, nhưng mà Trong vòng một đêm liền có 10 cái công nhân chết thảm, Tư Khấu gia đã đứng trước cao ngạch bồi thường tiền trợ cấp khốn cảnh, danh dự bị hao tổn. Như cả chi kiến trúc đội hơn 1000 người đều bị dị quỷ tàn sát, Tư Khấu gia sau này đành triệt để chết tại Tây Kinh thị kiến tạo căn cứ khu cơ hội, lại không công ty xây dựng nguyện cùng với nó hợp tác. Tư Quỷ Vương tiếng gào thét vang lên một khắc này, Tư Khấu thao liền ở trong lòng yên lặng lập kế, dù là Tư Khấu gia đệ tử thương vong thảm trọng, vậy tuyệt không thể lại để cho kiến trúc đội có một người thương vong. Tất cả hộ vệ đội lưu lại, chuẩn bị nên chiến. Tư Khấu thao ra lệnh, một sáng dị quỷ đại quân đột kích, ngay lập tức toàn lực ngăn cản. Quyết không thể để bọn chúng vượt qua lôi trì nửa bước. Trong chốc lát, mười mấy tên tiên thiên cảnh võ giả cùng Theo lên đáp, tuấn mệ. Mỗi tên tiên thiên cảnh võ giả đều là một chi tiểu đội trưởng, dưới trướng chí ít có hơn 10 người hậu thiên võ giả đội viên. Từ Khấu gia lần này kiến tạo căn cứ khu hộ vệ đội, tổng cộng hơn 200 người. Tại dị quỷ đại quân trước mặt, bọn hắn giống châu chấu đá xe, lực lượng cách xa. Nhưng mọi người không hề sợ hãi, tuân Theo riêng phần mình đội trưởng chỉ lệnh nhanh chóng hành động. Lần này quỷ vương đột kích, nhất định không thể có thể đem kia vứt bỏ trong thành thị 30 vạn dị quỷ đều đem lại, nhiều nhất chỉ xuất một chi tiên phong. Lão giả tóc trắng khẽ nhướng hàm râu, trầm giọng nói: "Chúng ta bốn người, không bằng phân ra một người ngăn cản tiên phong, còn lại ba người hợp lực vây giết quỷ vương, chư vị ý như thế nào?" Tô lão: "Kia vứt bỏ căn cứ khu trong, tổng cộng có ba tên quỷ vương, chia ra đứng hàng hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Như tới là thần thông cảnh hạ phẩm quỷ vương, chúng ta tùy ý ba người còn có thể nỗ lực ngăn chặn, nhưng nếu tới là thần thông cảnh trung phẩm, thậm chí thượng phẩm quỷ vương, đừng nói ba người, cho dù chúng ta bốn người cùng lên, cũng không phải hắn đối thủ." Trung niên phụ nhân lắc đầu cười khổ. Hàn Lâm ở một bên nghe được kinh hồn tán đảm, dị quỷ thực lực lại như thế cường hãn ngang nhau tu vi cảnh giới dưới, nhân loại võ giả lại cần 3 đánh 1, thậm chí 4 đánh 1 mới có hy vọng thủ thắng. Chương 508, gian trá, chương 508, gian trá. Từ thần thông cảnh dị quỷ tiếng thứ nhất gào thét vang lên, đến dị quỷ đại quân hiện thân, vẹn vẹn ngắn ngủi 3 phút. Giờ phút này chính vào trạm và tối, xa xa hoang dã trên đường chân trời, đột nhiên dâng lên một mảnh đen nghịt người khủng bố ảnh, tứ chi chạm đất, phi tốc chạy trốn, lệnh những người có mặt không khỏi kinh hồn tán đạm. Này, này chỉ sợ không chỉ 1000, chí ít có 2000, không, tam thiên dị quỷ. phụ nhân nhíu mày tiêu lên. Ha ha. Con địa dị quỷ vương còn chưa lộ diện đâu, chúng ta phải cẩn thận, nói không chừng nó chính em thầm ẩn nốt, muốn đánh lén chúng ta." Tô lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. Lúc này, Hàn Lâm ánh mắt tập trung tại ba tên võ giả thần thông cảnh trên người. Này ba tên tư khấu gia thuê võ giả thần thông cảnh, thực lực tu vi phần lớn tại thần thông cảnh 1-2 tầng. Trái lại tư khấu trung văn nhị thúc tư khấu Thao, tu vi đã tiếp cận thần thông cảnh tam tầng, tại trong bốn người thực lực mạnh nhất. Dù vậy, khi hắn nhìn thấy trên đường chân trời kia đen ngịt dị quỷ đại quân, vậy không khỏi nhíu mày. Dị quỷ số lượng thực sự quá nhiều, chúng ta trước hiệp đồng thủ hộ đội toàn lực tiêu diệt bọn này quân tiên phong, tư khấu thao trầm giọng hạ lệnh, con tiên dị quỷ vương tất định tiệm phục tại phụ cận, mọi người cần phải thời khắc giữ cảnh giác, để phòng nó đột nhiên đánh lén. Tại hoang dã giữa trời chiều, một hồi kinh tâm động phách chiến đấu hết sức căng thẳng. Bốn tên võ giả thần thông cảnh như là bốn pho tượng chiến thần, sừng sững tại chiến trường tuyến ngoài cùng, phía sau bọn họ hơn 200 tên thủ hộ đội thành viên, từng cái cầm trong tay lưới dao, ánh mắt kiên nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên đường chân trời, tiêu đen nhị tam tiên dị quỷ đại quân chính bằng tốc độ kinh người mãnh liệt mà đến, cặp mắt của bọn nó tại ánh nắng chiều trong lóe ra khát máu ánh sáng màu đỏ giống như một đám đói khát ác lang, sắp nhào về phía con mồi. Theo dị quỷ đại quân tới gần, mặt đất bắt đầu rung động, trong không khí tràn ngập một cỗ khiến người ta ngạt thở mùi huyết tinh. Tư Khấu thao là trận chiến đấu này người chỉ huy, mắt sáng như đuốc, chăm chú tập trung vào dị quỷ động tĩnh. Hắn hét lớn một tiếng, "Thủ hộ đội, kết trận!" Trong ngay mắt, hơn 200 tên thủ hộ đội thành viên nhanh chóng phân tán ra đến, hình thành một nửa hình tròn hình trận hình phòng ngự, đem bốn tên võ giả thần thông cảnh bảo hộ ở trong đó, đồng thời trở lại đầy đủ không gian cúng bọn hắn thi triển thần thông. Dị quỷ đại quân cuối cùng vọt tới phụ cận, chúng nó phát ra rung trời gào thét, cơ sắc bén manhướt, hướng nhân loại phòng tuyến điên cuồng đánh tới. Thủ hộ đội các thành viên không sợ hãi chút nào, bọn hắn cơ vũ khí trong tay, cùng dị quỷ triển khai quyết tử đấu tranh. Đao quan kiếm ảnh trong, máu tươi vang khắp nơi, mỗi một tấc đất đều trở thành sinh tử đỏ sức chiến trường. Bốn tên võ giả thần thông cảnh vậy không còn bảo lưu, sôi nổi thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Lão giả tóc trắng tối lão, hai tay vung lên, nhất đạo đạo văn màu vàng theo trong tay hắn bay ra, như là như lưu tinh bắn về phía dị quỷ. Mỗi một đạo phù văn cũng ẩn chứa lực lượng cường đại, đánh chúng dị quỷ sau trong nháy mắt buộc phát ra hào quang chói sáng, đem chúng quanh dị quỷ nổ hết nục vang tung toé. Trung niên phụ nhân thì như là một đầu xuất lồng mãnh hổ, thân thể của hắn tại dị quỷ trong đám xuyên toa, mỗi một lần huy quyền đều mang lôi đỉnh vạn quân lực lượng, đem dị quỷ đánh cho xương cốt đứt gãy. Tiên kia dáng người gầy gò nam tử trung niên, càng là hơn quỷ dị, trong tay hắn ánh vàng rực rỡ tiền xu giống như sống lại, trên không trung phi tốc xoay tròn, hóa thành từng đạo kim quang, cắt dị quỷ thân thể, lưu lại từng đạo thật sâu vết thương. Tư cấu thao là thực lực mạnh nhất võ giả thần thông cảnh, biểu hiện của hắn càng là hơn chấn động lòng người. Toàn thân hắn bị một tầng hào quang rực rỡ bao phủ, giống thiên thần hạ phàm. Hắn khi thì bay lên trời, khi thì đáp xuống, mỗi một lần ra tay cũng nương theo lấy khí lưu cường đại ba động, đem chúng quanh dị quỷ đánh bay ra ngoài. "Là cái này võ giả thần thông cảnh thực lực sao?" Hàn Lâm vung vẩy trong tay niệm lực trường đao, đem một tên tiên thiên cảnh tu vi dị quỷ ném lăn trên mặt đất, nhìn bốn tên võ giả thần thông cảnh đại sát tứ phương, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng hâm mộ thân sắc. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, hai bên cũng trả giá nặng nề. Thủ hộ đội các thành viên mặc dù dũng mãnh, nhưng ở số lượng khủng lồ dị quỷ trước mặt, dần dần xuất hiện tương vong. Nhưng mà bọn hắn không ai lùi bước, vẫn như cũ thủ vững tại cương vị của mình, là kiến trúc đội rút lui tranh thủ lấy thời gian quý giá. Tam Thiên dị quỷ trong đại quân, hẹn một phần ba có tiên thiên cảnh tu vi, còn lại đều là hậu thiên cảnh. Nếu không phải số lượng khổng lồ, tại bốn tên võ giả thần thông cảnh cùng tư khấu gia tộc thủ hộ tiểu đội trước mặt, chúng nó vốn nên không hề có lực hoàn thủ, kết cục chỉ có bị nghiền ép. Nhưng mà một tên thần thông cảnh dị quỷ vương chính em thầm dình mò, cái này khiến bốn tên võ giả thần thông cảnh không dám toàn lực thi triển, nhất định phải giữ lưu bộ phận thực lực, vì ứng đối dị quỷ vương lúc nào cũng có thể phát động chí mạng đanh lén. Vẹn vẹn hơn nửa giờ. Tam Thiên dị quỷ quân tiên phong liền bị đều tàn sát, trên chiến trường dị quỷ thi hại chất như núi. Thủ hộ tiểu đội vậy bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, hơn 30 người thương vong, trong đó hơn 10 người sau khi chết chuyển hóa làm dị quỷ, có khác hơn 20 người bị thương, bệnh độc cần nút thể nội, lúc nào cũng có thể phát tác. Mọi người nhìn chăm chú bị thương đồng bạn, ánh mắt phức tạp khó tả. Dị quỷ bệnh độc không có thuốc nào chữa được, dù chỉ là nhỏ bé cháo thương, một sáng thấy máu, bệnh độc liền sẽ mượn huyết dịch trong nháy mắt lan tràn toàn thân, làm cho người thúc thủ vô sách. Nó giống như có sinh mệnh, một sáng trải rộng toàn thân, lợi dụng thế xét đánh lôi đình nhanh trong cải tạo ký chủ thân thể, đem nó trở thành mới dị quỷ. Nhìn những kia đã dần dần chết ý thức tự giác, ánh mắt phiếm hồng, làn da trắng bệnh, răng nanh lộ ra ngoài, màu đen đường vân trải rộng toàn thân đồng bạn, tâm tình mọi người càng thêm nặng nề. Bọn hắn đều là anh hùng. Tư Khấu thao chậm rãi tiến lên, nhìn qua những gia tộc này bồi dưỡng cẩn thận đệ tử tinh anh, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, thấp giọng nói, đừng để bọn hắn lại bị như vậy đau khổ, cho bọn hắn một cái giải thoát đi. Mọi người liều chết ngăn lại dị quỷ quân tiên phong, chưa nhường một đầu dị quỷ lướt qua phòng tiến truy kích kiến trúc đội xe lúc này kiến trúc đội xe đã lái ra mấy cây số đèn xe đều đã không thấy tăm hơi nhưng mà con tiên dị quỷ vương nhưng thủy trung chưa hiện thân mọi người nội tâm bị kín một tầng bóng ma kỳ lạ tam thiên dị quỷ cứ như vậy để cho chúng ta thoải mái tàn sát con tiên dị quỷ vương đến tột cùng tại tính toán gì phụ nhân vung đi trên tay dị quỷ máu tươi lòng tràn đầy hoài nghi nếu ta là nó chắc chắn lẫn vào dị quỷ quân tiên phong thừa cơ đánh lén chúng ta một người một sáng đất thủ còn lại ba người tuyệt không phải hắn đối thủ lão giả tóc trắng nhíu mày suy tư vào thời khắc này Hàn Lâm trong đầu linh quang chợt hiện, đột nhiên quay người, hướng phía Tây Kinh Thị phương hướng nhìn lại, lớn tiếng kêu lên, "Kiến trúc đội!" Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Một giây sau, Tư Khấu thao hình như có sở ngộ, sắc mặt kịp biến, phát ra gầm lên giận dữ, thả người hướng kiến trúc đội phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau một lát, mọi người vậy sôi nổi tình ngộ, cùng nhau quay người nhìn về phía Tây Kinh Thị phương hướng. "Chết tiệt, không phải chúng ta ngăn cản dị quỷ quân tiên phong, mà là này Tam Thiên dị quỷ quân tiên phong cố ý ngăn lại chúng ta." Lão giả tóc trắng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. "Thực sự là âm hiểm xảo trá." rõ ràng có cơ hội đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt, lại đem mục tiêu nhắm ngay tay không tất sát kiến trúc công trình đội, đơn giản. Phụ nhân nhất thời nghẹt lời, không biết nên làm sao hình dung. Nhanh đuổi theo, cùng đi xem nhìn xem, đừng để Lão Thao một mình đối mặt Quỷ Vương. Giáng người gầy gò võ giả thần thông cảnh thở dài nói, việc này não là đến, cũng hơn nửa canh giờ, không biết kiến trúc công trình đội còn có thể còn lại mấy người. Kiến trúc công trình đội dường như toàn bộ là người bình thường, ngẫu nhiên có mấy cái võ giả, cũng đều là hậu thiên cảnh tu vi. Đối mặt thần thông cảnh dị Quỷ Vương, bọn hắn không hề có lực thủ, giống đợi làm thịt cứu non. Hơn nửa giờ đầy đủ kia dị quỷ vương tướng bọn hắn tàn sát ba lần. Mọi người sắc mặt nặng nề, không kịp vùi lấp đồng bạn Di Hải, theo sát tư khấu thao sau lưng, hướng phía tây kinh thị phương hướng mau chóng đuổi theo. chương 509 bỏ cuộc, chương 509 bỏ cuộc. Hàn Lâm vội vàng đuổi tới hiện trường, cảnh tượng trước mắt giống nhân gian luyện ngục, kiến trúc công trình xa đội vị trí đã biến thành một mớ hỗn độn lọt sát sinh. Cỗ xe ngã trái ngã phải, một ngang lộn sụn mà ngã ngửa trên mặt đất, giống bị cự thú tùy ý đạp sau tàn hài. Nguyên bản chất như núi vật tư, giờ phút này tất cả đều hóa thành một bị triệt để bị hủy dường như mỗi chiếc xe cũng thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, ánh lửa ngút trời mà lên, đem trung quanh chiếu rọi được giống như ban ngày bình thường, nóng bỏng nhiệt độ giống như năng lượng trong nháy mắt đem người thối phệ. vô số thi thể vô cùng thê thảm mà tàn mát tại bốn phía, hoặc côn mình, hoặc vặt mẹo, im lặng nói vừa mới phát sinh thảm kịch. trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mà gây mũi mùi máu tươi, khiến người ta buồn nôn, giống như mỗi một chiếc hô hấp đều có thể đem khí tức tử vong hút vào phế phủ. Tư Khấu thao mắt thấy này thảm thiết một màn, trong nháy mắt như bị sét đánh, cặp mắt của hắn trong nháy mắt trở nên xích hồng như là bị máu tươi nhiễm thấu, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Bi thống cùng phẫn nộ xen lẫn tâm tình rất phức tạp, thân thể có hơi lay động, giống như sau một khắc rồi sẽ chết treo trống, sủi lơ trên mặt đất. Một bộ lập tức liền muốn ngất đi bộ dáng, cả người cũng lâm vào cực độ bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tư khấu ra xong rồi, mắt thấy cảnh này người, trong lòng tất cả không hẹn mà cùng dâng lên như vậy tuyệt vọng suy nghĩ. Kiến trúc công trình đội toàn quân bị diện, Tư khấu ra chỉ là bồi thường một hạng, liền đủ để khiến cho nguyên khí đại thương, thương cân độ cốt. Càng bét chính là, việc này chắc chắn dẫn phát toàn thành công ty xây dựng mãnh liệt chống lại, tương lai chỉ sợ lại không một nhà công ty xây dựng vui lòng cùng Tư khấu ra dắt tay cùng vào Hợp tác con đường sắp bị triệt để phá hỏng, một cái ngay cả nhà mình kiến trúc công trình đội cũng không đủ sức che chở gia tộc, lại sao có tư cách gánh vác lên kiến tạo căn cứ khu trách nhiệm? Đây không thể nghi ngờ là đối nó gia tộc thực lực cùng danh dự trầm trọng đả kích. Dị quỷ vương, Tư Khấu thao ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điết thai nhức óc gầm gét, khan cả giọng, tràn ngập phẫn hận cùng không cam lòng. Giờ phút này, trong lòng của hắn rành rộn hận ý giống căm giận ngút trời, cháy lưng ngực, trực trùng vấn tiêu hán hận không thể ngay lập tức xông lên phía trước cùng con kia dảo hoạt tàn nhẫn dị quỷ vương triển khai quyết tử đấu tranh dù là đồng quy vu tận vậy sẽ không tiếc để tiết trong lòng cỗ này vô tận vẫn nứt cùng có đủ tư khấu trung văn sắc mặt khó coi tới cực điểm âm trầm được giống như năng lực nhỏ xuống mực nước căn cứ khu kiến tạo kế hoạch trong khoảng thời gian ngắn triệt để tan thành bọt nước xa xa khó vời lần này sự kiện sóng xung kích càng làm cho tư khấu gia tộc tại tây kinh thị nơi sống yên ổn trở nên tràn ngập nguy hiểm có thể hay không tiếp tục cắm rễ ở đây đều thành một cái to lớn ẩn số nguyên bản đầy cõi lòng kỳ vọng cho rằng đạt được khai thác lãnh chúa cái này vinh quang sương hào là gia tộc bước về phía quật khởi con đường mấu chốt một bước bây giờ nhìn tới tư khấu ra thực lực xa xa không đủ để chống đỡ lấy hôm đó dần dần bành trướng tăng cao gia tâm ngược lại trở thành một cái nặng nề bao phủ đem gia tộc kéo vào khốn cảnh nén bi thương hàn lâm đi lên trước nhẹ nhàng vô vu tư khấu trung văn bả vai trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiếc hận nhẹ giọng thở dài nói việc đã đến nước này thế cuộc đã không thể cứu vãn dù là giờ phút này đem con kia tẩm dị quỷ vương chém giết cũng vô pháp đền bù đã tạo thành tổn thất to lớn sửa đổi trước mắt lương cục diện lần này gia tộc bọn ta thứ bị thiệt hại vượt qua 3 tỷ tinh tệ tư khấu trung văn cắn răng nghiến lợi nói trong mắt tràn đầy phẫn hận cũng không cam lòng chuyện này tuyệt không thể như vậy bỏ qua chúng ta nhất định phải làm cho con kia dị quỷ vương nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới tư khấu gia lần này bắt đầu kiến tạo căn cứ khu nguyên vốn cũng không có to lớn đến muốn rèn đúc một tòa khổng lồ thành thị ý nghĩ chỉ là quy hoạch vì một cái thôn trấn quy mô kỳ chủ phải làm dùng là là tây kinh thị ngoại một cái quan trọng điểm dừng chân là những kia gia ngoài thăm dò xông sáo hoang dã đi săn đội cung cấp cần thiết tiếp tế nghỉ ngơi và phục vụ đồng thời mượn cơ hội này làm một ít giá thấp thu mua tài liệu quý hiếm làm ăn dùng cái này để tích lũy tài nguyên cùng tài nguyên tại tư khấu ra kế hoạch lâu dài trong căn cứ khu sau khi xây xong chỉ cần có thể làm gì chắc đó chậm rãi phát triển mấy năm đứng vững liền có thể từng bước tiến hành xây dựng thêm cuối cùng có hy vọng lột sắt thành một tòa chân chính phồn vinh thành thị cái này hoành vĩ làm đồ thực hiện có thể cần hao phí tư khấu ra hai ba đời người không ngừng nỗ lực thời gian khoảng cách có thể dài đến 300 năm nhưng mà chỉ cần có thể thành công có một tòa căn cứ khu đối với Tư Khấu gia mà nói tuyệt đối mang ý nghĩa gia tộc thế lực đem thực hiện một lần bay vọt về trước hoàn thành một lần hoa lệ biến thiên theo một chỗ thế lực nhảy lên biến thành hết sức quan trọng đại gia tộc nhưng hôm nay này mưu kế tỉ mỉ gánh chịu gia tộc hy vọng cùng mơ ước tất cả lại tại trong nháy mắt tan thành một nước triệt để phá diệt Tư Khấu gia tại Tây Kinh thị mỗi cái gia tộc trong miệng cũng đem biến thành trà dư tiểu hậu cho cười biến thành trong mắt mọi người một cái không biết tự lượng sức mình mù quáng phóng đại mặt trái tài liệu rằng dạy gia tộc danh dự thụ trọng thương sự phát triển của tương lai con đường càng là hơn che kín kinh tức cùng vẻ lo lắng. Hàn Lâm bước vào ra môn, không tự chủ được than nhẹ một tiếng. Nguyên bản hắn lòng tràn đầy cho rằng, tất cả nghỉ hè cùng với tiếp xuống đại học năm 4 năm học đều đem cắm rễ ở kiến trúc công trường, gánh vác lên tiêu diệt toàn bộ hung thú, thủ hộ công trường an bình trách nhiệm. Nhưng mà, ai có thể nghĩ, vẹn vẹn đi qua ngắn ngủi hơn nửa tháng, Tư Khấu Gia hùng tâm bừng bừng kiến tạo căn cứ khu kế hoạch liền im bặt mà dừng, nửa đường chết. Chuyện này đột nhiên xuất hiện tai nạn, không chỉ dẫn đến hơn ngàn tên vô tội công nhân kiến trúc chịu thảm bởi thay vạ bất ngờ, mất mạng sau còn biến thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật dị quỷ, càng làm cho Tư Khấu Gia cùng công ty xây dựng kết tâm kiêu đại hận trong tương lai một quãng thời gian khá dài trong Tư Khấu Gia chỉ sợ đều khó mà lại có trùng kiến căn cứ khu cơ hội chỉ có thể trơ mắt nhìn đã từng hy vọng tan thành một nước theo Tư Khấu Gia trước đây dứt khoát kiên quyết lựa chọn kia phía nguy cơ tứ phía khu vực kiến tạo căn cứ khu bắt đầu mầm hai họa liền đã lặng yên trôi xuống Hàn Lâm một bên lắc đầu một bên âm thầm cảm khái Tư Khấu Gia tại Tây Kinh thị mặc dù tính không đến đỉnh tiêm nhà giàu có nhưng cũng miễn cưỡng năng lực đưa thần tam lưu gia tộc hàng ngũ còn tại kiến tạo thuộc về trụ sở của mình thị lúc cảnh ngộ nặng như thế chọn cấn cảnh bước đi liên tục khó khăn so sánh với chính mình như vậy một cái vừa không hiện hách bối cảnh lại không có hùng hậu thế lực chèo chống bần gia con cháu, mong muốn tại con đường tương lai sông lên ra một phiến thiên địa, thực hiện chính mình khát vọng cùng lý tưởng, hắn gian nan trình độ có thể nghĩ, mỗi một bước cũng phảng phất sơn trọng thủy khôi phục, khó bùi gai sinh. Những kia tương đối an toàn, điều kiện ưu việt tiến thành bảo địa, đã sớm bị Tây Kinh thị đỉnh tiêm đại gia tộc nhóm nhanh chân đến trước, vượt lên trước chiến cứ. Tư Khấu gia cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, mới lùi lại mà cầu việc khác, tuyển định cái đó tới gần dị quỷ thành thị, nguy cơ tứ phía khu vực nguy hiểm. Nguyên bản, bọn hắn lòng tràn đầy cho rằng, chỉ cần thành công xây dựng lên kiên cố tường thành, nương tựa theo mời tới ba tên võ giả thần thông cảnh lại thêm gia tộc tự thân có hai tên võ giả thần thông cảnh, liền đủ để miễn cưỡng chống lại một lần cuối cùng thú chiều mạnh mẽ vây công. Đến lúc đó, căn cứ khu liền coi như là sơ bộ thành lập, đến tiếp sau chỉ cần vững bước phát triển, từng bước hoàn thiện các hạng công trình, liền có nhìn dần dần phồn vinh. Nhưng hôm nay, tất cả lại đều biến thành bọt nước. Hàn Lâm lòng tràn đầy tiếc nuối thở dài. Đúng lúc này, Hàn Lâm trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, giống một đạo thiểm điện vạch phá hắc ám bầu trời đêm. Dị quỷ thị. Hàn Lâm trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt lóe ra khắc thường qua mang, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nghe nói tòa thành thị kia cùng đệ lục căn cứ khu phụ cận tòa kia dị quỷ thành thị một dạng, là một tòa có trên trăm năm lâu đời lịch sử căn cứ khu, các loại thành thị công trình sớm đã xây dựng hoàn thiện, phối hợp đầy đủ. Mặc dù bây giờ hơn phân nửa đã hoang phế, nhưng cùng bắt đầu lại từ đầu kiến tạo một tòa hoàn toàn mới thành thị so sánh, chữa trị một tòa vứt bỏ thành thị đại giới, không thể nghi ngờ thì nhỏ hơn nhiều, cũng càng dễ thực hiện. Giả sử ta có thể nghĩ trăm phương ngàn kế triệt để tiêu diệt tòa thành thị kia bên trong dị quỷ, đem quét sạch, sạch sẽ, liền có thể trực tiếp đem tòa kia vứt bỏ căn cứ khu chiếm làm của riêng, chế tạo thành là chân chính thuộc về ta căn cứ khu. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong lòng lập tức hiện ra khó mà ức chế hưng phấn cùng kích động, giống như đã thấy một cái hoàn toàn mới, tràn ngập hy vọng con đường tại phía trước chậm chậm triển khai. Chương 510, niệm lực cánh chim, chương 510, niệm lực cánh chim. Hàn Lâm thân làm khai thác lãnh chúa vốn là tay cầm chủ hoạch kiến lập tứ quân, khai thác hoang dã cùng với kiến tạo độc thuộc về mình căn cứ khu hùng hộ quyền lực. Nhưng mà, cho dù có như thế hiện hách danh hào cùng quyền lợi, vì trước mắt hắn vẹn vẹn ở vào tiên thiên cảnh tứ lực, lại khó mà đem những quyền lực này thay đổi tự tiễn. Bất luận là chủ hoạch kiến lập một chi nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương tứ quân, hay là đạp vào khai thác hoang dã, kiến tạo căn cứ khu từ từ hành trình đều cân lượng lớn tài vật là kiên cố hậu thuẫn cùng trèo chống, mà hiện giai đoạn Hàn Lâm không còn nghi ngờ gì nữa, còn không có như thế tài lực hùng hậu cùng tài nguyên này không thể nghi ngờ đã trở thành bắt ngang ở trước mặt hắn một đám nan đề, khiến cho hắn khó mà phóng ra thực hiện khát vọng mấu chốt một bước. Hiện tại xoắn xuýt những thứ này còn còn quá sớm, việc cấp bách là mau chóng tăng cao tu vi, toàn lực bắn vọt đột phá đến võ giả thần thông cảnh cảnh giới. Hàn Lâm trong lòng yên lặng định cho mình mục tiêu. Tại Lam Tinh Liên Minh khổng lồ hệ thống trong tiên thiên cảnh võ giả mặc dù có nhất định thực lực, nhưng địa vị xã hội quả thực không cao vẹn vẹn tương đương với phổ thông, cơ sở, trước nghiệp, giả, khó mà tại phức tạp xã hội bố cục trong bộc lộ tài năng, mà võ giả thần thông cảnh thì hoàn toàn khác biệt, bọn hắn có thể xương tinh anh giai tầng đại biểu, có không dung khinh thường quyền lên tiếng cùng lực ảnh hưởng, tại thế lực khắp nơi trong đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Với lại, một sáng Hàn Lâm thành công tấn thăng làm võ giả thần thông cảnh, liền có thể có cùng dị quỷ thành trong kia mấy tên hung hãn dị quỷ vương chống lại thực lực, đến lúc đó, lại mưu đồ cướp đoạt tòa kia tràn ngập kỳ nộ cùng khiêu chiến dị quỷ thành, mới có mấy phần thiết thực phần thắng, không đến mức lâm vào hữu tâm vô lực tình cảnh lúng túng. Mục tiêu cố định, Hàn Lâm tất cả nghỉ hè cũng đắm chìm trong tu luyện trong Hải Dương, không phân ngày đêm, toàn thân tâm đầu nhập. Ban ngày, hắn một đầu đâm vào cổ võ thế giới, như đói như khát mà tu luyện các loại cao thâm công pháp, đem tự thân tiềm lực thỏa thích nắm bóc. Ban đêm, hắn lại trở về chủ thế giới, thi triển thụy mộng la hắn độ thế công đồng thời tinh nhiên chú nôn thuật. Mỗi khi chú nôn thuật thi triển thất bại, hắn liền nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, ngược lại ngưng tụ niệm lực lông vũ, nhờ vào đó bình phục nỗi lòng, là một vòng mới tu luyện xuất thế. Dòng một tháng, Hàn Lâm trải qua khổ hạnh tăng loại sinh hoạt, hoàn toàn không để ý ngoại giới hỗn loạn, nhất tâm nhào về mặt tu luyện. Tiểu này cường độ cao, cao chuyên chú độ tu luyện hình thức, nhiều tu vi cảnh giới của hắn giống như cưỡi tên lửa loại phi tốc nhảy lên thăng. Lục thức Huyễn Diệt công cùng Lục Đạo Luân hồi này hai môn công pháp, hắn tăng cao tu vi tốc độ nhanh chóng, vừa xa khỏi phổ thông tiên thiên cảnh nội công tâm pháp phạm chủ, lệnh Hàn Lâm con đường võ đạo càng chạy càng rộng lớn hơn. Cùng lúc đó, tại Hàn Lâm sâu trong Thức Hải Phật Dương Huyễn cảnh trong tín đủ số lượng vậy hiện lên bộ phát thức tăng trưởng, dơ lên đột phá hơn ngàn tên đại quan. Phật cốt chấn ma tháp bên trong, dường như mỗi ngày cũng coi ma bởi vì không thể thừa nhận vật ánh nắng mang kéo dài tịnh hóa cùng tỷ lệ, cuối cùng bị cưỡng ép độ hóa. Lắc mình biến hóa biến thành thành tín phổ thông tín đồ ngay cả chấn áp tại trong tháp cấp tầng yêu ma vương nếu không phải cùng Hàn Lâm trong lúc đó tồn tại to lớn thực lực tu vi danh sâu chỉ sợ cũng sớm đã không cách nào chống cự này vô tận tra tấn sôi nổi bị độ hóa biến thành Hàn Lâm dưới trướng trung thực tín đồ vì hắn đến tiếp sau tu luyện cùng hành trình tăng thêm trợ lực ngày này Hàn Lâm lần nữa theo kia làm cho người dùng mình trong cơn ác ngợm bình tỉnh, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh giống vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng Mặc dù đã trải qua vô số lần thi triển chú ngôn thuật sau khi thất bại phản vệ, Tia toàn thân hư rối, hóa thành bột mịn khủng bố hình tượng, vẫn như cũ lần lượt đánh thẳng vào thần kinh của hắn, nhường hắn lòng còn sợ hãi, thật lâu khó mà bình phục. Trên giường làm sơ nghỉ ngơi, bình phục thở hào huyền cùng cuồn loạn nhịp tim về sau, Hàn Lâm trở mình xuống giường, nhanh chóng thay đổi một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái nội y, tinh thần vì đó rung một cái. Sau đó, hắn đi lại kiên định đi vào phòng tu luyện, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hết sức chăm chú mà ngưng luyện lực vũ. Giờ phút này, tại Hàn Lâm sâu trong thất hải một cái bí ẩn góc đã nổi lơ lửng vô số cây trong suốt long lanh, nhẹ nhàng như vũ niệm lực lông vũ. Chúng nó no tại thức hải bên trong chậm rãi bồng bền, giống một mảnh như mộng ảo lông vũ hải dương. Mà khoảng cách ngưng tụ thành niệm lực cánh chim cần thiết 3.000 cái niệm lực lông vũ, Hàn Lâm đã gần trong ngần tốc, chỉ kém một bước cuối cùng xa, liền có thể hoàn thành cái này bay vọt về trước, là thực lực của mình đem lại toàn đột phá mới cùng để thăng. 2.998, 2.999, Tam Thiên. Hàn Lâm trong lòng yên lặng đếm lấy niệm lực lông vũ số lượng, làm niệm lực lông vũ đạt tới 3.000 cái trong mắt, hắn cũng không như vậy dừng tay, ngược lại càng thêm chuyên chú tiếp tục ngưng tụ. Hàn thấy. Nưng tụ niệm lực Long Vũ không vẹn vẹn là vì thư giãn tâm tình, bình phục tâm trạng, càng là hơn một loại đối tự thân tinh thần lực cực hạn rèn luyện cùng mãi. Mỗi một lần niệm lực Long Vũ ngưng tụ, cũng phản phất đang là tinh thần lực của hắn trong hải dương thêm vào một vòng kiên cố bất nước, khiến cho càng thêm sâu thẳm, cường đại, cũng chính là này lần lượt rèn luyện, mới có thể hàn lâm, có thể nhanh chóng theo chú nôn thuật phản vệ đau khổ trong trí nhớ đi ra, đồng thời không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Một đêm lặng yên trôi qua, đông phương bầu trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc. Hàn Lâm chậm rãi thở ra một hơi dài, mặt mũi tái nhợt thượng cuối cùng nổi lên một vòng đã lâu hồng ngạn, giống như nở ánh bình minh là khuôn mặt của hắn tăng thêm mấy phần sinh cơ cùng sức sống. Trúng nôn thuật phản phệ thật sự là quá mức đáng sợ, này cũng dòm dã một tháng, ta thậm chí ngay cả một lần thành công thi triển chú nôn thuật trong sơ cấp nhất hư thối thuật cũng làm không được. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng nụ cười khổ sở, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng tự dỗi khẽ lắc đầu, giống như tại là khốn cảnh của mình mà thở dài, lại tựa hồ đang yên lặng kiên định tiếp tục cố gắng quyết tâm, thề phải đánh hạ đạo này chỗ khó. Hàn Lâm tâm tình đã từ từ bình phục, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy một vòng nhàn nhạt, nhạt mặt trời mới mọc lặng yên theo ngoài cửa sổ đổ đi vào, là trong phòng dắt lên một tầng nu hòa viền vàng. Thừa dịp cố này sức lực không bằng rèn sắt khi còn nóng, đem niệm lực cánh chim Nương Tụ ra. Hàn Lâm trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, toát ra như vậy một cái lớn mật mà kiên định suy nghĩ. Hắn biết rõ Nương Tụ niệm lực cánh chim tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, Tam Thiên niệm lực Long Vũ tuy là cơ sở, lại cũng chỉ là vạn lý trường trinh bước đầu tiên, giống kiến tạo phòng ốc trước giường già công tác chuẩn bị, tỉ mỉ chế tạo cục gạch Một trình tự này cần hao phí hàng loạt tinh lực cùng thời gian, dù không được mảy may qua loa, có thể sưng mài nước công phu. Nhưng mà nay vẻn vẹn là bắt đầu, thật sự gian nan lại mấu chốt là căn cứ tinh chuẩn bản vẽ thiết kế xào rượu dựng ra cả tòa phòng ốc chủ thể kết cấu, chỉ có làm giàn khung dựng vững chắc, đến tiếp sau mới có thể đem từng khối cục gạch kín kẽ mà bổ sung vào trong, cuối cùng xây thành to lớn hùng vĩ niệm lực cánh chim, là thực lực của mình đem lại bay vọt về trước. Niệm lực cánh chim người sáng tạo phạ tỷ lạn, hai lần trước nếm thử ngưng tụ niệm lực cánh chim đồng đều cuối cùng đều là thất bại. căn nguyên của nó ngay tại ở tạo dựng niệm lực cánh chim mấu chốt kết cấu lúc xuất hiện trí mạng lỗ thủng, khiến thất bại trong ngay tức. Hán Lâm đối với cái này trong lòng rõ ràng, hắn biết rõ chính mình tuyệt không thể dẫm lên vết xe đổ, phạm phải giống nhau sai lầm. Ta nhất định phải tranh thủ duy nhất một lần thành công ngưng tụ ra niệm lực cánh chim đến lúc đó, ta liền có thể mượn nhờ này cường đại niệm lực cánh chim, tự do bay lượn tại mênh mông trên bầu trời, quan sát thế gian vật vật. nghĩ đến này to lớn nguyện cảnh, Hàn Lâm trên mặt không khỏi tách ra một vòng sáng lạn mà nụ cười tự tin, trong mắt lóe ra đối với tương lai vô hạn ước mơ cùng khát vọng. Chương 511 Tử thần cánh chim, Chương 511 Tử thần cánh chim. Hàn Lâm trải qua một đêm tu hành, cuối cùng ngưng tụ ra một cái niệm lực lông vũ. Mặc dù quá trình này trong niệm lực có chỗ tiêu hao, nhưng ở niệm lực Trư Thiên thần kỳ lực dưới, tiêu hao tổn niệm lực rất nhanh liền có thể khôi phục. Bắt đầu ngưng tụ niệm lực cánh chim. Hàn Lâm hít sâu một hơi, trong lòng yên lặng thì thầm. Niệm lực cánh chim chính là phả tỷ lần niệm lực sổ tay trong ghi lại môn thứ hai niệm lực công pháp. Bản này sổ tay tổng ghi chép 13 chủng niệm lực công pháp, Hàn Lâm đọc qua về sau phát hiện, bất luận là niệm lực thần binh hay là niệm lực cánh chim, cũng cùng hắn từ nhỏ sở học niệm lực công pháp một trời một vực, dường như càng gần sát tại trong truyền thuyết ma pháp. Từ trước mắt nắm giữ hai môn niệm lực công pháp đến xem, phả tỷ niệm lực sổ tay chỗ ghi lại niệm lực công pháp, cũng không phải là loại đó vì cường đại lực sát thương chứ xương công pháp, mà là một loại thiên hướng về phụ trợ niệm lực công pháp. Hàn Lâm khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, theo trong cửa sổ vung xuống ánh nắng, vừa vặn chiếu ở trên người hắn, có thể nhìn thấy vô số hóng ánh điểm sáng, không ngừng theo Hàn Lâm trong thân thể hiện ra đến, lại nhanh chóng hướng phía phía sau lưng của hắn trôi rung mạnh lao tới. Hàn Lâm tức hải bên trong, vô số niệm lực lưu truyền, như là từng đầu thật nhỏ dòng suối hội tụ thành sông lớn, lại như vô số viên tinh thần hội tụ thành lộng lây tinh hà. Hàn Lâm đem niệm lực dẫn đạo đến phía sau lưng, cố lực lượng kia tại hắn xương bả vai hạ không ngừng dụng, dần dần phía sau lưng của hắn bắt đầu tỏa ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, đó là niệm lực đặc lưu huy. Theo niệm lực không ngừng hội tụ, Hàn Lâm phía sau lưng tách ra một mảnh tia sáng chói mắt, bất luận là vờn quanh tại trung quanh thân thể hắn nóng ánh quan điểm, hay là theo thứ hải bên trong chạy ra, sau hắn có ngưng tụ niệm lực, cũng bắt đầu chậm rãi múa lên, phản phất đang bện lấy một kiện vô hình hằng dệt. Vô số niệm lực vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng đường vòng cung, mỗi một đường vòng cung đều mang niệm lực ba động, những thứ này ba động trên không trung sẽ lẫn, dung hợp, dần dần tạo thành từng cây thật nhỏ niệm lực sợi tơ. Những thứ này niệm lực sợi tơ như là được trao cho sinh mệnh bình thường, tại Hàn Lâm điều kiện dưới, chúng nó bắt đầu quấn quýt nhau. Vậy, Hàn Lâm nhíu mày, Tinh thần của hắn độ cao tập trung, mỗi một cái động tác cũng tinh chuẩn vô cùng. Cùng lúc đó, tại Thức Hải bên trong sớm đã ngưng tụ tốt niệm lực lông Vũ, vậy nhẹ nhàng trôi nổi lên, theo Hàn Lâm điều khiển, chậm rãi hướng phía phía sau lưng Dũng manh lao tới. Đây là một bước mấu chốt nhất, một sáng xuất hiện bất kỳ sai lầm, thật giống như quân bài domino bình thường, trong nháy mắt phí công độc sức. Từng tên niệm lực lông Vũ ở dưới sự khống chế của hắn nổi lên đi ra, chúng nó trên không trung bay múa, sau đó bị Hàn Lâm tinh chuẩn dung nhập vào phía sau lưng kia phiến hào quang chói sáng trong, lờ mờ có thể trông thấy, những thứ này niệm lực lông Vũ dần dần nối liền cùng một chỗ, tạo thành từng mảnh từng mảnh rộng lớn cánh chim. Hàn Lâm thân thể bị từng tầng từng tầng niệm lực lông vũ bao vây, thân ảnh của hắn tại quang mang trong trở nên không rõ ràng. Cuối cùng, tại Hàn Lâm không ngừng nỗ lực dưới, một đôi hoàn chỉnh nghiệm lực cánh chim ở sau lưng của hắn chậm rãi triển khai. Chuyện này đối với cánh chim tản ra hào quang chói sáng, bọn chúng hình dạng hoàn mỹ không một tí vết, mỗi một cây lông vũ cũng có thể thấy rõ ràng. Niệm lực cánh chim trên không trung nhẹ nhàng vỗ, mang theo từng đợt gió nhẹ, Hàn Lâm thân thể cũng theo đó nhẹ nhàng phiêu khởi. Thành công. Hàn Lâm trong lòng dâng lên một cố khó mà ức chế kinh hỉ. Hắn muốn cho rằng ngưng tụ niệm lực cánh chim sẽ là một hồi chật vật khiêu chiến, lại không nghĩ rằng lần đầu tiên nếm thử liền đại hoạch toàn thắng. Mặc dù cái này thành công là xây dựng ở phạ tỷ lạn thất bại hai lần giáo huấn trí thượng, là hắn cẩn thận tham khảo, xâm nhập phân tích đồng thời hấp thụ trong đó kinh nghiệm bài học sau mới có thể thực hiện, nhưng khi kia đối niệm lực cánh chim hoàn mỹ hiện ra ở trước mắt lúc, Hàn Lâm cảm giác vui sướng trong lòng vẫn như suối thủy loại cốt cốt mà ra, nhường hắn lòng tràn đầy hoan hỷ, giống như tất cả nỗ lực cùng nỗ lực cũng tại thời khắc này đạt được tốt nhất hồi báo. Hàn Lâm hơi hơi nhắm hai mắt lại, hết sức chăm chú mà thể ngộ lấy từ sau lưng vọt tới cốc kia kỳ diệu kết nối cảm giác. Chuyện này đối với vừa mới ngưng tụ mà thành niệm lực cánh chim, giống là cùng hắn huyết mạch tương dùng, đồng căn nhi sinh bình thường, không hề không hài hòa cảm giác. Hắn thao túng cánh chim, dường như là đang chỉ huy thân thể chính mình tứ chi như vậy tự nhiên, tinh chuẩn, hoàn toàn không cần tận lực đi thích ứng. Cánh chim giống như sớm đã là thân thể của hắn không thể thiếu một bộ phận, cùng hắn liền thành một khối. Hắn lâm trong lòng tràn đầy vô tận vui sướng, hắn giờ phút này chính nhẹ nhàng trôi nổi tại trong phòng. Nếu không phải gian phòng kia không gian vô cùng chật chội, hắn chắc chắn không kịp chờ đợi vũ cánh bay lượn, thỏa thích lánh hội kia phóng lên tận trời, tự do bay lượn thoải mái cảm giác. Tự do bay lượn a, đây chính là cường giả lăng hư cảnh mới có năng lực. Hàn Lâm nhẹ giọng tự nói, trên mặt tách ra tươi cười đặc ý, trong mắt tràn đầy tự hào cùng ước mơ. Vào thời khắc này, trong cơ thể hắn thế giới đột nhiên phát sinh dị biến. Tại thể nội thế giới một cái không đáng chú ý góc, một kiện màu đen áo choàng bắt đầu không an phận mà bắt đầu sao động. Cái này áo choàng không gió mà bay, chậm rãi trôi nổi mà lên, giống như bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt. Ngáy mắt sau đó, nó lại theo Hàn Lâm thể nội thế giới hư không tiêu thất, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hàn Lâm trước mặt, từ thân áo choàng. Hàn Lâm nhìn qua trước mắt này đột nhiên hiện thân màu đen áo choàng. Trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, cái này màu đen áo choàng như là bị vô hình tuyến dẫn dắt, hối hạ bay tới Hàn Lâm sau lưng, triển khai sau liền hướng phía phía sau hắn nghiệm lực cánh chim vừa khít mà đi. Không đợi Hàn Lâm phản ứng, tử thần áo choàng lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cùng nghiệm lực cánh chim bắt đầu dung hợp. Hàn Lâm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nghiệm lực cánh chim bây giờ đã cùng thân thể hắn chặt chẽ tương liền, biến thành thân thể của hắn không thể thiếu một bộ phận, mà tử thần áo choàng chính là vong linh tộc thần khí, một sáng cùng huyết đục tiếp xúc, hắn ẩn chứa u minh lực lượng liền sẽ vô tình ăn mòn huyết đục. Đối với không phải vong linh sinh vật mà nói, căn bản là không có cách đụng vào tử thần áo choàng, bằng không hậu quả khó mà lường được. Giả sử nhường tử thần áo choàng cùng nghiệp lực cánh chim thành công dung hợp, vậy cái này vừa mới ngưng tụ mà thành, ẩn chứa vô hạn tiềm lực cùng hy vọng nghiệp lực cánh chim, chẳng phải là muốn như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, hóa thành hư không. Tại ngắn ngủi mấy hơi công phu, tử thần áo choàng liền cùng nghiệp lực cánh chim triệt để dung hợp. Nguyên bản kia ban trong suốt hình, mặt ngoài tản ra nhu hòa hào quang màu nhũ bạch nghiệp lực cánh chim, giờ phút này đã chuyển biến thành sâu thẳm màu đen tuyền. Mặt ngoài cuốn vòng quanh ngầm đậm đến cực điểm u minh lực lượng, cỗ lực lượng kia tản ra ấm lãnh Quỷ bí khí tức, niệm lực cánh chim đã hoàn toàn chuyển biến, hóa thành một đôi chân chính tử thần cánh chim. Càng làm cho Hàn Lâm bất đắc dĩ lạ, vì niệm lực cánh chim sớm đã cắm dễ Hàn Lâm phía sau lưng của sống trong, dẫn đến thời khắc này tử thần cánh chim trong liên tục không ngừng u minh lực lượng, cũng có thể thông qua cánh chim tràn vào Hàn Lâm của sống, đồng thời tùy theo huyết tán đến Hàn Lâm toàn thân xương cốt. Hàn Lâm thể nội xương cốt, nguyên bản cũng bởi vì không ngừng vận chuyển bạch cốt u minh quyết mà sinh ra liên tục không ngừng u minh lực lượng, tại thái cực âm dương quyết chuyển hóa dưới, chuyển biến thành Hàn Lâm tiên tiên chân khí trong cơ thể. Hiện tại tử thần cánh chim bên trong ngũ minh lực lượng đột nhiên vào tới, trong nháy mắt cùng trước đó Hàn Lâm thể nội sinh ra ngũ minh lực lượng hỗn hợp với nhau, Hàn Lâm thể nội U minh lực lượng lập tức lớn mạnh, cân bằng bị đánh phá, Hàn Lâm. Dần dần cảm nhận được toàn thân truyền đến trận trận đau đớn, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng cớ khổ. Chương 512, khuyết chương chiêu, chương 512, khuyết chương chiêu. Hàn Lâm hít sâu một hơi, thân thể chậm rãi hạ xuống mặt đất. Giờ này khắc này, hắn đã mất rảnh đi suy tư tử thần áo choàng tại sao lại đột nhiên theo thể nội thế giới hiện thân, đồng thời cùng lực cánh chim dung hợp thành tử thần cánh chim. Việc cấp bách là ngay lập tức giải quyết thể nội bởi vì u minh lực lượng quá nhiều mà đưa đến năng lượng mất cân bằng vấn đề. Muốn hóa giải cái này nan đề, Hà Lâm chỉ có đem hết toàn lực vận chuyển thái cực âm dương quyết. Hắn hết sức chăm chú mà thúc đẩy công pháp, đem thể nội đưa qua thừa u minh lực lượng từng giờ từng phút mà chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, gắng đạt tới sứ năng lượng trong cơ thể lại lần nữa trở về trạng thái thăng bằng. Cái này tu luyện kéo dài dòng dã ba ngày ba đêm. Lúc này Hà Lâm đã gầy đến như là bị phơi khô cánh khô, thân thể gầy gò tới cực điểm, nhìn qua vô cùng suy yếu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một hồi gió nhẹ thổi ngã. Nhưng mà. Trên người hắn phát ra khí tức lại càng thêm trầm trọng, trầm ổn, giống một tòa sơn nhạc nguy nga, khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. Đập mắt của hắn càng là hơn như lộng lẫy tinh thần loại lóe mắt, lóe ra sắc bén mà kiên định qua mang, giống như năng lực nhìn rõ thế gian tất cả huyền bí. Hàn Lâm lung lay đứng dậy, toàn thân trên dưới lập tức vang lên một hồi răng rắc, răng rắc xương cốt tiếng ma sát, thanh âm kia thanh thúy mà văng rội, giống khô cạn dòng sông trong vỡ vụ đá lạnh. Hắn giờ phút này, mặc dù tình trạng cơ thể nhìn qua như là bệnh nặng mới khỏi, nhưng trạng thái tinh thần lại một cách lạ kỳ tốt, cả người tràn đầy sức sống cùng đấu trí. Ha ha ha, thực sự là nhân họa đắc phúc. Không ngờ rằng, này từ thần cánh chim vậy mà sẽ biến thành của ta đệ nhị chỗ lực lượng nguyên tuyển. Hàn Lâm nhịn không được nửa mặt cười, trong tiếng cười tràn đầy lấy đắc ý cùng tinh hỉ, trong phòng quân quận, thật lâu không tiêu tan. Đối với võ giả bình thường mà nói, một sáng tu luyện có thành tựu, đan điền liền trở thành thân thể duy nhất lực lượng nguyên tuyển. Bất luận là hậu thiên cảnh võ giả kia mênh mông khí huyết chi lực, hay là tiên thiên cảnh võ giả kia tinh khiết tiên thiên chân khí, về căn bản đầu nguồn đều là thể nội đan điển. Nhưng mà, Hàn Lâm sau lưng chuyện này đối với cánh chim màu đen, lại có được cùng đan điền giống nhau hiệu quả có thể liên tục không ngừng sản sinh u minh lực lượng, dường như nhưng nói là Hàn Lâm đệ nhị trô đan điển, càng thêm mấu chốt chính là Hàn Lâm toàn thân xương cốt vốn là ngày đêm càng không ngừng tu luyện bạch cốt u minh quyết kéo dài không ngừng mà sinh ra u minh lực lượng, bây giờ lại thêm ra một đôi tử thần cánh chim, hiệu quả không khác nào gấp bội. Nếu không phải Hàn Lâm nội tình thâm hậu, lại tu luyện Thái cực âm dương quyết chỉ dựa vào hai cái này nguyên nhân, hắn chỉ sợ đã sớm bị bách chuyển hóa làm vong linh sinh vật. Bây giờ Hàn Lâm chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng cường hãn. Thể nội kia sôi trào mãnh liệt, U Minh lực lượng thực sự quá nhiều, khiến cho hắn không thể không một khắc càng không ngừng vận chuyển thái cực âm dương quyết đem dư thừa U Minh lực lượng liên tục không ngừng mà chuyển hóa làm tiên thiên chân khí. Cái này chuyển hóa quá trình có thể tu vi của hắn chính vì một loại tốc độ kinh người phi tốc để thăng. Nguyên bản hắn chỉ ít cần hơn nửa năm mới có thể đem tu vi để thăng đến tiên thiên cảnh cựu tầng viên mãn. Nhưng mà có tử thần cánh chim trợ lực, Hàn Lâm xem chừng nhiều nhất chỉ cần hai 3 tháng, hắn liền có thể đem tu vi của mình dơ lên để thăng đến tiên thiên cảnh cựu tầng viên mãn. Cùng lúc đó, một cố vừa lạ lẫm lại quen thuộc ý cảnh. Giống một sợi khói nhẹ, không ngừng tại trong lòng hắn quanh quẩn. Cố này ý cảnh tựa hồ tại chủ động hướng hắn tới gần, không giữ lại chút nào mà nhường hắn đi cảm ngộ, thật giống như chủ động hướng hắn cho ăn cơm đồng dạng. "Đây, đây là?" Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng thần sắc kinh ngạc, "Đây là sát lục ý cảnh." Trong chốc lát, Hàn Lâm nghĩ tới tử thần trong áo choàng ẩn chứa sát lục phát tắc. Trước đây đạt được tử thần áo choàng lúc, Hàn Lâm không chỉ một lần biến hóa thành u minh khô lâu trạng thái, đem tử thần áo choàng mặc trên thân, ý đồ từ đó cảm ngộ kia ẩn chứa sát lục pháp tắc. Nghe nói trước đây chư thần mộ địa thời không trong di tích tử thần, chính là bởi vì nắm giữ sát lục pháp tắc mới biết cường đại như thế. Chỉ tiếc, Hàn Lâm tu vi cảnh giới thực sự quá thấp, bất kể hắn biến hóa bao nhiêu lần u minh khô lâu trạng thái, đều không thể theo tử thần trong áo choàng cảm ngộ đến sát lục pháp tắc, bởi vậy cũng liền từ bỏ. Nhưng lần này, tử thần áo choàng lại chủ động cung nghiệp lực cánh chim dung hợp, liền tựa như vậy dung nhập vào Hàn Lâm trong thân thể đồng dạng. Tất nhiên lực lượng pháp tắc tạm thời không cách nào cảm ngộ, vậy liền đem tầng thứ thấp rất nhiều sát lục ý cảnh bung ra, chủ động nhường Hàn Lâm đi cảm ngộ. Hàn Lâm hít sâu một hơi, hơi hơi nhắm hai mắt lại bắt đầu quá chú tâm đi cảm nộ này mới xuất hiện ý cảnh sát lục ý cảnh không biết qua bao lâu hàn lâm cuối cùng lần nữa mở ra hai mắt lúc này ngoài cửa sổ đã là một mảnh hắc dạng bốn phía tĩnh mịch tím băng trong con ngươi của hắn hiện lên một vòng sắc bén tân sắc vừa mới lĩnh ngộ sát lục ý cảnh theo trong thân thể trong nháy mắt hiện lên trong chốc lát phòng của hắn bên trong tất cả vật phẩm trong nháy mắt này toàn bộ hóa thành một mịn thật giống như có một cái bàn tay vô hình đưa chúng nó toàn bộ xóa đi đồng dạng này là cái này sát lục ý cảnh sao thật sự là quá cứng hãn hàn lâm trong mắt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng Nghỉ hè thời gian trôi mau mà qua, trong nháy mắt hơn một tháng liền lặng yên không một tiếng động chạy trốn. Tại đây một cái trong lúc nghỉ hè, Hàn Lâm thực lực để thăng tấn mãnh, bây giờ đã mơ hồ năng lực chạm đến tiên tiên cảnh bình cảnh. Chỉ cần tiếp tục làm từng bước mà tu luyện, không ra hai tháng, hắn liền có nhìn đạt tới tiên tiên cảnh cựu tầng đỉnh phong. Khai giảng về sau, Hàn Lâm bước vào Lăng Tiêu Tiên môn sân trường, giạp bước trong đó, hắn rõ ràng phát giác được trong trường học học sinh số lượng so sánh thượng một học kỳ có rõ rệt gia tăng. Trên đường đi, hắn nghe bên cạnh đồng hành các học sinh trò chuyện, cuối cùng hiểu rõ nguyên do trong đó. Trường học huyết chương chiêu sao? Hàn Lâm nhẹ giọng lẩm bẩm. Xem ra, Liên minh cao cấp chiến lực tựa hồ có chút giật gấu và vai, bằng không sẽ không lớn như thế quy mô mà tuyển nhận sinh viên đi. Lăng Tiêu Tiên môn hàng năm tuyển nhận tân sinh cũng có nghiêm khắc danh ngạch hạn chế, bình thường chỉ có 3, 400 người. Bốn chỗ đỉnh tiêm một quyển tiên môn cộng lại, hàng năm tân sinh tổng số cũng bất quá hơn một ngàn tên. Lại thêm 36 chỗ đại học thần tông cùng 108 chỗ đạo viện đại học, hàng năm chỗ tuyển nhận võ giả sinh viên tổng số cũng khó có thể đột phá 3 vạn đại quan. Mà ở những học sinh này trong, có thể thành công tấn thăng đến tiên tiến cảnh, đã ít lại càng ít, tỷ lệ không đủ 1 phần 10. Cái này khiến tại gần vài chục năm ở giữa Liên minh nhân loại tại hoang giá khai thác phương diện bước đi liên tục khó khăn, chỉ có thể có đầu rút cổ tại từng cái giống đảo hoang loại căn cứ khu trong, khó mà hướng ra phía ngoài phát triển. Lần này đại học quyết trương chiêu đối với liên minh cùng với người bình thường mà nói, không thể nghi ngờ đều là một cái to lớn lợi tin tức tốt. Đối với gia đình bình thường mà nói, mong muốn đạt được tấn thăng tiên tiên cảnh quý giá cơ duyên, thi lên đại học không thể nghi ngờ là tốt nhất đường tắt. Như chưa thể thoại nguyện thi lên đại học, như vậy thì chỉ có thể lựa chọn gia nhập nguy hiểm nặng nghề đi săn đội hoặc di tích đội thám hiểm. Tại lần lượt tàn khốc trong thực chiến. Bọn hắn nỗ lực để thăng thực lực bản thân, vất vả góp nhặt tinh tệ, dùng cho mua sắm công pháp thư, hoặc giảm bạo hiểm bước vào thời không di tích, cố gắng tìm vận may thu hoạch chân quý công pháp. Nhưng mà, bất luận là đi săn đội hay là di tích đội thám hiểm, hàng năm chết đi suất cũng giá cao không hạn, cao tới 50% trở lên, hắn nguy hiểm nhiều, làm cho người chùn bước. Trường học lần này để hoan nghênh chúng ta những học sinh mới này, chuẩn bị mở ra đã phủ đủ 30 năm địa diễm cốc di tích, không biết là thật hay giả. Một tên tân sinh hưng phấn mà nói. Hẳn là thật sao? Nghe nói cũng dán ra thông trì, chẳng qua chỉ có trên bảng danh sách tiên kiêu mới có tư cách tiến vào, chúng ta đoán chừng là không kịp một tên khác tân sinh mang theo tiết nối đáp lại. đáng tiếc, nghe nói địa diễm gốc trong di tích có một gốc tam giai hỏa hạnh thụ, vừa vận chính là 30 năm kết trái một lần. lần này mở ra địa diễm gốc di tích, chỉ sợ không riêng gì chào mừng tân sinh. vậy cùng này gốc hỏa hạnh thụ liên quan đến. cái trước tiếp tục tiếp rẻ nói. tam giai hỏa hạnh thụ. trong trường học còn có thứ đồ tốt này. hàn kinh ngạc hỏi. người cho rằng đâu, dù sao cũng là một môn tiên môn. cái trước trong giọng nói mang theo một tia tự hào. hàn lâm nhìn này hai tên sinh viên đại học năm nhất theo bên cạnh đi qua, vừa đi vừa hưng phấn mà thấp giọng đàm luận, không khỏi lắc đầu cảm thán. Tin tức như vậy, hắn ở đây trường học 3 năm đều chưa từng nghe nói qua, những thứ này vừa mới tiến sân trường Tân Sinh, vậy mà đều hiểu rõ ràng, xem ra đều là một ít bối cảnh thâm hậu con em đại gia tộc. Bất quá, Tam giai hỏa hạnh, không biết có hiệu quả gì. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, vẫn là phải tìm hiểu một phen, nếu như đối với ta hữu dụng, cái này bước vào địa diễm cấp gì tích tư cách, ta cũng không ngại giành giật một hồi. Chương 513, chuyển nhượng, chương 513, chuyển lượng. Hàn Lâm bước vào phòng học, đập vào mi mắt là ba tên đồng học chính ngồi vây quanh một chỗ, nói nói cười cười. Phát giác được Hàn Lâm đến, bọn hắn vội vàng đứng dậy nhiệt tình kêu gọi. Hà Lâm thuận thế dung nhập bọn hắn nói chuyện phiếm không khí. Hà Lâm, nghe nói ngươi tham dự Tư Khấu Gia kiến tạo căn cứ khu một chuyện, tình huống cụ thể làm sao? Như thế nào ngắn ngủi hơn nửa tháng đều tuyên cáo thất bại, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh chút đi ta. Một người trong đó dẫn đầu đặt câu hỏi. Đúng a, ta ở nhà cũng nghe việc này. Nghe nói Tư Khấu Gia vô cùng tự tin, thuê hơn nghìn người kiến trúc công trình đội, kết quả lại toàn quân bị diệt, bị tận diệt rơi. Bây giờ Tây Kinh thị kiến trúc công hội đã xem Tư Khấu Gia kéo vào sổ đen, về sau một đoạn thời gian rất dài tư khấu gia chỉ sợ đều khó mà tại tây kinh thị tìm thấy kiến trúc đội ngũ một người khác vậy nói theo đây thật là đủ thảm giã ngoại chúng ta mặc dù cũng đi qua tuy nói nguy hiểm nặng nề nhưng cũng không trở thành ngay cả một cái kiến trúc công trình đội cũng không bảo vệ được đi hứa hổ còn có mấy tên võ giả thần thông cảnh ở đây hà lâm ngươi nhanh cho chúng ta kỹ càng nói một chút đến cùng là thế nào chuyện người cuối cùng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ thúc giục hà lâm nhìn chăm chú ba vị đồng học tràn đầy tò mò khuôn mặt trên mặt hiện ra một nụ cười khổ nhẹ nhàng lắc đầu bắt đầu chậm rãi tự thuật chuyện từ đầu đến cuối con tiên dị quỷ vương hoạt đến cực điểm Nó trước vì Tam Thiên dị quỷ quân tiên phong đem chúng ta kéo trả lấy, chính mình lại lặng yên không một tiếng động vòng qua chiến trường, thừa cơ đem đang rút lui kiến trúc đội toàn bộ tàn nhận sát hại. Hàn Lâm trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng hối hận, thở dài nói tiếp, tất cả chúng ta cũng nghiêm trọng đánh giá thấp dị quỷ vương trí tuệ, thật sự là quá mức xem thường nó. Các ngươi hộ vệ đội có bao nhiêu người? Hoắc Minh Tú đột nhiên nói xen vào hỏi. Hơn 200 người, trong đó đại bộ phận là hậu thiên cảnh võ giả, tiên thiên cảnh ước chừng có gần 20 người, thần thông cảnh bốn người. Hàn Lâm thành thật trả lời. Minh Tú nhếch miệng, khinh thường nói: tư khấu ra nội tỉnh cũng chẳng có gì đặc biệt, mới như thế chọn người xây cái thôn nhỏ cũng tốn sức, còn muốn xây căn cứ khu. Mới năm trước Tây Kinh Thị Lương gia kiến tạo căn cứ khu, làm lúc thế nhưng thuê một chi hơn 3.000 người lính đánh thuê, trong đó đại bộ phận đều là tiên thiên cảnh võ giả, ba tiên đội trưởng tất cả đều là thần thông cảnh thượng phẩm, lại thêm Lương gia chính mình đều có hơn 300 tiên tiên thiên cảnh võ giả cùng hai tên võ giả thần thông cảnh, lúc này mới kiến thành thành công. Quan Linh Linh thấp giọng nói nói, Quan Linh Linh bản thân liền là Tây Kinh Thị người bản địa, đối với nhà của Tây Kinh Thị tộc cùng với chuyện làm hiệu rõ như lòng bàn tay. Trong miệng nàng Lương gia. Tại nhà của Tây Kinh thị trong tộc thuộc về gia tộc Nhị Lưu, gia tộc làm ăn quy mô khổng lồ, trừ gia tại Tây Kinh thị có sản nghiệp ngoại, nghe nói còn đang ở một cái khác siêu cấp đô thị thiết có chi nhánh công ty. Không giống nhau. Một bên Nguyễn Võ An lấy ra một túi cổ vịt, xé mở đóng gói sau cắn một cái, mơ hồ không rõ mà nói nói, lương gia Dạ tâm, cũng muốn đây tư khấu gia lớn hơn, bọn hắn mong muốn trực tiếp kiến tạo một tòa công năng hoàn mỹ cỡ nhỏ thành thị, tư khấu gia chẳng qua là mong muốn kiến tạo một tòa thôn trấn cấp bậc căn cứ khu. Huống chi làm lúc lương gia vì kiến tạo căn cứ khu, có thể nói là được ăn cả ngã về không, đem gia tộc công ty coi như thế chất vật hướng liên minh ngân hàng cho mượn một số tiền lớn, nghe nói đến bây giờ đều không có trả xong, cả gia tộc cũng tại nắm chặt dây lưng còn sống qua ngày đâu. dù thế nào, lương gia trung quy là không lỗ. trong tay bọn họ nắm giữ tòa kia căn cứ khu, ngân hàng mượn lấy khoản tiền kia, nhiều nhất tiếp qua mấy năm có thể trả hết nợ. mấu chốt ở chỗ, mượn nhờ căn cứ khu theo đi săn đội trong tay thu lấy các loại vật liệu cùng tài nguyên. mười năm này ở giữa, lương gia thành công bồi dưỡng được hai tên võ giả thần thông cảnh, gia tộc thực lực tăng lên trên diện rộng. bây giờ chỉ cần lương gia năng lực tái xuất một tên võ giả lăng hư cảnh, liền có thể trong nháy mắt đưa thân tây kinh thị nhất lưu gia tộc hàng ngũ so sánh dưới, tư khấu gia lần này có thể nói là thảm bại đến cực điểm, như tình thế kéo dài chuyển biến xấu, chỉ sợ ngay cả tam lưu gia tộc địa vị đều khó mà bảo vệ. đang lúc mấy người nhiệt liệt thảo luận thời khắc, hàn lâm đột nhiên nói xen và hỏi, các ngươi ai biết, trường học nắm giữ một chỗ tên là địa diễm cốc thời không di tích, bên trong có một gốc tam giai hỏa hải thụ, này tam giai hỏa hạnh đến tột cùng có gì công hiệu? hàn lâm lời vừa nói ra, ba người trong nháy mắt sửng sốt, một lát sau quan linh linh mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra, ta biết, ta biết. Nghe nói này, gốc Tam giai Hỏa Hạnh thụ sinh trưởng tại địa diễm gốc bên trong một chỗ hỏa diễm dung nham tròng, mỗi ngày hấp thu địa diễm linh lực, 10 năm nở hoa một lần, 10 năm kết trái một lần, 10 năm vừa thành thụ, mỗi 30 năm chỉ có thể kết xuất 5 đến 9 cái thành thụ Hỏa Hạnh. Này Tam giai Hỏa Hạnh, mỗi một khỏa cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân xích hồng, ẩn chứa cực kỳ cường đại địa hỏa linh lực. Một sáng lấy xuống, nhất định phải ngay lập tức dùng ăn, vàng không không ra một thời ba khắc, quả liền sẽ hóa thành một đoàn than cốc. Tục truyền cái quả này có tẩy ma phạt tùy hiệu quả, có thể để thằng võ giả tiên tiên căn cốt, khai phát tiềm lực. Hàn Lâm nghe lời ấy, lập tức hào hứng kẻ nhạt vì hắn bây giờ tiên thiên căn cốt thổ tính, cho dù ăn được một viên tam giai hỏa hạnh, chỉ sợ cũng khó mà để thăng may Có thể không chỉ như vậy. Một thanh âm theo cửa phòng học truyền đến, mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phụ đạo viên trương khuê mang theo cùng tư khấu trung văn, quét khánh hai người đi đến, mở miệng chính là phụ đạo viên trương khuê. Hàn lâm ánh mắt lập tức nhìn về phía phụ đạo viên trương khuê bên cạnh tư khấu trung văn, nhẹ giọng ân cần nói, trung văn, ngươi không sao chứ? Tư khấu trung văn sắc mặt hơi có vẻ trắng xanh, nhưng tinh thần có tốt, hướng phía Hàn lâm gạt ra một cái nụ cười, gật đầu nói, ta không sao. Tư khấu ra kiến tạo căn cứ khu thất bại, đối với tư khấu Trung Văn đã kết quả thực không nhỏ. Tương lai chỉ ít trong vòng 10 năm, trong gia tộc chỉ sợ khó mà lại có tài nguyên cũng hắn tu luyện, hết thảy đều phải dựa vào chính hắn đi nỗ lực bính bác. Tư khấu Trung Văn đón lấy Hàn Lâm kia tràn ngập ánh mắt ân cần, do dự một lát, nói tiếp, "Ta đem khai thác lãnh chúa kiến tạo căn cứ khu tư cách chuyển nhượng." Hàn Lâm nghe lời ấy, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Khai thác kỵ sĩ có quyền tổ kiến thuộc về mình tư quân, mà khai thác lãnh chúa thì năng lực kiến tạo thuộc về trụ sở của mình thị, đây chính là hai cái này danh hiệu vinh dự hạch tâm chỗ. Tư Khấu Trung Văn chuyển nhượng kiến tạo căn cứ khu tư cách, về sau, hắn liền chỉ còn lại một cái chỉ có bề ngoài danh hiệu, cũng không còn cách nào nhúng chàm kiến tạo một tòa thuộc về trụ sở của mình thị. Lần này Tư Khấu ra thứ bị thiệt hại lại to lớn như thế. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, Tư Khấu Trung Văn Việt sẽ không dễ dàng bỏ cuộc kiến tạo căn cứ khu tư cách. Lần này trường học mở ra địa diễm cấp thời không di tích, cũng là bởi vì tam giai linh thụ hỏa hạnh thụ kết quả. Trương Khuê phủi tay, đem mọi người chú ý lực hấp dẫn đến chính mình nơi này về sau, lớn tiếng nói, cơ hội khó được, mọi người năng lực tại đại học năm 4 gặp được tiểu này chuyện may mắn. Có thể nói vận khí không tệ, cho nên lão sư nhắc nhở một chút, năm nay Lăng Tiêu Bảng, mọi người năng lực tranh thủ, nhất định phải tranh thủ một chút, chỉ có bước vào tứ đại bảng danh sách học sinh, mới có tư cách tiến vào địa diễm cốc thời không di tích. Chương 514, Hòa Hạnh, chương 514, Hòa Hạnh. Lam Tinh Liên Minh tứ đại một quyển đại học tiên môn, mỗi một chỗ nội tỉnh tâm hậu, nắm giữ tài nguyên phong phú, không chút nào kém cỏi hơn khống chế Lam Tinh Liên Minh thập nhị đại gia tộc. Mặc dù những thứ này, đại học hàng năm bồi dưỡng được học sinh có thể tại đối với gia tộc độ trung thành không kịp gia tộc tử đệ như vậy trung thành tuyệt đối nhưng theo danh vọng cùng ảnh hưởng lực góc độ đến xem một chỗ đại học tiên môn thậm chí càng hơi thắng thập nhị đại gia tộc một bậc địa diễm gốc thời không di tích vẹn vẹn là đại học lăng tiêu tiên môn nắm trong tay đông đảo thời không trong di tích một chỗ lại so ra mà nói tương đối an toàn thuộc về tài nguyên loại di tích tại đây mảnh thời không trong di tích lớn nhất giá trị thuộc về sâu trong thung lũng lòng đất núi lửa trong sinh trưởng một gốc hỏa hạnh thụ truyền này gốc hỏa thụ đã có vạn năm thụ linh rễ của nó sớm đã thật sâu cắm rễ ở địa diễm cốc núi lửa nham tương trong Giả sử này gốc hỏa hạnh thụ gặp bất chắc, tất cả địa diễm cốc thời không di tích chỉ sợ đều đem gặp liên lụy, chịu ảnh hưởng. Này gốc hỏa hạnh thụ một lần chỉ có thể kết xuất 5 đến 9 cái hỏa hạnh. Phụ đạo viên Trương Khê cười híp mắt nói nói, này mai hỏa hạnh thế nhưng tam giai linh quả, hắn công hiệu tuyệt không phải giới hạn tại tẩy mao pháp thủy, khai phát thân thể tiềm lực cùng với đề thăng tiên tiên căn cốt thuộc tính đơn giản như vậy. Lão sư, còn có cái gì hiệu quả, ngươi đều đừng thừa nước đục thả câu." Nguyễn Võ An vội vàng thúc giục nói. "Nguyễn à, tứ đại trên bảng danh sách thiên kiêu mới có tư cách tiến vào địa diễm cốc tranh đoạt hỏa hành, ngươi lại vào không được, hỏi nhiều như vậy làm cái gì?" Quách Khánh cười híp mắt trêu chọc nói: "Ha ha, vậy cũng không nhất định." Nguyễn Võ An liếc Quách Khánh một chút, khoe miệng hiện ra một nụ cười đắc ý. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ khí tức theo Nguyễn Võ An thể nội mãnh liệt mà ra, bạn học xung quanh sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiên Tiên cảnh, Nguyễn Võ An, ngươi đột phá đến Tiên Tiên cảnh. Quách Khánh sắc mặt kỳ biến, mặt mũi tràn đầy không thể tin hoảng sợ nói: "Không sai, mùa hè này, ta đã thành công đột phá đến Tiên Tiên cảnh." Nguyễn Võ An tràn đầy đắc ý nói: "Phu đạo viên chương khôi trên mặt vậy không tự chủ được lộ ra một vòng ý cười. Hắn mang lớp năng lực có 3 tên Tiên Tiên cảnh võ giả, đối với hắn mà nói Không thể nghi ngờ là một phần đáng giá tự hào lý lịch. Cho dù ngươi đột phá đến tiên thiên cảnh, vậy chỉ là có tư cách tranh đoạt lăng Tiêu Bảng Thiên Tiêu tư cách mà thôi. Quách Khánh nhanh chóng phản ứng được, lập tức khinh thường nói, vì ngươi sơ nhập tiên thiên cảnh thực lực, muốn trở thành lăng Tiêu Bảng Thiên Tiêu, hừ, chính ngươi cảm thấy có khả năng sao? Nguyễn Võ An lập tức nhẹ lời, tiểu ban mặt kìm nén đến đỏ bừng, hơn nửa ngày mới kìm nén một câu. Dù sao ta có tư cách đứng ở tranh đoạt lăng Tiêu Bảng Thiên Tiêu trên lôi đài, ngươi cũng chỉ có thể tại phía dưới lôi đài nhìn xem. lăng Tiêu Tiên môn tứ đại bảng danh sách, mỗi cái trên bảng danh sách nhân số cũng không giống nhau. Năm nhất số Phượng bảng có 10 người, đại nhị Tiềm Long bảng chỉ có 5 người, đại ba Kinh Hồng bảng thì chỉ có 3 người, mà đại học năm 4 lang Tiêu bảng chỉ có một danh lạch. Hàn Lâm theo năm nhất số Phượng bảng đến năm thứ 3 đại học Kinh Hồng bảng, một mực là có tên trên bảng. Năm nay đại học năm 4 lang Tiêu bảng, hắn tự nhiên cũng là nhất định phải được. Với lại vì hắn hiện tại tiên thiên cảnh cửu tầng tu vi, vẹn vẹn theo tu vi cảnh giới đi lên nói, cũng đã là lang Tiêu tiên môn tất cả học sinh bên trong hạng nhất. "Lão sư, nhanh nói cho chúng ta một chút, Tam giai hỏa hạnh rốt cục còn có cái gì thần kỳ công hiệu đi?" Quan Linh Linh đột nhiên nói. Mọi người đã theo Nguyễn Võ An biến thành tiên tiên cảnh võ giả trong lúc kiếp sợ lấy lại tinh thần. Nghe được Quan Linh Linh tiểu nói này, chú ý lại lần nữa tập trung đến vụ đạo viên Trương Khê trên người. Trương Khê hơi cười một chút, hướng phía mọi người khoát tay một cái nói: Tốt, vậy không cùng các ngươi thừa nước đục thả câu. Lựa này hạnh thế nhưng tam giai linh quả, tự nhiên có đặc thù chỗ thần kỳ. Bất quá, đang nói hỏa hạnh chỗ thần kỳ trước đó, có một vấn đề. Trương Khê cười lấy nhìn về phía mọi người nói: Các ngươi có người biết ý cảnh cái này khái niệm sao? Ý cảnh. Hán Lâm trong lòng hơi động, muốn nói ý cảnh, hắn đã có không gian ý cảnh cùng sát lục ý cảnh hai loại ý cảnh. Với lại đối với ý cảnh điểm mạnh, cũng có được bản thân trải nghiệm. Hai tên cùng cảnh giới võ giả đối chiến, nếu như một phương có ý cảnh, đối đầu không có ý cảnh võ giả, một sáng sử dụng ý cảnh, sức chiến đấu ngay lập tức tiêu thăng, hoàn toàn chính là nghiền ép thức thắng lợi, đối phương căn bản không hề có lực hoàn thủ. Ta biết, ta biết. Nguyễn Võ An ngay lập tức giơ tay nói nói, ta biết ý cảnh, tượng đạo ý, kiếm ý, sát ý, những thứ này đều thuộc về ý cảnh phạm chủ. Một sáng cảm ngộ đến ý cảnh, sức chiến đấu sẽ trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng, hoàn toàn có thể làm được cùng giai vô địch. Trương Khuê cười lấy gật đầu nói, không sai đối với rất nhiều người mà nói, ý cảnh là một loại hư vô mở mịt cảm giác, nó không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, cũng vô pháp truyền thụ cho, chỉ có thể dựa vào chính mình đi cảm ngộ. võ giả từ hậu thiên cảnh tấn thăng đến tiên thiên cảnh sát xuất là vạn giảm chọn một, nói cách khác, tại một vạn tên hậu thiên cảnh võ giả trong, chỉ có một tên có thể tấn thăng làm tiên thiên cảnh võ giả. nhưng mà, ý cảnh cảm ngộ sát xuất càng là hơn thấp đến một phần một triệu, nói cách khác, tại một triệu tên võ giả trong, mới có một người có thể đủ cảm ngộ ra ý cảnh. Khó như vậy à? mọi người hoảng sợ nói. hắc hắc năm ngoái tây kinh thị liên minh đấu giá hội bên trên một bức cẩn chứa đạo ý thư pháp tác phẩm lại bán ra 10 vạn thú cốt tệ giá cao. Nguyễn Võ An vẻ mặt hưng phấn mà nói nói, 10 vạn thú cốt tệ à? vậy nhưng cũng đủ mua lấy một tòa cỡ nhỏ căn cứ khu. Lão sư, lửa này hạnh cùng ý cảnh có quan hệ gì? chẳng lẽ nói, An Hòa Hạnh có thể cảm ngộ ra ý cảnh tới sao? Hoắc Minh Tú đột nhiên hỏi. Trương Khuê cười lấy gật đầu nói, mặc dù không chúng, cũng không xa rồi. An Hòa Hạnh xác thực có trợ giúp cảm ngộ ý cảnh. Nghe được Trương Khuê nói như vậy, tất cả mọi người cũng nhãn tình sáng lên, ngay cả hơi có vẻ trầm thấp Tư Khấu Trung Văn trên mặt vậy hiện ra một vòng thần thái. Lão sư, an hòa hạnh có thể cảm ngộ đến cái gì ý cảnh? Quan Linh Linh nhịn không được hỏi. Không phải trăm phần trăm đều có thể cảm ngộ, chỉ là có thể để thăng cảm ngộ sát xuất. Phụ đạo viên Trương Khuê lắc lắc đầu nói, ước chừng 10% dáng vẻ, nói cách khác, 10 cái phục dụng hòa hạnh người, ước chừng có một người có thể đủ cảm ngộ ra ý cảnh. Cảm ngộ ra ý cảnh, nhất định là thích hợp nhất chính mình ý cảnh. Điểm này mọi người có thể yên tâm. Trương Khuê cười nói, chỉ có một phần 10 sát xuất A. Quan Linh Linh trên mặt hiện hiện một vòng thần sắc thất vọng. Thoải man đi, không có hòa hạnh, cảm ngộ ý cảnh xác suất là một phần một triệu. Một bên Hoắc Mính Tú nhịn không được lườm một cái nói: "Lão sư, ăn nhiều mấy cái hỏa hạnh, có thể hay không để thằng cảm nộ sát suất?" Hàn Lâm đột nhiên hỏi. Trương Khuê lắc lắc đầu nói: "Ăn nhiều quả thật có thể để thằng cảm nộ sát suất, nhưng tăng lên hiệu quả rất có hạn. Với lại hỏa hạnh trong lần chứa cường đại hỏa linh lực, từng ăn nhiều, nhục thân sẽ không chịu nổi hỏa hạnh trong lần chứa cuồng bạo lực lượng, có thể biết bị đốt thành cho bụi. Bởi vậy, nhất định phải lượng sức mà đi." Trương Khuê nhìn Hàn Lâm, vẻ mặt thành thật nói: "Đại học năm 4 Lăng Tiêu bảng chỉ có một danh nghịch, theo Trương Khuê, bọn hắn ban chỉ sợ chỉ có Hàn Lâm một người có tư cách đi tranh một chuyến Lăng Tiêu bảng thiên tiêu." chương 515, thiên tiêu, chương 515, thiên tiêu. Hàn Lâm được nghe Hỏa Hạnh có thể trợ cảm ngộ ý cảnh, lập tức sinh lòng tò mò. Hàn Âm thầm suy nghĩ, bây giờ ta đã lĩnh ngộ không gian cùng sát lục ý cảnh, không biết này Tam giai Hỏa Hạnh có thể hay không giúp ta mở ra để tam trọng ý cảnh cánh cửa. Ý cảnh lực lượng có thể qua lại được ra, sở ngộ ý cảnh càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Cùng công pháp khác nhau, ý cảnh không thuộc tính tương khắc mà lo lắng. Nếu có người có thể đồng thời hiểu thấu Đáo Hỏa Diễm cùng Băng Xương ý cảnh, kia tại công phạt thời khắc, liền có thể đem hai hoàn mỹ dung hợp, làm đối thủ chịu đủ băng hỏa lẫn lộn nuôi khổ hiện lộ rõ ý cảnh chi kỳ diệu huyền diệu. Hàn Lâm, lần này Lăng Tiêu bảng thiên tiêu chi chiến, coi như toàn trông cậy vào ngươi." Phụ đạo viên Trương Khuê ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Hàn Lâm. "Lão sư, khí huyết võ giả học viện trong, tiên tiên cảnh thượng phẩm võ giả có vài vị." Hàn Lâm đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Trương Khuê theo bản năng mà đáp, có ba người." Vừa dứt lời, trên mặt hắn trong nháy mắt hiện lên một vòng ngạc nhiên, vội vàng hỏi tới, "Hàn Lâm, hẳn là tu vi của ngươi đã đột phá tới tiên tiên cảnh thượng phẩm?" Hàn Lâm vấn đề này, rõ ràng là tại đem tiên Thiên cảnh thượng phẩm võ giả coi là đối thủ này liền mang ý nghĩa tu vi của hắn vậy đã đạt đến tiên thiên cảnh thượng phẩm. Cần biết niệm lực võ giả tại tu luyện trên đường vừa muốn cường hóa thể nội tiên thiên chân khí, lại muốn chiếu cố để thăng thức hải niệm lực, phân tâm nhị dụng, tốc độ tu luyện tự nhiên kém xa nhất tầm truyền tu tiên thiên chân khí khí huyết võ giả. Hàn Lâm lại gian nan như vậy con đường tu luyện bên trên, nảy lên mà tới tiên thiên cảnh thượng phẩm, hắn phi phàm tư chất có thể thấy được đúng không? Người bên ngoài nghe nói hai người đối thoại, sôi nổi kinh ngạc đưa ánh mắt về phía Hàn Lâm. Lúc này mới giật mình, càng không có cách nào nhìn trộm ra hắn lúc này tu vi sâu cạn. Hàn Lâm, ngươi làm thật đã tu luyện đến tiên thiên cảnh thượng phẩm. Quan Linh Linh tràn đầy hiếu kỳ hỏi, quá lợi hại, ta hiện tại mới hậu thiên cảnh tước tầng, ngươi đã là tiên thiên cảnh thượng phẩm, thật âm mộ a! Hoắc Minh Tú không khỏi thở dài, ngay cả vừa mới đột phá tới tiên thiên cảnh, trong lòng còn tràn đầy đắc ý nguyễn võ an, vậy vẻ mặt khiếp sợ nhìn qua Hà Lâm, cô kia vẻ đắc ý trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Hà Lâm mỉm cười gật đầu, thừa nhận chính mình tu vi đã đạt tiên thiên cảnh thượng tầng, lại chưa lộ ra chính mình đã là tiên thiên cảnh tước tầng niệm lực võ giả thân phận. Tốt, tốt, tốt. Phu đạo viên trương khuê đầy mặt ngạc nhiên luôn mực niệm lực võ giả tại đồng bậc trong ưu thế rõ ràng, nếu bọn họ chưa ngộ ý cảnh trời không phải ngươi chỉ đi thủ. Hàn Lâm, nếu ngươi có thể vấn đỉnh Lăng Tiêu bảng thiên tiêu, liền có nhìn biến thành năm nay thủ tịch. Lăng Tiêu Tiên môn riêng có truyền thống, phàm năng lực tại 4 năm đại học ở giữa, tại 4 bảng danh sách trong chỗ hết tài năng biến thành thiên tiêu người, là được vinh dự nhận được thủ tịch vị trí. Cùng giới học sinh thấy hắn tất cả cần cung kính gọi một tiếng đại sư minh. Thế nhưng, tuy có trong lòng người không phục, âm thầm mâu thuẫn, nhưng ở nơi công cộng, nếu dám không tuân theo gọi hắn là đại sư huynh, hoặc có khinh miệt cử chỉ, dẫn phát ảnh hưởng xấu, chắc chắn gặp đại học Lăng Tiêu Tiên môn nghiêm trị cùng chấn ép, tình tiết người nghiêm trọng, thậm chí sẽ bị khai trừ học tịch. Một sáng bị khai trừ học tịch, hắn kết cục có thể so với tông môn khí đồ, không chỉ Lang Tiêu Tiên môn thầy trò đồng học hội đối nó khịt mũi coi thường, ngay cả cái khác viện giáo người cũng sẽ ném vì xem thường ánh mắt, có thể nói gặp phải xã hội tính tử vong. Mấy người khác nghe được phụ đạo viên trương khuê nói như vậy, nhìn về phía Hàn Lầm trong ánh mắt cũng tràn đầy hâm mộ. Mấy ngày về sau, Lang Tiêu Tiên môn trong hơn ngàn tên học sinh thể tụ, một hồi quay trung quanh tứ đại bảng danh sách kịch liệt tranh đấu mở màn. Theo năm nhất sổ phượng bảng bắt đầu, mỗi một vị đạp vào lôi đài học sinh cũng đầy cõi lòng lấy nóng bỏng tỉnh, không khí hiện trường vừa căng thẳng vừa nóng liệt, giống như có thể đốt lên mỗi người nhiệt huyết. Cửa 30 năm mới mở ra một lần địa diễm cốc, trong đó nhiều nhất chỉ có 9 quả chân quý hỏa hạnh, mà bảng danh sách thiên kiêu xưng hào chẳng qua là bước vào địa diễm cốc vé vào cửa. Nhưng mà, chính là tấm này vé vào cửa, lại làm cho Lăng Tiêu Tiên môn tất cả học sinh lòng dân trào, kích động khó đè nén. Này rồi bảng danh sách tranh đoạt chiến có thể xưng năm gần đây đặc sắc nhất vô song một lần. Những người dự thi không giữ lại chút nào, sôi nổi sử dụng ra tất cả vô liếng, đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng ẩn chứa đối với thắng lợi khát vọng cùng đối với đột phá chấp nhất, tất cả đấu trường giống một mảnh nhiệt huyết sôi trào trên trường, tràn đầy vô hạn kích tình cùng chiến. Hàn Lâm bằng vào liên tục 3 năm liên tục bảng danh sách thiên tiêu mi hoàng chiến tích, có thể lần này lăng tiêu bạng chi chiến bị chịu chú mục. Khi hắn sừng sững trên lôi đài, chín cái niệm lực cánh tay trong nháy mắt ngưng tụ, mỗi cánh tay tất cả nắm chặt một thanh sắc bén niệm lực trường đao, khí thế bằng bạc, uy áp tràn trường. Đối mặt cảnh này, đối thủ của hắn, một vị tiên tiên cảnh thất tầng khí huyết võ giả, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, như lâm đại địch. Niệm lực võ giả tại cùng khí huyết võ giả trong quyết đấu, mặc dù không thể nói tuyệt đối nguyên ép, nhưng ở niệm lực chưa kiệt thời điểm, khí huyết võ giả thường thường khó mà chống đỡ, dường như ở thế yếu. Tại trước thần thông cảnh, Khí huyết võ giả như muốn chiến thắng niệm lực võ giả, hoặc là tại đối phương niệm lực chưa thi triển trước đó liền nhanh chóng đem nó đánh bại, hoặc là nghĩ cách hao hết đối phương niệm lực, khiến cho hắn bỏ cuộc niệm lực kỹ, ngược lại cùng mình triển khai cận thân bắt đầu. Vàng không, muốn chiến thắng niệm lực võ giả đúng là không dễ. Hàn Lâm thao tung chín cái niệm lực cánh tay, niệm lực trường đao như gió táp mưa rào loại bổ về phía đối thủ. Cái kia danh khí huyết võ giả chỉ có thể vung vẩy trong tay thú khí trường kiếm, dốc hết toàn lực mà ngăn cản, cố gắng tới gần Hàn Lâm, lại tại chín chuôi niệm lực trường đao bén nhọn thế công dưới, từng bước lùi lại, cùng Hàn Lâm khoảng cách bị không ngừng kéo ra. Chiến đấu kéo dài mười mấy phút. Khí huyết võ giả trên người đã vết thương chống chất, máu me đồng địa, nhưng hắn vẫn như cũ ngoan cường mà cắn răng kiên trì. Cuối cùng, trọng tài nhìn không được, tiến lên kết thúc trận này nghiêng về một bên chiến đấu. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, chín cái niệm lực cánh tay tính cả chín chuôi niệm lực trường đao liền chậm rãi tiêu tán thành vô hình trong. Tiên thiên cảnh thượng phẩm võ giả, tại trong mắt người bình thường đã là cực kỳ tồn tại cường đại, có thể theo Hàn Lâm, những thứ này đại học năm 4 đồng học nhóm vẫn có vẻ non nớt vô cùng, cùng cổ võ trong thế giới những kia trải qua vô số sinh tử ma luyện, thực lực sâu không lường được võ giả so sánh, căn bản không tại một cái cấp độ, khó mà đánh đồng. Khí huyết võ giả học viện ba tên tiên tiên cảnh thượng phẩm học sinh, tại Hàn Lâm trước mặt lại không hề có lực hoàn thủ, chưa cho Hàn Lâm đem lại áp lực chút nào. Hàn Lâm chỉ dựa vào mượn niệm lực cánh tay cùng niệm lực thần binh này hai môn niệm lực công pháp, liền thoải mái mà một đường quá quan chạm tướng, không hề lo lắng mà leo lên lăng tiêu bảng tiên tiêu bảo tọa. Nguyên bản mọi người chờ mong long tranh hổ đấu loại bảng danh sách tranh đoạt chiến, tại Hàn Lâm kia thực lực mang tính áp đảo trước mặt, trong nháy mắt mất đi lo lắng. Khí huyết võ giả học viện các đối thủ, thậm chí ngay cả Hàn Lâm ắt chủ bài đều chưa từng bước ra, liền sôi nổi bại trận. Niệm lực võ giả lại cường đại đến tình trạng như thế, thật sự không thể chiến thắng sao? Một tiên khí huyết võ giả tân sinh, tại mắt thấy Hàn Lâm thi đấu về sau, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Không chỉ có là hắn, tất cả quan sát Hàn Lâm chiến đấu khí huyết cảnh võ giả học sinh, cũng khác sâu cảm nhận được loại đó đem hết toàn lực, lại ngay cả nhường đối thủ xê dịch một bước cũng làm không được cảm giác bất lực, loại đó tuyệt vọng như là trọng truy loại đánh trúng tâm linh của bọn hắn, để bọn hắn dường như ngạt thở. Tại rất nhiều đồng học trong lòng, đã lưu lại khó mà ma diệt bóng ma tâm lý. Chương 516, thành thị chi tâm, chương 516, thành thị chi tâm. Hàn Lâm không hề lo lắng mà thu hoạch lăng tiêu bảng đứng đầu bảng, mà hắn ở đây 4 năm đại học ở giữa hàng năm cũng ổn thỏa bảng danh sách thiên kiêu vị trí, bởi vậy thuận lý thành trương được trao tặng lăng tiêu thủ tịch cái này đại học lăng tiêu tiên môn cao nhất sương hảo, lăng tiêu tiên môn đã co vài chục năm chưa từng sinh ra thủ tịch, niệm lực võ giả học viện phó viện trưởng đem một viên thủ tịch huy chương trịnh trọng giao cho hàn lâm trong tay, trong giọng nói tràn đầy cảm khái cùng vui mừng, lưu viện trưởng, bài này tịch huy chương cũng là một kiện thú khí đi, không biết có gì đặc thù tác dụng. hàn lâm vuốt vuốt huy chương, đầu ngón tay sờ nhẹ mặt ngoài, cảm thụ lấy huy chương tản ra khẽ khẽ ý lệnh cùng với bằng xương đặc hữu tinh tế tỉ mỉ cảm nhận, không khỏi mỉm cười hỏi, a, ngươi nhìn ra. Lưu Viện trưởng cười nói, kỳ thực cũng không có cái gì đặc biệt hiệu dụng, nó chủ yếu có chút tính tâm lương thần hiệu quả, lúc tu luyện mèo có thể giúp ngươi tránh tẩu hỏa nhập ma. Ngoài ra, huy chương này ở trong chứa một cái 10 mét khối không gian chữ vật, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ liền có thể kích hoạt không gian chữ vật. Hàn Lâm trên mặt hiện lên một kia kinh ngạc, tại Lam Tinh Liên Minh, chữ vật thú khí cũng không phải là không tồn tại, chỉ là cực kỳ hiếm thấy, cũng không phải là chế tác kỹ thuật không thành thục, mà là có thể mở mang không gian chữ vật vật liệu quá mức khan hiếm. Ngày mai thủ tịch huy chương mặc dù chỉ là nhất giai thú khí hắn mười mét khối không gian trữ vật tại làm tinh liên minh bên trong đúng là khó được. cho dù là võ giả thần thông cảnh, thấy vậy cũng sẽ sinh lòng hâm mộ, trông mà thèm không thôi. bất quá, đối với có thể nội thế giới hàn lâm mà nói, ngày mai thủ tịch huy trương chữa vật công năng quả thực có chút vô bổ. đa tạ lưu viện trưởng. hàn lâm chưa làm nhiều lời, trực tiếp theo đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi, nhẹ nhàng nhiễm tại thủ tịch huy trương bên trên. trong chốc lát, máu tươi lặng yên dung nhập huy trương. hàn lâm đông cảm giác cùng huy chương tâm thần tương thông, rõ ràng cảm ứng được trong đó không gian trữ vật. được rồi, huy trương vậy cầm, về sau đi vào xã hội cũng đừng làm làm bậy cho lăng tiêu tiên môn bôi đen a lưu viện trưởng triều hàn lâm phất phất tay lại nói đúng ngươi thật không muốn ở lại trường cơ hội này có thể khó được người khác cầu cũng cầu không tới viện trưởng ta thế nhưng khai thác lãnh chúa hàn lâm đem huy chương đừng ở trước ngực cười híp mắt nói để đó lãnh chúa không làm tới làm lão sư ta lại không nốc lưu viện trưởng vừa tức vừa cười chỉ chỉ cửa ban công cười mắng mau cút ta ngược lại muốn xem xem ngươi lãnh chúa này lúc nào năng lực danh xứng với thực tại lam tinh liên minh được phong khai thác lãnh chúa sương người lắc đắc không có mấy mà có thể chân chính ngồi vững cái này danh hiệu càng là hơn Phượng mau lần giác Nếu không có cường đại gia tộc chỗ dựa, khó mà kiến tạo chuyên thuộc căn cứ khu, khai thác lẫnh chúa tiên ở trong mắt người khác, chẳng qua là chuyện tiếu Lâm thôi. Hàn Lâm vừa phóng ra lưu phòng làm việc của phó viện trưởng, môn, sau lưng liền truyền đến lưu viện phó tiếng la, "3 ngày sau 10 giờ sáng, địa diễm cốc thời không di tích mở ra, tại Hậu Sơn sùng thánh bia chỗ nào, chờ tới chế." "Hiểu rõ, lưu viện trưởng." Hàn Lâm lớn tiếng đáp lại, âm thanh thanh thúy vang dội. Rời khỏi lưu phòng làm việc của phó viện trưởng về sau, Hàn Lâm cũng không trở về phòng học, mà là trực tiếp rời đi trường học. Về đến trong nhà, hắn mở ra cá nhân trí não. Điều ra Tây Kinh thị và xung quanh phạm vi ngàn dặm địa đồ, cẩn thận tìm tòi. Không lâu, hắn khóa chặt khoảng cách Tây Kinh thị hẹn hơn 80 cây số ngoại một tòa vứt bỏ thành thị, chính là trước đó tư khấu ra kiến tạo căn cứ khu lúc, bên cạnh tòa kia bị dị quỷ chiếm cứ vứt bỏ thành thị. Không biết có thể hay không đem phiến khu vực này thân thỉnh vì ta khai thác lãnh địa. Hàn Lâm chầm chậm vào trên màn hình vứt bỏ thành thị, sờ lên cằm nói một mình. Suy tư một lát sau, hắn quyết định thử một chút. Vì hắn gia đình bình thường bối cảnh, tại tu vi chưa đạt lăng hư cảnh trước, không còn nghi ngờ gì nữa không cách nào kiến tạo trụ sở của mình thị vừa không vũ lực cũng không có tài lực biến thành chân chính khai thác lãnh chúa. Nhưng nếu như có thể đem tòa này bị dị quỷ chiếm lĩnh thành thị thu làm của riêng, có thể giảm mạnh kiến tạo căn cứ khu phí tổn. Chỉ cần thanh trừ hoặc đuổi đi trong thành dị quỷ, hắn liền có thể có một tòa công trình hoàn mỹ căn cứ khu, đến lúc đó chỉ cần chiêu mộ nhân viên, liền có thể từng bước khôi phục căn cứ khu các hạng công năng, đến lúc đó, Hàn Lâm có thể biến thành danh xứng với thực khai thác lãnh chúa. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm lập tức thủ thân tĩnh, vì tòa kia bị dị quỷ chiếm lĩnh vứt bỏ thành thị làm trung tâm, đem xung quanh 10 cây số khu vực xác định là kiến tạo căn cứ khu vi. Tại Tây Kinh thị xung quanh, 50 km trong thích hợp kiến tạo căn cứ khu khu vực đã sớm bị chia cắt hầu như không còn. Như muốn tại cơ sở này thượng tiếp tục phát triển, cũng chỉ có thể tập trung vào 50 đến 100 cây số khu vực. Một sáng vượt qua 100 cây số, kiến tạo căn cứ khu độ khó liền sẽ hiện lên sần đối thức lên cao. Trừ phi là khống chế Lam Tinh Liên Minh thập nhị đại gia tộc, bằng không cho dù là Tây Kinh thị bên trong nhất lưu gia tộc, cũng không dám tùy tiện tại 100 cây số ngoại kiến tạo căn cứ khu, kia mạo hiểm cùng phí tổn thực sự quá mức cao. Xác định khu vực. Hàn Lâm tại cá nhân trí não trên màn hình thuần thục thao tác, thân hình kiến tạo căn cứ khu. Chí não trên màn hình lập tức bắn ra hàng loạt nghiệm chứng chương trình, Hàn Lâm một vừa hoàn thành. Sau đó, hắn vì tòa kia bị dị quỷ chiếm lĩnh vứt bỏ thành thị làm trung tâm, đem xung quanh 10 cây số khu vực thiết lập là kiến thành khu vực, đồng thời đưa ra thân tình. Sau một lát, trí não trên màn hình nhảy ra một nhóm nhắc nhở, cái kia khu vực tồn tại một tòa bị dị quỷ chiếm cứ vứt bỏ thành thị, kiến tạo căn cứ khu độ nguy hiểm đánh giá là Cửu Tinh. Có phải hủy bỏ lần này thân tình? Hàn Lâm không chút do dự điểm kết xác nhận, không hủy bỏ. Trí não trên màn hình nhắc nhở lập tức biến thành, xin chờ một chút. Hàn Lâm đợi chừng 5 phút đồng hồ trí não trên màn hình mới lại xuất hiện một nhóm nhắc nhở. Nhân viên công tác số hiệu 00012 tiến hành nhân công xác nhận thân tình, có phải kết nối? Hàn Lâm lông mày nhíu lên, hơi cười một chút, lựa chọn kết nối. Một lát sau, một tên tân xuyên công tác chế phục nam tử trung niên xuất hiện tại Hàn Lâm cá nhân trí não trên màn hình. Khai thác lãnh chúa Hàn Lâm tiên sinh, ta thi tiếp vào ngươi lãnh chúa khu vực thân tình. Trong màn hình, tên này nhân viên công tác vẻ mặt nghiêm túc nói, ngài xin phiến khu vực này trong, có một tòa bị dị quỷ chiếm lĩnh bỏ thành thị, điểm này ngài có phải không hiểu rõ? Hiểu rõ? Hàn Lâm gật đầu nói. Nam tử trung niên người tựa hồ có chút không thể tin vào thay của mình, trần trơ nói, vậy, vậy ngài còn muốn thân thỉnh phiến khu vực này sao? cho mời nhắc nhở một chút, tòa này vứt bỏ trong thành thị dị quỷ số lượng vượt qua 30 vạn, hơn nữa còn có chí ít hơn ba gã tu vi thần thông cảnh dị quỷ vương. thực chất ta chính là coi trọng tòa này vứt bỏ thành thị. hàn lâm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, giải thích nói, ta chuẩn bị đem tòa này vứt bỏ trong thành thị dị quỷ toàn bộ đuổi đi ra, sau đó đem tòa này vứt bỏ thành thị, là trụ sở của ta thị. đuổi, đuổi đi ra. trong màn hình, tên này nhân viên công tác nẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc, bất khả tương nghị nói. Hàn Lâm tiên sinh, ngươi xác định không, có đùa giỡn hay sao? Vậy, vậy thế, nhưng 30 vạn dị quỷ, ta xác định." Hàn Lâm vẻ mặt kiên định nói. "Tốt, tốt." Nhân viên công tác hít sâu một hơi, lần nữa khôi phục đến trạng thái làm việc, tiếp tục nói, "Tài liệu biểu hiện, Hàn Lâm tiên sinh vi tiên tiên cảnh tu vi, thỏa mãn tân tỉnh điều kiện. Ngoài ra, còn có một chút cần trước giờ báo cho biết Hàn tiên sinh, nếu như lựa chọn tại phiến khu vực này kiến tạo căn cứ khu, cùng lúc phát động một cái khác S cấp giải quyết nhiệm vụ, chính là tiêu diệt tòa này vứt bỏ trong thành thị dị quỷ, nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt chí ít 10 vạn trở lên dị quỷ." Tiêu diệt trí ít 3 tên tu vi thần thông cảnh dị quỷ vương. Hàn Lâm tiên sinh, chỉ cần ngài xin kiến thành khu vực, tại đây tọa vứt bỏ thành thị 10 cây số phạm vi bên trong, đều sẽ tự động phát động nhiệm vụ này. Xin hỏi ngài có phải không còn muốn tiếp tục thân thỉnh phiến khu vực này, biến thành ngài kiến thành khu vực. Giải quyết nhiệm vụ sao? Hàn Lâm do dự một lát, đột nhiên hỏi, nhiệm vụ này có hay không có ban thưởng? Ban thưởng là cái gì? Nhiệm vụ ban thưởng là một viên tam giai thành thị chi tâm. Nhân viên công tác mỉm cười hồi đáp. Chương 517, thân thỉnh thông qua, chương 517, thân thỉnh thông qua. Thành thị chi tâm. Hàn Lâm sững sờ, Hắn chưa từng nghe nói qua cái danh từ này, nghe tới, tựa hồ là cái gì khó lường bảo vận, lập tức nhịn không được hiếu kỳ hỏi, cái gì là thành thị chi tâm? Thành thị chi tâm là lam tinh liên minh tỉ mỉ chế tạo toàn diện, lập thể thức thành thị theo dõi cùng với hệ thống phòng ngự, thu xếp về sau, nó năng lực theo dõi cả tòa trong thành thị đường đi cùng với công cộng khu vực, hơn nữa có thể tiêu hao năng lượng, hình thành phòng ngự mặt trời, ngăn cản đến từ ngoại giới thú triều công kích. Trí não trên màn hình, tên này nhân viên công tác nghiêm túc giải thích nói, gen đúc thành thị chi tâm cần có vật liệu, tất cả đều là theo dị thú. Thông thú trên người thu thập thân thể vật liệu, bởi vậy sẽ không nhận linh khí an ổn, đồng thời tại bình thường còn có thể hấp thụ chúng quanh linh khí là nguyên năng, làm được tự cấp tự tốt. Nhất giai thành thị chi tâm theo dõi phòng ngự phạm vi là 1 cây số vuông, nhị giai thành thị chi tâm theo dõi phòng ngự phạm vi là 10 cây số vuông, tam giai thành thị chi tâm theo dõi phòng ngự phạm vi là 100 cây số vuông. Một cây số vuông, khoảng tương đương với một cái thôn xóm nhỏ lớn nhỏ, 10 cây số vuông, không sai biệt lắm có một cái huyện thành nhỏ lớn như vậy, 100 cây số vuông cũng đã là một cái tiêu chuẩn thành thị quy mô. Dị quỷ chiếm cứ tòa thành thị kia, quy mô không sai biệt lắm chính là một cái tiêu chuẩn thành thị, cái này tam giai thành thị chi tâm, hoàn toàn chính là dựa theo tòa thành thị này đến phân phối. Hàn Lâm tiên sinh, ở đây, ta không thể không trịnh trọng nhắc nhở lần nữa ngài. Nhân viên công tác ở đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú trong màn hình Hàn Lâm tấm kia hơi có vẻ non nớt gương mặt, nói tiếp, bất kể ngài là tại phiến khu vực này xác định kiến thành pháp y, hay là tiếp nhận cái này ép cấp giải quyết nhiệm vụ, một sáng xác định, cũng cần tại công chính nữ thần chỗ nào tiến hành báo cáo chuẩn bị. Thành lập căn cứ khu cho phép có 100 năm để hoàn thành, nhưng mà cái này ép cấp giải quyết nhiệm vụ Nhất định phải tại trong vòng 10 năm đã thành, lại nhất định phải là tại lăng giới hư cảnh tu vi, đồng thời không thể mượn nhờ người khác lực lượng, nhất định phải do Hàn Lâm Tiên Sinh ngài một mình hoàn thành. Nhân viên công tác hơi ngưng lại, phản phất đang cho Hàn Lâm trong chốc lát đi tiêu hóa những mấu chốt này thông tin. Sau một lát, nhân viên công tác tiếp tục hỏi Hàn Lâm Tiên Sinh, ngài có phải không đã rõ ràng hiểu rõ những điều kiện này? Hàn Lâm lông mày cau lại, trầm ngâm nói, 10 năm, nguyên bản có trăm năm thời gian kiến thành nhiệm vụ, bởi vì cái này ép cấp giải quyết nhiệm vụ, cũng muốn áp suất đến 10 năm hoàn thành, nhưng ta căn bản không có ý định hao phí trăm năm đi kiến thành. Mục tiêu của ta là đem tòa thành thị này thu vào trong túi, tự nhiên cũng không cần nhiều thời gian như vậy. Chỉ cần thực lực của ta có thể đột phá tới thần thông cảnh, bằng vào ta sức một mình, nhất định có thể từng bước thanh trừ trong tòa thành này dị quỷ, nói không chừng ngay cả 10 năm đều dùng không đến. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên nghị, trịnh trọng gật đầu nói, "Ta xác nhận, trong vòng 10 năm, chắc chắn hoàn thành cái này ép cấp giải quyết nhiệm vụ, đồng thời thành lập được một tòa thuộc về ta căn cứ khu." Nghe được Hàn Lâm xác nhận, nhân viên công tác trên mặt cuối cùng lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, ánh mắt bên trong vậy toát ra một tia ý kính lệ, gật đầu nói, "Đã như vậy, vậy ta đây đều là hàn tiên sinh tiến hành báo cáo chuẩn bị đợi hàng tiên sinh nhận được báo tin ngày lên nhiệm vụ kỳ hạn liền chính thức bắt đầu tính toán cuối cùng ta xin đại biểu tây kinh thị xã ngoại khai thác chuẩn bị đi cấu trúc hàn tiên sinh kỳ khai đã thắng may mắn hàn lâm sờ nhẹ cá nhân trí não màn hình đem nó qua bế trong đầu chiếu lại lấy nhân viên công tác để cập nhận lấy s cấp giải quyết nhiệm vụ điều kiện không khỏi cảm thấy có chút kỳ bậc vì sao không nên lăng giới hư cảnh võ giả mới có thể xác nhận còn nhất định phải thân cảm giác này dường như là đặc biệt vì võ giả thần thông cảnh lượng thân định chế nhiệm vụ tập luyện a hàn lâm nhỏ giọng tự nói Trong nhâm bên trong mang theo một tia hoài nghi. Thực chất, Hàn Lâm suy đoán có chút tiếp cận trận tướng. Cái này giải quyết nhiệm vụ, đúng là Lam Tinh Liên Minh chuyên vị võ giả thần thông cảnh tỉ mỉ xây dựng thí luyện hạng mục. Đây cũng không phải là Tây Kinh Thị cùng dị quỷ ở giữa âm thầm giao ước, mà là tất cả Lam Tinh Liên Minh cùng dị quỷ đặt thành chung nhận thức. Dựa theo giao ước, chỉ có làm tu vi thần thông cảnh dị quỷ chiếm lĩnh bước bỏ thành thị lúc, nhân loại mới không được điều động thần thông cảnh trở lên võ giả tiến về thu phục, đồng thời còn phải bị nhân số nghiêm ngặt hạn chế. Mà đối với những kia thiếu hụt cường giả che chở nhân loại thành thị, dị quỷ nhóm cũng không thể điều động vượt qua một cái đại cảnh giới dị quỷ đi phát động xâm lược. Nói ngắn gọn, thần thông cảnh thực lực dị quỷ chỉ vừa bị cho phép tiến đánh những kia có võ giả thần thông cảnh trấn giữ thành thị, mà nghiêm cấm đối không có võ giả thần thông cảnh bảo vệ thành thị phát động công kích. Cái này giao ước, đối với dị quỷ mà nói, bảo đảm chúng nó có thể có được một mảnh tương đối an bình, không bị nhân loại võ giả quấy nhiễu nơi ở. Đối với liên minh nhân loại mà nói, thì có thể rất nhiều quy mô chỉ có 1 ngàn người, tương đương với thôn xóm lớn nhỏ, nhiều nhất chỉ có tiên tiên cảnh võ giả căn cứ khu, có thể tượng họa tinh loại lẻ tẻ tung khắp Lam tinh dã, từ đó có chậm rãi phát triển lớn mạnh, diễn sinh sống cơ hội. Đây là một phần tại hai bên cũng ở vào phát triển mấu chốt kỳ lúc ký kết tạm thời tính giao ước. Một sáng bất kỳ bên nào thực lực tăng trưởng đến đủ để đánh vỡ hiện hữu cân bằng, phần này giao ước liền sẽ tự động mất hiệu quả. Tại giao ước có hiệu lực trong lúc đó, hai bên cũng tại ước định giàn khung bên trong, dốc hết toàn lực mà chèn ép đối phương, nghị trăm phương ngàn kế mà hạn chế đối phương tiềm lực phát triển. Chính là tại dạng này đại bối cảnh dưới, cùng loại S cấp giải quyết nhiệm vụ theo thời thế mà sinh. Mỗi một cái thành công hoàn thành loại này nhiệm vụ nhân loại võ giả, tại liên minh trong mắt đều là anh hùng dân tộc loại tồn tại. Nhưng mà Bởi vì Hàn Lâm xã hội đẳng cấp còn thấp, hắn nguyên bản căn bản không thể nào tiếp xúc những nội tình này. Tại hắn hoàn thành giải quyết nhiệm vụ trước đó, Liên minh cũng sẽ không hướng hắn lộ ra mảy may tin tức tương quan. Nhưng tất cả thủ tục nghiêm ngặt xác minh, lại làm cho Hàn Lâm bén nhạy đã nhận ra một tia không tầm thường manh quẻ. Hàn Lâm quan bê cá nhân trí não về sau, không đến 10 phút đồng hồ, liền nhanh chóng nhận được một cái thông tin. Tôn kính công dân số hiệu 659, tính danh Hàn Lâm, xin chào. Ngài xin khai thác lãnh địa đã thuận lợi thông qua thẩm, hiện có thể thủ kiến tạo thuộc về ngài căn cứ khu. Đồng thời Ngài tiếp nhận S cấp giải quyết nhiệm vụ cũng đã xét duyệt thông qua, nhiệm vụ kỳ hạn định là 10 năm, làm ơn tất tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ngài cần chủ động đưa ra thân thỉnh, Tây Kinh thị sẽ tại bảy cái ngày làm việc trong hoàn thành xét duyệt công tác, tương ứng ban thưởng cũng đem sau đó cấp cho. Cuối cùng, chân thành mong ước ngài may mắn, Kỳ Khai đã thắng. Hàn Lâm xác định kiến tạo căn cứ khu khu vực về sau, cũng không có ngay lập tức triển khai hành động, dù thế nào, tòa kia vứt bỏ trong thành thị thế nhưng có 30 vạn dị quỷ, hơn nữa còn có ba tên thần thông cảnh dị quỷ vương, Hàn Lâm thực lực có cường hơn nữa, cũng bất quá mới tiên tiến cảnh, mong muốn thu phục tòa thành thị này cần chờ đến hắn tấn thăng làm võ giả thần thông cảnh sau đó lại nu độ. Hiện tại, hay là đem chú ý đặt ở địa diễm cốc cái thời không kia di tích phía trên đi." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, thời không trong di tích hòa hạnh, ta nhất định phải được. Chương 518: Bước vào di tích, chương 518: Bước vào di tích. Tây Kinh thị Hoàng gia chủ trạch. Hoàng gia tại Tây Kinh thị coi là một cái gia tộc nhị lưu, trong gia tộc võ giả thần thông cảnh nhiều đến năm tên, tiên thiên cảnh đệ tử càng là hơn vượt qua trăm tên, bọn hắn sinh động tại Tây Kinh thị mỗi cái ngành nghề. Rất là trọng yếu chính là, Hoàng gia gián tiếp nắm trong tay hai tòa ở vào Tây Kinh thị xung quanh căn cứ khu. Trong gia tộc càng có 3 tên khai thác kỹ sĩ, dưới trướng còn nắm giữ lấy một chi do 1000 tên tiên thiên cảnh thực lực thành viên tạo thành tư quân. Bảo dưỡng này 1000 tên tư quân thành viên, hoàng gia hàng năm cần hao phí hơn nước tinh đệ. Ngày này, tại hoàng gia trạch trong đường, tộc trưởng cùng vài vị thần thông cảnh gia tộc đệ tử tụ tập lại. Một tên nhìn như chừng 20 tuổi thanh niên, đang đứng tại trạch trong nội đường, mặt hướng lấy phía trước ngồi ngay ngắn tộc trưởng, trên mặt toát ra một tia thần sắc khẩn trương. Tiên ổn, lần này năng lực đưa thân lăng tiêu tiên môn tiềm long bảng thiên tiêu hàng ngũ, gia gia ta cũng vậy rất cảm thấy vinh quang. Hoàng gia tộc trưởng đầy mặt nụ cười hiền lành. Ánh mắt Nhu Hòa nhìn chăm chú Trạch trong nội đường Hoàng Điểm, nhẹ nói: "Hoàng Điểm là hoàng gia đệ tam phòng thứ tử, ngày bình thường trong gia tộc cũng không bị quá nhiều chú ý, lấy được tài nguyên cũng chỉ là gia tộc thống nhất cung cấp cho các đệ tử cơ sở tài nguyên, không hề đặc thù thiên vị. Nhưng mà, Hoàng Điểm bằng vào cố gắng của mình, thi vào đỉnh Tiêm Lăng Tiêu Tiên môn, này mới khiến hắn trong gia tộc nhận lấy nhiều hơn nữa coi trọng, đồng thời thu được một ít quá mức tài nguyên tu luyện. Tại năm nhất lúc, Hoàng Điểm cũng không leo lên số Phượng Thiên tiêu bảng. Nhưng ở đạt được gia tộc quá mức tài nguyên về sau, hắn chỉ dùng thời gian 1 năm, liền tại đại nhị lúc thành công đưa thân tiềm lòng tiên tiêu bảng." Tại bình thường tình huống dưới Hoàng điểm biến thành Tiềm Long Thiên Kiêu tuy là vinh dự cá nhân nhưng cũng không phải cỡ nào đáng giá trắng trợn khoe sự tình. Rốt cuộc cái này Trường Học Nội Bộ bảng danh sách hắn hàm kim lượng đối với ngoại nhân mà nói thường thường khó mà chuẩn xác cân nhắc. Nhưng mà đúng lúc gặp năm nay lăng Tiêu Tiên môn địa diễm gốc thời không di tích sắp mở ra mà bảng danh sách Thiên Kiêu thân phận đúng như một cái mở ra thời không di tích chìa khóa bảng này liền để Hoàng Gia trong nháy mắt cao độ coi trọng lên. Đối với Hoàng Gia mà nói một viên Tam Gai Linh quả có giá trị không nhỏ, huống chi trong gia tộc tuy có năm tên võ giả thần thông cảnh lại không một người năng lực cặm ra ý cảnh biết được việc này về sau, bọn hắn sôi nổi đến nhà tham hoàng gia tam phòng, kết quả đã dẫn phát hàng loạt không vui tranh chấp. Rơi vào đường cùng, hoàng gia tộc trưởng đành phải triệu tập mọi người, ở gia tộc trên đại hội cộng đồng thương thảo việc này. Hoàng Điểm trong lòng tràn đầy đắng chát, bản này xác nhận hắn độc hưởng cơ duyên, lại không ngờ, còn chưa thật sự tới tay, liền đã dẫn tới trong gia tộc nằm tên võ giả thần thông cảnh thèm nhỏ nức dãi, ở một bên nhìn chằm chằm, thậm chí vì phân chia như thế nào phần cơ duyên này mà tranh chấp không ngớt. Hoàng gia đối mặt một màn này cũng không phải là ví dụ. Tại các đại gia tộc trong, Phạm là có đệ tử đưa thân tiêu tiên môn bảng danh sách thiên tiêu hàng ngũ, Vì kia chưa tới tay một viên Tam giai Hỏa Hạnh, mỗi cái gia tộc cũng lâm vào vĩnh viễn tranh loạn trong. Tam giai linh quả, chỉ sợ chỉ có khống chế Lam tinh liên minh thập nhị đại gia tộc mới biết coi như rảnh cũ, chẳng thèm nó tới. Mà đối với Tây Kinh thị mỗi cái gia tộc mà nói, như vậy một viên gần như dễ như trở bàn tay Tam giai Hỏa Hạnh, lại rất có lực hấp dẫn, đủ để kích thích bọn hắn hứng thú nồng hậu, sôi nổi ma quyền sát trưởng, mong muốn tại đây tranh đoạt đổ ngôi giữa được một chén canh. Sau 3 ngày, Hàn Lâm đúng hẹn mà đi, đi tới Lăng Tiêu Tiên môn hậu sơn một tòa trước tấm bia đá. Tòa này nhìn như bình thường không có gì lạ bia đá, kỳ thực là Lăng Tiêu Tiên môn sủng thánh địa. Hàng năm, trường học đều sẽ tổ chức học sinh tới chỗ này, cử hành trang trọng tế bái nghi thức. Trên tấm bia đá, rầm dạp chẳng chịt điêu khắc lấy vô số người tên, bọn hắn đều là từng vì lăng Tiêu Tiên môn sáng lập cùng phát triển làm ra qua cống hiến to lớn, bây giờ đã qua đời đám tiền bối. Vẹn vẹn theo này cao hơn mười trượng, rộng năm mét trên tấm bia đá kia như đầy sao loại dày đặc tên, liền đủ để cho người sâu sắc cảm thụ đến. lăng Tiêu Tiên môn sáng lập con đường, từng là cỡ nào gian nan cốc chết, tràn ngập gia khổ. Hàn Lâm sau khi đến, phát hiện đã có đông đảo học sinh chờ đợi ở đây. Khi hắn xuất hiện lúc, cái khác bảng danh sách tiên tiêu nhóm trên mặt sôi nổi toát ra rõ ràng vẻ kiêu rẻ. Lần này bước vào địa diễm cốc thời không di tích, những thứ này bảng danh sách thiên kiêu giữa lẫn nhau tồn tại kịch liệt cạnh tranh quan hệ. Mà trong tất cả mọi người, thực lực nhất là siêu quần, thuộc về Hàn Lâm không thể nghi ngờ. Số Phượng bảng có 10 người, tiêm Long bảng 5 người, Kinh Hồng bảng 3 người, mà Lăng Tiêu bảng chỉ có 1 người độc chiếm vị trí đầu. Nói cách khác, có thể tại đại học năm 4 lúc leo lên Lăng Tiêu bảng, nó địa vị dường như nhưng cùng Lăng Tiêu tiên môn đệ nhất nhân cùng so sánh. Có thể nói, ở đây tất cả bảng danh sách thiên kiêu trong, không người năng lực ra Hàn Lâm chi phải. Bởi vậy, Hàn Lâm đến, một cách tự nhiên đã dẫn phát tất cả những người khác căm thủ tâm tình. Hàn Lâm chú ý tới, có mấy tên bảng danh sách tiên kiêu tập hợp một chỗ, thấp giọng thương nghị cái gì, tựa hồ tại mưu đồ liên thủ. Rốt cuộc hỏa hạnh thụ một lần năng lực kết năm đến chín cái hỏa hải quả, võ giả bình thường một lần nhiều nhất chỉ có thể phục dụng một viên. Cho nên cho dù năm người liên thủ, cuối cùng chiến thắng về sau, mỗi người cũng có thể phân đến một viên hỏa hải quả, với lại liên thủ không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thật lớn bọn hắn phần thắng. Lại qua hơn nửa giờ, cái khác bảng danh sách tiên kiêu cũng đều lần lượt đã đến, đồng thời vài vị phụ trách mở ra địa diễm cốc thời không di tích giáo lãnh đạo vậy trình diện trải qua một phen điểm danh xác nhận giáo lãnh đạo thấy tất cả mọi người đã đến đủ liền không có nhiều lời trực tiếp khởi động địa diễm cốc thời không di tích mở ra chương trình chỗ này thời không di tích lôi vào, lại liền nằm ở sùng thánh địa phía trước nhất đạo cao hơn 2 mét xích hồng sắt truyền tống quang môn thình lình xuất hiện mặt ngoài nhấp nhô giống cháy hừng hực hỏa diễm loại quang ảnh nhìn qua giống một cái thông hướng nóng bỏng địa ngục thần bí cửa lớn hàn lâm người tiên tiến một vị mang kính mắt giáo lãnh đạo mặt mỉm cười nhìn hàn lâm nói hàn lâm nhận ra hắn người này là giáo sử lý chủ nhiệm mặt ngoài một bộ vui tính dễ thân bộ dáng kỳ thực là một vị thần thông cảnh tứ tầng cường giả tại lăng tiêu tiên môn giáo chức công trong thực lực xếp hạng năng lực đưa thân trước người năm đó đón người mới đến sẽ lên cái kia lôi lệ phong hành tắc phong cho Hàn Lâm lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu đa tạ lưu chủ nhiệm Hàn Lâm khẽ gật đầu gửi tới lời cảm ơn dẫn đầu cất bước đi về phía truyền tống quang môn Hàn Lâm sau lưng cái khác bảng danh sách thiên kiêu theo thứ tự gạt ra dần dần bước vào truyền tống quang môn trong bước vào quang môn trong ngay mắt Hàn Lâm vang lên bên thay nhất đạo băng lãnh cơ giới âm thanh phát hình trước giờ thu tốt chú ý giờ này khắc này Hàn Lâm trước mắt lâm vào một mảnh hỗn độn vào tự thân nắm giữ không gian ý cảnh Hắn năng lực rõ ràng cảm giác được chính mình toàn bộ thân thể chính nhanh chóng qua lại một mảnh hư không trong thông đạo. Mặc dù thời không di tích truyền thống quang môn ở vào lăng tiêu tiên môn bên trong, nhưng địa diễm cốc thời không di tích thực tế vị trí lại cùng lăng tiêu tiên môn cách xa nhau rất xa. Đối với những bạn học khác mà nói, một sáng bước vào thời không thông đạo, sẽ chỉ cảm nhận được một hồi mãnh liệt trời đất quay cuồng, căn bản là không có cách biết được chính mình đến tột cùng đã trải qua loại nào kỳ diệu lữ trình. Hàn lâm cẩn thận cảm thụ lấy trong hư không di động cảm giác, không gian ý cảnh dường như cũng tại chậm chạm đề thăng, có thể càng rõ ràng hơn cảm giác đến chính mình tại không gian thông đạo bên trong quỹ tích vận hành. Không ngờ rằng bước vào thời không di tích không gian thông đạo còn có thể để thăng đối với không gian ý cảnh cản nộ. Xem ra ta muốn nhiều ra vào một ít thời không di tích đến để thăng không gian ý cảnh cản nộ. Hàn Lâm trong lòng vui vẻ nói. Chương 519, Dung Nham Hải Chương 519, Dung Nham Hải ý cảnh ý lực sẽ theo cản nộ làm sâu sắc mà không ngừng tăng lên, giống công pháp tiến dài con đường. Đối với phổ thông thời không di tích Hàn Lâm bằng vào không gian ý cảnh có thể trong nháy mắt theo di tích chỗ sâu trở về lối vào. Nhưng mà tượng địa diễm cốc như vậy di tích vị trí cùng cửa vào khoảng cách lấy dài rằng ra không gian thông đạo. Hắn tạm thời không cách nào làm được trong nháy mắt rời khỏi. Nhưng Hàn Lâm tin tưởng, theo đối với không gian ý cảnh cảm ngộ kéo dài xâm nhập, cuối cùng sẽ có một ngày, cho dù đối mặt cùng loại địa diễm cốc thời không di tích, hắn cũng có thể thực hiện trong nháy mắt thoát thân. Tại cảm ngộ không gian ý cảnh trong quá trình, Hàn Lâm thường cảm giác thời gian cực nhanh, giống như chỉ là trong nháy mắt, liền đã đưa thân vào địa diễm cốc di tích trong. Khi hắn mở ra hai mắt, đập vào mi mắt là chúng quanh nguồn ngang lộn xộn nằm hơn 10 người đồng học, bọn hắn tất cả bởi vì không gian thông đạo quá dài, tại xuyên qua lúc đã hôn mê. Hàn Lâm lắc đầu cảm khái nói, may mắn nơi này chỉ là tài nguyên di tích, nếu không phải như thế, Những người này vừa tiến vào liền hôn mê, gặp gỡ hung thú, há không đều thành hung thú món ăn trong mâm. Hàn Lâm chỉ là vội vàng nhìn lướt qua Lăng Tiêu Tiên môn trên bảng danh sách thiên kiêu nhóm, liền cười nhạt một tiếng, chưa đem bọn hắn để ở trong lòng, trực tiếp lướt qua bọn hắn, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Địa diễm cốc chỗ này thời không di tích diện tích có hạn, vẹn vẹn chừng mười mấy cái sân bóng lớn nhỏ, giống bị một vòng liên miên dãy núi vây quanh bằng phần nơi. Tại đây phiến đất bằng trung ương, thình lình tọa lạc lấy một chỗ lòm xuống hố trời, trong hố trời ánh sáng màu đỏ mờ mịt, sóng nhiệt cuốn theo khói đặc quẩn quẩn hướng lên bốc lên. Đứng ở bờ hố quan sát, chỉ thấy vô số nóng bỏng dung nham tại trong hầm mãnh liệt quay cuồng lao nhanh không thôi chỗ này hố trời kỳ thực là một cái thông hướng lòng đất núi lửa thông đạo trong hầm chứng kiến thấy dung nham tất cả nguồn gốc từ nơi đó lửa có sát sơn mà gốc kia tam giai hỏa hành thụ liền sinh trưởng tại núi lửa bên bờ ngày qua ngày mà hấp thu trong nham tương ẩn chứa hỏa linh lực mới có thể khỏe mạnh trưởng thành hàn lâm trong lòng khẽ nhúc đít một đôi to lớn cánh chim màu đen lặng yên sau hắn có hiện hiện nhẹ nhàng lắc một cái cánh chim thân thể hắn liền không tự chủ được phiêu nhiên bay lên sau một khắc thân ảnh của hắn giống nhất đạo tia chớp màu đen nhanh chóng mà từ thiên bờ hố duyên bay thẳng đáy hố lúc này Trên mặt đất diễm cốc thời không di tích lối vào chỗ, từng cái thân ảnh chậm rãi theo trong hôn mê thức tỉnh. Bọn hắn sôi nổi ôm đầu, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Chết tiệt, này chết tiệt thời không cửa vào di tích khoảng cách đến tụt cùng có bao xa? Cảm giác dường như đem ta ném vào trong máy giặt quần áo quấy hơn một giờ. Một tên đệ tử dùng sức lắc lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một hạt đan dược nhét vào trong miệng. Hô, quá khó tiếp thu rồi, ta cũng không muốn trải nghiệm lần thứ hai cảm giác dường như chết rồi một lần. Một tên khác đồng học nôn khan mấy lần, sắc mặt tái nhợt nói: "A, như thế nào thiếu một người?" Có người ngắm nhìn một phía, trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hàn Lâm, là Hàn Lâm, hắn không thấy. Mọi người nghe vậy trong lòng giận mình, lẫn nhau liếc nhìn một vòng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có coi. Ha ha, quả nhiên không hổ là Lăng Tiêu tiên môn đệ nhất nhân, so với chúng ta tỉnh đều nhanh. Có người cười lạnh nói, xem ra, hắn đã vượt lên trước chúng ta một bước. Chúng ta chạy ngay đi, nếu không sẽ trễ, hỏa hạnh đừng để Hàn Lâm toàn hái đi. Có người lo lắng nói. Chư vị, đột nhiên, một tên đệ tử đứng ra, lớn tiếng nói, Hà Lâm là đại học năm bốn học trưởng, cũng là duy nhất một tên Lăng Tiêu bảng Thiên tiêu không thể không thừa nhận, ở đây tất cả mọi người thực lực chỉ sợ cũng không kịp hắn. Cho dù hiện tại chạy tới, các ngươi có lòng tin theo trong tay hắn cướp được hỏa hạnh quả sao? Mọi người bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ chần trở, sôi nổi quay người hướng phía tên này đồng học nhìn lại. Tiêu ảnh Sơn, đừng thừa nước đục thả câu, ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì? Một tên dáng người khôi ngô học sinh, bất mãn lớn tiếng kêu lên. Đoàn kết! Tiêu ảnh Sơn vẻ mặt kiên định nói, chúng ta cũng không phải là đối thủ của Hà Lâm, mong muốn đạt được hỏa hạnh quả, tất cả chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, đánh trước bại Hà Lâm mới được. Đánh bại sau đó đâu? Chúng ta nhiều người như vậy. Hòa hạnh quả cũng không đủ phân. Có người cười lạnh nói, không đánh trước bại Hà Lâm, chúng ta ngay cả hòa hạnh quả dáng vẻ cũng không nhìn thấy. Tiêu Ảnh Sơn liếc người kia một chút, khinh thường nói, trước tiên đem mạnh nhất đào thải, sau đó chúng ta lại bàn bạc một cái tất cả mọi người thỏa mãn phân phối nguyên tắc. Theo thực lực lớn tiểu phân phối cũng coi như, rút thăm bút thăm cũng coi như, đạt được hòa hạnh quả người, cho cái khác không có đạt được người một ít để ngủ, tận lực làm được tất cả mọi người thỏa mãn. Mọi người lâm vào trầm mặc, riêng mình ở trong lòng âm thầm tính toán. Có thể bước vào nơi đây, đều là trên bảng danh sách thiên điều không có chỗ nào mà không phải là thông minh hạng người rất nhanh, bọn hắn liền cũng minh bạch qua đến, tiêu ảnh sơn để ra cách, đối bọn họ mà nói, quả thật lựa chọn tốt nhất. tốt, trước tiên đem hàn lâm đào thải ra khỏi đi. có người la lớn. đồng ý, đồng ý. mọi người sôi nổi phụ hoa. nhìn thấy mọi người hiểu được ý đồ của mình, tiêu ảnh sơn trên mặt vậy không tự chủ được hiện ra một vòng ý cười. hắn biết rõ hàn lâm thực lực quá mức cường đại, từng tận mắt nhìn thấy hàn lâm tranh đoạt lăng tiêu bảng thiên kiêu lúc mỗi một tràng đặc sắc quyết đấu, hàn lâm kia thực lực cường hãn, làm cho người cảm thấy một loại vô hình cảm giác cát bách. nhường tiêu ảnh sơn tại trước mắt cấp độ thực lực dưới, hoàn toàn không nhìn thấy chiến thắng hàn lâm mẩy may hy vọng. Đây chính là hắn vừa tiến vào địa diễm cốc thời không di tích, liền ngay lập tức bắt đầu đem mọi người đoàn kết lại nguyên nhân chỗ. Hàn Lâm, dù là thực lực của ngươi cường đại tới đâu, cũng chỉ là một tên tiên thiên cảnh niệm lực võ giả. Tiêu Ảnh Sơn trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngươi niệm lực đến tột cùng có thể chống đỡ ngươi phóng thích mấy cái niệm lực kỹ năng. Một sáng đem ngươi niệm lực hao hết, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể đồng thời ứng đối hơn 10 người tiên thiên cảnh võ giả. Giờ này khắc này, Hàn Lâm đang nhanh chóng hướng lấy đáy hố trời lao vùng vụt như bay. Địa diễm cốc bên trong chỗ này ngũ trời, thượng hẹp hạ rộng, hắn hình dạng giống một đầu to lớn bình rượu. Hố khẩu chỉ có hơn trăm mét vuông, nhưng mà càng đi chỗ sâu, không gian liền càng thêm rộng rãi, thậm chí hắn dưới đáy phạm vi đã vượt xa khỏi địa diễm cốc thân mình. Bất quá, đáy hố dường như hoàn toàn bị một mảnh quần quận lấy sóng nhiệt biển dung nham nơi bao bọc, dường như không có khả năng cúng đặt chân vững chắc nơi. Đối với võ giả bình thường mà nói, nơi này không thể nghi ngờ là một chỗ sống chết khó nói tuyệt cảnh. Nếu không phải biển dung nham trong có vài chỗ cao ngất đen nhánh cột đá có thể cung cấp đặt chân, cho dù là thần thông cảnh võ giả giáng lâm nơi đây, cũng sẽ lâm vào khó đi khốn cảnh. Đối với có tử thần cánh chim Hàn Lâm mà nói, tìm kiếm thích hợp điểm dừng chân tự nhiên dễ như trở bàn tay rất nhanh, hắn liền tuyển định cách mình gần đây một chỗ cột đá vướng vàng rơi xuống. Mặc dù bốn phía sóng nhiệt bá liệt, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh quay cuồng nóng bỏng rung nham, nhưng Hàn Lâm dưới chân căn này cột đá lại tản ra trận trận mát lạnh tâm ý. Hàn Lâm cúi người xuống, nhẹ nhàng đụng vào cột đá, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Nay cột đá chất liệu phi phàm, chỉ sợ cũng không phải là tự nhiên tạo ra vật. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, lập tức liền đem việc này tạm thời gác lại sau đầu. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, khóa chặt bên tay trái một chỗ rộng rãi nền tảng. Tâm niệm khẽ động, cánh chim màu đen run rẩy rung động tất ảnh hưởng phía kia chừng mấy trăm mét ngoại rộng rãi nền tảng bay nhanh mà đi đến nền tảng Hàn Lâm nhẹ nhàng rơi xuống chỗ này nền tảng chừng hơn một trăm mét vuông khoảng cách phía dưới rung nham còn có hơn ba mươi mét là một chỗ cực kỳ dễ thấy tiêu chí căn cứ lăng Tiêu Tiên môn cung cấp tài liệu nơi này chính là bước vào địa diễm gốc sau chỗ thứ nhất khu vực căn toàn cũng là thông hướng lòng đất núi lửa tam giai hỏa hạnh quả thụ khởi điểm chỉ cần từ nơi này xuất phát y theo lăng Tiêu Tiên môn cho ra chỉ dẫn địa đồ liền có thể nhanh chóng tìm thấy lòng đất núi lửa tiến tới thấy gốc kia có thể sinh trưởng trên vạn năm lâu tam giai hỏa hạnh quả thụ phong thái Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi hơi cười một chút. Hắn là người đầu tiên đến nơi đây, với lại bằng vào tử thần cánh chim, chỉ cần căn cứ chỉ dẫn địa đồ, liền có thể nhanh chóng tìm thấy lòng đất núi lửa. Những kia cùng nhau tiến vào đồng học, giờ phút này chỉ sợ vừa mới từ trong hôn mê tỉnh lại đi. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, chờ bọn hắn chạy tới nơi này, ta chỉ sợ đã sớm đem hỏa hành quả hái được sạch xanh xanh. Chương 520, tìm kiếm, chương 520, tìm kiếm. Hàn Lâm người bị tử thần cánh chim, trên mặt đất diễm cốc trong di tích hành động tự nhiên, hoàn toàn không sợ phía dưới quay cuồng dung nham Hắn căn cứ trường học cung cấp địa đồ chỉ dẫn, trực tiếp hướng núi lửa phương hướng bay đi. Toàn bộ hành trình không cần quá nhiều dừng lại. Trường học là dễ dàng cho tiến về lòng đất núi lửa bên cạnh ngắt lấy hỏa hạnh thụ quả thực, tương tại dung nham trong biển phí hết tâm tư xây dựng đông đảo nham thạch nền tảng. Những thứ này nền tảng lớn nhỏ không đều, lớn đạt hơn trăm mét vuông, nhỏ nhất cũng có mười mấy mét vuông. Chuyến cúng mọi người ở trên đường nhất thời nghỉ ngơi. Hơn nửa canh giờ, Hàn Lâm trước mắt rộng mở trong sáng, phía trước tình lĩnh xuất hiện một mảnh màu đen lục địa, giống nhất đạo kiên cố đường ven biển, đem biển dung nham cách trở ra. Mảnh này lục địa do ngưng kết đá núi lửa thạch cấu thành trên đó phân bố mấy chục cái lớn nhỏ không đều dung nham hà vô số nóng bỏng dung nham chính liên tục không ngừng mà theo những thứ này dòng sông lao nhanh mà xuống tụ hợp vào kia phía ẩn chứa nồng đậm hỏa linh lực dung nham hải giống như từng đầu hỏa long tại mặt đất cùng hải dương ở giữa suy toa cuối cùng dung nhập kia vô tận trong biển lửa là mảnh này tràn ngập sinh cơ cùng năng lượng khu vực dốc vào liên tục không ngừng động lực cuối cùng sắp tới lòng đất núi lửa hàn lâm thầm nghĩ trong lòng theo bản năng mà hướng sau lưng nhìn lại chỉ thấy kia cực nóng dung nham hải cuồn cuộn lấy tản ra làm cho người nhìn mà phát khiếp sóng nhiệt phía trên không khí bởi vì nhiệt độ cao mà không ngừng vặn vẹo biến hình Hàn Lâm cũng không nhìn thấy các bạn học thân ảnh, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười, một bước nhanh, từng bước nhanh, đoán chừng ta hỏa hạnh quả cũng hái xong rồi, bọn hắn còn chưa vượt qua dung nham hải đấy. Trong lòng của Hàn Lâm thầm đánh ý, thực chất, dựa theo trường học quy củ, tất cả bước vào địa diễm cốc học sinh đều có thể tự do ngắt lấy hỏa hạnh quả, nhưng nghiêm cấm đem nó mang rời khỏi nơi đó thời không di tích, chỉ có thể làm chàng dùng ăn. Rời đi thì không di tích lúc, như mang theo chữa vật thú khí, trường học sẽ có chuyên gia tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra thực hư. Hùng hổ, hỏa hạnh quả bên trong ẩn chứa lấy nguồn bạo hỏa linh lực, võ giả bình thường nuốt một viên đều đã mười phần miễn cưỡng. Bởi vậy căn bản không tồn tại có người bằng vào thực lực cường đại, thôn tính, cây đuốc hạnh quả toàn bộ hái hết tình huống. Nhưng mà, đối với Hàn Lâm mà nói, đầu quy củ này chẳng qua là giống tuyết. Mặc dù hắn có chữ vật thú khí, nhưng lại chưa bao giờ bắt đầu dùng qua. Hắn tất cả vật phẩm tất cả thích đáng cất giữ trong hắn thể nội thế giới trong, ma thể nội thế giới là Hàn Lâm thân thể hữu cơ tạo thành bộ phận, ngoại giới căn bản là không có cách tiến hành rõ xét. Không lâu, Hàn Lâm liền đạp vào mảnh này đen nhánh nham thạch đại lục. Bàn chân vừa mới chạm đất, liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cực nóng theo dưới chân bay thẳng mà lên. Phổ thông hải tử tại đây dưới nhiệt độ trong nháy mắt liền sẽ bị tiêu hủy, căn bản là không có cách ở đây đặt chân. Hàn Lâm đành phải đem cặp kia sớm đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi hải tử vứt bỏ, đi chân đất tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Mảnh này Nam Thạch đại lục nhiệt độ cực cao, chí ít tại bãi đủ trở lên, sóng nhiệt cuộn, làm cho người khó mà chịu đựng. Chỉ có Hàn Lâm như vậy có cường hãn tiên thiên thân thể tiên tiên cảnh võ giả, mới có thể tại đây phiến nóng bỏng trên lục địa vững vàng mình Như đổi lại một tên cấp thấp hậu thiên cảnh võ giả, chỉ sợ tại đây cực nóng môi trường trong ngay cả sinh tồn cũng cực kỳ gian nan, càng không nói đến hành tẩu tự nhiên. Hàn Lâm sắc mặt như thường bằng vào thần thông cảnh tiên tiên bất hoại thần công, cho dù đi chân trần đạp ở này dung nham đại lục ở bên trên, vậy không tổn thương chút nào. tại đây khóc liệt môi trường trong, hắn ngay cả một giọt mồ hôi cũng không chảy ra, thần công hộ thể, nhường hắn như giống trên đất bằng. tại đây phiến màu đen trên lục địa đi lại sau mười mấy phút, hàn lâm cuối cùng nhìn thấy phía trước xuất hiện một gốc đại thụ, tây kia toàn thân xích hồng, cành lá rợn rạp, giống một tòa cao ốc chọc trời loại nguy nga đứng vững. tại đại thụ sau lưng mấy trăm mét chỗ, có một ngọn núi lửa đang không ngừng phun ra khói đen cùng dung nham, làm cho người ngạc nhiên là, này gốc xích hồng đại thụ tán cây lại cùng phía sau cây miệng núi lửa cân bằng. Hắn khổng lồ chi tư làm cho người rung động, đủ thấy này gốc hỏa hạnh thụ vĩ đại. Mãi đến khi Hàn Lâm đi tới cái này gốc hỏa hạnh thụ dưới, hắn mới rõ ràng mà cảm thụ đến chính mình so sánh cùng nhau nhỏ bé, giống như một con kiến đứng ở cự tượng trước người, hắn ở đây đại thụ che trời trước mặt, có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể, loại đó mãnh liệt so sánh, nhường hắn không khỏi sinh ra một loại lòng kính sợ. Là cái này sinh trưởng trên vạn năm tam giai hỏa hạnh thụ sao? Thật là khiến người ta cảm thấy kính sợ. Hàn Lâm ngẩng đầu nhìn hỏa hạnh thụ, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ sùng kính. Sau một khắc, Hàn Lâm sau lưng tử thần cánh chim lại lần nữa lấp lánh mà ra. Vô cánh vung lên, liền dẫn hắn nhẹ nhàng hướng phía tán cây bay đi. Hỏa hạnh quả liền ẩn nấp tại kia cành lá rậm rạp, tầng tầng lớp lớp tán cây chỗ sâu. Mà này gốc hỏa hạnh thụ phản phất là một tòa nóng bỏng núi lửa, thời khắc tản ra làm cho người run sợ sóng nhiệt, hắn nhiệt độ dường như đây dung nham hải cao hơn mấy phần. Những thứ này sóng nhiệt trên không trung quay cuồng xoè dịch, giống có ý thức tự chủ bình thường, làm Hàn Lâm tiếp cận, chúng nó liền giống như nước thủy triều mãnh liệt hướng chúng hắn đánh tới, vật lực ngăn cản hắn tiếp tục tới gần nơi này chân quý quá thụ, phản phất đang bảo vệ lựa cháy hạnh quả lãnh địa, không cho ngoại nhân tùy tiện chạm đến. Thú vị. Hàn Lâm cảm thụ lấy sóng nhiệt đánh vào trên người cảm giác trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Hoa Hạnh Thụ thả ra sóng nhiệt ngưng tập hợp một chỗ, hướng phía hắn phát động xung kích. Huy lực của nó mạnh, đủ để cùng Tiên Thiên Cảnh Thượng phẩm võ giả một kích toàn lực cùng so sánh. Công kích như vậy có thể có thể cho cái khác trên bảng danh sách Thiên Tiêu nhóm đem lại một ít bối rối, nhưng đối với Hàn Lâm mà nói, lại dường như như là gió nhẹ quất vào mặt, hoàn toàn có thể coi như không thấy. Hàn Lâm nặn kháng từng lớp từng lớp sóng nhiệt, huy động Tử Thần Cánh Chim, nhanh chóng vọt vào tán cây trong. bóng người của hắn vừa vào tán cây, trong nháy mắt liền bị bao phủ, giống một giọt nước dung nhập mênh mông biển cả. Lúc này Hàn Lâm cảm giác chính mình giống như xâm nhập một mảnh rậm rạp rừng rậm, bốn phía cảnh lá rậm rạp đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái giống lồng hấp loại không gian, nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thằng mấy lần. Cho dù là hắn, vậy cảm nhận được mãnh liệt cực nóng, trên trán, tóc mai bên cạnh mơ hồ đổ mồ hôi hột. Ở chỗ này mong muốn tìm kiếm những kia hỏa hải quả, quả thực cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Hàn Lâm đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng mấp máy đôi môi khô khốc, trên mặt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Hàn Lâm khép hờ hai mắt, trong chốc lát, thần thức giống như thủy triều phô thiên cái địa kéo dài tới ra, trong nháy mắt bao phủ xung quanh 500 mét khu vực nhưng mà sau một khắc, hỏa hạnh thụ dường như đã nhận ra thần trí của hắn rõ xét, tán cây chung quanh cảnh lá nhẹ nhàng khẽ nhúc đích, phát ra trận trận tốc tốc tiếng vang. Hàn Lâm lập tức cảm giác được, chút ít này hơi lắc động cánh lá, giống từng trôi lưới đao sắc bén, đưa hắn triển khai thần thức cắt chém được thất linh bất lạc, làm hắn rõ xét hành động nhận lấy trở ngại cực lớn. Ngay cả thần thức rõ xét cũng không được sao, Hàn Lâm bất đắc dĩ mở to mắt, tự đủ, chẳng trách trường học cho 3 ngày rõ xét thời gian, nhìn tới những thời giờ này đều phải tốn tại tìm hỏa hạnh quá lên. Theo bước vào thời không di tích đến tìm thấy này gốc hỏa hạnh thụ, Hàn Lâm chỉ dùng hơn một giờ. Nếu có thể dùng thần thức do xét, hắn nhiều nhất lại hoa cho tới trưa, là có thể đem toàn bộ tán cây khu vực lục soát mấy lần, đem tất cả hỏa hạnh quả một mẹ hốt gọn. Nhưng bây giờ thần thức bị ngăn cản, hắn chỉ có thể thành thành thật thật áp dụng tối phương pháp nguyên thủy, dùng hai chân từng bước một đo đạc mảnh này tán cây khu vực, tại đây cảnh là u tùm, sóng nhiệt cuồn cuộn mỗi trường trong, kiên nhẫn tìm kiếm kia mấy cái chân quý hỏa hạnh quả. Chương 521, tẩy ghép, chương 521, tẩy ghép. Đang lúc Hàn Lâm tại tán cây trong tìm kiếm hỏa hạnh quả thời khắc, sau khi tỉnh dậy một đám lang tiêu tiên môn bảng danh sách tiên Tiêu vậy phát hiện tung lũng trung ương hồ trời. Nhìn trời trong hầm không ngừng phun ra ngoài khói đen cùng sóng nhiệt, mọi người không những chưa hiện kinh ngạc, ngược lại lộ ra một bộ quả là thế nét mặt. Ha ha, chư vị, xuống dưới sau đó, chúng ta là tại đệ nhất nền tảng tụ hợp, hay là đi thẳng đến dưới chân núi lựa lại tụ hợp? Tiêu ảnh sơn tựa hồ đối với hố trời ở dưới môi trường có chút quen thuộc, cười híp mắt nhìn qua mọi người hỏi. Trực tiếp trừ hỏa cây hạnh. Một tên đồng học không nhịn được nói nói, đây là tài nguyên di tích, không có hung thú, không cần báo đoạn, đến hỏa thụ, chúng ta lại liên hợp lại đối phó hàn Lâm Dứt lời, hắn tỏ ra trang phục, lộ ra sau lưng khỏa trong thân thể một kiện màu đen áo choàng. Loay lay mấy lần về sau, kia áo tròn lại hóa thành một khung cánh lợn. Ra đi trước một bước, mọi người thấy tên này đồng học như là một con chim lớn loại, lượn vòng lấy rơi vào hồ trời, trên mặt cũng đều lộ ra mỉm cười. Tiêu ảnh sơn, hỏa hạnh thụ hạ thấy vậy, một tên học sinh khác hướng phía tiêu ảnh sơn vậy vây tay, trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy vào hồ trời. Nhảy vào về sau, hắn giống một mảnh lông vũ, nhẹ nhàng hướng phía dưới rơi đi, một bên hạ xuống, hai chân còn không ngừng mà trong hư không dậm chân, hướng phía khoảng cách gần hắn nhất một cái cột đá rơi đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, người học sinh này thi triển chính là một bộ tinh diệu bộ pháp, vừa năng lực chậm lại chính mình hạ xuống tốc độ, cũng có thể tại lúc hạ xuống tự do di động. Mọi người thấy thế, vậy không chịu thua kém, sôi nổi các hiện thủ đoạn, hướng phía trong hố trời rơi đi. Lúc này Hàn Lâm, chính qua lại tán cây bụi trong không ngừng tìm kiếm. Sau 10 phút, trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ không kiên nhẫn. Như vậy tìm kiếm giống như mò kim đáy biển, như lại tiếp tục như thế, trước đó thành lập ưu thế sợ rằng sẽ hóa thành hư không. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, lúc này, những kia bảng danh sách tiên kiêu nhóm chỉ sợ đã bước vào dung Nhâm hải, chính hướng bên này chạy đến đâu. Nghĩ được như vậy, Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, sau một khắc, một đầu con ngẻ lớn nhỏ xong đầu ma long liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Thời khắc này xong đầu ma long, đã có tiên thiên cảnh tu vi, đã trở thành một đầu trí tuệ tăng nhiều hứng thú. Chứ ra không biết nói chuyện, hắn trí lực đã cùng 12, 13 tuổi hài đồng không kém bao nhiêu. Hàn Lâm nhẹ vỗ về song đầu ma long một vàng một bạc hai cái đầu, nhẹ nói, đây là một gốc hỏa hải thụ, nó kết mấy cái quả, giúp ta tìm thấy những kia hỏa hải quả. Xong đầu ma long hướng phía Hàn Lâm trong ngực uỷ uỷ, lẹ lướ liếm liếm bàn tay của hắn. Mặc dù không nói nên lời, nhưng nó năng lực nghe hiểu Hàn Lâm lời nói là Hàn Lâm sùng vật, nó cùng Hàn Lâm tâm ý tương thông, đối với đơn giản một chút mệnh lệnh, thậm chí không cần Hàn Lâm mở miệng, chỉ cần tâm niệm khéi động, song đầu Ma Long liền có thể ngầm hiểu. Song đầu Ma Long phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhanh chóng chui vào tán cây bụi trống, chỉ chốc lát sau, liền biến mất ở kia cảnh lá rậm rạp tán cây chỗ sâu. Hàn Lâm mặc dù bởi vì tu luyện lục thức huyễn diệt công mà lục thức cảm giác tăng lên trên diện rộng, nhưng ở tìm kiếm vật phẩm phương diện, vẫn không bằng xong đầu Ma Long bén. Sau một lát, Hàn Lâm trong lòng liền cảm ứng được xong đầu Ma Long truyền tới thông tin, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Nhanh như vậy đã tìm được sao? Quả nhiên, đang tìm đồ vật phương diện này, hay là song đầu ma long đáng tin nhất? Hàn Lâm nhịn không được cười ha ha, thả người hướng phía song đầu ma long vị trí chạy như bay. Giao giao, một hồi lá cây ba động tiếng vang lên lên, Hàn Lâm rất mau tới đến song đầu ma long bên cạnh. Lúc này song đầu ma long, giống một đầu nhu thuận chó con, ngồi trôn hổm ở một cái lớn bằng cánh tay hỏa hạnh thụ trên cành. Căn này hỏa hạnh thụ nhánh cuối cùng, treo lấy một viên lớn chừng quả đấm hỏa hạnh quả, toàn thân xích hồng, mặt ngoài hiện ra như thiêu đốt hỏa diễm loại quan mang, tản ra mê người khí tức. Ha ha ha, tốt. Hàn Lâm vỗ vỗ song đầu ma long thân thể cường tráng, nhịn không được thoải mái cười to. Hắn ở đây tán cây bụi trong tìm tòi mười mấy phút lại không thu hoạch được gì, mà song đầu ma long chỉ dùng 2-3 phút đồng hồ đã tìm được này mai hỏa hạnh quả. Đang tìm vật phương diện, song đầu ma long quả nhiên chưa bao giờ nhường Hàn Lâm thất vọng. Hàn Lâm thả người này lên, đi vào hỏa hạnh quả bên cạnh, đang chuẩn bị đưa tay ngắt lấy, nhưng mà làm ngón tay của hắn chạm đến hỏa hạnh quả trong nấy mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sinh mệnh chi thụ đều có thể tại trong cơ thể của ta trong không gian sống sót, không biết này gốc hỏa hạnh thụ, rời đi núi lửa về sau. Có thể hay không tại trong cơ thể của ta trong không gian sống sót." Ý nghĩ này một sáng hiện hiện, tựa như có giải loại tại Hàn Lâm trong đầu điên cuồng sinh trưởng. trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn tham niệm nổi lên. Nhìn trong chú này mai hỏa hải quả, hồi lâu, Hàn Lâm trong đôi mắt mới hiện lên một tia thanh minh chi sắc, hắn thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra một vòng nghi mà sợ thần sắc. Chỉ là mấy chục gốc sinh mệnh chi thụ mầm non, đều hấp thụ ta 600 năm tuổi thọ, nếu không phải vận khí tốt, ký sinh một đầu cực phẩm mệnh tiền lại ăn một gốc tiên tuy thảo, một lần kia ta chỉ sợ cũng muốn mệnh tang hoàn toàn. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, này gốc có vạn năm thụ linh hỏa hải thụ, Ta muốn là giám thu nhập thể nội thế giới, chỉ sợ trong nháy mắt có thể đem toàn bộ thể nội thế giới áp sập. Do dự một lát, Hàn Lâm tay phải một nắm, một thanh niệm lực trường đao trong nháy mắt ngưng tụ trong tay tâm. Bạch, niệm lực trường đao vung vẩy mà xuống, cái kia sinh trưởng hỏa hạnh quả nhánh cây bị Hàn Lâm tận gốc chặt đứt, sau một khắc, căn này hỏa hạnh thụ nhánh liền bị hắn thu vào thể nội thế giới trong. Hàn Lâm nét mặt hơi có vẻ căng thẳng, hắn không xác định căn này hỏa hạnh quả thụ nhánh tây ghép đến thể nội thế giới sau có thể hay không sống sót. Nhưng mà, sau một khắc, Hàn Lâm trên mặt dần dần lộ ra một vòng nụ cười. Hắn năng lực cảm ứng rõ ràng đến căn này nhánh cây cắm xuống vào thể nội thế giới thổ nhưỡng liền bắt đầu nhanh chóng mọc dễ một cỗ nồng đậm hỏa linh lực tùy theo tràn ngập ra nhưng rất nhanh Hàn Lâm sắc mặt lại hiện ra một vòng vẻ khẩn trương hắn cảm giác được tiên tiên chân khí trong cơ thể giống vỡ đê hồng thủy bình thường điên cuồng hướng lấy thể nội thế giới dũng mãnh lao tới hô còn tốt lần này tiêu hao chính là tiên tiên chân khí trong cơ thể mà không phải tuổi thọ Hàn Lâm thở dài ra một hơi lập tức bắt đầu chậm rãi vận chuyển công pháp đem thể nội u minh lực lượng điên cuồng mà chuyển hóa làm tiên tiên chân khí nhưng mà qua một khắc đồng hồ về sau Thể nội thế giới hấp thụ tiên tiên chân khí tốc độ không chỉ không có hạ xuống, ngược lại càng thêm tấn máy lên, cái này khiến Hàn Lâm không khỏi nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Nhìn tới, muốn tại thể nội thế giới thành công trồng sống này gốc hỏa hải tụ, cũng không phải là chuyện dễ à. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, hắn bắt đầu điều động thức hải bên trong thần lực, khiến cho hướng phía thể nội thế giới rơi xuống. Vì Hàn Lâm bây giờ tín đồ số lượng, mỗi ngày chỉ ít năng lực sinh ra một giọt nửa thần lực. Đối với hắn mà nói, chút ít thần lực có thể dùng tại tầm bộ thân hồn, nhưng nếu thần lực quá nhiều, hắn vậy khó có thể chịu đựng. Cũng may niệm lực Chư Thiên nhị trọng thiên trong tế tự chậu than vì thần lực là nhiên liệu dư thừa thần lực Hàn Lâm đều sẽ đưa vào trong đó tiêu hao hết. Dù vậy Hàn Lâm cũng sẽ ở thân thể chính mình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong chuẩn bị sẵn mấy giọt thần lực vì ứng đối đột phát tình huống. Bây giờ cái này thần lực quả nhiên có đất dụ võ. Cũng không lâu lắm Hàn Lâm thể nội thế giới trong liền bắt đầu hạ xuống kim sắc mưa lâm dầm. Theo giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống kia cây ghép đến hỏa hạnh quả thụ nhánh vậy dần dần tỏa ra sự sống khỏe mạnh chân thành. đầu cành treo lấy viên kia hỏa quả. Tại kim sắc giọt mưa thẩm thấu vào chiếu sáng rạng rỡ, giống một khỏa lộng lây chói mắt bảo thạch, tỏa ra hào quang chói sáng. Chương 522, dung hợp, chương 522, dung hợp. Hàn Lâm nhìn chăm chú thể nội thế giới trong gốc kia cao hơn 3m, lớn bằng cánh tay hỏa hạnh thụ, trên mặt cuối cùng tách ra một vòng nụ cười. Cuối cùng tấy ghép thành công, mặc dù hao phí sáu giọt thần lực, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Trong lòng của Hàn Lâm thầm may mắn. Tại bên trong thể nội thế giới, Hàn Lâm cố ý đem hỏa hành thụ đơn độc tấy ghép đến một phiến khu vực. Hỏa thụ tồn tại, sẽ sứ phiến khu vực này ngũ hành mất cân bằng. Hỏa linh lực sẽ liên tục không ngừng mà hội tụ ở đây. Đồng thời, Hỏa Hạnh Thụ thân mình cũng sẽ theo trưởng thành, không ngừng phóng thích hỏa linh lực, tiến tới cải tạo phiến khu vực này môi trường. Bởi vậy, nơi này cũng không thích hợp cái khác linh thực sinh trưởng. Thực chất, Hỏa Hạnh Thụ tây ghép độ khó cực lớn. Trừ ra địa diễm cốc tiểu này đặc thù môi trường, lang tinh liên minh trong rất khó lại tìm đến một mảnh hoàn toàn giống nhau môi trường cùng hắn sinh trưởng. Hỏa Hạnh Thụ nhánh cây nhưng thật ra là một loại nhất giai vật liệu, Lam Tiêu Tiên môn ngẫu nhiên cũng tới địa điểm cốc thu thập một ít hỏa linh lực dư thừa Hỏa Hạnh Thụ nhánh, dùng cho rèn đúc thú binh. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới cấy ghép hỏa hạnh thụ những cây, đi bồi dưỡng ra để nhị gốc hỏa hạnh thụ. Phát giác được thể nội thế giới hỏa hạnh thụ đã cấy ghép thành công, Hàn Lâm chú ý liền nhanh chóng truyện rời đến tìm kiếm viên thứ 2 hỏa hạnh quả bên trên, lại đi tìm cái khác hỏa hạnh quả. Hắn vỗ nhẹ nhẹ song đầu Ma Long đầu, ôn nhu nói, song đầu Ma Long gầm nhẹ một tiếng, lập tức hướng phía tương phản phương hướng chạy như bay, hắn thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại rậm rạp tán cây bụi trong. Hàn Lâm đang muốn đứng dậy đuổi theo, lại tại lúc này, kể ra khí tức cường đại tới lúc gấp rút nhanh hướng phía hỏa hạnh quả thụ chạy tới. Rốt cuộc đã đến sao? Hàn Lâm bên môi câu lên một vòng mỉm cười nghẹn ngang đẩy ra tán cây cảnh cây, hướng phía xa xa nhìn ra xa. Quả nhiên, ở chỗ nào đen nhánh nhang thạch trên lục địa, mười mấy thân ảnh chính hối hả hướng bên này chạy đến. Là cái này hỏa hạnh thụ sao? Lại năng lực sinh trưởng đến như vậy cao lớn, chạy như bay đến bảng danh sách thiên tiêu nhóm sôi nổi ngước đầu nhìn lên lấy kia trên trăm trượng cao hỏa hạnh thụ, trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Lang tiêu tiên môn cho bọn hắn cung cấp về địa diễm gốc tài liệu vốn cũng không nhiều, nhưng những thứ này bảng danh sách thiên tiêu nhóm gia tộc lại sớm đã vì bọn họ thu thập được sung túc tài liệu. Bởi vậy, bọn hắn biết được địa diễm gốc trong này gốc trên vạn năm hỏa hạnh thụ cực kỳ khổng lồ có thể chân chính đứng ở nó trước mặt tận mắt nhìn thấy cao to như vậy hỏa hành thụ mọi người vẫn là không nhịn được kinh thán không thôi tiêu ảnh sơn nhịn không được tiến lên thăm dò lại đột nhiên bị một cỗ sóng nhiệt đẩy ra trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc quả nhiên không hổ là sinh trưởng trên vạn năm hỏa hành thụ dù chưa sinh ra linh trí cũng đã năng lực bản năng vận dụng sóng nhiệt đến bảo vệ mình tiêu ảnh sơn thở dài nói như thế nào không thấy được hàn học trưởng một tên đệ tử nhìn đông nhìn tây theo bản năng mà hỏi trong lòng mọi người trầm xuống ngẩng đầu hướng phía giống hỏa vân bình thường ba phủ hơn phân nửa khu vực hỏa thụ quan nhìn lại sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Vì Hàn Lâm thực lực, kiểu này Hỏa Hạnh Thụ bản năng sinh ra sóng nhiệt, căn bản không phòng được hắn, Hàn Lâm hiện tại chỉ sợ đã tại phía trên tìm kiếm Hỏa Hạnh quả. Một tên đồng học mặt âm trầm nói, "Vậy chúng ta còn liên hợp không liên hợp?" Một tên khác đồng học sợ lên đầu, ngây ngốc vấn đạo. Hoàng Điểm hướng phía tên này đồng học nhìn thoáng qua, trong lòng lườm một cái. Nếu Hàn Lâm còn chưa tới Hỏa Hạnh Thụ, chúng ta mấy người liên hợp, không cho hắn tới gần, hoặc là trực tiếp phế đi hắn đều có thể, nhưng bây giờ người ta đã vọt tới tán cây trong tìm kiếm, thậm chí hiện tại có thể đều đã tìm thấy một quả Hỏa Hạnh quả ăn hết, nay còn thế nào liên hợp? Hoàng Điểm nghĩ trong lòng. Hàn Lâm hiện tại khẳng định còn đang ở tán cây trong, chúng ta cùng tiến lên đi, phân tán tìm kiếm, tìm thấy hắn về sau, mọi người phát ra rít lên, đến lúc đó chúng ta lại liên hợp lại đánh bại hắn. Tiêu Ảnh Sơn lớn tiếng nói. Dứt lời, Tiêu Ảnh Sơn thả người nhảy lên, hướng phía Hỏa Hạnh Thụ làm phòng đi, giữa không trung, Tiêu Ảnh Sơn một quyền phá khai rồi Hỏa Hạnh Thụ tự mang sóng nhiệt phòng ngự, tứ chi vững vàng bắt lấy thân cây, tựa như một đầu bén nhẹ hầu tự bình thường, nhanh chóng hướng phía tán cây vọt tới. Ha ha, tìm Hàn Học Trưởng. Một tên bảng danh sách Thiên nhìn Tiêu Ảnh Sơn bóng lưng, khinh thường nói, các ngươi đoán, hắn Tiêu Ảnh Sơn đi lên, muốn đi tìm Hàn Lâm vẫn là đi tìm hòa hạnh quả. còn lại đồng học liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau cũng lộ ra ngầm hiểu ý nở nụ cười chào phúng. từng cái bắt đầu nhanh chóng hướng phía hòa hạnh thụ vào tới. ngay tại một đám bảng danh sách thiên tiêu leo cây lúc cao cao tại thượng hàn lâm cứ như vậy đứng ở đỉnh đầu bọn họ, nhìn những thứ này niên đệ từng cái nhanh chóng hướng phía tán cây chạy đi lên. đúng lúc này xa xa song đầu ma long lần nữa phát ra một tiếng chú lên, hàn lâm trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, không chút do dự chiến thắng hướng phía tiếng gào thét phương hướng phóng đi. một lát sau hàn lâm đi vào song đầu ma long trước mặt, nhìn bốn phía năm sáu mai long lãnh hỏa diễm loại quang mang linh quả, trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc lại, vậy mà đều trưởng ở cùng một chỗ. Hàn Lâm kinh ngạc nói, trước đó Hàn Lâm tìm thấy đơn độc một quả hỏa hạnh quả, liền cho rằng còn lại hỏa hạnh quả hẳn là cũng trải rộng tại tán cây trong, không ngờ rằng, vậy mà sẽ có năm sáu mai hỏa hạnh quả sẽ lớn lên cùng nhau. Hàn Lâm không có do dự, tiến lên trực tiếp hái một viên hỏa hạnh quả, nâng ở trong lòng bàn tay. Này mai hỏa hạnh quả mặt ngoài nhấp nô hỏa diễm loại quả mang, vỏ trong suốt long lanh, tuyệt giống như là ngọc thạch, mơ hồ có thể nhìn thấy quả thực trong dường như có một viên to bằng móng tay phủ văn màu vàng, không ngừng tại quả thực trong tụ tán phân hợp. bảo bối tốt. Hàn Lâm khen một tiếng về sau. Không chút do dự một ngụm đem này mai lớn chừng quả đấm quả nuốt vào trong bụng. Trước đó cấy ghép cái kia hỏa hạnh quả thụ trên cành treo lấy một viên, Hàn Lâm cũng không có phục dụng, mà là nghĩ nếu như cấy ghép thất bại, dùng này mai hỏa hạnh quả một lần nữa bồi dưỡng một gốc hỏa hải thụ. Hiện tại ăn một viên hỏa hải quả, Hàn Lâm mới phát ra được, dùng quả mong muốn bồi dưỡng hỏa hải thụ, căn bản là một chuyện không thể nào, vì hỏa hạnh quả trong đồng thời không có hạn giống. Hỏa hạnh quả cửa vào, một cô nóng bỏng mà thành thật chất phát chất lỏng trong nháy mắt tại trong miệng tràn ngập ra, cô kia nhiệt lực như là một cái hỏa long, nhanh chóng trong người lao nhanh, đánh thẳng vào kinh mạch của hắn. Hàn Lâm hai mắt nhắm lại, mặc cho cỗ kia nhiệt lực trong người tàn sát bừa bãi, hắn năng lực cảm thụ đến chính mình lực lượng đang nhanh chóng đề thăng, mỗi một tấc cơ thể, mỗi một giọt máu cũng tại bị cỗ này nhiệt lực tối luyện trở nên càng thêm cường đại. Thầy Mau Phạt Thủy, đây là hỏa hạnh quả công hiệu một trong, có thể đề thăng võ giả tố chất thân thể, đề thăng tiềm lực. Cùng lúc đó, Hàn Lâm ý thức dần dần đắm chìm vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Trước mắt hắn hiện ra một mảnh mênh mông không gian, không gian kia trong tràn đầy vô tận hư vô cùng hỗn loạn, nhưng lại ẩn chứa một loại lực lượng thần bí. Hắn giống như có thể cảm nhận được không gian mỗi một lần ba động mỗi một lần vật mèo, những kia vô hình ba động như là gợn sóng một loại ở bên cạnh hắn vơi phới, nhường hắn đối không gian có trước nay chưa có cảm giác bén ngậy. Nguyên bản đã nắm giữ không gian ý cảnh, tại hòa hạnh quả hiệu dụng ra chỉ dưới, dường như cảm ngộ càng sâu, hiểu rõ càng thêm tấu triệt, Chẳng qua loại cảm giác này lại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra đến, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác không ngừng ở trong lòng quen quần. Ngay tại Hàn Lâm toàn thân tâm đắm chìm trong đối với không gian ý cảnh cảm ngộ trong lúc, một cô mánh liệt sát ý vậy trong lòng hắn lặng yên dâng lên. Hắn giống như đưa thân vào một hồi vô tận sát lục chiến trường, bốn phía là vô số địch nhân, máu tươi của bọn hắn đang bắn tung tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn ở bên thai quấn quẩn, Hàn Lâm kiếm trong tay giống như là đã có sinh mệnh, mỗi một lần vung vẫy đều mang vô tận sát lục chi lực, đem địch nhân một một chém giết. Cỗ kia sát ý như là thực chất bình thường, đem cả người hắn cũng bao vây trong đó, nhưng hắn cảm nhận được sát lục khoái cảm cùng lực lượng. Hắn hiểu rõ, đây là sát lục ý cảnh tại cùng hắn cộng hưởng. Theo thời gian trôi qua, Hàn Lâm phát hiện hai loại ý cảnh cũng không phải là cô lập tồn tại, mà là có nào đó liên hệ kỳ diệu. Không gian hư vô cùng trong hỗn độn, dường như ẩn chứa vô tận sắc cơ, mà sát lục còn bạo cùng nhiệt huyết trong, lại tựa hồ ẩn giấu đi không gian huyền bí. Hắn bắt đầu đếm thử đem hai loại ý cảnh dung hợp lại cùng nhau, nhường không gian ba động cùng sát lục sát ý đan vào lẫn nhau. Dần dần, Hàn Lâm trước mắt xuất hiện một bức hình ảnh kỳ lạ. Đó là một mảnh vạn vẹo không gian, trong đó tràn đầy vô số vết nứt, mà những thứ này trong cái khe lại dũng động vô tận sát lục chi lực. Không gian vặn vẹo giống như là sát lục cung cấp vô tận sân khấu, mà sát lục cuồng bạo lại để cho không gian vặn vẹo càng thêm kịch liệt. Hàn Lâm có thể cảm nhận được, hai loại ý cảnh đang dần dần hợp hai là một, hình thành một loại hoàn toàn mới ý cảnh, không gian sát lục ý cảnh. Ngay tại lúc mới ý cảnh xuất hiện lúc, Hỏa hạnh quả phụ trợ hiệu quả nhưng đang nhanh chóng biến mất, vừa mới xông lên đầu cảm giác, theo hỏa hạnh quả hiệu quả biến mất vậy bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Chưa đủ, chưa đủ. Hàn Lâm hai mắt đột nhiên mở ra, giờ phút này hai mắt của hắn đã trở nên xích hồng, sắc ý nghiêm nghị, ngay cả một bên song đầu ma long cũng phát ra một hồi tiếng nghẹn ngào, túi đầu thấp xuống, thân thể dính sát hòa hạnh quả thụ nhánh, một cử động cũng không dám. Hàn Lâm bay đầu, hướng phía ngoài ra một khỏa hòa hạnh quả nhìn lại, Với tay một cái, Trung Bình sinh trưởng mấy cái hạnh quả, tất cả đều hướng phía Hàn Lâm bay tới, tại trung quanh thân thể hắn vần quanh. Hàn Lâm bĩu ý bắt lấy một viên nhét vào trong miệng tiếp tục ngượn nhờ hỏa hạnh quả cảm ngộ này mới xuất hiện ý cảnh, không gian sát lục ý cảnh. Chương 523, hợp lại ý cảnh, chương 523, hợp lại ý cảnh. Theo cái thứ hai hỏa hạnh quả tại trong miệng chậm rãi tan ra, một cô nóng bỏng mà năng lượng tinh thuần như dòng lũ loại tràn vào hàn lâm kinh mạch, trong nháy mắt đem thể xác và tinh thần của hắn bạt phủ. Cố năng lượng này giống như có ma lực thần kỳ, trong nháy mắt kích hoạt lên trong cơ thể hắn ngủ say tiềm năng, nhường hắn đối với không gian ý cảnh cùng sát lục ý cảnh cảm ngộ giống như thủy triều sôi trào liệt, càng thêm thâm hậu. Tại hỏa hạnh quả năng lượng thôi hóa dưới, Không gian ý cảnh như là một bức bắt ngát, bức tranh tại Hàn Lâm trước mắt chầm chậm triển khai. Hắn năng lực rõ ràng cảm giác được không gian mỗi một kia chấn động, mỗi một chỗ nếp vốn, thậm chí có thể đụng chạm đến không gian chỗ sâu kia ẩn tàng lực lượng thần bí. Mà sát lục ý cảnh thì như là một cái lưỡi dao sắc bén, theo hắn sâu trong đấy lòng lặng yên rút ra, mang theo một cố lâm liệt sát phạt chi khí, đem ý chí của hắn rèn luyện kiên cố. Hai loại ý cảnh tại ý thức hải của hắn trong kịch liệt va chạm, xen lẫn quấn quanh, như là hai cố cuộn trào mãnh liệt thủy triều không ngừng sung kích, dũng hợp. Cuối cùng tại một hồi hào quang chói sáng trong, đã đản sinh ra một loại hoàn toàn mới ý cảnh, không gian sát lục ý cảnh. Hàn lâm trái tim run lên bần bật, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Không gian này sát lục ý cảnh, là một loại cực kỳ hiếm thấy hợp lại ý cảnh. Hắn cảm ngộ độ khó chi cao, có thể xương cùng bố. Nó cũng không phải là đơn giản hai loại ý cảnh tăng theo cấp số cộng, mà là đem không gian huyền diệu cùng sát lục quyết tuyệt hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một loại toàn lực lượng mới hệ thống. Căn cứ hắn biết, tất cả lam tinh liên minh trong có thể cảm ngộ hợp lại ý cảnh võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, với lại đều không ngoại lệ, tu vi của bọn hắn cảnh giới cũng đạt đến thần thông cảnh, thậm chí cao hơn. Vì chỉ có tại thần thông cảnh kia minh ngông như biện tu vi trên cơ sở. Võ giả mới có đầy đủ tinh thần và thể lực cùng nội tính đi chạm đến hợp lại ý cảnh kia hư vô mở mịt cánh cửa. Mà bây giờ, Hàn Lâm vậy mà tại tiên tiên cảnh tu vi dưới, bất ngờ cảm ngộ ra không gian sát lục ý cảnh, đây quả thực là một cái kỳ tích. Nếu như hắn có thể triệt để nắm giữ cái này mới hợp lại ý cảnh, như vậy thực lực của hắn sẽ được đến bay vọt về chất. Tại tiên tiên cảnh võ giả trong, hắn đem như là một khỏa lộng lây tinh thần, cao cao tại thượng, không ai bằng. Cho dù là tại võ giả thần thông cảnh bên trong, hắn cũng có thể bằng vào không gian sát lục ý cảnh đặc biệt ý lực, chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Những kia không có tu luyện công pháp thần thông cảnh, dựa vào tự thân ngộ tính cùng cơ duyên đạt tới thần thông cảnh võ giả, chỉ sợ tại Hàn Lâm không gian sát lục ý cảnh trước mặt, cũng sẽ ảm đạm phai mờ, thua trận. Hàn Lâm hít sâu một hơi, đem trong lòng mừng như điên đệ xuống, hắn hiểu rõ, đây chỉ là vạn lý trường trinh bước đầu tiên. Không gian sát lục ý cảnh mặc dù đã sinh ra, nhưng khoảng cách hoàn toàn nắm giữ đường phải đi còn rất dài. Hắn nhất định phải bình tĩnh lại, cẩn thận cảm ngộ kiểu này ý mới cảnh mỗi một chi tiết nhỏ, đưa nó dung nhập võ đạo của mình trong, mới có thể thật sự phát huy ra sự cường đại của nó ý lực. Tiểu này hoàn toàn mới ý cảnh, ta tuyệt không thể bỏ qua. Một sáng bỏ lỡ hôm nay này ngàn năm một thợ cơ hội, về sau chỉ sợ lại khó dòm hắn nơi sâu trong nhà. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe ra kiên nghị quan mang, giống như đã quyết định muốn đem không gian này sát lục ý cảnh một mực nắm trong tay. Cái thứ hai hỏa hạnh quả đặt vào trong những lúc, cô kia nóng bỏng như dung nham loại năng lượng xuất hiện lần nữa, trong người tùy ý trào lên. Đối với phổ thông tiên thiên cảnh võ giả mà nói, nuốt một viên hỏa hạnh quả đã là cực lớn khiêu chiến, cần cẩn thận phân lần nuốt vào, chậm rãi tiêu hóa ẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng, hơi không cẩn thận liền có thể có thể bị này cuồng bạo năng lượng phản phệ, rơi vào cái tàu hỏa nhập ma kết cục. Mà giờ khắc này Hàn Lâm. Vì năng lực triệt để khống chế tia mới sinh ra ý cảnh, vì nắm chắc kia một tia chớp mắt là qua mở mịt cơ duyên, hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn liên tục nuốt hỏa hạch quả. Hắn biết rõ, chỉ có mượn nhờ hỏa hạch quả kia năng lượng cường đại, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tự thân cảm ngộ đẩy hướng cực hạn, từ đó giơ lên đột phá, đem không gian sát lục ý cảnh thật sự dung nhập võ đạo của mình trong. Wen. Thời khắc này Hà Lâm, giống một tòa núi lửa bộc phát, toàn thân trên dưới cũng tràn ngập cuồng bạo mà nóng bỏng năng lượng. Một cỗ như có như không hỏa diễm khí hình, tại trung quanh thân thể hắn nhanh chóng hội tụ, tạo thành từng đạo vạn vẹo vầng sáng, phản phất muốn đem không khí chung quanh cũng nổ lửa. Nguyên bản da thịt trắng nõn, tại cỗ năng lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt trở nên xích hồng, giống một khối nung đỏ bàn ủi, tản ra làm cho người không dám nhìn thẳng qua mang. Thậm chí ngay cả trên người hắn quần áo, cũng tại đây nhiệt độ cao chồng có hơi khét lẹn, tỏa ra một cỗ mùi gây mũi. Giờ này khắc này, Hàn Lâm giống đưa thân vào một tòa cháy hừng hực địa ngục trong, kia nóng bỏng đau khổ giống vô số thanh liệt diễm trường thiên, vô tình quật trông hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây thần kinh. Thân thể hắn giống như bị đầu nhập vào lò luyện, chịu đựng lấy liệt hỏa tùy ý thiêu đốt, mỗi giây cũng như là vượt qua một cái dài dằng thế kỷ, đau khổ dường như muốn đem ý thức của hắn xé rách nhưng mà tại đây địa ngục loại cha tần phía dưới Hàn Lâm lại tựa như không phát ra gì hai con mắt của hắn đóng chặt khuôn mặt bình tĩnh giống như đã đã vượt ra nhục thể cực hạn quá chú tâm đắm chìm trong đối không gian sát lục ý cảnh cảm nội trong đúng lúc này một thân ảnh đột nhiên theo tán cây bụi trong như như mũi tên rời cung tru ra người này vừa mới lộ diện nhìn thấy Hàn Lâm dị trạng đầu tiên là sức sờ trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ lập tức ánh mắt của hắn rơi vào vây quanh Hàn Lâm xoay chậm chậm bốn cái hỏa hạnh quả bên trên trên mặt trong nháy mắt hiện hiện một vòng chấn kinh chỉ sắc đôi mắt chỗ sâu càng là hơn nổi lên một vòng nóng bỏng tham lam giống như nhìn thấy thế gian tối bảo vật trân quý Hừ, một mực thủ hộ tại Hàn Lâm bên người xong đầu ma long, dường như đã nhận ra đối phương đi ý, lập tức phát ra rít gào trầm chậm, đứng, dậy, đi về phía trước hai bước, đem Hàn Lâm một mực bảo hộ ở sau lưng. Nó hai cái đầu cao cao giơ lên, bốn con mắt như là bốn đám tiêu đốt hỏa diễm, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt này. Kia sừng sững răng nanh dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang, phảng phất đang cảnh cáo đối phương, một sáng đối phương có chút dị động, nó rồi sẽ không chút do dự nhào tới, đem nó xé thành mảnh nhỏ. Không khí chung quanh đều tựa hồ vì xong đầu ma long vẫn nổ mà trở nên ngưng trọng lên, một cú cường đại uy áp tràn ngập ra. Nhưng kia đột nhiên xuất hiện người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên thiên cảnh thú thú. Lôi Tử Hiên cuối cùng đem ánh mắt rơi vào kia vì phong lấm lấm song đầu ma long trên người, khi hắn phát giác được ma long trên người tán phát ra khí tức cường đại, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Hàn Lâm chẳng qua là cái gia cảnh bình thường tiểu tử nghèo, làm sao có khả năng có tiên thiên cảnh thú thú? Lôi Tử Hiên trong lòng tràn đầy hoài nghi, trong mắt không tự chủ được hiện ra một vòng ghen tị vẻ lo lắng. Lôi gia tại Tây Kinh thị mặc dù miễn cưỡng năng lực đưa thân gia tộc nhị lưu hàng Ngũ, so trước đó tư khấu gia hơn một chút, nhưng chênh lệnh vậy cực kỳ có hạn. Là Lôi gia đích tử hắn còn khó mà đạt được một đầu tiên thiên cảnh sủng thú, hàn lâm lại là bằng vào loại nào cơ duyên, lại tiên thiên cảnh lúc đều có như thế tồn tại cường đại. lôi tử hiên lần nữa quan sát tỉ mỉ lấy xong đầu ma long, càng xem trong lòng ghen ghét chi hỏa liền tiêu đốt được vượt thịnh vượng. nay lại là một đầu long trúc dị trùng, nó chân quý trình độ cho dù là tại hung thú trong cũng cực kỳ hiếm thấy, càng đừng đề cập bị thuần phục sủng thú. loại tồn tại này sớm đã siêu việt tiền tài có thể cân nhắc phạm chủ, nó đại biểu không chỉ có là lực lượng cường đại, càng là hơn vô thượng vinh quang cùng tôn quý. nguyên bản đối với hàn lâm thân làm bẩn da tử mà trong lòng còn có khinh miệt lôi tử hiên giờ phút này nhưng trong lòng thì kiên kỵ mọc thành bụi. hắn nhìn chăm chú kia chính toàn thân tâm đắm chìm ở ý cảnh cảm ngộ bên trong Hàn Lâm, trong mắt lóe lên một kia phức tạp qua mang. biết rõ mình cùng Hàn Lâm trong lúc đó thực lực cách xa, Lôi Tử Hiên không còn dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, hắn chậm rãi hướng về sau tối lui, nhịp chân nhẹ mà cẩn thận, sợ đã quấy giày Hàn Lâm. rất nhanh, thân ảnh của hắn liền biến mất tại rậm rạp tán cây bụi trong, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. nhưng mà, sau một khắc, một tiếng bén nhọn mà chói hai tiếng rít đột nhiên từ nơi không xa sẹn qua chân trời, trong nháy mắt chuyển khắp tất cả tán cây khu vực. Trong thanh âm này ẩn chứa một cỗ mãnh liệt cảnh cáo cùng uy hiếp tâm ý, nhường không khí trung quanh cũng vì đó giun lên. Song đầu Ma Long bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng bất an cùng cảnh giác, nó bất an phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, thanh âm kia trong tràn đầy đối với không biết uy hiếp đề phòng. Ngay cả nó như vậy tồn tại cương đại, vậy bén nhạy đã nhận ra trong không khí tràn ngập sơ sát tiêu điều khí tức, giống như một hồi phong bạo sắp xảy ra, mà mảnh này điên tính tán tây, sắp biến thành phong bạo trung tâm. Chương 524, thủ khấu, chương 524, thủ khấu đang tán cây bụi trong bốn phía siêu tầm bảng danh sách tiên tiêu nhóm, nghe được kia đột nhiên xuất hiện tiếng đảo đều là sử sốt. Đối với Tiêu Hành Sơn lúc trước cảnh cáo chi ngôn, trong lòng bọn họ đều là khịt mũi coi thường, không thèm để ý chút nào. Trong mắt bọn hắn, chen ép Hàn Lâm chẳng qua là việc rất nhỏ, mà thu được một viên chân quý hỏa hải quả, mới là việc cấp bách, là bọn hắn chuyến này mục đích thực sự. Lại thật sự có đầu đất mong muốn vây giết Hàn Lâm. Hoang điem trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Hắn lắc đầu, đang định tiếp tục tại tán cây trong thăm dò, tìm kiếm trong truyền thuyết kia hỏa hải quả. Nhưng mà, ngay một khắc này, Hoàng Điểm trong lòng đột nhiên động một cái, dường như ý thức được cái gì chỗ vố chốt. Hắn đứng tại chỗ trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, lại không chút do dự hướng phía kia tiếng rít truyền đến phương hướng chạy gấp mà đi. Cùng Hoàng Điểm có giống nhau, ý nghĩ thiên tiêu đồng thời không phải số ít. Một ít tiên tiêu nghe được tiếng rít về sau, vẫn như cũ mắt điếc tai ngơ, chỉ là tập trung tinh thần mà tại rậm rạp tán cây trong tìm kiếm lấy hỏa hạnh quả tung tích, giống như ngoại giới mọi thứ đều không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng cũng có một số người khác, bọn hắn dường như chỉ trong nháy mắt lĩnh ngộ được cái gì, vội vã hướng lấy tiếng rít phương hướng tiến đến, mang trên mặt vội vàng cùng chờ mong. Chẳng qua một chút thời gian, liền có bảy tám người lần lượt xuất hiện tại Lôi Tử Hiên bên người. Bọn hắn đầu tiên là nhanh chóng ngắm nhìn một phía, cố gắng tìm kiếm hỏa hạnh quả cùng Hàn Lâm tung tích, nhưng đập vào mi mắt lại là một mảnh vắng vẻ. Cái này khiến bọn hắn không tự chủ được lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lôi Tử Hiên, tựa hồ tại chờ đợi giải thích của hắn. Lôi Tử Hiên, ngươi không đi tìm kiếm hỏa hạnh quả, ở chỗ này mỏ mẫm kêu to cái gì? Một tên cùng Lôi Tử Hiên quen biết Thiên Kiêu không nhịn được kêu lên, trong giọng nói mang theo rõ ràng bất mãn. Này không phải ước định của chúng ta lúc trước sao? Lôi Tử Hiên trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười ma quái, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói nói. Một sáng phát hiện Hàn Lâm tung tích, muốn phát ra tiếng gào, triệu tập đồng đội. Đối với hắn tiến hành ám sát, không phải ám sát, là xua đổi. Một tên khác thiên tiêu đột nhiên lên tiếng cải chính, trong giọng nói mang theo một tiếng nghiêm túc, tất cả mọi người là đồng học, với lại Hàn Lâm vẫn là chúng ta lần này thủ tịch, chúng ta liên thủ, cũng chỉ là không muốn để cho Hàn Lâm độc chiếm hỏa hạnh quả tài nguyên, cùng hắn nhưng không có tư nhân thù hận. Cái khác một ít tiên tiêu, cho dù đối với Hàn Lâm biến thành bọn hắn lần này thủ tịch có chút chẳng thèm nó tới nhưng cũng không có phủ nhận tên này bạn học chỉ là trầm mặc đứng ở một bên tựa hồ tại chờ đợi đến tiếp sau phát triển đúng đúng là ta nói sai lôi tử hiên vội vàng sửa lời nói trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười ta hiện tại chỉ muốn biết liên thủ xua đổi hàn lâm chuyện này hiện tại còn tính hay không đếm đương nhiên chắc chắn tiêu ảnh sơn là cái thứ nhất chạy tới thiên tiêu ngay lập tức đứng ra nói ngựa khí kiên định mà hữu lực chỉ cần hàn lâm tại chúng ta sẽ rất khó theo trong tay hắn đoạt được hỏa hải quả nhất định phải liên hợp lại trước tiên đem hắn tiêu diệt lại nói ha ha vậy thì đi thôi hàn lâm ngay ở phía trước với lại đã tìm được rồi hỏa hải quả Đồng thời đã nuốt một viên, đang cảm ngộ ý cảnh. Lôi Tử Hiên cười nói, trong mắt lóe lên một tia sảo quyệt. Nghe được Lôi Tử Hiên lời nói, mọi người sắc mặt biến đổi, Nguyên Bản còn mang theo một tia do dự ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định. Nhưng mà Lôi Tử Hiên câu nói kế tiếp, lại làm cho trong lòng mọi người không khỏi chầm xuống, vốn chỉ là dự định xua đuổi kế hoạch, dường như tại thời khắc này lặng yên phát sinh biến hóa. Hắn không chỉ chính mình độc thôn một viên, còn đem còn lại bốn cái vậy hái, rõ ràng là nghĩ cây đuốc hạnh quả toàn bộ chiếm làm của riêng, ngay cả một viên cũng không có ý định cho chúng ta lưu lại. Lôi Tử Hiên tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một tia bán giận. Giống như Hàn Lâm một cử động tiên là đúng bọn hắn cực lớn khiêu khích. Hỏa hạnh quả một sáng bị ngắt lấy, trong đó ẩn chứa hỏa linh lực liền sẽ như là tiết áp như hồng thủy không ngừng tiết ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, hỏa hạnh quả hiệu dụng sẽ kịch liệt hạ xuống, không cần một thời ba khắc, nó rồi sẽ biến thành cùng mặt khác phổ thông nhất dài, nhị dai linh quả không khác tồn tại. Đây đối với ở đây mỗi một vị thiên kiêu mà nói, đều là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn trải qua trăm tay nghìn đắng tới chỗ này, vì cái gì chính là thu hoạch hỏa hạnh quả kia cường đại trợ lực, để tại con đường tu luyện thượng tiến thêm một bước. Bây giờ Mắt thấy tới tay bảo vật có thể bởi vì Hàn Lâm Tư lợi mà trở nên không có chút giá trị, bọn hắn vẫn nộ trong lòng cũng không cam lòng có thể nghĩ. Chết tiệt, hắn đây là đang đoạn chúng ta con đường a. Một tên thiên kiêu giận dữ chửi mắng, cắn răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng. Như Hàn Lâm chỉ dựa vào vận khí đoạt được một viên Hỏa Hạnh Quả tự động lướt, cái khác thiên kiêu mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ năng lực yên lặng tiếp nhận, rốt cuộc Hàn Lâm thực lực bày ở ngoài sáng, mọi người đều biết hắn có như vậy tư cách cùng thực lực đi độc chiếm một viên. Nhưng hôm nay, Hàn Lâm không chỉ độc thôn một viên, còn không chút kiêng kỵ đem còn thừa bốn cái đều ngắt lấy. Đây không thể nghi ngờ là tại chúng thiên kiêu nghịch lân thượng hung hăng đạt một nước, triệt để khơi dậy bọn hắn căm giận ngút trời. Hàn Lâm tự nhiên không thể nào đồng thời nuốt năm mai hỏa hại quả, điểm này chúng thiên kiêu trong lòng rõ ràng. Có đó không chính mình đã nuốt vào một viên tình hung dưới, hắn vẫn khăng khăng ngắt lấy còn lại bốn cái, tại cái khác thiên kiêu trong mắt, đây rõ ràng là tại hướng bọn hắn tuyên chiến, là tại tuyên cáo một loại tuyệt đối độc chiếm cùng sắp xếp hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Hàn Lâm đây là tình nguyện trơ mắt nhìn kia bốn cái hỏa hạnh quả hỏa linh lực dần dần tiết ra ngoài, hiệu dụng đại giảm, biến thành phổ thông linh quả cũng không muốn phân cho người khác một viên, để bọn hắn cũng có thể nhờ vào đó cơ duyên tăng thực lực lên. Lần này hành vi giống như một cái lưới dao sắc bén, không gần như chỉ ở lòng của mọi người trong hồ khơi dậy ngập trời sóng dữ, càng tại bọn họ sâu trong đấy lòng lặng yên gieo một vòng sát ý lạnh như băng. Nguyên bản bọn hắn chỉ là dự định đem Hàn Lâm đuổi ra ngoài, nhường hắn biết khó mà lui. Bây giờ lại bởi vì hắn một cử động kia, nhường mọi người bắt đầu lại lần nữa cân nhắc thế cục, suy nghĩ có hay không có thiết yếu chuyện để diệt trừ cái này dám to gan độc chiếm hòa quả. Đoạn bọn họ nói đường chướng ngại, mấy tên thiên tiêu liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt tại giao hội trong nấy mắt cũng theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kia xóa lạnh leo sắt ý tại cái này tu luyện thế giới bên trong, không cần nói, bọn hắn cùng Hàn Lâm chỉ là cùng trường học sinh, không hề gặp nhau, cho dù là thân bằng hảo hữu, như làm ra cùng loại như vậy ngăn chặn người khác con đường tu luyện hành vi, cũng sẽ bị không chút do dự coi là thủ khấu, không đội trời chung. Tam giai linh quả a, đây chính là Tam giai linh quả. Ở đây dường như đều là xuất thân con em của đại gia tộc, ngày bình thường mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng đối với chân chính Tam giai bảo vật, bọn hắn cũng là khó gặp, cực kỳ quý. Hoa hạnh quả chân quý, không gần như chỉ ở tại nó mạnh mẽ hiệu dụng. Càng ở chỗ nó kia khan hiếm số lượng, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Vẹn vẹn là một cái ánh mắt giao lưu, ở đây mấy người ngay lập tức đã đặt thành liên thủ ăn ý, không cần nhiều lời, tâm ý của nhau đã tương thông. Sau một khắc, mọi người tại Lôi Tử Hiên dẫn đầu xuống, xôi nổi hướng phía Hàn Lâm vị trí chạy gấp mà đi, thân ảnh của bọn hắn tại tán cây ở giữa xuyên toa, như là một đám đi săn mãnh thú, mục tiêu rõ ràng, khí thế hùng hổ, thì phải đem Hàn Lâm cái này chướng ngại triệt để thanh trừ. Mỗi bước ra một bước, đều mang quyết tuyệt cùng lệ, phản phất muốn đem tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng, cũng khuynh tả tại trên người Hàn Lâm. Một lát sau, Tất cả mọi người đi tới Hàn Lâm trước mặt, nhìn thấy Hàn Lâm một cái mắt, dường như tất cả mọi người con mắt tất cả đều đỏ lên, tất cả đều chăm chú vào Hàn Lâm bên cạnh xoay chậm chậm bốn cái hỏa hạnh quả thượng. Chương 525, tranh đoạn, chương 525, tranh đoạn. Hàn Lâm, ngươi thật đáng chết ta. Tiêu Ảnh Sơn hai mắt xích hồng, phảng phất muốn phun ra lửa, hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng. Thời khắc này Hàn Lâm, toàn thân xích hồng, giống theo trong địa ngục đi ra tu la, hắn trong lỗ chân lông thả ra nhiệt khí dường như muốn ngưng là thật chết. không khí chung quanh cũng bởi vì này nhiệt độ cao mà vẹo biến hình. Cho dù ai nhìn thấy đều biết Hàn Lâm đã nuốt một viên hỏa hạnh quả, nhưng hắn vẫn không vừa lòng, lại còn hái cái khác bốn cái hỏa hạnh quả, tụ lại tại bên cạnh mình, phản phất muốn đem tất cả hỏa hạnh quả cũng chiếm làm của riêng. Nhưng mà, mọi người cũng không biết, Hàn Lâm giá tâm xà không chỉ như thế. Thực chất, thời khắc này Hàn Lâm đã nuốt hai cái hỏa hạnh quả, lực lượng trong cơ thể chính đang điên cuồng vận chuyển cùng dung hợp. Lại thêm hắn thể nội thế giới trong sớm đã tích chứa một viên, cùng với bên cạnh trưng bày bốn cái, Hàn Lâm một người đều chiếm cứ bảy viên hỏa quả, dường như đem tất cả hỏa hạnh quả tài nguyên cũng không chế tại trong tay mình. Hành vi của hắn, không thể nghi ngờ là tại hướng ở đây tất cả thiên tiêu chiến chiến tiêu chiến bọn hắn danh giới cuối cùng, nhưng mà đây hết thề lại đáng là gì? tại đây đại tranh chi thế, tranh đấu cùng cấp đoạt mới là sinh tồn trạng thái bình thường, là cường giả quật khởi con đường phải đi. Hàn Lâm giờ phút này chính quá chú tâm vùi đầu vào ngưng tụ không gian sát lục tiểu này hiếm thấy hợp lại ý cảnh trong, hắn biết rõ muốn đột phá đạo này chỗ khó, cần nhiều hơn nữa hỏa hạnh quả đến phụ trợ, đến vì hắn cung cấp kia năng lượng cường đại ủng hộ, mà hắn giờ phút này càng là hơn bước lên thể nội hỏa hạnh quả trong ẩn chứa cuồng bạo hỏa linh lực đưa hắn tiêu cháy thành cho bụi nguy hiểm như thế nào lại vì trước mắt mấy người kia uy hiếp mà có chút nhược bộ có lẽ là cảm nhận được chung quanh mấy người ý, song đầu Ma Long đột nhiên phát ra một tiếng rung trời hống, kia ám trong mắt màu vàng nóng trong, trong nháy mắt chớp động lên nguy hiểm quan mang, giống hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, phóng xuất ra cường đại uy áp, phảng phất đang cảnh cáo mọi người không nên khinh cử vọng động. Sùng thú, hay là dị trùng sùng thú. Có người nhìn thấy song đầu Ma Long kia bị phong lẫm lẫm bộ dáng, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, nghẹn nào kêu lên, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin kinh ngạc. Lôi Tử Hiên, Quách Minh, hai người các ngươi cuốn lấy cái này thú, những người khác cùng ta đi lên, giết, đoạn hòa hay quả. Tiêu Ảnh Sơn trong mắt lóe lên một vòng ngất lệ, gầm nhẹ nói, thanh âm bên trong để lộ ra chân thật đáng tin quyết tuyệt. Hắn biết rõ, muốn theo Hàn Lâm trong tay đoạt được Hỏa Hải Quả, nhất định phải trước giải quyết hết cái này cường đại thú thú, bằng không bọn hắn rất khó tới gần Hàn Lâm. Lôi Tử Hiên cùng Quách Minh lẫn nhau, tất cả nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Bọn hắn biết rõ song đầu Ma Long lợi hại, nhưng vì Hỏa Hải Quả, bọn hắn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu bên trên. Lôi Tử Hiên dẫn đầu phóng tới song đầu Ma Long, trường kiếm trong tay nổi lên hàn quang, mang theo kiếm khí bén nhọn, đâm thẳng Ma Long một cái đầu lâu. Quách Minh theo sát phía sau, song quyền nắm chặt, Phần phong gào thét, mục tiêu là khắc một cái đầu lâu. Song đầu Ma Long thấy Lôi Tử Hiên cùng Quách Minh hướng chính mình đánh tới, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh miệt, phản phất đang chế giễu hai người không biết tự lượng sức mình. Nó kia Kim, ngất lượng sắc đầu lâu đồng thời mở ra miệng lớn, phun ra lưỡng đạo cùng đầu lâu màu sắc kêu gọi lẫn nhau nhiệt diễm, ngọn lửa màu vàng nóng trong, phản âm thiền vận cuốn lượn, giống đến từ Phật môn thánh địa thánh hỏa, mang theo một cỗ siêu phàm thoát tục thần thánh khí tức, mà màu bạc thì thanh dị, hàn khí bức người, dường như ẩn chứa vô tận u minh lực lượng, làm cho người không dết mà run. Lôi Tử Hiên cùng Quách Minh thấy thế, sắc mặt nhiên hoàn toàn biến đổi trong mắt tràn đầy hoảng sợ. bọn hắn biết rõ này lưỡng đạo liệt diễm lợi hại, nếu là bị dính vào, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đốt cháy thành tro. Hai người vội vàng chật vật trốn tránh, thân hình trên không trung không ngừng xoay dịch, cố gắng tránh đi này đòn công kích chí mạng. Nhưng mà, song đầu ma long công kích như thế nào dễ dàng như vậy tránh né? Nó kia thân thể cao lớn trên không trung linh hoạt xoay chuyển, lưỡng đạo liệt diễm như bóng với hình, chăm chú đuổi theo hai người không tha. Trong lúc nhất thời, Lôi Tử Hiên cùng Quách Minh vậy cầm song đầu ma long không có biện pháp, chỉ có thể bị động mà tránh né mà song đầu ma long, bởi vì một mực ở tại Hàn Lâm thể nội thế giới, bình thường cực ít tham dự tranh đấu. giờ phút này đối mặt hai cái này khách không mời mà đến nó trong mắt lóe ra vẻ hửn phấn, giống như đem hai người coi là đồ chơi. nó khi thì bay lên trời, khi thì đáp xuống, vây quanh hai người triển khai một hồi mèo vần chuột loại trò chơi. kia to lớn long chào thỉnh thoảng tại bên cạnh hai người sẽ qua, mang theo tiếng gió gào thét, nhưng Thủy Trung không sử dụng một kích trí mạng, tựa hồ tại hưởng thụ lấy kiểu này trêu đùa đối thủ niềm vui thú. cùng lúc đó, Tiêu Ảnh Sơn mang theo những người khác vậy xông về đang cảm nộ không gian sát lục ý cảnh Hàn Lâm. Hàn Lâm toàn thân xích hồng, trung quanh sóng nhiệt cuộn, hắn đang đắm chìm để ý cảnh trong, đối với ngoại giới tất cả không hề phát giác. Tiêu Ảnh Sơn trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, một trưởng vô hướng Hàn Lâm phía sau lưng, một trưởng này ẩn chứa hắn công lực toàn thân, đủ để đem Hàn Lâm đánh cho trọng thương. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Ảnh Sơn bàn tay sắp vỗ trúng Hàn Lâm trong ngay mắt, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên theo Hàn Lâm thể nội bạo phát ra, hình thành nhất đạo bình chướng vô hình, đem Tiêu Ảnh Sơn công kích chắn bên ngoài. Cổ lực lượng này là Hàn Lâm tại cảm không gian sát lục ý cảnh lúc, trong lúc vô tình kích phát ra tới. Tiêu Ảnh Sơn chỉ cảm thấy một cỗ lực phản chấn đánh tới. Thân thể không tự chủ được bay rất ra ngoài, đâm vào trên cành cây, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tiêu Ảnh Sơn trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, hắn đã phát giác được, Hàn Lâm dường như đang cảm ngộ một loại cực kỳ bá đạo ý cảnh, vừa nãy bàn tay của mình tựa như khoảng cách Hàn Lâm hậu tâm chỉ có tất hơn khoảng cách, nhưng hắn lại có một loại vĩnh viễn vậy đụng vào không đến Hàn Lâm phía sau lưng cảm giác. Với lại thời khắc này Hàn Lâm đang đứng ở đốn ngộ trạng thái, hẳn là không hề phòng bị mới đúng, nhưng chỉ bằng tiên tiên hộ thể chân khí liền đem chính mình đụng bay ra ngoài. Theo Tiêu Ảnh Sơn, đây cơ hồ là một chuyện không thể nào. Không thể nào, chỉ dựa vào hộ thể chân khí liền đem ta phá tan. Cho dù là tiên tiên cảnh cựu trọng tường giả cũng không thể nào làm được. Tiêu ảnh sơn dễ rủi lấy đứng dậy, nhìn về phía Hàn Lâm trong ánh mắt tràn đầy e ngại. Những người khác thấy thế, trong lòng giận mình, nhưng cũng không lùi bước, sôi nổi thi triển riêng phần mình võ kỹ, hướng Hàn Lâm phát khởi công kích. Trong lúc nhất thời, các loại võ kỹ quang mang trên không trung xen lẫn, trường phong, quyền phong, kiếm khí gào thét mà qua, đem chung quanh cây tối chấn động đến cảnh lá bay tán loạn. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên mở ra hai mắt, trong chốc lát, một cỗ khí tức kinh khủng đem tất cả mọi người khóa chặt. Những ngày này Tiêu nhóm cảm giác chính mình giống như xa vào đến một mảnh hư vô nơi. Sắc ý trong lòng càng thêm thịnh vượng lên. Giết, giết, giết. Mỗi một tên tiên tiêu cũng mặt đỏ tới mang hai, cắn răng nghiến lợi, giống như gặp được kẻ thù sống còn bình thường, dường như dùng hết lực khí toàn thân tại cùng không khí vật lộn chém giết. Theo thời gian trôi qua, những ngày này tiêu nhóm thi triển công pháp ý lực, dường như hơn phân nửa đều bị chính bọn họ tiếp nhận, trên người xuất hiện càng ngày càng nhiều vết thương, khí tức cũng biến thành ngày càng suy yếu. Hàn Lâm nhìn thấy đây hết thảy, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn chỉ là bị không hoàn thiện không gian sát lục ý cảnh tán phát ảnh hưởng còn lại lan đến gần mà thôi đều trở nên như thế điên cuồng, nếu như ta năng lực nắm giữ hoàn chỉnh không gian sát lục ý cảnh, những ngày này tiêu, trong mắt ta cũng bất quá là đợi làm thịt cứu non mà thôi, có lẽ ta một ánh mắt có thể để bọn hắn toàn bộ chết. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không còn quan tâm những ngày này tiêu, mà là lại lấy một viên bên người hỏa hạnh quả nuốt vào trong bụng, sau đó lại lâm vào đến đối không gian sát lục đã cảm nội trong. Chương 526, nắm giữ, chương 526, nắm giữ. Ba cái hỏa hạnh quả hỏa linh lực tại Hàn Lâm thể nội mãnh liệt bộc phát, kia hừng hực như thế, cho dù là một tên tiên tiên cảnh võ giả, vậy tuyệt khó nhận bị. Nhưng mà Hàn Lâm bằng vào thần thông cảnh tiên tiên bất diệt thần công, cưỡng ép cương chống. Theo hỏa linh lực không ngừng trào lên, hắn toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt, mỗi một đạo kinh mạch, cũng tại chịu đựng lửa cháy linh lực kịch liệt nung khô, từ bên trong ra ngoài, phảng phất đưa thân vào vô tận liệt hỏa lò lửa trong. Giờ phút này, Hàn Lâm toàn thân tâm đắm chìm trong đối không gian sát lục ý cảnh cảm nội trong, trên thân thể nung khô đau đớn trong mắt hắn đã nhỏ nhặt không đáng kể. Hắn lại toàn vẹn không biết, thể nội hỏa linh lực phát, đã lặng yên dẫn động Kim Cương Bất Hoại Thần Công chuyển. Mới đầu, Kim Cương Bất Hoại Thần Công còn đang ở ngạnh kháng cự này cuộn trào mãnh liệt hỏa linh lực. Nhưng mà, theo cái thứ hai, Quả thứ ba hỏa hạnh quả bị Hàn Lâm nuốt vào trong bụng, hỏa linh lực càng thêm cuồng bạo, số lượng cũng gấp kịch kéo lên. Đối mặt cố này lực lượng kinh khủng, Kim Cương Bất Hoại thần công dần dần khó mà ngăn cản, lại bắt đầu chủ động thu nạp, dung hợp hỏa linh lực, dẫn dắt hắn dọc theo tự thân vận hành lộ tuyến chạy chậm chậm chuyển. Kim Cương Bất Hoại thần công, chính là Phật môn đệ nhất luyện thể thần công, hắn hoạch tâm ham nghĩa liền đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn, đạt tới Kim Cương Bất Hoại cảnh giới. Hàn Lâm Kim Cương Bất Hoại thần công sớm đã đạt đến thần thông cảnh, chỉ bằng vào nhục thân liền có thể chống cự phổ thông tam giai thú binh công kích. Cũng đúng thế thật hắn ở đây tiên thiên cảnh liền dám nuốt ba cái hỏa hành quả nhưng không bị cuồng bạo hỏa linh lực đốt là cho tàn mấu chốt nhất nguyên nhân. Bây giờ, đối mặt càng ngày càng nhiều hỏa linh lực, Hàn Lâm thân thể bản năng hóa ngăn là sơ, bắt đầu dẫn đạo hỏa linh lực tiếp tục tôi luyện thân thể của hắn. Hàn Lâm cũng không hiểu biết, hắn tự cho là đã đạt đến thần thông cảnh đỉnh phong kim cương bất hoại thần công, lại giờ phút này lần nữa khởi động, đối với hắn thân thể tiến hành một vòng mới tôi luyện, hướng về thần thông cảnh cảnh giới cực hạn lặng yên tấn thăng. Theo toàn thân lỗ chân long không ngừng dâng trào ra quần quần sóng nhiệt, từng kia từng sợi màu xám tạm chất vậy theo sóng khí chậm rãi chạy ra bên ngoài cơ thể. Thời khắc này Hàn Lâm Toàn thân làn ra giống một khối lộng lẫy chói mắt hồng ngọc, tản ra ánh sáng chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Chưa đủ, chưa đủ, còn chưa đủ. Hàn Lâm đột nhiên mở ra hai mắt, một sợi sắt lục ý cảnh trong nháy mắt tràn ngập ra. Nguyên bản định cùng nhau tiến lên vây công hắn thiên tiêu nhóm, nhìn thấy Hàn Lâm kia giống sắt thần loại đôi mắt, đều bị toàn thân du lên, trong lòng dâng lên vô tận ý sợ hãi, theo bản năng mà hướng lui về phía sau mấy bước. Hàn Lâm ánh mắt đảo qua bên cạnh vờn quanh ba cái hỏa hạnh, do dự một lát sau, trên mặt hiện ra một vòng vẻ ngần lệ. Toàn bộ ăn, mượn nhờ hỏa hạnh lực lượng, đem không gian này sắt lục ý cảnh triệt để nắm giữ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Lúc này, không gian ý cảnh cùng sát lục ý cảnh sớm đã xen lẫn dung hợp, theo thời gian trôi qua, không gian sát lục ý cảnh càng thêm rõ ràng, giống như có thể đụng tay đến. Hàn Lâm cảm giác chính mình khoảng cách triệt để nắm giữ cô này ý cảnh chỉ cách lấy một tấm giấy mỏng, đâm một cái tức phá. Nhưng mà, hắn hiện tại dù thế nào càng ngộ, đều khó mà tìm thấy đột phá mấu chốt, chỉ có thể mượn nhờ cuối cùng này ba cái hỏa hạnh lực lượng, cưỡng ép vượt qua bước cuối cùng này. Mọi người mắt thấy Hàn Lâm càng đem cuối cùng ba cái hỏa hạnh đều nuốt vào trong miệng, trong nháy mắt sử xuất. Hắn, hắn đây là muốn tự sát sao? Một tên thiên phiêu tự lẩm bẩm. Những ngày này tiêu dù chưa từng từng nuốt hỏa hạnh, lại đã sớm biết đơn mai hỏa hạnh trong ngẩn chứa hỏa linh lực, liền đã không phải tiên tiên cảnh võ giả có khả năng tiếp nhận, nhất định phải phân nhiều lần chậm chạp phục dụng, từng bước làm hao mòn trong đó hỏa linh lực, mới có thể miễn cưỡng khống chế. Mà Hàn Lâm như vậy liên tục nhiều lần phục dụng, thậm chí duy nhất một lần nuốt vào ba cái hỏa hạnh, quả thực cũng tự sát không khác. Trong lúc nhất thời, mọi người nguyên bản đối với Hàn Lâm thôn tính hoa khí, lại cũng lặng yên tiêu tán mấy phần. Nguyên lai like hắn thật có thể tiếp nhận nhiều như vậy hỏa hạnh, cũng không phải là cố ý ngăn chặn tu luyện của chúng ta con đường. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà trầm trầm vào Hàn Lâm, ngay cả cùng song đầu ma long kịch chiến hai người, vậy thôi nổi dừng lại động tác trong tay. Nhìn thấy hai người dừng tay, song đầu ma long hai cái đầu lộ ra nghi ngờ nét mặt, tham dò tính mà công kích mấy lần, phát hiện đối phương xác thực vô ý tiếp tục chiến đấu về sau, nó có vẻ hơi mất hứng, vì mũi ra một hơi, lại lần nữa về đến Hàn Lâm bên cạnh, lười biếng nằm sấp nằm tiếp theo. Lôi Tử hiên, ngươi xem rõ chưa? Hàn Lâm rút cục can mấy cái hỏa hạnh quả. Tiêu Ảnh Sơn trầm mặt, thấp giọng hỏi, "Ta trước đó nhìn thấy có bốn cái hỏa hạnh quả vây quanh hắn, vì hắn ngay lúc đó tình hình, khẳng định đã nuốt trữ chỉ ít một viên." Lôi Tử Hiên theo bản năng mà làm một cái nuốt động tác, con mắt chăm chú chằm chằm vào Hà Lâm, đáy mắt vậy hiện ra một vòng thật sâu ý sợ hãi. Năm mai, Tiêu Bảnh Sơn đồng tử đột nhiên co rụt lại, cho dù là võ giả thần thông cảnh, cũng không dám trong thời gian ngắn ngủi như thế nuốt năm mai hỏa hải quả. Hắn, hắn là điên rồi sao? Một tên thiên tiêu theo bản năng mà hướng về sau lui hai bước, thời khắc này Hà Lâm, trong mắt hắn cùng một viên sắp nổ tung bom giống như lúc. "Thảo, năm mai hỏa hận trong lẫn chứa hỏa linh lực, đủ để đem xung quanh 50 mét khu vực bên trong san thành bình địa. Chúng ta đừng mơ có ai sống tiếp theo." Một tên khác thiên tiêu dường như ý thức được cái gì, Nhịn không được mắng một tiếng, lập tức không chút do dự xoay người bỏ chạy. Thiên điên, quả thực là thằng điên. Tiêu Ảnh Sơn cũng nhịn không được giận mắng một tiếng, lập tức quay người đào rời khỏi nơi này. Chúng thiên kiêu sôi nổi dùng ánh mắt phức tạp quét Hàn Lâm một chút, sau đó không chút do dự quay người rời đi. Mặc dù lý trí nói cho bọn hắn, Hàn Lâm dám duy nhất một lần nuốt vào năm mai hỏa hạnh quả, nhất định có chỗ vào, nhưng bọn hắn ai cũng không dám cầm tính mạng của mình đi cược. Hung chi, nơi này hỏa quả đã bị Hàn Lâm đều nuốt vào, bọn hắn chỉ có thể trong lòng lâm thầm chờ đợi, này gốc hỏa hải thụ cùng địa phương khác có thể còn có dấu hỏa quả. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết Năm ai hỏa hạnh quả chỉ là suy đoán của bọn hắn. Thực chất, Hàn Lâm thật sự nuốt hỏa hạnh quả tổng cộng có 6 cái, tăng thêm thể nội thế giới bên trong một viên, lần này địa diễm quốc hành trình Hàn Lâm một người độc chiếm 7 viên hỏa hạnh quả. Ầm ầm. Hàn Lâm thể nội không ngừng bộc phát ra đình thai nhất quắc quanh mình, sóng nhiệt quay cuồng không thôi. Hắn mặt ngoài thân thể sóng khí dần dần ngưng tụ, hóa thành rỗng linh diễm loại tồn tại, đem cả người hắn bao phủ trong đó. Thời khắc này Hàn Lâm, giống như đưa thân vào kinh khủng hỏa diễm nung nấu trong, từng kia từng sợi tạp chất mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ theo trong cơ thể hắn chảy ra, lập tức bị mặt ngoài thân thể linh diễm trong nháy mắt đốt thành một mịn. Sau một tiếng Hàn Lâm mặt ngoài thân thể đã bao trùm một tầng dày cột màu xám một phấn. Cùng lúc đó, một cỗ huyền diệu khó giải thích trí cảnh theo Hàn Lâm thể nội lặng yên tràn ngập ra. Những nơi đi qua, hỏa hạnh thụ cảnh lá bị một cỗ lực lượng vô hình xoắn thành một phấn. Ngắn ngủi mấy hơi trong lúc đó, vì Hàn Lâm làm trung tâm, xung quanh 10 mét khu vực bên trong đã trở nên khắp nơi trội lủi. Xong đầu ma long sớm tại cỗ này mới ý cảnh xuất hiện lúc, liền đã nhận ra nguy hiểm, nhanh chóng tiến nhập Hàn Lâm thể nội thế giới. Giờ phút này, trừ ra Hàn Lâm ngồi xếp bằng cái kia cỡ thùng nước nhánh cây ngoại, xung quanh đã không hề có gì, chỉ còn lại một mảnh trống rông yên tĩnh. Lại qua hơn nửa giờ. Hàn Lâm cuối cùng mở ra hai mắt, trên mặt hiện ra một vòng vui mừng. Ha ha ha, ta cuối cùng nắm giữ không gian sát lục ý cảnh, đây chính là hợp lại ý cảnh, tiên thiên cảnh đều cảm ngộ ra hợp lại ý cảnh, liền suy nghĩ một chút hỏi một chút, còn có ai? Hàn Lâm lời còn chưa dứt, ngay lập tức cảm giác được toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt, huyết nục, xương cốt thậm chí là xương tủy cũng truyền đến một hồi lại một trận tiêu đốt kịch liệt đau nhức, mãnh liệt kịch liệt đau nhức cảm nguyện như thủy triều, đánh tới, Hàn Lâm đau toàn thân quan soán, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, cuối cùng hai mắt lật một cái, trực tiếp ngất đi. Chương 527, ra tay, chương 527, ra tay. Không biết qua bao lâu, Hàn Lâm từ từ tỉnh lại. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình lại nằm ở một cái chuỗi lùi trên mảnh cây, cách xa mặt đất chừng hai ba m mét. Như thế độ cao, nếu là trong vô ý thức té xuống, cho dù không biết bị mất mạng tại chỗ, vậy chắc chắn bản thân bị trọng thương. Hàn Lâm trong lòng giật mình, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Hắn ngay lập tức trở mình đứng lên, giang giác một tiếng vang ròn. Dưới người hắn cái kia cỡ thùng nước hỏa hạnh thụ nhánh lại từ đó đứt gãy, khô cạn được như là than thổi, không hề trình độ. Hàn Lâm dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thả người vọt hướng trụ cột. Kê đoạn dài bảy tám mét đoạn nhánh hướng xuống đất rơi xuống, chỉ chốc lát sau, liền ngã chia năm sể bảy. lúc này, Hàn Lâm mới phát giác được thân thể chính mình cường độ dường như lại tăng lên rất nhiều. hắn mở ra cá nhân trí não nhìn thoáng qua, phát hiện cường độ thân thể trị số lại theo nguyên bản 71 điểm, nhảy lên tiêu thăng đến 85 điểm, dòng dã tăng lên thập tứ điểm. tâm niệm kết động, hắn mặt ngoài thân thể trong nháy mắt hiện ra nhất đạo lộng lây hoang ánh ngọc chất sáng bóng, uyển giống như là ngọc thạch ôn nhuận mà kiên cố. không ngờ rằng, ngay cả kim cương bất hoại thần công cũng thu được to lớn như vậy để thăng. Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười. giờ phút này. Thân thể hắn đã có thể coi như không thấy đại bộ phận Tam giai thú binh công kích, hắn cường độ đủ để sánh ngang Tam giai thú khí. Sớm tại phát giác được kim cương bất hại thần công có thể vận chuyển hỏa hạnh quả trong cuồng bạo hỏa linh lực tiến hành lúc tu luyện, Hàn Lâm liền hiểu rõ, chính mình tuyệt sẽ không bị hỏa hạnh quả bên trong hỏa linh lực tiêu chết. Đây chính là hắn dùng hết cuối cùng một hơi nuốt vào ba cái hỏa hạnh quả sức lực chỗ. Hiện tại chính ta đã hái 7 viên hỏa hải quả, không biết lần này hỏa hạnh thụ tổng cộng kết mấy cái quả. Nếu như là 9 cái hoặc 8 cái lời nói, bọn hắn còn có một hai cái có thể đoạn, nhưng nếu như chỉ có 7 viên, vậy coi như thật xin lỗi. Hàn Lâm đứng ở tán cây đỉnh chót, Ánh mắt ngóng nhìn một phía, chỉ thấy rất nhiều khu vực nhánh cây còn tại kịch liệt lắc lư, không còn nghi ngờ gì nữa những kia trên bảng danh sách thiên kiêu nhóm vẫn chưa bỏ cuộc tìm kiếm hỏa hải quả. Lần này thu hoạch lớn nhất, kỳ thực cũng không phải là hái bảy viên hỏa hải quả, mà là nắm giữ một loại cực kỳ cường đại ý cảnh, không gian sát lục ý cảnh. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, một sáng thi triển không gian sát lục ý cảnh, bước vào trong đó địch nhân sẽ lập tức mê thất tâm trí, biến thành chỉ biết là sát lục hành thi tẩu đủ. Để ý cảnh phạm vi bao phủ bên trong, Hàn Lâm công kích làm hại sẽ tăng lên mấy lần. Vì hắn thực lực trước mắt, không gian sát lục ý cảnh phạm vi bao phủ nước chừng tại 10 đến 15m, ý cảnh trong công kích làm hại có thể để thăng 3.2 lần. Theo Hàn Lâm thực lực không ngừng tăng lên, ý cảnh phạm vi cùng làm hại tăng phúc còn đem tiến một bước tăng cường. Bây giờ Hàn Lâm dường như đã ở tiên thiên cảnh khó gặp đối thủ, cho dù đối mặt võ giả thần thông cảnh, cũng có thể chèo chống một lát, tiếp vài chiêu. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong lòng không khỏi dâng lên một cố vẻ đắc ý. Đúng lúc này, xa xa 300m có hơn, đột nhiên bạo phát ra trận trận kịch liệt khí tức ba động, dường như có người đang kịch liệt tranh đấu. Hàn Lâm trong lòng hơi động, dưới chân điểm nhẹ, dọc theo trên tán cây rậm rạp những cây, thân ảnh nhanh chóng hướng phía cái hướng kia lao đi. "Tiêu Ảnh Sơn, ngươi không biết xấu hổ. Này mai hỏa hạnh quả là ta phát hiện trước." Một tên bảng danh sách thiên kiêu quỷ một chân trên đất, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bị bại, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy nộ khí cùng sát ý, hắn lớn tiếng gào thét. Bảo vật người có được chiếm lấy." Tiêu Ảnh Sơn nhìn trong tay viên kia toàn thân xích hồng, lại bị cắn một cái hỏa quả, gò má có hơi có rúm. "Này mai hỏa hạnh quả vốn là năm nhất số phượng bảng thiên ngô không đoạt được." chỉ tiếc nô khôn tu vi còn thấp, không cách nào một ngụm nuốt vào hỏa hạnh quả, bằng không cũng sẽ không dẫn tới người khác mơ ước. nô khôn cắn xuống một ngụm hỏa hạnh quả về sau, ngay lập tức toàn lực vận chuyển công pháp, cố gắng tiêu hóa ẩn chứa trong đó hỏa linh lực. đồng thời, một cỗ huyền diệu ý cảnh xông lên đầu, hắn chính hết sức chăm chú mà cản nộ này ti như có như không ý cảnh, lại không ngờ tới sẽ có người thừa lúc vắng mà vào, cướp đi hắn tới tay hỏa hạnh quả. ý cảnh cảm nộ bị đánh gãy, công pháp vận chuyển cũng bị bách gián đoạn, hỏa linh lực phản vệ phía dưới, nô khôn bản thân bị trọng thương. trong lòng tràn đầy bất cứ hắn, giờ phút này trở nên có chút điên cuồng cái khác mấy tên chậm hơn một bước chạy đến tiên tiêu nhóm, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía tiêu ảnh sơn trong tay hỏa hải quả, trong mắt tràn đầy hâm mộ. bọn hắn đã ở tán cây trong tìm kiếm hồi lâu, lại ngay cả một viên hỏa hải quả cũng không phát hiện, vốn cho là lần này kết quả đều bị Hàn lâm nục chiếm, không có nghĩ đến đây lại vẫn cất giấu một viên. nhìn khả năng này là cuối cùng một viên hỏa hải quả, hoàng điểm con mắt hơi chuyển động, chỉ vào tiêu ảnh sơn la lớn, tiêu ảnh sơn, ngươi quá không biết xấu hổ, còn không biết xấu hổ liên hợp chúng ta đi đối phó hà lâm. hà lâm mặc dù nhiều cầm hỏa hải quả, nhưng hắn đều dựa vào chính mình tìm kiếm có được. Mà ngươi, lại tại người khác phục dụng hỏa hại quả, cảm nội ý cảnh lúc ra tay cướp đoạt, còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn phát động đánh lén. Tiểu này vô sỉ hành vi, thật là khiến người khinh thường. Ta xấu hổ tại cùng loại người như ngươi làm bạn." Hoàng Điềm vừa dứt lời, mọi người sôi nổi gật đầu, nhìn về phía Tiêu Ảnh Sơn ánh mắt vậy càng thêm bất thiện. Lô Khôn Miễn Cương đứng dậy, lớn tiếng kêu lên: "Tiêu Ảnh Sơn, ngươi năng lực từ trong tay của ta cướp đi hỏa hại quả, người khác tự nhiên cũng có thể theo trong tay người cướp đi. Các bạn học, chúng ta không bằng liên hợp lại, đêm nay Mai Nguyên bản thuộc về ta hỏa hại quả cướp về. Này Mai hỏa hại quả đã bị ta cắn một cái." không cách nào lại cảm ngộ ý cảnh, nhưng nếu như mọi người đoạt tới chưa đều, chí ít còn có thể đề thăng một chút tư chất tiềm lực. Ngô Khôn trong nháy mắt nhường mọi người đứng ở đạo đức điểm cao nhất, cấp đoạt cũng biến thành chính nghĩa lên. Chính như Ngô Khôn nói, mong muốn cảm ngộ ý cảnh, nhất định phải là một viên hoàn chỉnh hỏa hạnh quả, tàn khuyết hỏa hạnh quả chỉ có thể dùng để đề thăng tư chất thân thể tiềm lực. Tiêu Hành Sơn, ngoan ngoãn cây thuốc hạnh quả giao ra đây đi. Vàng không đợi chúng ta rời đi nơi này, nhất định sẽ trong trường học trắng trận tuyên dương ngươi vô sỉ hay vi. Đến lúc đó, ngươi khẳng định sẽ trở thành toàn trường danh nhân. Một tên thiên kiêu trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười, trong giọng nói tràn đầy ý hiếp. Tiêu ảnh Sơn trong lòng tràn đầy hối hận. Rời khỏi Hàn Lâm chỗ khu vực về sau, hắn cùng những người khác tìm tòi hồi lâu, lại ngay cả một viên hỏa hạnh quả cũng không tìm thấy. Ngay tại hắn dường như tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Ngô Khôn trong tay hỏa hạnh quả, trong lúc nhất thời tham niệm nổi lên, quỷ thần xui khiến ra tay cướp đoạt. Nhưng mà, hắn rất nhanh ý thức được sự vọng động của mình. Nếu như chỉ có hắn cùng Ngô Khôn hai người, đoạt cũng liền đoạt, nhưng khi đó cùng hắn cùng nhau tìm kiếm hỏa hạnh quả còn có mười mấy người, tất cả mọi người chính mắt thấy hắn cướp đoạt Ngô Khôn trong tay hỏa hạnh quả một màn chết tiệt, ta thực sự là vấn đầu, lại trực tiếp ra tay cắt đoạn. Tiêu ảnh sơn trong lòng thở mắng không thôi, nhưng hắn đã cưới hổ khó xuống, muốn hắn đem tới tay hỏa hạnh quả chấp tay nhường cho người, hắn lại thực sự không cam tâm. đúng lúc này, mọi người liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý mà trong cùng một lúc theo bốn phương tám hướng hướng phía tiêu ảnh sơn đánh tới. chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, tiêu ảnh sơn lấy một địch mười, gắt gao cầm trong tay hỏa hạnh quả, một bước cũng không nhường. hàn lâm phát giác được tiếng động, chính là tiêu ảnh sơn cùng cái khát tiên nhóm lúc chiến đấu bộc phát ra kinh người khí tức. hắn đứng ở cách đó không xa, ánh mắt nhìn về phía bên này, thấy rõ tất cả. Nhất là tiêu ảnh sơn trong tay viên kia bị cắn một cái hỏa hải quả. Hắn không khỏi lắc đầu, do dự một lát sau, tâm niệm khế động, sau lưng hiện ra một đôi cánh chim màu đen. Hai cánh mở ra, hắn hướng phía dưới cây bay đi. Chương 528, phá vỡ, chương 528, phá vỡ. Còn lại hỏa hải quả, liền để chính bọn họ đi tranh đi. Hàn Lâm trong lòng nghe sau lưng vẫn không ngừng truyền đến tiếng vánh mình, âm thầm nghĩ tới, chính Hàn Lâm đã hái bảy viên hỏa hải quả, cường độ thân thể tăng lên tới 85 điểm, nghiệp lực cường độ cũng đạt tới 80 điểm, thậm chí ngay cả tiên thiên căn cốt thuộc tính cũng tăng lên một điểm, đạt đến 145 điểm. Hòa hạnh quả có thể để thăng một người tố chất thân thể, cường hóa căn cốt, để thăng tư chất cùng tiềm lực. Hàn Lâm vốn cho là chính mình tiên thiên căn cốt thuộc tính đã đạt đến 144 điểm, tại tiên thiên cảnh đã thăng không thể thăng, không ngờ rằng lại còn năng lực lại để thăng một điểm. Về phần cường độ thân thể cùng niệm lực cường độ để thăng, Hàn Lâm mặc dù trong lòng mừng rỡ, lại không hề cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc hắn nuốt dòng dã 6 cái hòa hạnh quả, cường độ thân thể cùng niệm lực cường độ đạt được tăng lên trên diện rộng, vốn là chuyện trong dự liệu. Hàn Lâm lại lần nữa trở về mặt đất, nhìn qua kia giống nhà cao tầng loại hòa thụ, trong lòng âm thầm cảm khái, lần này có thể nói là thu hoạch trần đầy không chỉ tư chất thân thể cùng tiềm lực tăng lên trên diện rộng, ngay cả kim cương bất diệt thần công cảnh giới cũng có tiến bộ nhảy vọt. quan trọng nhất chính là ta thành công đem không gian ý cảnh cùng sát lục ý cảnh dung hợp, cảm lộ ra không gian sát lục ý cảnh. nghĩ đến đây, Hàn Lâm thân hình có hơi chốc động, siêu một tiếng, thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ trong nháy mắt biến mất. sau một khắc, hắn xuất hiện tại hơn trăm mét có hơn địa phương, lào đảo xông về trước mấy bước, suýt nữa té ngã. ha ha, ta đối với không gian ý cảnh cản lộ, vậy thu được tăng lên cực lớn. Hàn Lâm trên mặt tràn đầy vui sướng, thầm nghĩ trong lòng, hiện tại ta đã có thể làm được phạm vi nhỏ xé rách không gian. Tiến hành không gian xuyên toa, đạt tới cùng loại thuấn di hiệu quả. Trước đây, hắn đối với không gian ý cảnh cảm ngộ còn rất nông cạn, chỉ có thể ở thời không di tích lực lượng không gian bạo động lúc, mượn nhờ đối với không gian ý cảnh cảm ngộ miễn cưỡng đào thoát. Bây giờ, hắn đã năng lực bằng vào tự thân lực lượng sẽ rách không gian, thực hiện phạm vi nhỏ không gian xuyên toa. Theo thực lực không ngừng tăng lên, không gian của hắn xuyên toa năng lực cũng đem không ngừng tăng cường. Có lẽ có một tiền, hắn không chỉ có thể thuấn di hơn trăm mét, thậm chí năng lực thuần di ngàn mét, vạn mét, thậm chí tại mỗi cái thời không trong di tích tự do xuyên toa. Rất nhanh Hàn Lâm đem hỏa hạnh thụ quên sạch sành xanh, bước vào dung nham hải. Ngay tại hắn chuẩn bị leo lên dung nham nền tảng, rời khỏi nơi đây lúc, đột nhiên phát giác được biển dung nham trong truyền đến một hồi mịt mờ không gian ba đậu. Nếu là trước đó Hàn Lâm chỉ sợ rất khó phát giác được cố này điều ớt ba đậu. Nhưng mà hắn hôm nay vừa mới nắm giữ không gian sát lục ý cảnh tiểu này cường đại hợp lại ý cảnh, đối không gian cảm giác trở nên cực kỳ nhảy bén, tùy tiện liền bắt được kia một tia ba đậu. Nay biển dung nham trong dường như ẩn giấu đi cái gì? Hàn Lâm nhìn chăm chú trước mắt không ngừng quay cuồng, sôi trào sền sệt dung nham. Cẩn thận bắt giữ lấy kia một tia như có như không không gian ba động, giống như một cái không biết thế giới đang chậm rãi hình thành. Một lát sau, Hàn Lâm cười khổ lắc đầu. Kia một tia không gian ba động vẹn vẹn tồn tại ngắn ngủi trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất vô tung. Nếu như không phải hắn một mực bén nhạy phát giác được, dường như cho rằng đây chẳng qua là ảo giác của mình. Hy vọng lần sau còn có thể có cơ hội bước vào nơi này, do xét ra một chút manh mối. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, Hàn Lâm thân ảnh lần nữa tiêm một lát sau liền biến mất ở mảnh này bên mông vô bờ biển rung nham trong đợi đến Hàn Lâm sau khi rời đi, biển dung nham trong đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, giống như phía dưới xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, vô số dung nham bị hút vào trong đó. Cái này vòng xoáy không có dấu hiệu nào xuất hiện, vẹn vẹn kéo dài thời gian một chén trà công phu, lại mơ hồ truyền ra một tiếng nguyện như rã thú gào thét hống. Một chén trà về sau, vòng xoáy đột nhiên biến mất, biển dung nham mặt ngoài lần nữa khôi phục bình tĩnh, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Hàn Lâm rất nhanh bay ra hồ trời, về tới vừa tiến vào di tích lúc kia phiến đá cốc. Lúc này, khoảng cách thời không di tích truyền thống thông đạo mở ra còn có một thiên nhiều thời giờ. Mà Hàn Lâm cũng không nguyện ý tại đây phiến chật hẹp tài nguyên trong di tích ở lâu. Sau một khắc, hắn giơ ra hai tay, không gian sát lục ý cảnh trong nháy mắt tràn ngập ra. Chỉ chốc lát sau, hai tay của hắn trở nên như có như không, giống như cùng không khí chung quanh hòa làm một thể. Hàn Lâm hai tay run nhẹ nhẹ, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, tựa hồ tại sẽ rách cái gì. Ngắn ngủi mấy hơi trong lúc đó, theo hai tay của hắn hướng ra phía ngoài đột nhiên khẽ trống, trước mắt lại xuất hiện một cái chỉ có thể dung nạp một người thông qua không gian thu hẹp thông đạo. Hô, không ngờ rằng, lại thật sự sẽ mở một cái thông hướng ngoại giới không gian thông đạo. Hàn Lâm trừng to mắt, nhìn chăm chú trước mắt đạo này chợt hẹp thời không thông đạo, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc kinh ngạc. Lúc này địa diễm cốc trong di tích lực lượng không gian ổn định dị thường, cùng lúc trước bạch cốt động trong thời không lực lượng không ngừng sôi trào tình huống hoàn toàn khác biệt. Ở trong môi trường này, mong muốn xé rách ra một cái thời không thông đạo, dường như là nhiệm vụ không thể hoàn thành, trừ phi có thần thông cảnh tu vi hoặc là nắm giữ không gian ý cảnh, bằng không căn bản không có chỗ xuống tay. Nhưng mà Hàn Lâm lại bằng vào không gian sát lục ý cảnh tại tiên thiên cảnh cửu tầng tu vi dưới, chỉ dựa vào một kích lực lượng, liền thành công vạch tìm tòi thông hướng ngoại giới không gian thông đạo lúc này một mực thủ hộ sau lăng tiêu tiên môn sơn sùng thánh bia trước mấy tên võ giả đột nhiên đã nhận ra một kia khác thường sùng thánh bia trước đột nhiên không hiểu xuất hiện một điểm sáng từ nơi này quang điểm trong không ngừng bắn ra hỏa tình trông coi truyền thống thông đạo một đám võ giả không khỏi trong lòng kinh hãi vội vàng hướng về sau thối lui ánh mắt tất cả đều hướng phía quang điểm nhìn lại cái này trong hư không đột nhiên xuất hiện quang điểm theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn dần dần biến thành một cái quan động mọi người thậm chí nhìn thấy một đôi như có như không bán trong suốt bàn tay theo quang trong động ló ra tóm lấy quan động điền dưới chậm rãi hướng ra phía ngoài lôi kéo Đây là có người tại xé rách không gian. Một tên võ giả dường như đã nhận ra cái gì, không khỏi hét lớn, nhanh đi mời tiết chủ nhiệm, loại thực lực này võ giả, chỉ có thần thông cảnh ở chỗ này trấn thủ mới được. Thủ hộ võ giả nơi này, sôi nổi hoảng loạn lên, sôi nổi mở ra cá nhân trí não màn hình, liên hệ dậy rồi lãnh đạo cấp trên. Không chỉ trong chốc lát, một tên võ giả lăng hư cảnh đạp không mà đến, sau đó lại có hơn 10 người võ giả thần thông cảnh đội vàng chạy đến, lúc này sùng thánh bia trước, đã xuất hiện một cái có thể dung nạp một người xuất nhập thông đạo. Đây, đây là tình huống thế nào? Tả Hào những mày, một đôi tinh mục gắt gao nhìn chầm chầm phá vỡ không gian thông đạo, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ bộ dáng. tả bí thư, không ngờ rằng còn đem ngài cho kinh động đến, ngài không phải một mực bế quan đó sao? Một tên võ giả thần thông cảnh chất bảo, cười dạng dở đạo. Hôm qua đã xuất quan. tả Hào phất phất tay nói, nơi này không phải thông hướng địa diễm gốc gì tích lối vào sao? Làm sao lại như vậy xuất hiện loại tình huống này? Một tên võ giả ngay lập tức tiến lên trước, đem địa diễm gốc mở ra sự việc nói cho tà Hào. tả Hào trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ, có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt vừa mới phá vỡ không gian thông đạo. Một cái nhường chính hắn cũng cảm giác được khiếp sợ suy đoán, tại trong đầu hắn nổi lên đi ra. Nay sẽ không phải là bước vào địa diễm cốc những kêu bảng danh sách tiên tiêu nhóm phá vỡ không gian thông đạo a. Chương 529, mời chào, chương 529, mời chào. Hàn Lâm tại trước mắt bao người, thứ trong không gian thông đạo chui ra. Tại chui ra không gian thông đạo một khắc này, hắn giống như hao hết tất cả thể lực, chất vật nằm xuống đất bên trên, miệng lớn thở hổn hển. Hô, hô, chủ quan, không ngờ rằng duy trì không gian thông đạo tiêu hao sẽ lớn như vậy. Hà Lâm thở dốc, cơm thanh như là cũ nát ống bể. Mỗi một lần hô hấp đều giống như muốn đem phổi theo trong thân thể rút ra. Hà Lâm cứ như vậy nằm trên mặt đất, nghỉ ngơi đủ thời gian một nén nhang, mới miễn cưỡng dây ruổi lấy đứng dậy. Hà Lâm, lần này thủ tịch. Một tên giáo lãnh đạo dường như nhận ra Hà Lâm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: Vương phó chủ nhiệm, ngươi biết hắn? Tả Hào cũng đẩy mặt kinh ngạc hỏi: Là võ giả lang hư cảnh, Tả Hào tự nhiên có thể nhìn thấu Hàn Lâm thực lực. Trước mắt người học sinh này, chẳng qua tiên thiên cảnh cựu tầng tu vi, dám phá vỡ không gian, theo cách xa nhau ngàn dặm thời không trong di tích xuyên qua không gian thông đạo về tới đây. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tả Hào Tuyệt sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Tả Bí thư, hắn là niệm lực võ giả học viện sinh viên năm 4, cũng là lần này học sinh bên trong thủ tịch. Bên cạnh Vương Phó chủ nhiệm vội vàng giải thích nói, "Thủ tịch." Tả Hào trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lăng Tiêu Tiên muôn đã nhiều năm chưa từng đi ra thủ tịch, không ngờ rằng năm nay lại xuất hiện như vậy một vị. "Tốt." Tả Hào mỉm cười gật đầu, quay người đối với Hàn Lâm nói ra, "Vị bạn học này có muốn đi trước trường học phòng điều trị kiểm tra một chút thân thể?" Nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như không nhiều dễ chịu. Hàn Lâm ánh mắt trong chúng nhân đã qua, cuối cùng rơi vào niệm lực võ giả học viện viện trưởng trên người. tại đây đông đảo giáo lãnh đạo trong, hắn chỉ nhận được cái này người. hải viện phó vội vàng hướng Hàn Lâm giới thiệu nói, Hàn Lâm, vị này là trường học Tạ bí thư. Tạ bí thư thế nhưng cường giả lăng hư cảnh. Hàn Lâm nghe vậy, vội vàng hướng phía Tạ bí thư hành lễ, cung kính nói ra, đa tạ Tạ bí thư quan tâm. ta chỉ là tại duy trì không gian thông đạo lúc tiêu hao quá lớn, thân thể cũng không lo ngại. Tạ Hào khẽ gật đầu, không có miễn cưỡng Hàn Lâm, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được hỏi, Hàn Đông học, ngươi mới tiên thiên cảnh cựu tầng làm sao lại năng lực phá vỡ thời không di tích không gian bí lũy? chính mình quay về, phải biết thời không di tích tương đương với một phương độc lập tiểu thế giới, hắn không gian bích lũy vô cùng cường đại, cho dù bám vào làm tinh đại thế giới này chi thượng, cũng chỉ có ra vào môn hộ chỗ không gian bích lũy yếu kém nhất, miễn cưỡng có khả năng bị đột phá. nhưng mà cho dù là yếu nhất không gian bích lũy, cũng không phải tiên thiên cảnh võ giả có thể tùy tiện đột phá, chỉ ít cần tu vi thần thông cảnh, đồng thời nắm giữ không gian loại ý cảnh mới có thể, vận khí tốt, cảm nộ không gian ý cảnh. Hàn Lâm hơi cười một chút, hơi hờ đáp. nghe được Hàn Lâm trả lời, trong lòng mọi người dần mình nhìn về phía hắn ánh mắt trong nháy mắt nóng lên có thể tại tiên thiên cảnh đều cảm ngộ ra không gian ý cảnh võ giả như vượng mao lân giác loại hiếm thấy tuyệt đối là tư chất tiềm lực cùng ngộ tính vượt xa cái khác tiên tiêu tuyệt thế chi tài một sáng trưởng thành hắn chỉ sợ lại sẽ biến thành tượng tả hào dạng này cường giả lăng hứa cảnh không gian ý cảnh tả hào trong lòng khiếp sợ không thôi ánh mắt sáng rực nhìn hà lâm phản phất đang xem kỹ một kiện tuyệt thế chân bảo làm hàn lâm theo kia không biết không gian thông đạo trong suốt hiện lúc tả hào trong lòng liền đã mơ hồ đoán được mấy phần bây giờ theo Hàn lâm trong miệng đạt được xác nhận kinh ngạc sau khi trong lòng lập tức lại hỉ nhị không được ngửa mặt lên trời cười ha ha ha ha ha thật tốt. Quả nhiên không hổ là lần này Thủ Tịch Tả Hào tâm trạng thư sướng, bước nhanh đến phía trước vô vũ Hàn Lâm bà vai, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Hàn đồng Học cảm ngộ không gian ý cảnh, làm Tinh Liên Minh mỗi cái chức năng bộ môn đều sẽ vì ngươi mở rộng cửa. Hắn dừng một chút, ánh mắt càng thêm nóng bỏng nhìn Hàn Lâm, tiếp tục nói: Thế nào, Hàn đồng Học, có hứng thú hay không ở lại trường? Có thể trực tiếp theo Phó Giáo Sư làm lên, tiện thể đọc cái nghiên cứu sinh. Nếu như ngươi không chê, có thể ghi danh nghiên cứu của ta sinh. Mặc dù ta đã nhiều năm không có mang qua nghiên cứu sinh, nhưng vì ngươi dạng này thiên tài, ta có thể phá ví dụ. Tại Lang Tiêu Thiên môn. Hàng năm tuy có hơn ngàn tên học sinh tốt nghiệp, nhưng năng lực ở lại trường dạy học lại lắc đắc không có mấy. Mặc dù có hạnh ở lại trường, cũng phần lớn là từ cấp thấp nhất, trợ giáo cương vị cấp bậc, trải qua mấy năm tích lũy mới có thể tấn thăng làm giảng sư, lại từ giảng sư bước về phía phó giáo sư lại cần vài năm lắng đọng. Bình thường, một tên phổ thông ở lại trường học sinh theo trợ giáo tấn thăng đến phó giáo sư, chí ít cần 10 năm ma luyện. Mà như nghĩ lại ghi danh tả bí thư nghiên cứu sinh, càng là hơn khó càng thêm khó. Nghe được tả bí thư lời nói này, những người có mặt nhìn về phía Hàn Lâm trong ánh mắt cũng toát ra một tia hâm mộ. Chỉ cần Hàn Lâm gật đầu đáp ứng tương lai tiền đồ nhất định bừng sáng, xôi gió suối nước. tại một vị cường giả lăng hư cảnh tự mình trong nông giới, Hàn Lâm tấn thăng thần thông cảnh cơ hội là nước chảy thành sông sự tỉnh, thậm chí sung kích lăng hư cảnh vậy có hy vọng. Hàn Lâm trong lòng cũng là lay động một hồi. Hắn xuất thân bình thường, nếu có thể biến thành lăng hư cảnh đại năng học sinh, con đường tương lai trở nên vô cùng rộng lớn. nhưng mà, hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn hướng Tả hào thi lễ một cái, trầm giọng nói, đa tạ, tạ bí thư hảo ý, có thể hay không cho ta suy xét một quãng thời gian. Tả Hảo nụ cười trên mặt có hơi cứng đờ, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, khe gật đầu nói, có thể chờ ngươi suy nghĩ kỹ càng, lại tới tìm ta cũng không muộn. dứt lời, hắn thân hình thoát một cái, bay lên trời, hướng về phương xa bay đi, thoáng qua liền biến mất ở chân trời. theo tả hào rời đi, mọi người nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt vậy trong nháy mắt chuyển biến. trước đó hâm mộ sớm đã không thấy, thay vào đó là trào phúng, thậm chí còn có ít người toát ra một chút thương hại. niệm lực võ giả học viện hải viện phó đi lên phía trước, khẽ khẽ thở dài, vô vô Hàn Lâm mà bay, thầm thía nói ra: Hàn Lâm à, có đôi khi lựa chọn thật sự đây nỗ lực quan trọng hơn. tương lai ngươi có thể biết vô số lần nhớ lại hôm nay một màn này, chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không hối hận. Hàn Lâm về đến trong nhà, trong đầu hiện ra Tả Bí thư lúc gần đi kia ánh mắt lạnh như băng, nhìn không được khe khẽ thở dài. Tại nhiều người như vậy trước mặt từ chối một tên võ giả lăng hư cảnh mời chào, hiện nhiên là không có cho đối phương lưu mày may thể diện. Tả Hào sở dĩ ở trước mặt mọi người mời chào Hàn Lâm, một mặt là từ đối với nhân tài khát vọng, một cái tại Tiên Thiên cảnh có thể cảm ngộ không gian ý cảnh, sẽ rách thời không di tích không gian bích lũy đồng thời trở về chủ thế giới võ giả, hắn tiềm lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu? Tả Hào là cường giả lăng hư cảnh tự nhiên trong lòng rõ ràng, nếu không ngay đầu tiên đem nó mời chào. Tả Hào lo lắng qua một đoạn thời gian nữa, chính mình liền lại không cơ hội. Mặt khác, tả Hào vậy 10 phần tự tin, nhận định Hàn Lâm Tuyệt sẽ không trước mặt mọi người từ chối chính mình. Nhưng mà, Hàn Lâm lại ngoài dự đoán cự tuyệt. Mặc dù hắn chỉ nói là cần suy xét một quãng thời gian, nhưng tự cự tuyệt hứng thú đã hết sức rõ ràng. Được rồi, không thể ôm đuổi đều không ôm. Hàn Lâm ánh mắt dần dần trở nên kiên định, tự đủ, kháo sơn núi đổ, dựa vào thủy dòng nước, người, nhất định phải dựa vào chính mình. Chương 530, đề thăng, chương 530, để thăng. Sau một ngày, địa diễm cốc thời không di tích lối vào chậm rãi mở ra một đám bảng danh sách tiên kiêu nhóm vết thương chẳng trị mà theo di tích chỗ sâu đi ra, chật vật không chịu nổi, bọn hắn trợn mắt nhìn nhau, tựa hồ tại trong di tích kết mối thù không nhỏ án. các ngươi đây là thế nào? một tên giáo lãnh đạo như mày hỏi nói, lần này tổng cộng hái mấy quả hỏa hành quả, lại có mấy người cẳng nộ ra ý cảnh. nghe nói như thế, bảng danh sách tiên kiêu nhóm sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm tình bất định. một tên tiên kiêu há to miệng, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc. làm sao vậy? nói chuyện a? giáo lãnh đạo có chút nóng nảy, hỏa hạnh quả ngắt lấy về sau, hắn ẩn chứa hỏa linh lực sẽ nhanh chóng tiêu tán. Dù là dùng năng lực phong ấn năng lượng hộp ngọc cũng khó có thể bảo tồn, nhất định phải trước tiên nuốt. Nếu như lần này năng lực có càng nhiều học sinh cảm ngộ ra ý cảnh, lăng tiêu tiên môn đại lực tuyên truyền một phen, sang năm chiêu sinh tất nhiên sẽ càng thêm thuận lợi. Lão sư, lần này chúng ta nhiều người như vậy, chỉ tìm thấy một viên hỏa hải quả, tranh đoạt phía dưới, mỗi người chỉ phân đến một khối nhỏ. Nô không hướng phía tiêu ảnh sơn trợn mắt nhìn, trên mặt lộ ra khinh thường, thậm chí gắt một cái. Lão sư, nếu như đồng thời phát hiện hỏa hải quả, lẫn nhau tranh đoạt vậy nói còn nghe được, nhưng ta đã hái tới một viên hỏa hải quả, thậm chí cũng cắn một cái, kết quả còn bị tiêu ảnh sơn cướp đi. Lão sư, chuyện này, trường học nhất định phải cho ta một câu trả lời. Bằng không, ta liền đi mời mấy cái phóng viên đến, thật tốt cho bọn hắn nói một chút chuyện này." Ngô không tức giận bất bình nói. Tại tài nguyên bí cảnh bên trong, bảo vật như bị đồng thời phát hiện, tranh đoạt một phen còn tình có thể hiểu. Nhưng nếu như theo người khác trong tay cướp đoạt, đều rõ ràng vi phạm quy củ. Rốt cuộc, tất cả mọi người là cùng một trường học sinh, tương lai vô luận đi đến nơi nào, lẫn nhau đều sẽ bởi vì cái tầng quan hệ này mà qua lại chiếu ứng. Là cái này mối quan hệ lực lượng. Nhưng mà, Tiêu Ảnh Sơn vì chỉ là một viên tam giai hỏa hải quả, không tiếc chọc giận mọi người chỉ để mất đi tương lai tại Lăng Tiêu Tiên môn khổng lồ nhân mạch mạng lưới quan hệ bên trong nơi sống yên ổn. Có thể nói hắn một cử động kia thật sự là lợi bất cập hại. Lúc này Tiêu ảnh Sơn trong lòng tràn đầy hối hận. Làm lúc hắn tìm khắp di tích cũng không tìm thấy một viên hỏa hạnh quả, trong lòng lo lắng muôn phần. Nhìn thấy Ngô Khôn hái tới hỏa hạnh quả một khắc này, hắn theo bản năng mà ra tay cướp đoạn. Nhưng mà hỏa hạnh quả tới tay trong ánh mắt hắn đều hối hận, nhưng tất cả thì đã trễ. Sau đó Tiêu Anh Sơn bị một đám thiên kiêu vây công, cuối cùng rơi vào đường cùng, hỏa hạnh quả bị cướp đi, bị chia làm mười mấy phần, mỗi người được chia một khối nhỏ. Mọi người ăn về sau, chẳng qua tăng lên mấy giờ tụ tính, hơi cải thiện tố chất thân thể. Mong muốn bằng vào cái này khối nhỏ hỏa hạnh quả đều cảm ngộ ý cảnh, đơn giản chính là người si nói nhộng. Nô khuôn trong lòng càng là hơn hận đến cắn răng nghiến lợi. Nay mai hỏa hạnh quả vốn là hắn phát hiện trước, nếu như năng lực hoàn chỉnh nuốt vào, có thể thật có thể cảm ngộ ra một loại thích hợp ý cảnh của mình. Bây giờ lại bị Tiêu Ảnh Sơn phá hoại, phần kiêu hận này như là thù giết cha, không đội trời chung. Trải qua một phen giải về sau, giáo lãnh đạo nhìn về phía Tiêu Ảnh Sơn ánh mắt vậy trở nên lạnh lẽo. Hắn hừ lạnh một tiếng, trấn an mọi người vài câu, liền đội vàng rời đi. Tiêu ảnh Sơn, chuyện này tuyệt đối không coi xong. Nếu như trường học không thể cho ta một cái giá thỏa mãn, ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nô không chỉ vào Tiêu ảnh Sơn cái mũi, nghiêm nghị quát: Nô Minh, loại người này không xứng cùng chúng ta làm bạn. Nếu như trường học không xử lý, chúng ta đều sẽ vì người chỗ dựa. Một tên Thiên Tiêu đoán giận nói: Không sai, Tiêu ảnh Sơn, từ đây cùng ngươi cắt bảo đoàn nghĩa. Cùng ngươi cùng lớp, quả thực là xỉ nhục. Một tên khác cùng Tiêu ảnh Sơn quen biết Thiên Tiêu giật xuống chính mình gót áo, hung hăng ném về Tiêu Anh Sơn, sau đó bước nhanh mà rời đi. Cái Khắc Thiên Kiêu nhìn về phía Tiêu Ảnh Sơn ánh mắt tràn đầy xem thường, mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng theo trò đứng của bọn họ đến xem, đã xem Tiêu Ảnh Sơn cô lập bên ngoài. Tiêu Ảnh Sơn cũng không còn cách nào chịu đựng chung quanh đồng học căng tới xem thường ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, vội vàng rời đi hiện trường. Nhưng mà, cái Khắc Thiên Kiêu dường như sớm đã quên đi Hàn Lâm một mình nuốt năm mai trở lên hỏa hạnh quá sự thực. Theo kết quả đến xem, bọn hắn vốn nên đối với Hàn Lâm càng thêm phẫn hận, nhưng Hàn Lâm bằng vào thực lực bản thân cấp đoạt hỏa hạnh quả, chưa bao giờ cướp đoạt đồ vật của người khác, càng không có lãng phí, mà là toàn bộ chiếm làm của riêng. Loại hành vi này nhường người bên ngoài không thể nào chỉ trích chỉ có thể đem lửa giận chuyển hướng tiêu hành sơn liên tiếp mấy ngày hàn lâm chân không bước ra khỏi nhà một bên tu luyện tăng cao tu vi một bên cẩn thận cảm ngộ không gian sát lục ý cảnh mấy ngày tiếp theo hắn đối không gian sát lục ý cảnh cảm ngộ càng thêm thâm hậu thậm chí mơ hồ đã nhận ra u minh giới tồn tại u minh giới cùng chủ thế giới một dạng là một phương đại thế giới nối liền vô số tiểu thiên thế giới những thứ này tiểu thiên thế giới giống hàng hạ hà xa số. một sáng có sinh vật tử vong hắn linh hồn cuối cùng thuộc về chính là u minh giới hàn lâm cảm giác được u minh giới cửa vào cũng không phải là cổ võ thế giới Bạch cốt động trong chốc kia, mà là chủ thế giới cùng U minh giới tương liên địa phương. Bây giờ, chỉ cần hắn vui lòng, tùy thời đều có thể theo chủ thế giới bước vào U minh giới. Hàn Lâm cũng không quên, U minh giới trong Khô Lâu Vương lưu lại mười mấy nơi bảo tàng, trong đó một chỗ có dấu hắn cần thiết hai loại tiên thiên linh vật. Chỉ cần đạt được hai loại linh vật, hắn liền có thể thai nén Hỗn Độn Đạo nhãn, tại tấn thăng thần thông cảnh lúc đạt được Hỗn Độn Đạo nhãn thần thông, đồng thời thành tựu Hỗn Độn đạo thể. Tích tích tích. Hàn Lâm vang lên bên tai một hồi thanh âm nhắc nhở. Hắn mở ra cá nhân trí não màn hình, phát hiện là tư khấu Trung Văn thân tỉnh trò chuyện. Từ tư Khấu Gia Kiến thành sau khi thất bại, tư khấu Trung Văn giao dịch ra kiến tạo căn cứ khu quyền lợi, dường như cũng có chút không gượng giải nổi. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, không biết lần này tìm ta có chuyện gì. Hắn tiện tay kết nối, một lát sau, tư khấu Trung Văn gương mặt xuất hiện ở trên màn ảnh. Hàn Lâm. Tư Khấu Trung Văn nhìn lên tới có chút tiểu tụy, giống như mấy ngày mấy đêm không có chợ mắt. Trung Văn, ngươi không sao chứ? Hàn Lâm nhíu mày, khẽ hỏi. Không sao, chỉ là gần đây có chút bận rộn. Tư Khấu Trung Văn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ba ngày sau, Tây Kinh thị nhà đấu giá Hòa Doanh sẽ có một buổi đấu giá. Nghe nói sẽ có một viên tam giai sủng vật trưng bày ra, ngươi có hứng thú hay không tham gia? Đầu giá hội. Hàn Lâm sững sốt một chút, do dự một chút sau nói, có hay không có năng lực nhanh chóng tăng cao tu vi lại không có gì chứng bảo vật. Ngươi cái kia sẽ không tính toán tại trước khi tốt nghiệp tấn thăng thần thông cảnh a? Tư Khấu trung văn trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Hàn Lâm gật đầu. Hắn gấp gáp như vậy tấn thăng thần thông cảnh, chủ yếu là vì tòa kia bị dị quỷ chiếm cứ căn cứ khu. Lam Tinh Liên Minh cho hắn thời gian 10 năm, mà tòa thành thị kia trong có 30 vạn dị quỷ, còn có ba đầu thần thông cảnh dị quỷ vương. Sớm chút tấn thăng thần thông cảnh, có thể sớm chút hoàn thành cái này sẽ cấp giải quyết nhiệm vụ. Đương nhiên là có, chẳng qua giá cả cũng không thấp." Tư Khấu Trung Văn nói. "Đúng rồi, của ta kiến tạo căn cứ khu tư cách cũng sẽ ở lần hội đấu giá này thượng bán ra, ngươi nếu là có hứng thú, cũng được, tranh thủ một chút. Đến lúc đó tay cầm hai tòa căn cứ khu, ngươi nhưng chính là hàng thật giá thật lĩnh chủ." Tư Khấu Trung Văn cười nói. Hàn Lâm cười khẽ một tiếng, hắn hiểu rõ Tư Khấu Trung Văn là đang nói đùa. Nếu như không phải thực sự không có cách, Tư Khấu Trung Văn như thế nào lại dễ dàng buông tha kiến tạo căn cứ khu quy lợi? Được, nếu như ngươi còn nổi danh hạch, ta liền bồi ngươi đi một chuyến." Hàn Lâm gật đầu nói. Tư Khấu ra mặc dù lần này nguyên khí đại thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tiểu này đấu giá hội tự nhiên sẽ cho bọn hắn gửi đi thư mời. Điều này cũng làm cho Hàn Lâm ý thức được chính mình làm là người bình thường nhà xuất thân ngược điểm, tương tự mời, hắn căn bản không thể nào đạt được. Hai người lại Hàn Huyên vài câu sau liền treo cắt đứt liên lạc. Hàn Lâm ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu tính toán chính mình có đồ vật gì có thể bán ra. Nếu như không bán đi một vài thứ, hắn trên đấu giá hội chỉ sợ cũng mua không được bao nhiêu năng lực tăng cao tu vi bảo vật. Chương 531, đấu giá Trước năm 531, đấu giá. Đấu giá ở căn cứ thị là nhìn lắm thành quan chuyện. Liên nói đã từng đệ lục căn cứ khu, chỉ là phòng đấu giá đều có mười mấy nhà, mỗi tuần đều sẽ tổ chức mấy buổi đấu giá. Những thứ này đấu giá hội bên trên thương phẩm phần lớn là mỗi cái đi săn đội thu hoạch. Phòng đấu giá quy mô càng lớn, bán đấu giá thương phẩm phẩm chất đều càng cao, vậy vượt khả năng hấp dẫn người tới trước cạnh tranh. Làm đấu giá hội quy cách đạt tới trình độ nhất định lúc, người tham gia liền cần nhất định ngưỡng cửa. Tây Kinh thị là siêu cấp đô thị, tư khấu trung văn nhắc tới nhà đấu giá hòa danh tại Tây Kinh thị trong phòng đấu giá chí ít có thể xếp tới thứ bà Như thế quy mô phòng đấu giá Mỗi lần đấu giá hội đều có thể thu hút đông đảo võ giả. Không có vé mời lời nói, chỉ có tu vi đạt tới thần thông cảnh võ giả mới sẽ bị tiếp đãi, phổ thông tiên thiên cảnh võ giả ngay cả tham gia tư cách đều không có. Tự nhiên, dạng này đấu giá hội trong, bán đấu giá đồ cất giữ cũng không phải bảo vật bình thường, thu hút cũng đều là thần thông cảnh thậm chí là võ giả lăng hư cảnh tới trước tham gia. Hàn Lâm xét lại một chút chính mình cất giữ, phẩm chất tốt, hắn không nỡ lòng ra tay, phẩm chất bình thường, có thể năng lực tại bình thường căn cứ khu phổ thông phòng đấu giá bán đi. Nhưng tượng nhà đấu giá hòa doanh loại cấp bậc này địa phương, chỉ sợ liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều hắn những kia cất giữ. Thật là có chút đau đầu a. Hàn Lâm thở dài, không tự chủ được gãi đầu một cái. Tăng cao tu vi cảnh giới bảo vật, bất luận là đan dược hay là thiên tài địa bảo, cũng có giá trị không nhỏ. Cũng may Hàn Lâm hiện tại chỉ là tiên tiến cảnh, còn không cần phẩm chất đặc biệt cao linh dược. Dù vậy, mong muốn trên đấu giá hội có thu hoạch, vẫn là phải chuẩn bị một số tiền lớn. Không biết thần lực đối với những kia thực lực cường hãn võ giả có giá trị hay không. Hàn Lâm trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Bây giờ, Hàn Lâm mỗi ngày đều có thể thu được một dọn nhiều thần lực. Bởi vì hắn hiện nay khó mà vận dụng những thứ này phẩm chất cao năng lượng, trừ ra bình thường góp nhặt mấy giọt dự bị ngoại, còn lại dư thừa thần lực đều bị hắn coi như nhiên liệu, đưa vào niệm lực chư thiên nhị trọng tiên bên trong tế tự trong chậu than. Theo thần lực không bị mất vào tế tự chậu than, U Minh thần hỏa vậy càng thêm lớn mạnh. Trước đó chỉ có đậu tầm lớn nhỏ ngọn lửa, hiện tại đã có thể phủ kín tất cả chậu than. Theo U Minh thần hỏa không ngừng tiêu đốt, tất cả niệm lực chư thiên nhị trọng tiên trong vậy tràn ngập lên nồng đậm Minh lực lượng, hắn phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng. Niệm lực chư thiên mặc dù chia làm 36 trọng tiên, nhưng trên thực tế là qua lại liên hệ, liền thành một khối Theo niệm lực chư thiên nhị trọng thiên không ngừng mở rộng, nhất trọng thiên diện tích cũng tại tùy theo mở rộng, có thể dung nạp càng nhiều tín đồ bước vào. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm mở ra cá nhân trí não, nhanh chóng tìm nhà đấu giá hòa danh. Một lát sau, hắn ở đây nhà đấu giá hòa danh trên ngọn phỉ cà nếp sẽ tìm được rồi phương thức liên lạc. Ngươi tốt, ta có một kiện vật phẩm, nghĩ bị thác quý công ty đấu giá. Hàn Lâm kết nối về sau, đi thẳng vào vấn đề nói. Ngài tốt, tiên sinh, mời phơi bày một ít ngài muốn bán đấu giá vật phẩm. Nếu như phù hợp yêu cầu, đến tiếp sau sẽ có chuyên nghiệp giám định sư cùng ngài liên hệ. Đối diện phục vụ khách hàng khẽ tuổi nói. Hàn lâm khe gật đầu, xoay tay phải lại, một giọt lộng lấy kim sắc dịch nhỏ ra hiện tại đầu ngón tay. Theo trong màn hình có thể nhìn thấy, giọt này giống hoàng kim dung dịch dịch tích, tản ra từng vòng từng vòng kim sắc quan mang, giống như gợn sóng gợn sóng loại khuyết tán ra tới. Phục vụ khách hàng thấy cảnh này, hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, ngây người một lát sau, dường như nhớ ra cái gì đó, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng làm việc, tựa hồ tại tìm kiếm giúp đỡ. Một lát sau, phục vụ khách hàng trừng to mắt chằm chằm vào màn hình, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc này, cá nhân hắn trí não trên màn hình Bên trái là cùng Hàn Lâm trò chuyện giao diện, bên phải thì là phòng đấu giá kho bảo vật giao diện. Một giọt cùng Hàn Lâm đầu ngón tay thần lực giống nhau, như lúc vật phẩm đang phía bên phải trong màn hình xoay chậm chậm, đồng thời, một đoạn giản yếu giới thiệu cũng theo đó xuất hiện. Thần lực nguyên dịch. Phục vụ khách hàng nhịn không được kêu lên, sau đó nhẹ nhàng đè xuống bàn làm việc của thợ một bên trên một cái nút. "Tiên sinh, ngài muốn bán đấu giá là một giọt thần lực nguyên dịch sao?" Phục vụ khách hàng âm thanh trở nên khẩn trương lên. "Đúng thế." Hàn Lâm gật đầu, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, nhà đấu giá hòa doanh phổ thông phục vụ khách hàng đều có thể nhận ra thần lực. Hàn Lâm không biết là Nhà đấu giá Hòa Doanh có một cái bảo vật cơ sở dữ liệu, chỉ cần biểu hiện ra bất luận một loại nào bảo vật, cơ sở dữ liệu đều có thể tại cực trong thời gian ngắn tìm kiếm ra tương tự bảo vật tài liệu, lại từ chuyên nghiệp giám định sư xác nhận. Được rồi. Phục vụ khách hàng hơi cười một chút, hỏi nói, Tiên sinh xưng hôi như thế nào? Ta họ Hàn. Hàn Lâm trả lời, Hàn Tiên sinh, ngài thần lực nguyên dịch phù hợp đấu giá yêu cầu. Sau đó sẽ có chuyên nghiệp giám định sư tới cửa xác nhận đồng thời ký kết hợp đồng, mời ngài chờ một lát. Phục vụ khách hàng lễ phép nói, không đến nửa giờ, nhà đấu giá hỏa Doanh mấy tên nhân viên công tác liền đi đến Hàn Lâm Trải qua một phen chuyên nghiệp sau khi giám định, phòng đấu giá người cùng Hàn Lâm ký hợp đồng, bảo đảm 3 ngày sau đấu giá hội bên trên, Hàn Lâm thần lực nguyên dịch sắp bị sắp đặt tự chủ. Ngoài ra, Hàn Lâm còn thu được 100 triệu tinh tệ cạnh tranh hàn mức, có thể trên đấu giá hội cạnh tranh bất luận cái gì bảo vật, mua sắm sau khoản tiền đem từ thần lực nguyên dịch đấu giá khoản tiền trong trực tiếp khấu trừ. Bàn bạc sau khi kết thúc, nhà đấu giá hòa doanh nhân viên công tác mang theo 3 dọn thần lực nguyên dịch rời khỏi. Hàn Lâm thì bắt đầu đọc qua phòng đấu giá lưu lại một quyển vật đấu giá tài liệu, bên trong kỹ càng liệt ra 3 ngày sau đấu giá hội thượng sắp bán đấu giá bảo vật. Bởi vì lần giao dịch này Nhà đấu giá hòa doanh rời đi thì còn tặng cho Hàn Lâm một tấm vé mời. Cứ như vậy, Hàn Lâm đều không cần lại ủy lại tư khấu Chung Văn vé mời. T. quả nhiên không hổ là Tây Kinh thị xếp hạng trước ba phòng đấu giá, lại có nhiều như vậy bảo vật trân quý. Hàn Lâm chừng to mắt, lần xem tài liệu trong tay, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Hắn phát hiện, lần hội đấu giá này bảo vật phần lớn đều là tam giai, thậm chí là tứ giai bảo vật. Nay nhưng đều là thần thông cảnh, võ giả lăng hư cảnh mới có tư cách sử dụng, mà tiên thiên cảnh võ giả sử dụng nhị giai bảo vật thì ít đến thương cảm. Nhưng dù vậy, mỗi món nhị giai bảo vật đều là tinh phẩm trong tinh phẩm ngay cả Hàn Lâm nhìn cũng thèm nhỏ dại không thôi. Không biết ba dọt thần lực với dịch có thể hay không để cho ta mua được đầy đủ tăng cao tu vi tu luyện bảo vật đâu. Hàn Lâm nhịn không được cảm thán nói. Vì Hàn Lâm thực lực trước mắt tăng thêm vừa mới cảm ngộ đến không gian sát lục ý cảnh, hắn đủ để cùng võ giả thần thông cảnh sánh ngang. Nhưng mà tu vi cảnh giới tăng lên không có đường tắt, toàn bộ nhờ từng bước một. Dù là tốc độ tu luyện của hắn là phổ thông tiên thiên cảnh võ giả gấp mấy chục lần, vậy chí ít cần thời gian một năm mới có thể đạt tới tiên thiên cảnh cửu tầng cảnh giới viên mãn. Hàn Lâm mong muốn trong khoảng thời gian ngắn để thăng đến tiên thiên cảnh cựu tầng viên mãn. Nhất định phải tại lần hội đấu giá này từ thiếu đạt được 3 kiện nhị giai tu luyện bảo vật, như vậy mới có thể bảo đảm chính mình trong 3 tháng đem thực lực để thăng đến tiên thiên cảnh cửu tầng viên mãn. Thời gian thật sự quá gấp gáp. Hàn Lâm thở dài. Chương 532, thần thông cảnh tu luyện bí mật, chương 532, thần thông cảnh tu luyện bí mật. Sau 3 ngày, đèn hoa mới lên, Tây Kinh thị trong màn đêm, ngựa xe như nước. Hàn Lâm dựa theo vé mời bên trên thời gian cùng địa chỉ, đi tới trung tâm chợ một tòa nhà chọc trời trước. Nơi này là Tây Kinh thị cấp cao nhất khách sạn năm sao, mà nhà đấu giá hòa doanh đấu giá hội, ngay tại nhà này tòa nhà tầng cao nhất tổ chức. Trước tiểu điểm xe tới xe đi, đèn đuốc sang trưng. Ra vào tân khách không phú thị quý, thần thông cảnh, lang hư cảnh võ giả cũng không phải số ít. Những thứ này ngày bình thường khó gặp cương giả, bây giờ tề tụ ở đây, làm cho cả trước tiểu điểm tràn ngập một loại bất thường không khí. Tư Khấu Trung Văn liếc nhìn Hàn Lâm, liền vội vàng lên đón, mặt mũi tràn đầy tinh ngạc, ngươi từ chỗ nào làm được vé mời? Trước đó Hàn Lâm tại thông tin trong chỉ nói lấy được vé mời, lại không nói tỉ mỉ lai lịch. Tư Khấu Trung Văn còn từng hoài nghi hắn có phải hay không không nghĩ đến đấu giá hội, chỉ là tùy tiện một cớ. Nhưng giờ phút này, hắn nhìn thấy Hàn Lâm trong tay vé mời Mới tin tưởng đối phương là thực sự đến rồi. Hai người hướng tiếp khách đưa ra vé mời về sau, cất bước đi vào hội trường. Ta muốn mua chút ít năng lực nhanh chóng để thăng tu luyện bảo vật, tranh thủ sớm chút tấn thăng thần thông cảnh. Hàn Lâm thấp giọng giải thích nói, cho nên ta vậy đưa một ít bảo vật đến lần hội đấu giá này bên trên, bọn hắn đều đưa ta tấm này vé mời. Thế, ngươi cho lần hội đấu giá này đưa vật đấu giá? Tư Khấu Trung Văn trừng to mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ừm, thần lực nguyên dịch. Hàn Lâm hơi cười một chút, giọng nói lại là lại làm cho Tư Khấu Trung Văn hít sâu một hơi. Tư khấu Trung Văn đối với nhà đấu giá Hòa Doanh tổ chức lần hội đấu giá này quy cách chi cao sớm có nghe thấy. Phổ thông tam gia thú khí, thú binh căn bản không có tư cách biến thành vật đấu giá. Vì Hàn Lâm thực lực, làm sao có khả năng xuất ra phẩm chất cao như vậy bảo vật tới tham gia đấu giá hội? Sau một khắc, Tư khấu Trung Văn dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Trước đó trên mặt đất diễm gốc, nghe người ta nói một mình ngươi đoạt năm mai trở lên hòa hạnh quả, ta còn tưởng rằng là lời đồn. Ngươi sẽ không phải là? Hắn hạ giọng, thăm dò tính mà hỏi thăm. Hàn Lâm liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, hòa hạnh quả bị ngắt lấy về sau. Hận chứa hỏa linh lực sẽ hàng loạt sói mòn, trong đó kia một kia ý cảnh cảm ngộ cũng sẽ biến mất theo. Mong muốn dựa vào nó cảm ngộ ý cảnh, nhất định phải tại ngắt lấy sau trong vòng nửa canh giờ ướt, bằng không mọi thứ đều mượt. Nếu như ta thật sự lưu lại một viên hỏa hạnh quả đến bây giờ, linh lực bên trong đã sớm sói mòn được 7, 8 phần, đừng nói cảm ngộ ý cảnh, ngay cả tam giai giá trị cũng không gánh nổi, nhiều nhất cùng nhị giai hạ phẩm linh quả không sai biệt lắm. Ta có ngu như vậy sao?" Hàn Lâm trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Tư Khấu trung văn gật đầu một cái, Hàn Lâm nói không sai. Cũng đúng thế thật tam giai hỏa hạnh quả quý giá như thế nguyên nhân một trong thực sự quá khó bảo toàn cất thực chất hàn lâm xác thực có khả năng xuất giá hỏa hạnh quả tới đấu giá trong cơ thể hắn trong thế giới hắn thành công di thực một gốc hỏa hạnh quả thụ mà trên cây chính treo lấy một viên hỏa hạnh quả nhưng tất cả những thứ này chỉ có chính hàn lâm hiểu rõ ngoại nhân căn bản không thể nào biết được vậy ngươi lấy cái gì đồ cất giữ đi đấu giá tư khấu trung văn nhịn không được hỏi tới lòng tràn đầy tò mò vào trong chẳng phải sẽ biết hàn lâm hơi cười một chút thần thần bí bí nói từ khấu trung văn trong lòng tràn đầy hoài nghi hàn lâm cũng không phải là thế gia đệ tử bối cảnh đơn giản vì hắn tiên thiên cảnh võ giả thân phận Năng lực xuất ra cái gì có thể nhường lần hội đấu giá này tiếp nhận bảo vật đâu. Rất nhanh, có thể chứa được 500 người trong đại sảnh liền không còn chỗ ngồi. Bởi vì khoảng cách gian hàng quá xa, rất nhiều người rơi vào đường cùng chỉ có thể mở ra cá nhân trí não, bước vào đấu giá hội chuyên môn giả lập cạnh tranh căn phòng tham dự cạnh tranh. Tư khấu trung văn chỗ ngồi hào đã tiếp cận 400, chỉ có thể ngồi ở cuối cùng mấy hàng. Mà Hàn Lâm bởi vì cung cấp ba dọn thần lực nên dịch, chỗ ngồi gần phía trước, ở vào hàng thứ 3 trung ương, tầm mắt đạn, có thể rõ ràng mà nhìn thấy trên sân khấu vật đấu giá. Hàn Lâm ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trung quanh lại toàn bộ là thần thông cảnh trở lên võ giả. Mặc dù bọn hắn cũng thu liễm khí tức, nhưng này chủng vô hình cảm giác gáp bách vẫn nhường Hàn Lâm có chút đứng ngồi không yên. Nếu như những võ giả này cũng tham dự tiêu diệt tòa kia dị quỷ thành thị, không biết phải bao lâu mới có thể hoàn thành cái này ép cấp tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ. Hàn Lâm trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tòa kia vứt bỏ trong thành thị có 30 vạn dị quỷ, trong đó chỉ có 3 tên thần thông cảnh dị quỷ vương. Nhưng mà, giờ phút này đấu giá hội hiện trường, võ giả thần thông cảnh đã vượt qua 200 người, còn có hơn 10 người võ giả lang hư cảnh. Lực lượng kinh khủng như vậy, chẳng qua là Tây Kinh thị một góc của băng sơn cũng khó trách có chuyên thuộc tên siêu cấp đại đô thị, tại Lam Tinh Liên Minh bên trong giống như định hải thần châm loại vững chắc. Tất cả Lam Tinh Liên Minh dường như đều là vì này vài chủ tòa siêu cấp đại đô thị làm trung tâm, từng bước hướng ra phía ngoài phát triển. Khi tất cả người sau khi ngồi xuống, đấu giá hội rất nhanh mở màn. Kiện thứ nhất vật đấu giá chính là Hàn Lâm cung cấp kia một dọn thần lực nguyên dịch. Theo đấu giá sư giới thiệu xong xuôi, Hàn Lâm bên cạnh một tên võ giả thần thông cảnh nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, thực sự là kỳ lạ, ai biết đem thần lực nguyên dịch lấy ra đấu giá. Hàn Lâm trong lòng run lên, nhìn tới thần lực nguyên dịch giá trị vượt xa hắn mong muốn. Những thứ này võ giả thần thông cảnh đối với nó không còn nghi ngờ gì nữa, hứng thú nồng hậu dày đặc. đầu giá sư vừa dứt lời, bắt đầu ra giá. Trong chốc lát, dường như tất cả võ giả thần thông cảnh cũng gia nhập cạnh tranh. Một vạn mai thú huyết tệ, hai vạn thú cốt tệ, hai vạn 1000 thú cốt tệ. Giá giá thanh hết đợt này đến đợt khác, không khí hiện trường trong nháy mắt khẩn trương lên. Đêu giá thanh hết đợt này đến đợt khác, đấu giá sư đều có chút đáp ứng không xuể. Ngắn ngủi mấy phút sau bên trong, một giọt này thần lực nguyên dịch theo giá quy định 10 vạn điểm cống hiến một đường tiêu thăng, cuối cùng dừng lại tại 3 vạn 1000 thú cốt tệ giá cả bên trên. Ba vạn một ngàn thú cốt tệ, chuyện này ý nghĩa là muốn săn giết ba vạn một ngàn chỉ hung thú. Phải biết, một đầu dị thú ngưng tụ toàn thân tinh hoa mới có thể sinh ra một viên thú huyết tệ, mà một đầu hung thú ngưng tụ toàn thân tinh hoa mới có thể sinh ra một viên thú cốt tệ. Nhưng mà chế tác thú huyết tệ cùng thú cốt tệ phương pháp, toàn nắm giữ tại những đại gia tộc kia trong tay. Phổ thông tán tu võ giả chỉ có thể giải rác đạt được một ít tự nhiên hình thành thú huyết tệ cùng thú cốt tệ, căn bản là không có cách cùng đại gia tộc cạnh tranh. Thần lực dịch, đây chính là đúc thần lực đạo đài vật liệu, chỉ là ba vạn mai thú cốt tệ liền bán rơi mất, đơn giản chính là phí của trời. Hàn Lâm bên cạnh võ giả thần thông cảnh mặt mũi tràn đầy thứ đau, nhìn qua trên sân khấu giọt kia chất lỏng màu vàng nóng, trong mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi, lại lại không thể làm gì. Ba vạn mai thú có tệ, với hắn mà nói đã là giá trên trời. Nguyên lai là trúc tạo thần lực đạo đài vật liệu. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một tia giận mình, chẳng trách giọt này thần lực nguyên dịch sẽ bị như vậy nhiều võ giả thần thông cảnh vây đỡ. Tại Lam Tinh Liên Minh bên trong, về thần thông cảnh trở lên cảnh giới phương pháp tu luyện, một mực giữ kín như bưng. Trừ phi lưng tựa thế lực lớn, bằng không người bình thường dù là may mắn tấn thăng làm võ giả thần thông cảnh, cũng đúng làm sao tiếp tục tu luyện kiến thức được rồi chỉ có đầu nhập vào thế lực lớn mới có thể thu hoạch tin tức tương quan kiện thứ nhất vật đấu giá thần lực nguyên dịch đấu giá sau khi kết thúc càng nhiều bảo vật lần lượt đăng trạng mọi người triển khai kịch liệt tranh đoạt nhưng mà Hàn Lâm bên người võ giả thần thông cảnh nhóm đối với thần lực nguyên dịch vẫn chưa hết thông thèm sôi nổi thấp giọng trò chuyện suy đoán đến tột cùng là ai đem quý giá như thế thần lực nguyên dịch lấy ra đấu giá Hàn Lâm bình hay theo những người này trong lúc nói chuyện với nhau bắt được một ít về thần thông cảnh tu luyện mảnh vỡ hóa thông tin đạo đài thì ra là thế Hàn Lâm trong lòng bừng tỉnh hiểu ra hắn biết được Võ giả thần thông cảnh tu luyện hạch tâm ở chỗ gen đúc đạo đài, chí ít cần cửu tòa, lại mỗi tòa đạo đài cũng cần dùng thuộc tính khác nhau năng lượng đến gen đúc. Này có thể chính là võ giả thần thông cảnh có thực lực cường đại nơi mấu chốt, mà thần lực nguyên dịch, thì là rèn đúc cuối cùng một tòa đạo đài, thần lực đạo đài thiết yếu vật liệu. Chỉ có thành công rèn đúc thần lực đạo đài, võ giả thần thông cảnh mới có thể đột phá bên cảnh, bước về phía cảnh giới cao hơn, bằng không, bọn hắn sẽ vĩnh viễn dừng bước tại thần thông cảnh, vô duyên nhìn trộm tầng thứ cao hơn lực lượng. Chương 533, mua sắm, chương 533, mua sắm. Đạo đài, cửu tòa đạo đài thông thần thông. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, chín loại thuộc tính khác nhau lực lượng, trúc tạo cửu tòa đạo đài, cuối cùng một tòa nhất định phải dùng thần lực nguyên dịch rèn đúc thần lực đạo đài, chỉ có như vậy mới có thể biến thành một tên võ giả thần thông cảnh. Hàn Lâm suy nghĩ phi tốc chuyển động. Ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, tiên thiên cảnh vì sao muốn rèn đúc tiên thiên chi cơ. Đại ngũ hành tiên thiên chi cơ, thể nội ẩn chứa năm loại thuộc tính lực lượng, đủ để rèn đúc năm tòa thuộc tính khác nhau đạo đài. Ma niệm lực của ta chưa tiền, trừ gia kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính ngoại, còn có âm dương hai loại thuộc tính. Nói cách khác, ta có thể rèn đúc 7 tòa thuộc tính khác nhau đạo đài lại thêm niệm lực tổ tính, chính là tam tòa, cuối cùng lại dùng thần lực nguyên dịch rèn đúc thứ 9 tòa thần lực đạo đài, có thể đạt tới thần thông cảnh đỉnh phong, sung kích lăng hư cảnh. nghĩ đến đây, Hàn Lâm trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng vẻ hửn phấn. phổ thông tiên thiên cảnh võ giả như chưa rèn đúc tiên thiên chi cơ, mong muốn trong người rèn đúc cửu tòa đạo đài, cơ hội là khó như lên trời. không có tiên thiên chi cơ, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể bằng vào tiên thiên chân khí, trong người rèn đúc một tòa tiên, tiên đạo đài. như nghĩ rèn đúc tòa thứ hai, tòa thứ ba đạo đài, nhất định phải lại tu luyện từ đầu loại thứ hai, loại thứ ba thuộc tính nội công tâm pháp. Như vậy, mãi đến khi tu luyện xong 7 loại thuộc tính khác nhau nội công tâm pháp về sau mới có thể sử dụng thần lực nguyên dịch trúc tạo thứ chín tọa đạo đài. Nhưng mà đối với phổ thông tiên thiên cảnh võ giả mà nói, mong muốn đạt được nhiều như vậy thuộc tính khác nhau thần thông cảnh nội công tâm pháp dường như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Không nói đến thu thập những thứ này tâm pháp độ khó. Mặc dù có như vậy nhiều thuộc tính khác nhau thần thông cảnh nội công tâm pháp đặt trước mặt, chỉ là tu luyện cũng muốn hao phí mấy chục năm thời gian. Kể từ đó, dạng này võ giả đời này chỉ sợ đều chỉ năng lực dừng bước tại thần thông cảnh, không cách nào dòm nhìn lăng hư cảnh. Hàn Lâm trong đầu suy nghĩ xoay nhanh trên sân khấu vật đấu giá từng kiện bị mua đi những bảo vật này nhường hắn trông mà thèm không thôi nhưng hắn trông mà thèm cũng chỉ là phí công hắn hiện tại căn bản không có thực lực có những bảo vật này cạnh tranh bọn chúng đều là thần thông cảnh trở lên tu vi cường giả rất nhanh trên sân khấu mới xuất hiện vật đấu giá hấp dẫn Hàn Lâm chú ý đó là một bình do Tam giai chế dược sư luyện chế đan dược loại đan dược này có thể phụ trợ tu hành để tăng tốc độ tu luyện đối với Tam Gai thần thông cảnh võ giả cũng hữu hiệu quả nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt có chút vô bổ nhưng mà đối với tiên thiên cảnh võ giả mà nói nếu như có thể chịu đựng được côn bạo dược lực, ngược lại là một loại cực kỳ tốt tu luyện đan dược. ít nhất phải đem một môn tiên thiên cảnh luyện thể thuật tu luyện đến viên mãn cảnh mới có thể ngăn cản được này tam giai đan dược dữ lực. đối với phổ thông tiên thiên cảnh võ giả mà nói, phục dụng nó không khác nào tự sát. bên cạnh một tên võ giả thần thông cảnh mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ha ha, đây cũng là quét lao nghiên cứu chế tạo tân dược trong quá trình tàn thứ phẩm. ai cũng không biết sau khi phục dụng còn có hay không cái khác di chứng. một tên khác võ giả phụ hòa nói, dùng tiên làm thí nghiệm thuốc người cũng không biết cái nào kẻ ngốc sẽ mua loại vật này. Trung quanh truyền đến một hồi tiếng cười khinh miệt. Trung quanh võ giả thần thông cảnh nương Hàn Lâm trong lòng run lên, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, sau lưng mấy hàng đã có người bắt đầu báo giá. Phải biết, có thể bước vào đấu giá hội hiện trường, cũng không chỉ là thần thông cảnh cùng võ giả lăng hư cảnh. Tây Kinh thị rất nhiều đại gia tộc cũng có vé mời, những đại gia tộc này tiên tiên cảnh đệ tử vậy sôi nổi xuất hiện đang đấu giá hiện trường. Bình đan dược này xuất hiện, lập tức khiến cho mọi người hứng thú. Bình đan dược này tổng cộng có 9 hạt, giá quy định là 10 vạn tinh tệ. Đối với những kia động một tí sử dụng điểm cống hiến, điểm công lao thậm chí thú tệ đấu giá người mà nói, 10 vạn tinh tệ dường như không đáng giá nhắc tới, gần như tặng không. Rất nhanh, bình đan dược này giá cả một đường tiêu thăng, chỉ chốc lát sau đều đạt đến 56 vạn tinh tệ. 56 vạn tinh tệ dường như đã trở thành bình đan dược này giá cả cực hạn, hồi lâu không người lại đấu giá. Hàn Lâm thấy thế, trong lòng hơi động, tiện tay tại cá nhân trí não trên màn hình nhẹ nhàng điểm một cái, báo ra 57 vạn tinh tệ giá cả. Ngoài dự đoán là, tại hắn ra giá sau đó, lại không người lại cùng giá. Cuối cùng, bình này tên là Lộc Huyết Hành Khí đan đan dược, vì 57 vạn tinh tệ giá cả đã rơi vào Hàn Lâm trong tay. Nhìn tới Hay là bình đan dược này tác dụng phụ dọa sợ mọi người, bằng không ta làm sao có khả năng dùng thấp như vậy liêm giá cả đưa nó thu vào trong túi." Hàn Lâm trong lòng âm thầm cười một tiếng. Rất nhanh, đang đấu giá mây chục món vật đấu giá về sau, giọt thứ hai thần lực nguyên dịch xuất hiện lần nữa tại trên sân khấu. Lần này, hiện trường lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Trừ ra những kia không biết thần lực nguyên dịch công dụng tiên tiên cảnh võ giả, cùng với sớm đã đột phá thần thông cảnh cường giả Lăng Hư cảnh, dường như tất cả võ giả thần thông cảnh cũng gia nhập cạnh tranh hàng ngũ. Đối với võ giả thần thông cảnh mà nói, mỗi một giọt thần lực nguyên dịch cũng cực kỳ chân quý. Phải biết võ giả thần thông cảnh không cách nào tự động sản xuất thần lực nguyên dịch, mong muốn đạt được nó nhất định phải tiến về cùng loại chư thần mộ địa dạng này thời không di tích đi tìm kiếm, mà có thể thai nén thần lực nguyên dịch thời không di tích, mức độ nguy hiểm ít nhất là ngũ tinh tiến vào bên trong cơ hội là sống chết khó nói. Từ đó có thể thấy thần lực nguyên dịch thu hoạch gian nan đến mức nào. Cuối cùng, này dọa thứ hai thần lực nguyên dịch vì ba vạn sáu ngàn thú cốt tệ giá cao bán ra. Phải biết một tòa chỉ có cơ sở công trình thôn xóm cấp căn cứ khu, giá bán cũng bất quá 10 vạn thú cốt tệ mà thôi. Nếu như Hàn Lâm vui lòng. Hắn hoàn toàn có thể đem trong tay ba dọn thần lực nguyên dịch toàn bộ bán ra, đổi lấy thú cốt tệ đủ để mua sắm một tòa tây kinh thị phụ cận cỡ nhỏ căn cứ khu. đương nhiên, mua sắm căn cứ khu điều kiện tiên quyết là nhất định phải có kiến tạo căn cứ khu tư cách, mà tư cách như vậy chỉ có khai thác lãnh chúa mới có. Trừ ra những kia có thể phụ trợ tu luyện đan dược và thiên tài địa bảo ngoại, ta dường như cũng có thể mua sắm một hai kiện tam dài trở lên thú khí cùng công pháp. Do thứ hai thần lực nguyên dịch bán đi về sau, Hàn Lâm đột nhiên ý thức được mình đã trở nên tương đối giàu có, vì hắn hiện tại tài lực đủ để cùng ở đây đại đa số võ giả thần thông cảnh sáng ngang. Trong lòng của hắn không khỏi cũng có chút nao ngoe muốn động. Theo một kiện lại một kiện vật đấu giá bán ra, trừ ra trước đó kia bình lộc huyết hành khí đan, Hàn Lâm xuất thủ lần nữa, mua một gốc tiên tiên long huyết thảo cùng một cái 500 năm tuổi thọ bạch ngọc thiềm tham. Những bảo vật này đều có thể rõ rệt đề thăng tiên tiên cảnh võ giả tu vi cảnh giới. Nhưng mà, làm một kiện có thể mang theo người, chậm chạp đề thăng tu luyện hiệu suất thú khí ngọc bội cùng một quyển sử dụng máu tươi đề thăng tốc độ tu luyện công pháp xuất hiện lúc, hiện trường tranh đoạt trở nên dị thường kịch liệt. Hàn Lâm nếm thử tăng giá mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ cuộc. Cũng không phải là Hàn Lâm cũng không đủ tài nguyên mua sắm mà là hắn cảm thấy hai thứ đồ này cũng không đáng giá. Kiện thứ nhất là nhị giai thú khí ngọc bội, cần ở trái tim chỗ cắt ra một vết thương, đem ngọc bội cất giữ nhập tâm bên trong. Mỗi lần tu luyện vận chuyển tiên thiên chân khí lúc, trái tim bên trong này mai ngọc bội sẽ tăng thêm một tầng tu luyện hiệu quả. Mặc dù một tầng hiệu quả nhìn như không nhiều, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới, hiệu quả sát thực rõ rệt. Nhưng mà đối với Hàn Lâm mà nói, hắn mong muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới tiên thiên cảnh cựu tầng viên mãn, kiểu này chậm rãi để cách thức có vẻ hơi vô bổ. Kiện thứ hai là quyền kia sử dụng máu tươi tăng cao tu vi cảnh giới công pháp. Mặc dù đấu giá sư liên tục cường điệu, bộ công pháp kia trải qua phòng đấu giá chuyên gia giám định, tu luyện không có bất kỳ cái gì di chứng, nhưng Hàn Lâm nhưng trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Hắn vốn năng lực mà kháng cự kiểu này, vì máu tươi làm đại giá phương thức tu luyện, thế là quả quyết từ bỏ. Lần hội đấu giá này mục đích đã đạt tới, bất quá, Hàn Lâm ánh mắt đảo qua trên sân khấu từng kiện chân quý vật đấu giá, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ hư vấn. Trước đó ta xác thực đánh giá thấp thần lực nguyên dịch giá trị, bằng vào ta hiện tại tài lực, hoàn toàn có năng lực lại mua sắm một hai kiện tam giai thu khí, nhưng vấn đề đến, bằng vào ta tiên thiên cảnh cửu tầng tu vi, Nếu như mua sắm tam giai thú khí giá trị quá cao, sẽ sẽ không khiến cho người khác mơ ước đâu. Đằng sau ta nhưng không có đại gia tộc che chở. Một sáng bị thần thông cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn võ giả để mắt tới, ta căn bản bất lực bảo trụ những bảo vật này a. Hàn Lâm nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu.